Vy một chương 435, ba ngày sau, đen, cho, tử, lam, thanh, xanh, hoàng, cam, đỏ, đây là thông thiên giáo chức vụ theo thấp đến cao phục sức nhan sắc phân chia. Này nói cũng không phải trang phục, mà là trường bảo, là tại chính thức trường hợp mới có thể mặc, cũng tương đương với thông thiên giáo quan phục. Vy nhân liều sống liều chết hơn 20 năm, từ đầu đến cuối kẹt tại áo bảo đen không đi. Phải biết, năm đó phụ thân của hắn vi công đây chính là áo bảo đỏ mang theo A. Không nói vi công đại nhi tử lớn vi tại nghệ gia lẫn vào là như thế nào phong sinh thủy khởi ngay cả hai vi đó cũng là lăn lộn thanh bảo a mặc dù nói dùng hai vi tuổi tác cùng năng lực về hưu trước lăn lộn cái áo bảo màu vàng có chút khó bất quá lục bảo hy vọng vẫn phải có tính toán không có cũng một mặt là hơn 20 năm áo bảo đen mạnh gấp trăm lần thật ra thì nhiều khi lưu ni là cảm giác bị khuất vi nhân rõ ràng năng lực không yếu liều sống liều chết vì giáo hiệu lực thế nhưng là bị đặt ở tầm dưới chót nhất dậy không nổi không cần cảm ơn ta ngươi còn không biết sao ta người này dễ nói chuyện hắn này tính xấu có thể tiếp nhận ngươi mới là nhất không dễ hai tử ngươi sau này còn muốn càng thêm cố gắng mới được a đại tiên trí nói vâng Ta minh bạch đại tiên tri, tiểu tử Tuyệt sẽ không cố phụ ngài cùng giáo chủ đối ta đại ân. Ta, ta giáo chủ, ta đại tiên tri. Vi nhân đột nhiên quỳ một gối xuống, tần sĩ Ngọc ở trong lòng mắng đầy miệng, bất đắc dĩ cũng đi theo quỳ một gối xuống. Trước đây mặt đều quỳ xuống, người phía sau càng không cần phải nói. Cái kia Bướng bỉnh lão đầu rốt cục có thể cao hứng mấy ngày đi. Khó được, Sa địch hướng về phía Vi nhân cười. Bướng bỉnh lão đầu đương nhiên là chỉ Vi công, muốn theo tuổi tác tính toán a, Vi công cùng Sa dịch xem như người đầu lửa, thế nhưng là nếu như theo đối phận tính toán Sa dịch thế, nhưng là không bằng Vi công. Năm đó Vi công quắt áo phong vân thời điểm, Sa địch địa vị còn không bằng hắn. Cha. Cha hắn gần nhất cũng thường xuyên cảm thán, nói là tay chân lẩm cẩm hồi lâu không động đều muốn nghỉ ở, là thời điểm nên vì dạy dỗ một chút lực, cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa. Vi nhân nói. A. Thật. Thật. Sa địch đột nhiên đứng lên. Là thật. Vi nhân nói. Tốt. Được. Lao công thần đều muốn ra tay, toàn thân giáo muốn không tốt cũng khó khăn A. Sa địch kích động nói, có một ít thất thố. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần vi công khẽ động vậy cái kia chút lao công thần tất cả đều sẽ cùng theo động. Lao hòa kế, không nên quá kích động mới là A Đại tiên tri nhắc nhở. A, đúng đúng. Sa địch ngồi xuống, vung tay lên ra hiệu mọi người có thể đi lên, thông đồ. Tại, thông đồ trước. Truyền ta lệnh, đem vừa mới hứa hẹn công bố ra ngoài, cũng cáo tri toàn thành, nếu có người có can đảm cản trở giết không tha. Sa địch nói. Vâng. Thông đồ biến mất không thấy. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Sa địch tựa hồ đột nhiên cảm giác người phần mỏi mệt, co quắp tại bảo tọa. Vâng. Những người khác đứng dậy rời đi. Tần sĩ ngọc cùng Vi nhân lưu lại thì là nói một lần tính toán của mình, vì không quá ảnh hưởng thành nội bọn hắn quyết định trước theo ngoài thành sông hộ thành bắt đầu đào lên dạng này cũng coi là để mọi người trước có một cái hứng. sau đó mới là thông thiên quảng trường một tuần cuối cùng mới là đả thông bốn cái lối đi nơi này tần sĩ ngọc cũng trưng cầu một cái hai vị đại lao ý kiến bởi vì thông thiên thành bắc môn là thông thiên điện nếu như muốn đào đường sông chỉ có thể đi dưới mặt đất cũng không thể theo đại điện ở giữa đào đi qua đi nơi này tần sĩ ngọc có chú ý tới nói đến thông thiên điện thời điểm Sa địch trực tiếp lắc đầu mà lại mắt có dị dạng thần sắc hiện lên Sa địch nói không cần như vậy tốn sức chỉ cần đông tây hai bên có thông đạo có thể không cần nam bắc sau đó tần sĩ ngọc nói muốn ở ngoại vi sông hộ thành bảy ra kết giới để phòng linh thể sông lấn, thời khắc mấu chốt còn có thể có một ít phòng ngự tác dụng nói đến đây sa địch không nói sau đó nhìn về phía đại tiên tri đại tiên tri sau khi suy nghĩ một chút truyền âm cho sa địch sau đó sa địch gật đầu biểu thị có thể bất quá ngoài thành bắc hà nói cùng thông thiên quảng trường phương bắc đường sông không thể an trí bất luận cái gì ngoại vật địa phương khác tùy ý. tần sĩ ngọc cùng vi nhân đi ra quảng trường hai vị đại năng cũng là hai mặt nhìn nhau thật ra thì hai người là tại truyền âm giao lưu nội dung có quan hệ với lần này tạo cảnh cũng có quan hệ với vi nhân vừa mới cái kia lời nói, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là tần sĩ ngọc, ý là tiểu tử này là có chút thần, chỉ mấy ngày lại có thể để thông thiên thành có biến hóa lớn như vậy. đương nhiên, cuối cùng hết thể hết thể cũng tất cả đều quy công cho đại tiên tri đại dự nô thuật. tiêu hao thọ nguyên tiên đoán phương pháp, tuyệt đối không sai a. dạng này công trình bắt đầu, vừa mới bắt đầu đinh đinh đương đương thành nội người còn không thể tiếp nhận, thế nhưng là đi qua xem xét, thấy được tần sĩ ngọc sớm để người vẽ xong bảng hiệu, mà lại nước cùng quan chi quan hệ giữa cùng chỗ tốt cũng biết tại mặt. mọi người xem xét đây tuyệt đối là tạo phúc cho toàn thành a không chỉ có không có phản đối, ngược lại sẽ có người cho đưa ăn đưa uống, trong lúc nhất thời lại để tần sĩ ngọc tiền ăn tiết kiệm được không ít. vương nguyệt quang chủ ngoại, hết thảy chọn mua đều là hắn một người phụ trách. hắn tổng bên ngoài chạy cũng là quen mặt, lại thêm giáo chủ lệnh thiết lập sự tình đến cũng là làm ít công to. thương thụ chủ nội, hết thảy chi tiêu sổ sách vụ còn có tiền tài cùng tài liệu tình huống tất cả đều về hắn. phó thu không hổ là điển hình, tay nghề sống thật có thể nói là là mọi thứ tinh thông. tần sĩ ngọc cũng cảm thấy quá a, lại nói này hơn bốn tuổi không đến năm mươi giao làm sao học được nhiều như vậy tay nghề. lữ nghị thì là càng thêm đơn giản, là giám sát đám người này cái kia làm việc thế nhưng là không tệ à? chúng chi là vì chính mình xuất lực vậy căn bản không cần người trông coi. ta nói hai anh em ta làm gì à? lúc này vi nhân đã là một thân áo bảo giám, hắn muốn thoát thay trang phục, bởi vì hắn muốn đưa tay cùng mọi người làm việc à? lúc này không nhiều cùng mọi người thân cận một chút còn chờ cái gì thời điểm à? thế nhưng là hắn lại không nữa, dù sao cũng là hơn 40 năm lần đầu tiên mặc áo bảo giám. vi ca sáng sớm khởi công định tại mấy điểm rời giường. tần sĩ ngọc hỏi. tùng giờ mạo hơn vân nửa lên giờ thì khởi công. đây là cân nhắc đến thành người nghỉ ngơi. Không phải các huynh đệ giờ mãu có thể khởi công." Vi nhân nói, "Nói cho mọi người, không cần sớm như vậy. Ngày mai bắt đầu, để bọn hắn giờ thìn rời giường, giờ thìn hơn phân nửa lại khởi công." "Ân, nếu như thời gian không đủ trễ một chút cũng không quan hệ." Tần Sĩ Ngọc nói, "A. Dòng ra chậm trễ nửa canh giờ." Vi nhân sửng sở. "Đúng vậy a, không phải làm sao dung hợp a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ý gì?" Vi nhân nói, "Nói cho ngươi cái kia bốn ngàn huynh đệ, ngày mai giờ mãu mặt đúng giờ tập hợp, giờ tìm trưa tới khởi công, tập kết doanh 1000 người chỉnh diện thời điểm nhất định phải để bọn hắn một thân mồ hôi một mặt đất." Tần sĩ ngọc nói, Minh bạch. Vi nhân gật đầu nói, nói cho mọi người đừng có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Tần sĩ ngọc nói, yên tâm đi, tư tưởng làm việc ta sớm làm xong. Chúng ta này bốn ngàn minh đệ cũng không phải loại kia giới không ra không ra, giác ngộ tuyệt đối không có vấn đề. Vi nhân nói, lại nói cho các minh đệ, ba ngày sau có một trận ác cầm muốn đánh. Tần sĩ ngọc nói, a, giáo chủ cho ngươi hạ lệnh rồi. Vi nhân sướng sở, hạ cái lông lệnh, gặp hắn đều là hai ta cùng nhau. Tần sĩ ngọc tức giận nói, cái kia, Vi nhân không hiểu, tối hôm qua ta đêm xem sao trời sau ba ngày có đại nạn lâm đầu, lần này ta không muốn để cho tập kết doanh một ngàn người đi, dù sao bọn hắn không có ngươi cái kia bốn ngàn huynh đệ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nói cho mọi người lặng lẽ đi, không cần thổ lộ bất luận cái gì liên quan tới ba ngày sau chiến đấu sự tình. Mà năm ngàn người có thể hay không đang dung hợp, cũng nhìn ba ngày sau lần này. Tần sĩ ngọc nói, yên tâm, ta này đi. Nghe xong là vì để năm ngàn người dung hợp, vi nhân ước gì ba ngày sau hiện tại đến. Vi ca, Tần sĩ ngọc đột nhiên gọi lại hắn. Thế nào? Vi nhân sững sờ, các huynh đệ thụ thương càng nặng, dung hợp cơ hội càng lớn. Tần sĩ ngọc nói này, huynh đệ chúng ta lần nào đi ra ngoài là hảo hảo trở về. biết rõ vì cái gì ta mỗi lần đều là công tội bù nhau sao? là bởi vì cái này. Vi Nhân cười nói, ta nói là, lần này vượt qua chín thành cơ hội tất cả huynh đệ có thể trở thành người một nhà. chỉ là bởi vì, lần này, lần này có thể sẽ là không gian an, không biết người còn sống sót có thể hay không vượt qua một nữa. Tần Sĩ Ngọc nói, cái gì? Vi Nhân kinh hãi. Enterestay Mẹ Nắm Bút 4747957 Lc 1 chương 436 sơ bộ dung hợp. Tấn Sĩ Ngọc để Vi Nhân kinh hãi. Tử chiến hắn không phải là không có trải qua, mà lại đối với bọn hắn loại này chân linh thân phương thức chiến đấu mà nói, thật ra thì mỗi một lần cũng đều tương đương với tử chiến. Thế nhưng là có một chút xem như tướng linh cũng tốt, vẫn là cùng ngũ chiến hữu cũng được. Chân chính chiến sĩ si tại sông Pha chiến đấu thời điểm đều là không sợ sinh tử. Bất quá lại có một chút, bất kỳ người nào đều là không nhìn nổi huynh đệ chết ở trước mặt mình. Chính mình chết đi, thế nhưng là không thể nhìn thấy các huynh đệ chết. Đây chính là vì cái gì trên chiến trường chắc chắn sẽ có một người vì một người khác cản tên bắn lén. Tất cả mọi người là lẫn nhau có mắt, bả vai cùng phía sau lưng. Vi nhân thủ hạ nói là năm người thế nhưng là trại dân tị nạn một ngàn huynh đệ thủy chung là trong lòng của hắn đau nhất. mặc dù hắn trên miệng nói đám người kia là không tốt cũng chẳng xấu, hiếu tử hiền tôn không dung bọn hắn mà bọn hắn lại xem thường chân linh thân hy sinh phương thức, có thể cái kia một ngàn người cuối cùng vẫn là dưới tay hắn binh, hắn có thể không treo được sao? mấu chốt là những người này cũng đều không phải tầm thường, mà là bị người hãm hại hiển năng a. không thể không nói, tần sĩ ngọc thật mang cho vi nhân hy vọng, năm ngàn người rốt cục có hy vọng có thể hòa làm một thể, mà lúc này đây tần sĩ ngọc lại là cho hắn một cái tin giữ. huynh đệ, ngươi, ngươi lúc nào sẽ còn đem xem sao trời đây? đây không phải là. Vị nhân nói: "VITA, Thông Thiên Đại Lục ban đầu là cái gì?" "Là Đông Long Đế Quốc cương thổ, mà đế quốc đằng sau còn có một cái quái vật khổng lồ gọi Huyền Môn. Mặc dù nói hiện tại là Tam Phương Thế Lực tạo thế chân vạc, Huyền Môn cũng mất, thế nhưng là ai cũng không thể xóa bỏ Huyền Môn truyền thừa đồ vật đi, lập tức Thông Thiên Linh Lung Tháp rất nhiều phương diện nghe nói liền cùng Huyền Môn có quan hệ đâu." Tần sĩ Ngọc nói: "Cũng đúng, bất quá ta có thể nghe nói, này cái gì huyền học ca ngôi sao gì tựa một loại, đây chính là rất huyền môn đồ vật ta vi nhân nói. Rất không nhiều huyền môn ta không biết, mà lại ta đem xem sao trời phương thức cũng như lời ngươi nói cái chủng loại kia cũng là khác biệt." ta sẽ không ngắm sao lưu động cùng mất đi mà kết luận cái gì cát hùng, mà là thông qua có thể nhìn thấy tinh tinh số lượng cùng quang trạch đến kết luận một vài thứ. tần sĩ ngọc nói, có ý tứ gì? vi nhân kinh ngạc nói, nói trắng ra là ta tu luyện nội lực cũng tốt, trong giáo tu luyện cần thiết chỉ riêng cũng được, đều là giữa phiến thiên địa này linh khí. trên mặt đất có, trên trời cũng có, tinh tinh là rất cao rất xa, nói đơn giản một chút chính là chúng ta cần phải xuyên thấu qua thiên địa linh khí mới có thể nhìn thấy bọn chúng. mà ta chính là căn cứ cái này để phán đoán linh khí di chuyển, lập tức thông thiên thành có thể nói là đã bị một cỗ to lớn linh khí đoàn cho bao vây. Mà lại cốt này linh khí còn đang không ngừng lớn mạnh." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy còn không được không? Linh khí càng đủ chúng ta tu luyện không phải càng làm ít công to sao?" Vi Nhân nói. "Vậy nếu như đúng sai bình thường khí tốt đâu?" Thông Thiên giáo đối với linh thể cảm ứng đặc biệt mẫn cảm, chính ngươi cảm thụ cảm giác, bốn phương tám hướng có phải là có rất nhiều đoan hồn giáng vẻ?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ồ, oh, ta thử một chút." Nói chuyện Vi Nhân trực tiếp nhắm mắt lại, chân linh thân thi triển, đỉnh đầu 9 tầng kim sắc bảo tháp chậm chậm chuyển động, chốc lát sau Vi Nhân đột nhiên mở hai mắt ra, không sai, mà lại phương Bắc đặc biệt nồng đậm. "Tốt, trước không cần quản những thứ này." nên tới tránh cũng không tránh thoát, vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt đi. thực sự chuyện gì, hai anh em chúng ta nhiều đảm đương chính là. tần sĩ ngọc nói. được. vi nhân lông mày vẫn rất chặt, quay người rời đi. hôm nay xem như mở đầu xong, nhiều năm như vậy nạn dân, hôm nay rốt cuộc áo bảo sám ra thân co thân vận, một ngày này đinh đinh đương đương xuống tới mọi người vậy mà không có cảm thấy mệt mỏi. để cho tiện, xa địch đã sớm cho một ngàn người chuẩn bị xong chỗ ở thông thiên thành như thế lớn, tìm tới một chỗ có thể dung nạp một ngàn người địa phương phi thường dễ dàng mà lại xa địch vì chiếu cố đám người thi công thời điểm thuận tiện, cho còn không phải một chỗ mà là hai nơi, cũng chính là đông tây hai bên, cửa nam chính là chính bọn hắn nơi đóng quân cũng sẽ không cần cho tập kết doanh các minh đệ không có phát hiện, cho bọn hắn đưa công cụ đưa tài liệu người đều là một thân cha phục, mà lại thái độ đối với bọn họ mười phần hữu hảo, thậm chí là cho đưa lương khô đưa nước uống. Không sai, những này hỗ trợ người chính là vi nhân thủ hạ mặt khác 4.000 người, chứ một chút khuôn mặt cũ, rất nhiều người cùng tập kết doanh người đều là không quen biết, cho dù là có nhận biết cũng không có gì, vi nhân đều tiến vào trại dân tị nạn. Vậy hắn thủ hạ 4000 người tới thăm hỏi thăm hỏi các huynh đệ không phải cũng bình thường sao? Cố chi gia đình là cười mặt tặng đồ A cho nên mọi người cũng không ghét, cái này cũng liền xem như có lần đầu tiên tốt tiếp xúc. Ngày kế tiếp giờ thìn về sau, tập kết doanh các huynh đệ tiếp tục mở công. A, chúng ta hôm qua đảo không phải nơi này sao? Là nơi này a, ta còn cố ý làm ký hiệu đâu. Này làm sao? Kia là cái nào bộ phận người a, làm sao trước chơi lên rồi? Già Dao a, ngươi xem một chút đó là ai binh. Nhìn xem tốt nhìn con mắt, vừa vặn rất tốt giống như không phải người của chúng ta đâu. Thương tụ nói. Ta xem một chút ta xem một chút lữ nghị chạy tới cũng không phải nhìn quen mắt nha hôm qua liền cho bọn hắn đưa ăn uống à ta đã biết đây là vi nhân binh khương thụ nói bởi vì làm việc hắn nhưng là đem ban ngày rượu đi thay nói nhảm chúng ta không phải vi nhân binh a lữ nghị cười mắng a huống ta nói ngươi tiểu tử là An Long ngọt phân miệng thế nào ngọt như vậy đâu cũng bắt đầu hướng về vi nhân nói chuyện khương thụ cũng cười mắng chúng ta là lão đại Bình, mặc dù vi nhân là tối cao trường quan có thể hắn không hề lãnh đạo trực tiếp chúng ta cho nên phó thu muốn nói cái gì phía sau thế nhưng là không nói ra cho nên cái gì vương nguyệt quang cười nói hắn biết rõ phó thu chính là một cái ngoài miệng không phục người, cho nên bản này chính là chúng ta việc, không thể để cho gia đình mất a. các minh đệ làm. phó thu nói một câu, mọi người cơ lấy ra hỏa liền xung tới. a, cái kia bốn ngàn người xem xét a, lập tức trợn tròn mắt. vừa mới nghe được có người hô một tiếng ít ít ít, này xông lại một ngàn người là muốn làm đỡ thế nào? làm gì chứ? tiểu tử ngươi mẹ nó ngủ kinh vẫn là không có tình a. thấy một người xông đi lên muốn động thủ, phó thu đi lên chính là một cước đem hắn đánh ngã. a, người kia sững sờ. a em gái ngươi a, làm việc ta để ngươi làm người, thiếu thông minh có phải là? Phó Thu đạt một cái con mắt, bị mắng là trong doanh một cái nạ ổ tổ gọi nhỏ khâu. người cũng không hỏng, chính là có lúc đầu có chút chuyển không đến quang, bình thường cũng là thường xuyên náo ra không ít trò cười. các minh đệ, chúng ta không phải muốn cướp các ngươi mua bán à? vì ca hạ lệnh, để chúng ta đến làm việc. ngươi nhìn, chúng ta cũng không tốt kháng mệnh cũng phải. một người cười nói, toàn thân áo đen. đúng vậy, vi nhân lúc trước đều là toàn thân áo đen đâu, vậy hắn dưới tay liền không khả năng có cao hơn hắn cấp, bởi vì cấp thấp nhất chính là màu đen trơn, nên vi nhân thủ hạ bốn người cũng đều là màu đen không thể lại thấp mà chạy dân tị nạn thì là thấp hơn, bởi vì bọn hắn đều nhanh mặc không lên y phục. Được rồi, hôm qua thiên huynh đệ bọn họ cũng không ít giúp chúng ta đưa cơm đưa nước, nhiều không nói, chúng ta này một ngàn người khả năng không thể thua cho này bốn ngàn người a. Các huynh đệ, đều cho ta mão đủ kình làm a. Phó thu nói. Lúc này, tân sĩ ngọc cùng vi nhân cũng là một thân áo sám đi tới, một trong tay người một cái quốc một cái sẻng, gia nhập thi công đội. Tiểu tử này thật là có chút ý tứ a. Sa địch đứng ở đằng xa trên đầu tường cười nói. Không sai. Đại tiên chi đứng tại bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi có lời gì muốn nói không? Sa địch nhìn về phía sau lưng Thông đồ, hắn đều nín đến đỏ mặt. Ta, Thông đồ không có nô nữ. Nói đi Hải tử. Đại tiên tri cười nói, ta là muốn nói, chúng ta trong giáo bao lâu không nhìn thấy quan viên làm việc. Cái kia một lần bọn hắn không phải bóp lấy eo chỉ trỏ, tối thiểu nhất ở phương diện này ta cho rằng tần sĩ ngọc cùng Vi nhân so rất nhiều người đều mạnh hơn. Thông đồ nói, tiểu tử ngươi à, chính là đi theo bên cạnh ta đâu, bằng không liền xông ngươi một câu nói kia a, ngươi liền phải được đưa vào trại dân tị nạn. Sa địch cười nói, hắc hắc. Thông đồ cũng cười, lão hòa kế, xem ra ngươi vẫn là không hồ đồ nha. Đại Tiên Chi cười nói, "Chúng ta là giả, thế nhưng là ngươi cũng không có chịu giả ta có thể phục sao? Ha ha, trong giáo tập tục là thời điểm cũng nên tắm một cái." Sa Địch quý vị thâm thường nói, sau đó thỏa mãn nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Quy một chương 437, đoạt quyền. 5000 người làm việc, cái kia muốn chậm đều không được a. 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Ngày đầu tiên, 4000 người cho 1000 người đưa cơm đưa nước. Ngày thứ hai, 4000 người cùng 1000 người cùng một chỗ lao động. Ngày thứ ba, tập kết doanh 1000 người khả năng không phải giờ tỉnh xuất phát, mà là sớm hơn, hai nhóm người cũng là ở ngoài thành đúng nhau nhìn nhau cười một tiếng, không nói hai lời trực tiếp làm việc. Ngày thứ tư, ngay tại tập kết doanh các huynh đệ cảm giác cái kia bốn ngàn người còn không chỗ nào chê thời điểm, mọi người thật sớm đi tới ngoài thành về sau lại phát hiện ngoài thành là không có mưa ai. Chậm chậm chậm. Một người viết lấy miệng rộng, ta đã nói rồi, không kiên trì được bao lâu. Đây chính là thỏ cái đuôi, không lâu được, chỉ làm hai ngày a. Cái kia muốn bọn hắn có gì hữu dụng đâu? Không ít người bắt đầu tào nhào, đều mẹ nó nói thầm cái gì đâu, không nói lời nào sẽ không làm sống đúng hay không. Lúc này, lưỡi mị mắng, ta nói các ngươi còn có hay không đầu bóc nguyên đêm đó lúc uống rượu lao đại là nói như thế nào sao? chúng ta là tại cho mình xuất lực, các ngươi cũng đều trông cậy vào người khác là thế nào? thương thụ cũng nói chính là gia đình giúp ngươi là ân tình, không giúp ngươi là bản phận, các ngươi thế nào còn trông cậy vào người ta đâu? phó thu nói tốt nhiều không nói, ta cho rằng lần này chúng ta vẫn là có thu hoạch, không tính 4.000 người nhiều giúp chúng ta làm ra sống, tối thiểu nhất hai ngày này chúng ta cũng đều là cười cười nói nói tới, cái này nói rõ gia đình không có xem thường chúng ta bọn này nạn dân à? vương nguyệt quan nói ngươi nói có đạo lý à? thật đúng là đúng nói, đã nhiều năm như vậy. Cái kia bốn ngàn người nhìn thấy chúng ta thời điểm thật đúng là không có nhìn xem đám người bộ dáng. Lữ Nghị nói. Ngươi mới tới bao lâu, ngươi biết cái giám a? Phó Thu cười mắng. Làm sao? Nơi này còn có khác cố sự sao? Lữ Nghị hỏi. Không biết, tranh thủ thời gian mẹ nó làm việc. Phó Thu đột nhiên trở mặt, tức giận nói. Đây là thế nào? Ta cũng không nói cái gì khó nghe a. Lữ Nghị liễu môi một cái. Ngươi không biết, thật ra thì ban sơ thời điểm Vi Nhân cũng là đến chúng ta cái này. Vì không ảnh hưởng cũ thành khu máy tính, Vi Nhân để cái kia bốn người theo hơn mười dãng bên ngoài thương nghiệp phố cho chúng ta tạo đồ thế nhưng là sau khi đến liền bị già giao một chầu thoái mạng, mắng nhiều lần về sau gia đình liền không tới. Vương Nguyệt Quang cười nói, ha ha, còn có một đoạn lịch sử như vậy đâu. Lữ Nghị cũng cười nói, đều mẹ nó ngậm miệng đi, tranh thủ thời gian làm việc. đừng nói là giờ này ngày này, thật ra thì thật lâu trước đó phó thu cũng bởi vì chuyện này hối hận. hắn tương đương với trại dân tị nạn đệ nhất thống lĩnh đạo, mà cũng chính bởi vì hắn mạnh hơn mới khiến cho các huynh đệ thời gian vượt qua càng khổ. Huynh đệ, ngươi đánh qua lớn cầm sao? Vi Nhân hỏi. không có. Tấn Sĩ Ngọc nói, được, vậy ngươi một hồi liền cùng Hạo Đại ca ta. Vi nhân gật đầu nói. Không có việc gì, ta tại trong đại doanh phục qua dịch. Tần sĩ Ngọc nói. Đại doanh? Cái gì đại doanh? Vi nhân nói. Tại quê hương của ta, Long Châu đảo biển Cảng Thành Bắc đại doanh, 10 vạn thủy quân, Nam đại doanh còn có 20 vạn lục quân, ta là cùng tại giải nhất quan thân bên cạnh, các vinh đệ cũng đều là tướng tài. Tần sĩ Ngọc nói. Ta em gái ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế có liệu a? Vi nhân liễu rơi nói, đây chính là 30 vạn người a. Đương nhiên, vi nhân không biết tần sĩ Ngọc là đang khoác lác sóng đâu. Cái gọi là đi theo giải nhất quan thân bên cạnh là không sai bởi vì thiên bằng hắn chính là biển cảng thành thành chủ a bất quá 30 vạn đại quân cùng hắn nhưng không có cái gì chim quan hệ hắn một lần duy nhất cái gọi là làm nhiệm vụ thật ra thì cũng chính là cực bắt rừng dậm mà thôi vi ca có thể giúp ta chuyện sao tần sĩ ngọc nói nói lời vô dụng làm gì ta nói lấy ngươi làm thân sinh đệ đệ nói vi nhân nói ta đi con em ngươi ngươi có thể tự mình sinh ra đệ đệ ngươi a ngươi quản ngươi nhi tử gọi đệ đệ muốn chiếm tiện nghi muốn đi rồi tần sĩ ngọc cười mắng hắc hắc bị ngươi đã hiểu ta câu này thế nhưng là qua mặt qua không ít người đâu vi nhân cười nói. Đem các huynh đệ quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ta, được chứ?" Tần Sĩ Ngọc nói. "A." Vi Nhân nghe xong cái này, mày nhăn lại. "Làm sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Ngươi cần phải biết rằng, trên chiến trường quân sự chủ quan thế nhưng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các huynh đệ mệnh. Mặc kệ ngươi có phải hay không tại 30 vạn người trong đại doanh đi theo dạng gì trưởng quan bên người, thế nhưng là dù sao ngươi không có đánh trận." Vi Nhân nói. "Yên tâm đi, ta cũng không phải đạm binh trên giấy, xa bàn đều chơi nát, mà lại ta hiểu trận pháp." Tần Sĩ Ngọc nói, đương nhiên trước mặt đều là đang khoác lớp sóng, nhưng phía sau một câu lại là thật bởi vì huyền môn hệ thống có truyền qua hắn trận pháp. Ừm. Vi nhân không có trả lời. Giao cho ta, các huynh đệ toàn bộ sống hy vọng lớn hơn ngươi không giao cho ta. Tần sĩ ngọc nói. Như thế nói đến, ngươi chính là xem thường ta rồi. Vi nhân cao mày nhìn về phía tần sĩ ngọc. Không phải xem thường ngươi, là ta cũng tại mặt bên nghe qua ngươi phương thức chiến đấu. Liều mạng tam lang, không sai a? Tần sĩ ngọc nói. Không chỉ có là ta, chúng ta bốn ngàn huynh đệ đều là liều mạng tam lang. Không, là bốn ngàn lang. Vi nhân tự hào nói. Chính là bởi vì như thế, ngươi mới không thích hợp chỉ huy đại quy mô tác chiến. Tần sĩ ngọc nói, ý gì a? Vi nhân nói, chiến tranh, vì thắng mà không phải liều mạng, không đánh mà thắng tới binh đạo lý ngươi không phải không hiểu, chỉ là ngươi quá mức chú trọng tại lao ra tử loại kia hy sinh kính dâng tinh thần. Không sai, có hy sinh kính dâng giác nội là có thể tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng là cái này cần nói là dùng tại lúc tất yếu, mà không phải thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đi chịu chết. Cũng không phải là giáo chủ còn có chúng ta cái kia một ngàn huynh đệ xem thường ngươi, mà là ngươi loại này phương thức chiến đấu thật rất búng nốc. Tần sĩ ngọc nói, ngươi có không phải dân bạch si phương pháp sao? Vi nhân lông này nếu là. Ta có thể lập xuống quân lệnh trạng. Tần sĩ ngọc nói. Được rồi, liền tin tưởng ngươi lần này. Bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi dựng lên quân lệnh trạng không sao? Nếu như các huynh đệ chết, ta cũng là không thể sống. Ngươi cũng không nên quên trước ngươi nói qua hai anh em chúng ta nhiều làm đương. Vi nhân nói. Yên tâm, ta tần sĩ ngọc nói được thì làm được. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Được. Sau đó vi nhân quay người, nhìn về phía chúng huynh đệ. Hiện tại bắt đầu, quyền chỉ huy giao cho tần sĩ ngọc. Hắn hiện tại chính là chúng ta tất cả mọi người chủ quan, bao quát ta ở đây. Vi nhân chính là mệnh lệnh, bốn người cũng không có phản đối lần thứ nhất mang theo bốn ngàn người đánh trận, ta trước tiên cần phải ổn định ổn định quân tâm A, tất cả mọi người một người sáu khỏa đang ăn dược. Tần sĩ ngọc nói, nghe được Tần sĩ ngọc mọi người cũng không có cái gì dị dạng, đang dược nha, thông thiên quảng trường trên sạp hàng liền có, cũng không phải là như là bên ngoài như vậy hi hữu như thấy. thế nhưng là là mọi người mở ra Tần sĩ ngọc đã sớm chuẩn bị tốt bình thuốc nhỏ cái nắp lúc, một cỗ thấm người tìm phổi mũi thuốc sông và muối. ta, Tần sĩ ngọc, lục phẩm luyện dược sư, cao nhất có thể luyện chế bát phẩm đang dược. ta cùng thông thiên thành luyện dược sư khác biệt, mà những đan dược này cùng thông thiên thành hàng vĩ hệ hàng cũng khác biệt. Tần sĩ ngọc nói mọi người lúc này mới kinh hô thêm hoan hô lên. Lục sắc, là ta dùng thiên hỏa miết bản chi hỏa luyện chế. Hiệu quả chỉ có một cái, trị liệu. Có thể trị ngoại thương, cũng có thể trị liệu nội thương. Mặc dù không thể tái tạo lại toàn thân, nhưng lại là có thể nháy mắt chữa trị. A, quá tuyệt. Mọi người reo hò. Màu đen, dùng cửu thiên huyền hỏa luyện chế. Cửu thiên huyền hỏa lại sưng tinh thần chi hỏa. Mặc dù đối với linh hồn không có bảo hộ tác dụng, thế nhưng là chúng ta linh thân tại nhất định trên ý nghĩa cũng là cùng mình tinh thần lực có quan hệ. Đây cũng là đối với mọi người chân linh thân phương thức chiến đấu một loại bảo hộ. Mà lại hiệu quả cũng là nháy mắt có hiệu lực. tần sĩ ngọc nói, quá tuyệt. mọi người lần nữa reo hò. có hai loại đan dược như vậy bốn ngàn người chân linh thân phương thức chiến đấu liền rốt cuộc không phải tự sát được. quy một chương 438 người linh. vi nhân là không nghĩ tới tần sĩ ngọc còn có ngón này à? lập tức cảm giác này quyền bị người bạn đánh giá. đúng vậy à? đem quyền chỉ huy giao cho tần sĩ ngọc chính là sợ các huynh đệ sẽ có sự tình, nhưng người ta lấy ra như thế hai chồng đan dược, các huynh đệ cũng liền tương đương với có hai cái mạng à? nếu như nói tiểu tử này thật không được, trên chiến trường lại đem quyền chỉ huy cầm về chính là. nếu thật là vi nhân trên chiến trường gào một cú Cái kia tất cả mọi người khẳng định là nghe hắn không có khả năng nghe tần sĩ Ngọc không phải. Vita a, huynh đệ chúng ta đều là năng lực gì a? Tần sĩ Ngọc hỏi. Cái gì cái gì năng lực a? Vi Nhân nói. Lẽ ra nếu như là thông thường chiến đấu, này còn được phần bộ binh kỵ binh cùng cùng tiến thủ đâu. Chúng ta có hay không cái này chú ý, ta được hiểu binh chủng mới có thể xếp binh bài trận không phải sao? Tần sĩ Ngọc nói. Ta là làm gì? Vi Nhân nói. Người. Viễn Trình a. Tần sĩ Ngọc nói. Đối với đi, đem người vì sao binh giả vì sao, chính là như thế, chúc mừng ngươi đạt được 4000 mạnh mã hữu lực công kích từ xa. Vi Nhân nói, đều là Viễn Trình a. Tần Sĩ Ngọc nói, đương nhiên, làm sao có gì không ổn sao? Vi Nhân nói, ngược lại là không có cái gì không ổn. Thế nhưng là thế gian bạn vật chú ý chính là cân bằng hai chữ a Viễn Trình là có nhất định ưu thế mà lại lực công kích cũng mạnh. Thế nhưng là này phòng ngự. Tần Sĩ Ngọc ý tứ chính là không có khiên thịt ở phía trước vì mọi người che gió che mưa, nay bị người cận thân còn không phải như là bị sâu xé tiểu non a. Chỉ có thể như thế, không còn cách nào khác. Vi Nhân nói, miệng rộng công lên, liền chúng ta cái này đội hình, đừng nhìn chỉ có bốn người, cái kia có thể nói là thông thiên giáo đao nhọn bên trong đao nhọn. Người khác muốn còn không có đâu. Đã như vậy, cũng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Tần sĩ Ngọc cũng không phải vi nhân, không có vương bà bán dưa. Ý gì? Vi nhân lại là biểu môi một cái. Vi ca, các huynh đệ nội lực thuộc tính nhưng có khác biệt. Tần sĩ Ngọc nói. Tu luyện thông thiên công pháp về sau trên cơ bản đều là quang thuộc tính, dù sao linh thể liền sợ cái này. Vi nhân gật đầu nói. Thời gian trước, tại thông thiên đại lục ở bên trên chỉ có bát đại thuộc tính. Mà khi thông thiên giáo cùng linh lung tháp gia nhập về sau, trên thế giới này nội lực thuộc tính cũng là do 8 loại biến thành 10 loại. chớ có nhìn màu sắc khác nhau. Thật ra thì thông tiên giáo cùng linh lung tháp nội lực đều là thuộc về quang thuộc tính phạm chủ. Ánh sáng, ánh sáng. Tần Sĩ Ngọc con mắt tại chuyện, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi còn có cái gì có thể nghĩ, một cái chỉ riêng là đủ rồi. Ngươi không biết sao, chúng ta cái này chỉ riêng thế nhưng là có sức cuốn hút, liền cùng cái kia tựa như lửa, công kích về sau càng là phụ thêm tiêu đốt hiệu quả. Cũng tỉ như nói cho ngươi thằng đá, ngươi lấy nó đánh linh thể khẳng định là không được. Thế nhưng là nếu như bị chỉ riêng nội lực cho điều khắc một phen, vậy chỉ cần ngươi đánh chuẩn linh thể liền chuẩn không có trái mà. Vi Nhân nói, thật. Tần Sĩ Ngọc sửng sợ đương nhiên, vi nhân gật đầu nói, nói cách khác, bị chỉ riêng nội lực chạm đến đồ vật đối với linh thể cũng hữu hiệu quả. tần sĩ ngọc nói, đương nhiên, vi nhân tiếp tục gật đầu, thật có thể bốc cháy sao? tần sĩ ngọc lại nói, ngày đó thịt vịt nướng ngươi không ăn a? đó không phải là cao tuổi giáo chúng dùng nội lực nướng ra sao? vi nhân nói, đúng vậy, trận chiến này không lo. tần sĩ ngọc nói, cái gì có lo không lo? ngươi cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? còn có, ngươi đem xem sao trời đến cùng là nhìn thấy cái gì? vi nhân từ đầu đến quấy rối với tần sĩ ngọc có nghi hoặc. Hôm nay rốt cục nhịn không được, đừng có gấp, nghe ta chậm rãi kể lại. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, lại nói Tần sĩ ngọc sẽ xem sao trời sao, hắn sẽ cái giang a. Lúc trước Tần sĩ ngọc cùng mọi người sau khi chia tay, là bác thượng đi hắc long linh mạch mở ra thần mâu, lúc ấy vừa vặn xuất hiện một cái mẫu linh thể, cũng là muốn dùng huyễn thuật huyễn hóa thành nghệ bách linh dáng vẻ muốn nuốt Tần sĩ ngọc. Lúc ấy vi nhân kịp thời bổi tới cứu được Tần sĩ ngọc, vậy vẫn là vi nhân lần thứ nhất đăng tràng lúc cố sự, mà lần này chiến đấu, dây dẫn nổ chính là vào lúc này. Chính Tần sĩ ngọc cảm giác lại lẻ loi một mình, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế lệ lói một mình đi vào viêm long vực, tôi tự gặp từ viên ngoại cùng Chu Nam hai vị đại lao, hai vị có thể để cho tiểu tử này ăn thiệt tồi sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng a. Lúc trước coi như Vi Nhân không xuất hiện, Tần Sĩ Ngọc cũng sẽ bình yên vô sự. Cái kia hắc Long Linh mạch thế nhưng là lao tử ra địa bàn. Ngày đó Tần Sĩ Ngọc gặp linh thể thế nhưng là không đơn giản. Vi Nhân lúc ấy cũng đã nói, nàng là một cái sắp trở thành ác linh tà linh, mà nàng chính là lần này sự kiện người đề xuất. Tần Sĩ Ngọc tự nhiên không biết cái gì xem sao trời, thế nhưng là hắn có bằng liễu a không tính Chu Tắc Môn, tử ra con mắt thế nhưng là thông toàn bộ viêm long vực bắt bộ có tin tức này bọn hắn có thể không nói trước nói cho tần sĩ ngọc sao? từ gia cáo chi từ kim hâm về sau tần sĩ ngọc cũng liền biết. nói đến đây vi nhân thế nhưng là nghe rõ, náo loạn nửa ngày lúc ấy hắn cũng không có đánh giết con kia tà linh, mà tần sĩ ngọc cũng là không hiểu à? nói là cái gì như thế một cái đồ vật lại có thể phát động như thế một trận chiến đấu đâu? tần sĩ ngọc hỏi nơi này vi nhân liền không thể không hảo hảo cùng tần sĩ ngọc nói một chút linh thể, này nói chuyện tần sĩ ngọc cũng là hiểu ra. linh thể tự nhiên không cần phải nói là cái gì, kia là người qua đời loại sau tồn tại đặc thù, tinh thần lực cùng linh hồn chi lực là hai trồng khác biệt lực lượng, bất quá lại là có quan hệ. Tinh thần lực tới mạnh yếu quyết định linh hồn chi lực mạnh yếu, mà linh thể thì là cùng hai loại lực lượng có tuyệt đối quan hệ. Người bình thường qua đời sẽ biến thành linh thể, đến lúc đó liền sẽ có người tới đón. tỉ như nói tần sĩ ngọc tại minh giới nhìn thấy như ca cùng ma ca, còn có đen trắng hai vị đại ca, đây đều là một loại dẫn đạo tồn tại. Còn có linh lung tháp minh pháp vương, cùng tần sĩ ngọc chưa từng dính đến thông thiên giáo phản giáo người tạo thành minh giới, cũng chính là hàn lý cùng lộ á trong miệng thẩm phán giả. Những địa phương này đều là linh thể cuối cùng kết cục. Ác linh cùng tà linh là linh thể hai trồng khác biệt trạng thái mà cũng không phải là chủ loại, đối lập nhau phổ thông linh thể mà nói cũng liền tương đương với người tốt cùng người xấu khác nhau hoặc là nói là truy cầu khác biệt đi mà nếu như nói chủng loại đó chính là ngũ đại linh thể loại thứ nhất chính là phổ thông linh thể kia là người qua đời sau tồn tại bọn hắn thể hiện phân hai chồng linh trí tại tổn thương không tại tổn thương có linh trí nhưng là không còn đây chính là bồi hồi tại thế gian linh thể mà loại thứ hai thì được xưng là minh linh thân thể cũng chính là vi nhân trong miệng đám kia hiếu tử hiển tôn chi phối không được dùng bí pháp đặc thù đem tiêu diệt đưa cho phản giáo người một phương còn có một loại linh thể gọi là đồng hóa linh thể nói trắng ra là chính là người sống sơ sơ bị linh thể công kích sau hoặc là bởi vì người này hữu dụng có đủ yếu tố, hoặc là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt người này liền không có chết bị đồng hóa trở thành linh thể cái này tần sĩ ngọc là có thể tiếp nhận liền cùng loại với cương thi giòn bì một loại tự thành linh thể là cần phải tu luyện đặc thù công pháp đến đạt thành cũng có thể gọi là sa đoạn thông thiên giáo trong miệng thẩm phán giả thật ra thì là thuộc về tự thành linh thể một mạch mà cuối cùng một loại cũng chính là cực phẩm nhân gian bọn hắn được xưng là người linh đó là một loại người cùng linh cùng tồn tại linh thể người từ trước đều là thiên phú tốt nhất sinh vật tính mạng của bọn hắn có hạn nhưng lại có thể thông qua không ngừng tu luyện đến để thăng phong nguyên. Thiên phú càng cao sinh mệnh càng nhiều, cũng có thể như thế lý giải. Mà linh thể, so sánh nhân loại linh trí tất nhiên không chiếm ưu thế. Trừ tự thành linh thể bên ngoài, cái kia cái khác linh thể không sai biệt lắm chính là ngốc hiêu bảo. Thế nhưng là làm người cùng linh cả hai hợp hai là một, như vậy liền sinh ra một loại nghịch thiên linh thể. Loại này linh thể mặc dù không có tự thành linh thể thân phận, nhưng lại là có nhân loại thiên phú và trí tuệ. Loại vật này chính là người linh, mà mười phần không khéo chính là tần sĩ Ngọc gặp phải con kia mẫu linh thể chính là người linh, Quy 1 chương 439, trước khi chiến đấu tính toán. Nếu như nói tự thành linh thể là minh giới chúa thể, như vậy người linh nhưng chính là nhân giới vương. Tà linh cùng ác linh phân chia chính là trạng thái khác biệt, nếu như bay phải có một cái định nghĩa, như vậy liền tương đương với tay không tấc sắt hoặc là tay cầm đoạn đao linh thể chính là tà linh, mà một thân giáp trụ dưới hung tuấn mã cầm trong tay trường minh chính là ác linh. Quân linh tản mạn cùng kinh nghiệm xa trường khác nhau, đại khái như thế. Ngày đó mẫu linh thể sắp tiến hóa thành ác linh là bị vi nhân đã nhìn ra, thế nhưng là nàng người linh thân phận lại là không có bị nhìn xuyên. Đây là Chu Nam đạt được tin tức sau ngay lập tức để tần thập một chợt biết, không phải lần này tuyệt đối bị động. Vi Nhân Kim thủ chỉ Sương Hảo cũng không phải chỉ là hư danh. Bao nhiêu Tả Linh Ác Linh tại không có nhìn thấy bóng người thời điểm liền hồi phiến diệt. Đây chính là Vi Nhân. Tại Linh Thể trong mắt Vi Nhân cũng tương đương với Ác Linh tồn tại. Nguyên lai like là tên xuất sinh kia, sớm biết ngày đó ta thật nên đuổi theo mới là. Vi Nhân có chút hối hận. Chân Linh Thân Phương thức chiến đấu là hy sinh kính dâng thể hiện, cho nên nói theo Vi Nhân, chiến đấu có thể thiếu một trận liền thiếu đi một trận, giống như sắp đối mặt loại này chiến đấu hoàn toàn chính là không cần thiết. Nghe nói, tên kia phảng phất là cùng Minh Giới Thông tức giận. Tần Sĩ Mộc nói, cái gì? Vi Nhân sững sờ, không sai mà lại địa vị còn giống như không thấp đâu. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, không phải địa vị không thấp, là người linh trị cần chủ động gia nhập Minh giới, như vậy liền có thể nói là một bước lên mây, trực tiếp sẽ cho một cái nam tước sưng hảo. Nếu như đầy đủ ưu tú, vị trí còn có thể cao hơn. Vi Nhân nói, cái gì? Minh giới còn làm tước vị một bộ này? Tần sĩ Ngọc sững sờ, cũng liền tương đương với một cái thân phận biểu tượng đi. Cùng chúng ta thông thiên giáo thanh bảo là một cái y tứ. Đừng có gấp, hai anh em ta đều là áo lam. Nếu như một trận đánh sinh đẹp, lại thêm tạo cảnh kế hoạch áp dụng thành công ta đoán chừng không chừng giáo chủ một cao hứng cũng có thể cho chúng ta một kiện thanh bảo mặc một chút đến lúc đó huynh đệ chúng ta ngày sau ngày chết có thể liền tốt qua nhiều vi nhân cười nói đúng vậy à nếu như ngươi thủy trung là áo bào đen như vậy đã nói lên ngươi thủy trung là tại tầng dưới chót có chuyện tốt gì cũng không tới phi ngươi cái kia khó khăn nhất bẩn nhất mệt nhất nguy hiểm nhất đều phải là ngươi làm đẳng cấp này tăng lên đi lên nhưng là khắc rồi tại thông thiên giáo thanh bảo coi như tương đương với trung tầng cái này có thể làm nhiều chuyện công lao tự nhiên cũng liền đi theo nhiều đừng nghĩ trước những ngày chuyện tốt chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút một trận nếu như chịu nổi mới được tần sĩ ngọc nói. Ngươi vừa mới không phải nói không lo sao? Vi Nhân nói, không lo là không lo, ta nói chính là các huynh đệ tính mệnh cũng không lo. Thế nhưng là chúng ta muốn làm chính là không thể để cho người linh mang theo linh thể đại quân xung lại, như vậy chúng ta cũng không phải là lập công, mà là bị động phòng ngự. Phải biết gia đình thế nhưng là hướng về phía hai anh em chúng ta tới. Đến lúc đó đừng nói là công lao, không đem quần áo ngươi lột ném vào trại dân tị nạn đều tính ngươi nhặt. Ta là không quan trọng, dù sao cởi quần áo ra lại lái thuyền về lòng Châu đảo chính là. Tấn Sĩ Ngọc nói, ta nói huynh đệ à, ta thế nhưng là lấy ngươi làm thân đệ đệ, ngươi cũng không thể cứ đi thẳng như thế. Ngươi phải cùng Kaka ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn mới là a. Vi Nhân vội vàng nói. Cho nên nói chúng ta không thể để cho người linh kế hoạch đạt được. Tất nhiên nàng là người linh, tự nhiên sẽ nghĩ đến ta vừa mới nói qua những cái kia. Cho dù bọn hắn là đánh nghi binh Thông Thiên Thành chúng ta đều chịu không được, bởi vì là chúng ta đưa tới bọn hắn chúng ta chính là có tội. Cho nên nói chiến trường không thể tại Thông Thiên Thành phụ cận. Đây cũng là vì cái gì ta để mọi người sớm ra nguyên nhân căn bản. Tần Sĩ Ngọc nói. Vậy ý của ngươi a? Vi Nhân hỏi. Tao nộ về sau không thể quá cường thế, bằng không không phải đánh cỏ động dâng chính là tổn thất quá lớn mạnh hơn bên trong lộ ra yếu, dẫn bọn hắn đến bờ biển. Quyết chiến chiến trường định tại bờ biển tây, nhưng là không thể quá mức tiếp cận chúng ta bến cảng. Tần sĩ ngọc nói, bờ biển tây, đây chính là. Vi nhân vừa mới nói một nửa, liền bị Tần sĩ ngọc cắt đứt. Chính là bởi vì nơi đó là chúng ta thông thiên thành công bến cảng, cho nên mới muốn lựa chọn nơi đó. Nếu như là Đông Hải bờ, vừa có Tử gia Minh Châu Thành, hay có nghệ gia Hải Hưu Đạo, ta là cho gia đình làm người tốt chuyện tốt đi sao? Tần sĩ ngọc cười nói, vậy chúng ta hiếm đẹp đến đó làm gì a? Vi nhân lại nói, bởi vì tạo cảnh kế hoạch linh cảm cũng muốn có thể hay không lại cho thông thiên thành làm nhiều một chút cống hiến. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Tiểu tử ngươi, thật mẹ nó quỷ." Vi Nhân cười to: "Đi, nói cho mọi người ra tốc đi trước." Tần Sĩ Ngọc nói: "Đi nơi nào?" Vi Nhân nói: "Người linh phải qua đường thắc Cô Thành." Tần Sĩ Ngọc nói: Bốn ngàn người trùng trùng điệp điệp ra cửa, bất quá cũng không có trực tiếp bắt thượng, mà là từ phương Tây quanh co đi qua, dù sao thế nhưng là có làm nhiều cống hiến nói chuyện." Mà Vi Nhân ngày bình thường cũng là buông tuồng đã quen, sở dĩ công tội bù nhau, trừ từ đầu đến cuối tuần theo kiểu cũng đấu pháp bên ngoài cũng là bởi vì lao tiểu tử này cái mũi linh chỉ cần là người được linh thể hương vị sẽ mang binh sông tới giết mà bởi vì tự mình vận dụng đầu này mỗi lần trên cơ bản cũng đều là công tội bù nhau có người cho rằng vi nhân là ngốc hiểu bảo không qua hắn lại là có chính mình bản tính một hắn cách làm này là tuyệt đối đóng phụ thân vi công khẩu vị thân là thông thiên thành một viên lại là công thần về sau nên có cái này rất nộ, chờ đợi binh lâm thành hạ mới ra tay kiện là não chúng không phải chiến sĩ hai vi nhân coi như chỉ có bốn ngàn nhân mã a hơn nữa còn là bị người ta xem như phá hôi tại dụng chính mình tự thân không tăng cường sớm tối hắn được thành quang can tư lệnh mà vô luận là tháp tu cũng tốt, vẫn là linh thân cũng được, tốt nhất trưởng thành phương thức chính là bắt nguồn từ chiến đấu. Thúy Chi bọn hắn loại này chân linh thân phương thức chiến đấu đây chính là song trọng tăng trưởng A. Không sai, chính là tự thân tu vi cùng linh thân tu vi song trọng tăng trưởng. Chân linh thân là một thanh kiếm hai lưỡi, mang đến nguy hiểm đồng thời cũng là đưa cho bọn hắn lợi ích to lớn. Tấn sĩ Ngọc trong lòng đã sớm tính toán tốt thời gian, cho nên nói trên đường đưa một lúc chạy đến sau tuyệt đối sẽ không bị động. Chỉ cần trên đường không có cái gì ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ tại tao nội trước làm tốt hết thể chuẩn bị. Vika nhìn thấy không, nếu như nói thác cô thành phụ cận là đệ nhất chiến trường, như vậy chúng ta liền muốn hướng tây nam hướng một cái nghiên tuyến, đến nơi đây, không thể tới gần quá bến cảng. Nếu như nói bến cảng thực sự mảy may sơ suất, vậy chúng ta chính là đem viêm long vực linh thể tất cả đều làm thịt đều không đủ công tội bù nhau. Tấn sĩ Ngọc mở ra bàn tay vì địa đồ, dùng tay tại phía trên vẽ lấy. Minh Bạch, ngươi liền nói làm sao tới đi? Ngươi không phải có trận pháp gì sao? Chúng ta này đều là viễn chỉnh, không thể công kích chém giết, ngươi cái kia trận pháp còn lính sao? Vi Nhân nói, đây mới là hắn quan tâm nhất đương nhiên đầu tiên chúng ta thu xếp tốt về sau đi ra thác cô thành bắc thượng nhất định phải chậm cùng đối phương tao nổ sau tập kích quay rối công kích liền rút lui bất quá ta nhưng không thể lại về thác cô thành kia là chúng ta chủ chuyện chúng ta cũng không thể đem gia đình nơi đó cho tai họa sau đó trực tiếp nghiêng thẳng đến tây nam trên đường sẽ trải qua một mảnh đất trống trải ở nơi đó tiến hành lần thứ nhất chính diện giao chiến chiếm tiện nghi xoay người rời đi như thế đức quãng, bọn hắn tất nhiên sẽ một đường đi theo mà tới tần sĩ ngọc nói ngươi là muốn đem bọn hắn dẫn tới nơi này vi nhân đầu tiên là sưng sở Sau đó dùng ngón tay chỉ tại Tần Sĩ Ngọc bàn tay một chỗ vị trí bên trên. Không sai, đóng cửa đánh chó. Tần Sĩ Ngọc gật đầu cười nói: "Quy một chương 440, khai thiếu, xuất thiếu." Một đường không nói chuyện, 4000 người là phương hướng hơi ngã về tây bắc nghiêng chạy bờ biển tây đi, dạng này đổi đường thời điểm còn có thể thiếu đi một chút lộ trình, đợi cho xác định không người đi theo về sau phương hướng trực tiếp chuyển hướng đông bắc. Khoảng cách thác cô thành còn cách một đoạn thời điểm, Tần Thập Một liền hấp tấp đến đây. Trước đó hắn hướng Tần Sĩ Ngọc báo tin thời điểm Tần Sĩ Ngọc đã sớm làm tốt tính toán định ra hôm nay thời gian sư đồ hai người chạm mặt về sau cũng là thẳng đến tháp cô thành mà đi. 11. đây là ta đại ca, ngươi cần xưng hô hắn một tiếng bá phụ. vì ca đây là ta khai sơn đại đệ chết cũng là làm xuống đồ đệ duy nhất. tần sĩ ngọc nói, bá phụ được. tần thập mười phần khéo léo chào hỏi. ai? chào ngươi chào ngươi. sĩ ngọc ca, đây là ngươi đồ đệ. ngươi cũng có đồ đệ. vi nhân sướng sở. đúng à? không phải vi ca lời này của ngươi nghe làm sao như thế khó chịu đâu. à? ấn ngươi nói như vậy ta liền sẽ không có đồ đệ thật sao? tần sĩ ngọc cười nói, cái gì trình độ rồi. vi nhân nói, vừa mới ngũ tháp. Tần Thập một cung kính hồi đáp, Lễ Tiết Phương diện Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là không ít dặn dò hắn. Cũng chỉ hắn lúc trước chính là một viên ẩn nút đi dự bị xử lý Tần gia quân cờ, Phương này Phương diện mặt Cựu gia đã sớm vì Tần Sĩ Ngọc làm nên tốt. Tần Thập một vỡ lòng muốn là đi huyền môn một mạch, mà lại thiên phú hoàn toàn chính xác cũng không kém. Trải qua Tần Sĩ Ngọc chỉ điểm, lại thêm lần này về nhà Chu Nam lại chỉ điểm một phen, Tu vi của tiểu tử này thật đúng là đột nhiên tăng mạnh, nhón một cái cũng là đạt đến ngũ tháp tu vi. Thật là không tệ a. Mặc dù so ra kém sư phụ ngươi yêu nghiệt, thế nhưng có thể sưng nhân trùng chỉ lòng, như thế nào Tiểu gia hỏa? đến chúng ta thông thiên giáo đi, thế nhưng là tiền đồ vô lượng đâu. Vi nhân thấy tần thập giống như này ưu tú, vội vàng ném ra cảnh ô liu. Vô lượng em gái ngươi a, ngươi có dám hay không đừng vừa thấy mặt liền đảo ta chân tường a. Tần sĩ ngọc cười mắng, quay đầu nhìn về phía tần thập một, đừng nghe ngươi vi bá phụ cùng chỗ này mò mẫm mẹ nó đi đi a, chính hắn đều nhanh nói. Ngươi, ngươi có dám hay không không làm hài tử mặt bóc ta nội tình a. Vi nhân mặt mo đỏ ửng, tần thập cười một tiếng mà không nói. Ngươi còn biết nữa a, biết rõ lượng thấy hài tử lần đầu tiên ngay cả cái lê gặp mặt đều mẹ nó không có, còn liếm cái mặt mo đảo ta chớ tưởng không phải ta nói ngươi, tần sĩ ngọc cười mắng, kia cái gì, cho là có thể cho, có thể ta cho cái gì à, ta thứ này đều là ngươi ngươi còn không biết à, vi nhân mặt đều tử, được rồi, trước thiếu đi, chúng ta hải tử rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi, tần sĩ ngọc cười to nói, đám người vào thành, không thể không nói, vi nhân 4.000 người mười phần hiểu quý cũ, một chút cũng không có phá hư thành nội bầu không khí, mà mọi người tựa hồ cũng biết có số lớn nhân mã muốn tới, ai cũng bận rộn không can thiệp chuyện của nhau, sư phụ, viên trưởng cho mọi người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, ngay tại bắc môn, chúng ta trực tiếp đi qua đi, tần thập bột đạo. Tần Sĩ Ngọc nói: "Ta nói huynh đệ, không nơi này bằng Hữu Không đơn giản a." Vi Nhân nói: "Theo Vi Nhân, Tần Sĩ Ngọc mới đến, hắn có thể nhận biết ai vậy? Bất quá nhìn hắn trong thành này như là đi nhà mình dáng vẻ hắn nhưng là hết sức tò mò a. Bằng Hữu của ta là này đứng đầu một thành, cũng là đồ nhi ta ân nhân." Tần Sĩ Ngọc nói: "Là như thế này, cái kia, ta đi bái phòng một cái." Vi Nhân nói: Hắn không phải là không muốn đi, này tần thập một lễ gặp mặt còn thiếu đâu, hắn là thật không có ý tứ để trần móng đuốt hoặc là nói là cầm Tần Sĩ Ngọc đồ vật đi cho người ta đưa. "Không cần, ta bằng hữu này tính cách quái gở." không thích thấy người sống, người đi ngược lại không lễ phép. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói, là như thế này. Vi nhân nhẹ gật đầu, âm thầm lối lỏng một ngụm, vậy ngươi mang đến ta trả hỏi đi, nói cho ngươi bằng hữu. ngày sau nếu có địa phương cần cứ mở miệng, ta vi nhân tuyệt đối sẽ không chuyện này. được. Tần sĩ ngọc nói, cũng không phải là Chu Nam vãi gở, mà là tứ tượng môn thuộc huyền môn một mệnh. đối với thông thiên giáo những này kẻ ngoại lai like vốn cũng không có ấn tượng tốt. nếu như không phải là bởi vì Tần sĩ ngọc Chu Nam mới lười nhắc quan những thứ này. đem mọi người thu xếp tốt Tần sĩ ngọc mang theo tần thập rời đi. vẫn là lần trước nhà kia tử quán. Chu Nam mang theo Triệu Lâm bằng cùng Từ Kim Âm đã đợi chờ đã lâu. Tần Sĩ Ngọc sau khi vào cửa vừa vặn món ăn cuối cùng lên bàn. Lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Sĩ Ngọc cười to nói. Triệu thượng xuống đi, tuổi đã cao còn có thể truy cầu cái gì kích thích à? Chu Nam cười nói. Tẩu tẩu. Tần Sĩ Ngọc hướng Từ Kim Âm chào hỏi. Đối với Triệu Lâm bằng cũng là nhẹ gật đầu. Làm đi. Chu Nam gật đầu nói. Lão ca, lần này. Tần Sĩ Ngọc vừa mới mở miệng, Chu Nam đột nhiên đưa tay ngăn cản. Chuyện của các ngươi ta không muốn nghe. Chút chuyện nhỏ này nếu như đều xử lý không tốt, ngươi cũng cô phụ lão nhân ra ông ta tài bồi, mà lại đắm người kia sự tình ta sau khi nghe sẽ náo lộ hay. Chu Nam nói: Tốt đa, ta cũng là bị người nhờ và mang đến lòng biết ơn, như thế xem ra cũng không cần cảm ơn ngươi, trực tiếp để hắn cảm ơn ta tốt. Tần Sĩ Ngọc cười nói: Hắn cảm ơn ngươi là hắn cảm ơn ngươi, ngươi không cảm ơn ta a? Chu Nam cười nói: Nhất định phải ta a, rượu đến đi. Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, lấy ra chính mình chất tặng. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, mấy người cũng là bắt đầu hàn huyên. Muốn nói ngươi thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn ta. Ngươi nhìn ta cho ngươi nuôi đồ đệ này tốt bao nhiêu, tuấn tú lịch sự, thiên phú còn tốt." Chu Nam cười nói. "Đúng vậy a, ta đều không nghĩ tới tiểu tử túi này vậy mà đều ngũ pháp." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ngươi như thế nào a tiểu tử, tại tu luyện phương diện có cái gì khó xử? Mặc dù ngươi là lão nhân gia ông ta đệ tử, thế nhưng là dù sao lão nhân gia không tại, một vài thứ ta lão gia hỏa này vẫn hiểu nhiều hơn ngươi một chút, có chỗ không rõ có thể trực tiếp hỏi lão ca ta." Chu Nam gật đầu nói. "Lão ca, thật là có." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nói một chút." Chu Nam nói. "Ta theo chúng ta này đi về sau a." Tần Sĩ Ngọc nói đơn giản một cái chính mình tại Hắc Long linh mạch Tao nộ, dù sao lần này sự tình là bởi vì chính mình mà lên. A, không nên a." Chu Nam nhíu mày. "Thế nào không nên a? Ta làm một điểm triệt cũng không có a." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, "Ngươi đánh không đến linh thể." Chu Nam hỏi, "Đúng vậy A, dùng bọn hắn thuyết pháp, này linh thân tu vi ta vẫn là không được, mà bản môn 13 châm lại không thể toàn bộ đến nơi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Cái kia, ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tu luyện, Phúc hưng là đại sự, thế nhưng là không có thực lực cái gì đều là nói lời vô dụng, tu luyện tuyệt đối không thể rơi xuống mới là." Chu Nam ngữ trọng tình dài địa đạo. Ta lúc này mới vừa đột phá lục tháp không lâu, tu luyện rõ ràng cảm giác trầm rất nhiều. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói: cái gì? Ngươi lục tháp rồi? Chu Nam sững sở. Đúng a, là như thế như thế chuyện như vậy. Tần sĩ Ngọc nói: ai ra? Ngươi đây thật là thổi hơi cầu a. Lúc này mới mấy ngày a, ngươi chỉ làm năm ngọn đèn a. Chu Nam tuét miệng nói, sau đó đột nhiên nói: ngươi cũng lục tháp còn sợ cái rất a? a. Lục tháp vì sao cũng không cần sợ. Tần sĩ Ngọc sững sở. Lục tháp gọi cái gì? Chu Nam nói: ra. xuất khiếu kỳ a tần sĩ ngọc vô ý thức hồi đáp, sau đó đột nhiên vô chán một cái lập tức khai khiếu, xuất khiếu. quy một chương 441, cho hắn đi. lục tháp xuất khiếu kỳ, kia là tại ngũ tháp nguyên anh kỳ đằng sau, cả hai một trước một sau thế nhưng là có nói nói, đây cũng là chu nam nói tần sĩ ngọc sợ cái rất nguyên nhân các bạn. xuất khiếu kỳ sở dĩ là xếp tại nguyên anh kỳ đằng sau, đó chính là bởi vì đến cấp độ này nguyên anh là có thể xuất khiếu. nguyên anh là cái gì? kia là tháp tu một thân tinh khí thần chỗ, chứ không có nhục thần, đó chính là tháp tu phân thần a, mà lại nguyên anh còn có một nơi là thủ đó chính là chính là bởi vì hắn không có nhục thân, cho nên một thân ngưng tụ tất cả đều là ở chỗ tháp tu linh hồn chi lực cùng tinh thần lực. đây đối với linh thể mà nói chính là tuyệt đối đối thủ à. mà lại so sánh vi nhân chân linh thân, nguyên anh thế nhưng là có một cái chỉ có hơn chứ không kém địa phương. đó chính là nguyên anh một thân phòng ngự cùng tháp tu là giống nhau, mà cũng không phải là chân linh thân như vậy đem linh hồn đều mở rộng dùng hy sinh phương thức tới đối chiến. ai ra, lại có như thế chỗ tốt. tần sĩ ngọc liễu lôi nói. người cho rằng đâu? chúng ta mấy ngàn năm lịch sử, nếu như không phải các mặt đều có thuận tiện, làm sao xưng là thông tiên tới kỉnh tiên chi trụ? Chu Nam nói: "Cái kia, ta nên như thế nào đâu?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi a, không có thử cùng mình nguyên anh câu thông qua sao?" Chu Nam cười nói: "Thế nào câu thông a?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Thế nào câu thông? Lời này của ngươi hỏi, liền giống với nói ngươi đến ban đêm lúc ngủ, ngủ ngươi cùng vợ ngươi thế nào câu thông, ngươi hỏi lao già ta ta mẹ nó làm sao biết?" Chu Nam cười mắng: "Không có gì có thể câu thông a, hắn liền mỗi ngày cùng chỗ ấy ngủ." Tần Sĩ Ngọc nói: "Không thể a, ta tới cấp cho ngươi xem một chút." Chu Nam xoa xoa tay, Tần Sĩ Ngọc đem áo lót của mình cho hắn. "Ừm." "Từ hạ?" Chỉ chốc lát sau công phu, Chu Nam đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nào? Chu Nam trên tay nội Lửa Thu, Tần Sĩ Ngọc cũng là quay lại. Ngươi, ngươi Nguyên anh? Chu Nam bất khả tư nghị nói, như thế nào? Nhìn thấy Chu Nam như thế, Tần Sĩ Ngọc trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Cái mông, cái mông đen một nửa. Chu Nam nói, dựa vào, gia pha lê. Tần Sĩ Ngọc nghe xong lời này, thiếu chút nữa tức giận đau xuất hông. Không không không, ý của ta là, ngươi Nguyên anh ngồi xuống có một nửa hiện lên màu đen, mà lại là chỉ âm trì ga. Chu Nam sắc mặt cũng thay đổi. A. Tiên sĩ Ngọc sửng sở, sau đó nhắm mắt, một lát sau mở to mắt, rõ ràng thở dài một hơi, "Lão ca, là như thế như vậy như vậy như thế." Tiên sĩ Ngọc đem chính mình tại Thú Sơn dãy núi Kỳ Ngộ nói đơn giản một cái, cũng chính là tại tổ mộ bên trong đoạt được phí công mục đích hạc ngư. "Cái gì? Ngươi vậy mà đạt được thành viên a?" Chu Nam kinh hãi. "Làm sao? Có gì không ổn sao?" Tiên sĩ Ngọc trong lòng lại là giận mình, trong lòng tự nhủ ngươi lão nhân này có dám hay không không như thế nhất kinh nhất sảng. "Không có gì không ổn, trời trợ giúp chúng ta, trời trợ giúp chúng ta a, ta ân lão tiên." Chu Nam cũng không biết làm sao vậy quy xuống đến tạch tạch tạch liền dập đầu bà cái. lão ca, ngươi có dám hay không đứng lên mà nói? loại lời này không nói xong tình hình tần sĩ ngọc quá quen thuộc, cái kia một lần đều là bị nín muốn chết muốn sống. không thể nói, không thể nói. chu nam đứng lên nói, cưỡng ép khống chế lại tâm tình của mình. không qua hắn cái kia vốn là phiếm hồng mặt thế nhưng là càng đỏ, xem ra hết sức kích động. là thời điểm chưa tới đúng không? tần sĩ ngọc nói, đối đầu. chu nam gật đầu nói, vậy các ngươi về sau cũng đừng mẹ nó ở ngay trước mặt ta lời nói luôn nói một nửa, không biết hiếu kỳ không chỉ có thể hại mèo chết còn có thể nín chết người a. Tần sĩ Ngọc tức giận nói: Này, tiểu tử ngươi, tuổi quá trẻ gấp cái gì, ngươi liền biết là chuyện tốt không phải chuyện xấu là được rồi. Chu Nam cười nói: Nhanh, chuyện ra sao? Nói. Tần sĩ Ngọc nhíu mày. Thánh phiến sự tình ta không thể nói quá nhiều, bất quá ta lại là biết <cười> rõ, ngươi sở dĩ cùng mình nguyên anh không có liên hệ cũng là bởi vì thành phiến nguyên nhân, hắn đã ngủ say. Chu Nam nói: Ngươi kia cả. Tần sĩ Ngọc trực tiếp đi thẳng về thẳng, là tuyệt không muốn cho đối diện thừa nước đục thả cầu cơ hội, đánh thức hắn không phải. Chu Nam cười nói: Thế nào gọi a? Ngươi gọi a vẫn là ta gọi a. Tân sĩ Ngọc tức giận nói, bởi vì cái gọi là cô một không thành rừng, chuyện tốt muốn thành đôi. Ngươi này Thánh Phiến liền một mảnh, mà lại lực lượng cũng không phải là ngươi có thể khống chế, là ngươi Nguyên Anh vì ngươi chia sẻ quá nhiều, không phải ngủ say đến bây giờ hẳn là ngươi mới đúng. Chu Nam gật đầu nói, ý gì a? Chính là lại tìm một cái thôi. Tần sĩ Ngọc nói, đối đầu, lại có một mảnh Thánh Phiến Nguyên Anh liền có thể thất tỉnh. Thánh Phiến ở giữa lẫn nhau liên hệ liền rốt cuộc sẽ không can thiệp đến ngươi, đại khái chính là ý tứ này. Chu Nam gật đầu nói, Tiểu Tiểu vui a. Tân sĩ Ngọc gãi đầu một cái, nghĩ đến chính mình đợi trước chơi qua một cái trò chơi nhỏ cái gì vui? Chu Nam sững sờ, không có việc gì, ngươi liền nói cho ta, đi đâu hoa mặt khác một mảnh đi thôi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta cần phải nó. Tần sĩ Ngọc nói, Sa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chu Nam cười nói, cái gì? Tần sĩ Ngọc sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại nộ. đúng vậy a, nhìn Chu Nam dạng như vậy dùng cái mông nghị cũng biết trong tay hắn có thánh phiến. cho ta, cái gì a? Chu Nam sững sờ, nhìn xem Tần sĩ Ngọc đưa qua tới tay nói, thánh phiến a? Tần sĩ Ngọc nói, ta nào có a? Chu Nam khoát tay trả lại, chợt nhìn Tần sĩ Ngọc một chút, ngươi. Ngươi, Tần Sĩ Ngọc thật muốn thống thống khoái khoái đến bên trên một câu con em ngươi, nếu không phải bởi vì niên kỷ của hắn lớn mà lại thực lực mạnh hắn đều muốn lên tay. Ta không có, không hề đại biểu người khác không có a." Chu Nam cười một tiếng, nhìn về phía một bên. "A." Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "A." Đồng thời, Triệu Lâm Bằng cũng lên tiếng. Tại ngươi cái kia." Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Cho hắn sao?" Triệu Lâm Bằng lại là nhìn về phía Chu Nam. "Cho." Chu Nam gật đầu nói. "Lấy ra." Tần Sĩ Ngọc không kịp chờ lời nói. "Không được a." Triệu Lâm Bằng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc lại nhìn về phía Chu Nam lắc đầu, Lão đầu tử, ta thánh phiến ngươi còn không biết sao? Tiểu tử này một thân tử mùi thuốc súng, cho hắn chẳng phải là muốn hại hắn? Một viên âm phiến liền để hắn nguyên anh ngủ say đến bây giờ, ta cho hắn chẳng phải là đem hắn một thân hỏa diễm tất cả đều cho tới tắt? A, nghe xong triệu lâm bằng tần sĩ ngọc minh bạch, xem ra không phải người ta hẹn hỏi, mà là vật này không thể tùy tiện cho, chính mình vẫn là không chế không đến. Cái này, Chu Nam làm gõ, Lão đầu tử, ngươi cho hắn đi. Suy nghĩ một lát, triệu lâm bằng nói, cái gì? Tần sĩ ngọc cùng Chu Nam trăng miệng một lời địa đạo, ngươi muốn ta cho hắn? Chu Nam sững sờ. Ngươi muốn hắn cho ta. Tấn Sĩ Ngọc cũng là sững sờ. Sau đó hai người nhìn nhau cho đối phương một cái lướt mắt. Thật giống như ta nguyện ý cho ngươi giống như. Chu Nam viết lấy miệng rộng nói. Thật giống như ta nguyện ý muốn. Tuổi đã cao cũng không biết ngượng. Tấn Sĩ Ngọc cũng điếu môi nói. Ta và ngươi, các ngươi nói cái gì đó. Triệu Lâm bằng bó tay rồi. Sĩ Ngọc a, thật không biết cùng ngươi đi ra ngoài là đúng là sai. Ta. Ta hiện tại có chút hối hận. So sánh ca của ngươi ngươi thế nào như thế ô đâu. Thứ Kim hâm mặt đen đều lọ. Ta. Tấn Sĩ Ngọc tiếp không lên lời nói ta nói chính là mẹ nó nam minh ly hỏa triệu lâm bằng tức giận nói quy một chương 442, con ruột linh quy một câu nói ra hai vị kia im lặng thật buồn nôn tần sĩ ngọc nhíu môi một cái tiểu tử ngươi đều nói tiểu tử ngươi quá mẹ nó dơ bẩn ngươi ruột hỏng lại không đổi nên đen đều thuyết lao tiểu hài nho nhỏ hài nhi chu nam cũng là một bước cũng không được ha tốt tốt triệu lâm bằng cái chán xuất hiện hất tuyến ngăn lại hai người nam minh ly hỏa là chu tức chi hỏa lại xương thần thú chi hỏa thập đại thiên hỏa xếp hạng thứ năm ngươi đem cái này cho tần sĩ ngọc cần phải liền không có vấn đề thật chứ, hắn giả pha lên hữu na sao lợi hại? Tần sĩ ngọc điểu môi một cái, đương nhiên, ta là huyền vũ môn môn chủ, huyền vũ chính là bốn thần thú một trong bốn thổ nước, mà trong tay của ta thánh phẩm đương nhiên chính là nước phiến. nếu như không có nam minh ly hỏa trợ giúp, ta nghĩ ngươi cho dù là đạt được thánh phiến cũng rất có thể trực tiếp liền đi bồi tiếp ngươi nguyên anh cùng một chỗ ngủ ngon. triệu lâm bằng gật đầu nói, vậy được rồi, ta nhặt thua. Tần sĩ ngọc nhéo đầu nói, cũng không nhìn chu nam, ta không tiếp thụ. chu nam tiểu hài tử tính tình cũng là đi lên, 50 năm năm ngủ lâu năm, cộng thêm ngang nhau rượu thuốc một phần. Tần Sĩ Ngọc đầu y nguyên, nghiêng, liếc mắt nhìn nhìn về phía Chu Nam. Cái gì? Nghe xong cái này, Chu Nam vụng trộm nuốt từng ngụm nước bọt. Liệt Tử Hà, ngao ngao có lực. Tần Sĩ Ngọc nói, một mặt nụ cười như ý. "Tốt ta, ta, tha thứ ngươi." Chu Nam quay đầu cười một tiếng. "Cho?" Không đủ lại nói, Tần Sĩ Ngọc ném qua đi hai viên ngân linh giới. "A." Chu Nam nhận lấy xem xét, lập tức trợn tròn mắt. "Tình huống gì?" Triệu Lâm bằng nói. "Đây, hai chiếc nhẫn tràn đầy liệt tử a." Chu Nam đều nhảy dựng lên, sau đó đột nhiên biến thành chủ chật đàng hoàng dáng vẻ. "Tốt, hiện tại ta liền cho ngươi" Ta! Ta liền muốn ngươi, thật mẹ nó khó chịu. Tần sĩ Ngọc nhe răng nết miệng địa đạo. Sĩ Ngọc, ngươi lại muốn nói như vậy ta có thể về hải hữu đảo tìm ngươi ca đi ha. Từ kim hâm câu mày nói, đại cô nương ra nhà trên bàn này một da một trẻ hai cái không đứng đắn dáng vẻ thật là không có chút nào tị huy ha. Ê! Thốt ta, ta sai rồi tẩu tử. Tần sĩ Ngọc cũng vội vàng khôi phục như mặt. Sáng tháp. Chu Nam nói. Đến rồi. Tần sĩ Ngọc nội lực phun trào, bản mệnh linh tháp nở rộ. Đi. Chu Nam ấn tay một cái đỉnh đầu xuất hiện một cái màu trắng hòa điệu, chính là Chu Tức không sai được. Sau đó Chu Tức há miệng một đạo bạch quang liền đánh tới. Phúc. Sau đó Chu Nam sắc mặt đột nhiên biến đỏ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, huyết dịch rơi vào trong bạch quang, sau đó cùng rơi vào tần sĩ ngọc đỉnh đầu linh tháp tầng thứ tư. được. Phúc. Chu Nam hết sức yếu ớt điệu đạo. lão ca, cảm ơn. Tần sĩ ngọc vội vàng lấy ra đan dược, Chu Nam trực tiếp ném vào miệng bên trong sắc mặt cũng là dịu đi một chút. tiểu tử, lão giả ta đều dâng hiến, ngươi cũng nhanh đi, đừng lẹm mà lẹm mệ như cái nương muôn mà. Chu Nam vĩu môi nói các ngươi ra tay trước thế đi. Triệu Lâm Bằng nhìn về phía trên bàn ba người khác. cái gì? Tần Sĩ Ngọc lông mày níu lại? nơi này dính đến Huyền Vũ môn cơ mật tối cao, các ngươi muốn được? Chu Nam gật đầu nói. được, ta ra ngoài. Từ Kim hâm thế nhưng là không muốn lại tại trong phòng này, quay người rời đi. ta, ta bồi tiếp sư phụ. Tần Thập mười phần hiểu chuyện, tại chỗ phát một cái huyết hệ. được, ta tính toán phụ. Tần Sĩ Ngọc cũng phát một cái huyết hệ. sau đó Triệu Lâm Bằng mới thỏa mãn gật đầu đứng lên. không phải, ngươi đem Thánh Phiến mang chế thần. Tần sĩ ngọc tại chỗ chính là sức sở, mặc dù hắn không biết thánh phiến là làm gì, thế nhưng là cái kia năm tộc đều có thể đem nó đặt ở tổ mộ bên trong, tầm quan trọng của nó cũng là có thể thấy được chút ít. Còn có cái gì so thả trên người mình an toàn hơn bảo hiểm sao? Triệu lâm bằng lắc đầu, sau đó đánh lên liên tiếp dấu tay, cuối cùng một tay bấm niệm pháp quyết một tay đẻ xuống đất, trên mặt đất cũng là sáng lên một vòng hình tám cạnh quan mang. Triệu hoán thuật a, Tần sĩ ngọc sức sở, ừm, ngươi cũng hiểu được Triệu hoán thuật. Chu Nam kinh ngạc nói, tại trong tư liệu nhìn qua một chút, quỷ tộc bên kia am hiểu cái này cái gì quắc rắn con sen một loại hình thể to lớn mà lại sức chiến đấu lạ thường tần sĩ ngọc gật đầu nói vậy ngươi cũng không cần quên bọn hắn nhất mạch kia thế nhưng là chuyển chúng ta tổ tông trí tuệ liên bọn hắn vậy cũng là da lông mà thôi đồ tốt đều tại chúng ta châu này đâu chu nam miệng rộng cong lên hiển nhiên đối với quỷ tộc cái gọi là cái gì thuật không phải cảm thấy rất hứng thú cái kia ngược lại là đối với cái này tần sĩ ngọc không hề phản đối ầm một tiếng vang thật lớn sau đó một cô khói trắng cấp tốc huyết tàn nháy mắt bao phủ quán một tầng nay khói trắng tới cũng nhanh biến mất cũng là nhanh sau đó một cái con rùa liền xuất hiện ở tần sĩ ngọc trước mắt. ta đi. tần sĩ ngọc tại chỗ té ngã trên đất, xem xét cái kia con rùa cũng liền so với mình bàn tay lớn hơn một vòng mà thôi a. ngươi, ngươi là thất bại sao? tần sĩ ngọc gãi gãi mặt, nhìn xem trên đất con rùa có chút muốn cười. hắn nhưng là nghĩ đến chính mình đời trước nhìn qua mặt đã, một vị nhân vật chính triệu hoán ra một cái chuẩn manh chuẩn manh nhỏ góc. đây không phải bản thể, không phải tốn lực quá lớn. triệu lâm bằng lắc đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía tần sĩ ngọc. đi nhớ, muốn giữ bí mật, mà lại không thể cười. ta này mẹ nó là linh quy cũng không phải con rùa. Ai cũng không có nói là con rùa a, chính ngươi nói. Tần sĩ ngọc nhịn không được phốc cười ra tiếng. Thật đúng là đừng nói, cái này trên đất tiểu vương bác, á không đúng, là tiểu quy thật đúng là đang yêu. Hừ. Triệu lâm bằng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại bấm niệm pháp quyết cái kia tiểu quy miệng cũng động. Mười phần khó khăn phun ra một vật, rơi trên mặt đất vóng ánh sáng long lanh. Từng. Tần sĩ ngọc xem xét thứ này hắn vậy mà nhận biết, kia là một khối lớn trường bàn tay vương mức đồ vật, do năm đầu lớn bằng ngón cái hấp tuyến tạo thành. Ở giữa là cả một đầu, trên dưới hai đầu ở giữa là cắt ra. Này bốn ngắn một dài năm đầu hạt tuyến ở giữa căn bản cũng không có bất kỳ vật gì kết nối, nhưng lại là tự thành một khối. Từng cái gì? Chu Nam phụt tần sĩ ngọc một chút. Khảm bên trong đây, đây là nước phải a? Tần Sĩ Ngọc nói. Xem ra lão nhân gia vẫn là dạy cho ngươi một vài thứ a. Chu Nam đầu tiên là sử sở, sau đó gật đầu nói. Thật ra thì những này vô danh cùng hệ thống cũng không có truyền cho Tần Sĩ Ngọc, bất quá những này Đông Tây Tần Sĩ Ngọc vẫn là có chút tiếp xúc. Ta hiểu được. Tần Sĩ Ngọc vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Anh ngồi xuống đen, cái kia phí công mục đích hắc ngư là cái gì Tần Sĩ Ngọc lúc trước khả năng còn không hiểu rõ lắm thế nhưng là nước này quẻ vừa xuất hiện tần sĩ ngọc liền hiểu đây chính là một bộ bát quái đồ trong đó một khối a mười thanh phiến mười khối thanh phiến ở giữa vị âm dương bát quái vây bên cạnh đây chính là mười thanh phiến đây chính là bọn họ huyền môn huyền bí nuốt nó triệu lâm bằng nói sau đó ôm lấy trên mặt đất cái kia hết sức yếu ớt tiểu quy nhẹ nhàng nuốt về sau đó vừa bấm thủ quyết tiểu quy biến mất không thấy được lúc bắt đầu tần sĩ ngọc còn rất dối ý thanh phiến phía trên dính lấy tiểu quy nước bọn thế nhưng là nghĩ thông suốt những vật này về sau tần sĩ ngọc bắt lại một ngụm liền nuốt sau đó quanh chân làm tốt trực tiếp nhập định quy một chương 443, Nguyên Anh. Tần Sĩ Ngọc nhắm mắt sau trực tiếp thấy bên trong chính mình Nguyên Anh, ý niệm đến đàn điển về sau cũng là phát hiện biến hóa. Tiểu Nhân Nhi vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chỉ có chút hư ảo bên ngoài cùng Tần Sĩ Ngọc là giống nhau như lúc, mà tại Nguyên Anh ngồi địa phương, dưới mông đã là nhiều hơn hai cái không giống đồ án. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc Nguyên Anh đang như Chu Nam Lợi nói như vậy, chính là dưới mông đen một nửa, a đương nhiên nói là phía dưới địa phương, mà không phải cái mông bản thân. Trái dưới mông sở dĩ hiện lên màu đen, đó là bởi vì phía dưới có một cái phí công mục đích hấp ngư, cũng chính là ớ quẻ nhưng là bây giờ nguyên anh phía dưới lại là nhiều hơn một vòng tròn cùng phía ngoài một vòng hình tám cạnh nguyên anh mặt nam lưng bắc dưới mông vòng tròn đường kính 1 mét mà bên tay phải cũng chính là phương tây vị trí đã bị phí công mục đích hấp ngư cho chiếm hết lại nhìn ngoại vi hình tám cạnh đường kính là chừng 2 mét dáng vẻ liên tiếp tấm quẻ cũng chính là hướng chính tây nước quẻ đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó tân sĩ ngọc thấy được nơi này ở giữa vòng tròn cùng phía ngoài hình tám cạnh thế nhưng là bắt đầu phát sáng vòng tròn theo ban đầu ám biến thành em quẻ bên kia sáng lên rõ ràng là màu đen nhưng lại là nhìn lên một cái đã cảm thấy có thần bí hắc quang đang nhấp nháy lại nhìn phương tây nước quẹt vị trí tính cả thuộc về nó một bên cũng phát ra màu lam nhạt quang mang. cả hai quang mang chưa từng đánh gãy lấp lóe biến thành đường sáng, mà khuynh chân ngồi ở giữa nguyên anh cũng là chậm rãi mở mắt. ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? hai người trong miệng một lời địa đạo. ta là tần sĩ ngọc a, ngươi là ta nguyên anh. ta là tần sĩ ngọc a, ngươi là ta nguyên anh. vẫn là đồng dạng. xong rồi. tần sĩ ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy nguyên anh trong tay nhiều hơn một cây chưởng thương. huyền môn tam thức treo lên, hổ hổ sinh phong, lại đánh qua linh dương ba thức về sau. Tần Sĩ Ngọc lại lấy ra kim vũ trọng kiếm. Nhìn thấy chính mình nghĩ chỗ nào Nguyên Anh liền đánh tới chỗ nào, Tần Sĩ Ngọc lúc này mới thỏa mãn mở mắt. "Như thế nào?" Chu Nam nói, "Ngươi có thể mẹ nó tỉnh." Triệu Lâm bằng sắc mặt khó coi. "A." Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "A cái gì a, tranh thủ thời gian cho ta cái đại dược viên thuốc." Triệu Lâm bằng nói. "A nha." Tần Sĩ Ngọc vội vàng ném qua đi một viên, Triệu Lâm bằng cũng là khoanh chân làm tốt. Hắn nỗ lực thế nhưng là so lão già ta phải lớn nhiều lắm, ngươi không cần phải để ý đến hắn nhanh cùng ta nói một chút." Chu Nam không kịp chờ đợi nói. "Xong rồi." Tần Sĩ Ngọc nói: "A, phóng xuất nhìn xem." Chu Nam nói: "Được." Tần Sĩ Ngọc gật đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái so với mình thấp hơn một chút tần sĩ ngọc xuất hiện, là tần sĩ ngọc làm sao động đến hắn liền làm sao động. "Ừm, bước đầu câu thông hoàn thành." Chu Nam gật đầu nói: "Ý gì?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Phía sau ngươi cần phải hảo hảo nuôi sống hắn a, lập tức dạng này thế nhưng là không được. Đồng bộ chỉ là một cái sơ bộ, hắn cùng ngươi tâm ý tương thông có thể, thế nhưng là nếu như cùng đối địch trận thời điểm hai người luôn luôn giống nhau, như lúc sao có thể đi, hai người đến phối hợp à?" Chu Nam nói: Phối hợp. Tần sĩ Ngọc tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Đúng vậy à, Nguyên Anh là có thể cùng ngươi làm được đồng bộ, nhưng lại là muốn như là cùng ngươi là hai người hành động mới được, không phải làm sao thể hiện một cộng một lớn hơn hai à. Chu Nam nói. Thế nhưng là. Tần sĩ Ngọc có chút không biết làm sao, lập tức vấn đề lớn nhất chính là Nguyên Anh không nghe hắn hoặc là nói là quá nghe hắn. Ừm. Chu Nam tóc mày, tựa hồ có khó khăn khó nói. Ta láo ca, đều lúc nào có chuyện ngươi cũng nhanh chút nói đi. Tần sĩ Ngọc nói. Không thể không nói, thông thiên giáo cái kia một bộ hoàn toàn chính xác rất ho Bất quá đó cũng là hấp thụ chúng ta kinh nghiệm, nếu không ngươi liền dùng đi." Chu Nam nói, rất hiển nhiên hắn là không muốn Tần Sĩ Ngọc đi bước này. "Ngươi nói là?" Linh thân. Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy a, không phải lại có thể như thế nào đây. Nếu như không phải đại chiến sắp đến, ta không phải để chính ngươi hảo hảo lĩnh ngộ mộ một phen không thể." Chu Nam nói. "Ta giật lao ca à, này đều lúc nào, ngươi có dám hay không đừng có lại như vậy bảo thủ không chịu thay đổi, ta cho ngươi biết, chúng ta có thể có hôm nay, cái kia cùng các ngươi loại này tư tưởng cũ cũng thoát không ra liên quan. Đồ tốt có thể giữ lại." Thế nhưng là ta không thể vì này đại môn đóng chặt không còn hấp thu vật mới mẹ không tiến bộ a." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, cũng không cho Chu Nam cơ hội phản bác trực tiếp thi triển linh thân. Lần này lại thi triển linh thân, Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là cảm giác được không giống địa phương. Trước đó, làm thi triển linh thân về sau Tần Sĩ Ngọc liền có thể dùng đệ nhất thị giác nhìn thấy nhục thân của mình, sau đó dùng linh thân thu hồi nhục thân, dùng linh thân đi đối mặt cùng linh thể chiến đấu. Thế nhưng là lập tức đâu, hắn còn là hắn, thế nhưng là đối diện cái kia hơi hư ảo bước lên nhàn nhạt kim quang nguyên anh có thể biến đổi đến mức thật, mà lại tại trong đầu của hắn cũng là nhiều hơn một kia dị dạng liên hệ. Người là Tần sĩ Ngọc nói, ngươi Nguyên Anh, đối phương hồi đáp, theo ta đi hai tay. Tần sĩ Ngọc nói, có thể. Đối phương gật đầu nói, ta dùng Linh Dương ba thức, ngươi dùng Huyền Môn tam thức đốn phá. Tần sĩ Ngọc nói, được. Đối phương lại gật đầu nói, đến. Nói chuyện Tần sĩ Ngọc vung tay lên, Linh Dương thương tới tay, lại nhìn đối diện, trong tay nhiều hơn một cây chuỗi lưỡi vũ cán. Cái này. Tần sĩ Ngọc bó tay rồi, Nguyên Anh là có thể xuất khiếu, binh nhận của ngươi còn mẹ nó có thể xuất khiếu à? Lúc này Chu Nam ở một bên giải thích nói, Minh Bạch. Tần sĩ Ngọc gật đầu một cái hai người binh khí trong tay nháy mắt trao đổi nhanh như vậy nói nhảm không chỉ có như thế ngươi cùng hắn ở giữa cũng có thể nháy mắt trao đổi không tin ngươi thử một chút chu Nam nói đến thầy tần sĩ ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút đột nhiên phát hiện chính mình thị giác thấp một chút nhìn một chút thân thể cùng tứ chi cũng là cảm giác có chút hư ảo lại nhìn đối diện nhục thân của mình cũng là có vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác nguyen anh là ngươi chỉ cần không hủy liền có thể tự hành chữa trị cái này trao đổi thời cơ chính ngươi nắm giữ tốt thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng chu năm nói hai cái mạng Tân Sĩ Ngọc Hoàng sợ nói, "Đương nhiên, bất quá lại là dùng trọng thương đổi lấy mệnh. Nguyên anh trước đó là cái gì?" "Là ngươi kim đan." "Ngươi kim đan như thế nào thành tựu?" "Chính là của ngươi đan điền. Nay Nguyên anh có được ngươi một thân bản lĩnh, nó đồng thời cũng chính là ngươi một thân chỗ căn bản. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nên nghĩ đến cầm Nguyên anh đi làm phá hôi. Có lẽ hắn chết ngươi sẽ không có việc gì, bất quá cũng chỉ có thể làm một cái tu vi không có ở đây phế nhân." Chu Nam nói, "Minh bạch, đi lên." Tân Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cùng mình Nguyên anh chiến đấu tại một chỗ. Không thể không nói này nguyên anh quả nhiên là có được chính mình tất cả a, chứ linh kỹ còn có chính mình hết thệ phương thức chiến đấu, mà khi đánh nhau thời điểm tần sĩ ngọc cũng là cho mình ra lệnh, tại thời khắc mấu chốt hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên anh sẽ đi theo ý nguyện của mình từ đó do chủ động biến thành bị động, trong nháy mắt đó cũng là toàn bộ nghe theo tần sĩ ngọc không chế a, xong rồi, tần sĩ ngọc đại hỉ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên anh trên người kim quang nhàn nhạt biến mất, thân cao trở nên cùng mình giống nhau, cảm giác hư ảo hoàn toàn biến mất không thấy, thật lang nghĩ không ra, ngụy trang vương pháp ngươi đã đại thành a, chu nam gật đầu nói, phân chia vui mừng chính là dựa vào chiêu này nếu không tu vi của ta đều bị cái kia thông thiên giáo cho phong tần sĩ ngọc gật đầu nói tiểu tử mọi chuyện tiêu chuẩn còn muốn đem ác liệt tốt đừng đuôi lửa ngươi không chỉ là lão nhân gia ông ta hy vọng cũng là tất cả chúng ta hy vọng càng là huyền môn hy vọng chu nam nữ trọng tình dài địa đạo lão ca yên tâm tần sĩ ngọc mỉm cười thu hồi nguyên anh đỉnh đầu linh tháp đột nhiên sáng lên sáu ngũ tháp đèn quy một chương 444, nam thần nữ thần đối với tần sĩ ngọc loại này thổi hơi tốc độ phát triển mọi người trên cơ bản đã miễn dịch đúng vậy à không miễn dịch thì phải làm thế nào đây đâu chẳng lẽ lại kinh chết chính mình thật là không tệ. Chu Nam gật đầu nói. còn được đa tạ lão ca. A. Tần sĩ Ngọc Tử đáy lòng địa đạo. Ta không đều nói. Tiểu tử này nỗ lực thế nhưng là so ta còn nhiều hơn. kém chút ngay cả Huyền Vũ chân thân đều triệu hoán đi ra. không nhìn hắn đến bây giờ còn không có tỉnh đó sao? Chu Nam cười nói. Huyền Vũ. thật đúng là thân. Tần sĩ Ngọc sững sở. trong lòng tự đủ không thể chính là vừa mới con kia Tiểu Vân Bác. Tiểu Quý a. đúng vậy a. ngươi quên hắn là ai? Huyền Vũ môn môn chủ. nước này quẹo thánh phiến không để tại Huyền Vũ trong bụng còn có thể để ở nơi đâu? tốt chúng ta trước mặt kẻ hắn cũng không cần đụng hắn chúng ta uống chúng ta một hồi chính hắn liền tỉnh Chu Nam cười nói tới tới tới uống xong này chén còn có chén thứ hai Tần Sĩ Ngọc cười nói sau đó không lâu Thừa Kim Hâm cũng quay về rồi mấy người lại hàn huyên một hồi này Triệu Lâm Bằng mới xem như từ dưới đất tỉnh lại lâu như vậy Tần Sĩ Ngọc xem xét này hầu như đều nhanh hai canh giờ không có cách các mặt tiêu hao quá lớn Triệu Lâm Bằng lắc đầu nói tiêu hao lớn a vậy dễ làm ta đến điểm cái này các mặt khôi phục đều nhanh Tần Sĩ Ngọc cười nói lấy ra một cái tỉnh rượu ấm ừm đến cùng vẫn là nhất môn chi chủ a, Chu Nam cái mũi khẽ động. Làm sao? Lão ca cũng biết cái này. Tần Sĩ Ngọc cười nói, hắn xuất ra chính là Diệu Vương. Viêm Long vực nơi này ngươi cũng biết, dị vực rượu nhiều mũi. Bất quá ta làm sao nghe ngươi cái này, rượu chính là như vậy không giống chứ? Làm sao lại như vậy câu người đâu? Chu Nam liếm môi một cái nói. Lão ca uống qua tốt nhất là cái gì? Tần Sĩ Ngọc cười nói. Trong rượu hoàng hậu, nam tốt nhất. Chu Nam gật đầu nói. Đây là Diệu Vương, ngài liền đến lấy đi. Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, chìa tay cho mấy người dỗ đẩy. Tần Thập Một biết rõ đây là đồ của ta ở một bên tuổi cũng không lên tiếng, liền từng ngụm tư đi tư đi uống vào. Cuối cùng mấy người hét tới hưng khởi mới bắt đầu cũng là theo miệng nhỏ nhấp biến thành nốc từ ngực. Chỉ là không biết, vi nhân nhìn thấy về sau có thể hay không trái tim nhỏ đều chọc ra. Ta nói, rượu này uống thế nhưng là không sai biệt lắm đi. Chu Nam có chút say, uống rượu ngon nha. Cái kia cầm nội lực tàn mùi rượu nhưng liền không có ý tứ. Làm sao đều tốt, ta nhìn mọi người. Tân sĩ ngọc mặt cũng đỏ lên, mấy người khác cũng đều là lên tự kỉnh. Lần này, ta để bọn hắn đều đi theo ngươi. Chu Nam nói, đều đi theo. Tần Sĩ Ngọc sững sờ, trong lòng tự nhủ này không đều là ta đón sát thủ vũ khí bí mật à. Không sai, ta lo lắng nơi này có biến, tiên địa thông thông thiên giáo minh dưới, sợ là các ngươi những người này ứng phó không được a. Chu Nam gật đầu nói, cái kia, thông thiên giáo bên kia chỉ sợ không tốt lắm giải thích a. Tần Sĩ Ngọc nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Chu Nam lắc đầu cười một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài. Thứ này lệnh bài cũng không có gì đặc thủ, hơi có vẻ cổ pháp, phía trên có một tòa 9 tầng tháp cao, mà cũng không phải là linh lung tháp 7 tầng. Huyền môn bảng hiệu. Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Tiểu tử ngươi mẹ nó uống nhiều quá. Ngươi cho ta xem thật kỹ một chút. Chu Nam cười mắng, đây là Tần Sĩ Ngọc lại một nhìn kỹ, thấy rõ, đây cũng không phải là La Huyền môn 9 tầng tháp cao, chỉ là bởi vì này tháp tòa phía dưới còn nhiều ra một vòng a, là Thông Thiên giáo. Đúng vậy. Chu Nam gật đầu nói, lão ca, ngươi không phải ghét nhất bọn hắn sao? Tần Sĩ Ngọc không hiểu nói, vậy ngươi không phải cũng là chia tay gia nhập Linh Lung tháp cùng Thông Thiên giáo sao? Tương truyền lúc trước Thông Thiên Linh Lung tháp Thông Thiên Kỵ sĩ đoàn tứ đại đoàn trưởng một trong trả lại cho ngươi hạ một đạo cái gì chú, vậy ngươi có tính không là tam trọng thân phận a? Tham thêm Huyền môn lại là không phải tứ trọng đâu. Chu Nam cười nói: "Vậy nhưng không đồng dạng, ta là có thể mở rộng môn hộ hấp thụ tốt, thế nhưng là vô luận như thế nào, huyền môn mới là trong lòng ta quan trọng nhất." Tần Sĩ Ngọc nói: "À, vậy là được ngươi xua đổi khỏi ý nghĩ, lại không được chúng ta bọn này nghĩ không ra cũng cài bộ dáng." Ngươi hỏi một chút hai người bọn hắn. Chu Nam cười nói: Tần Sĩ Ngọc vừa quay đầu, chỉ thấy từ Kim Hâm cùng Triệu Lâm bằng mỗi người trong tay đều nhiều một cái thẻ bài. Cái này, nguy trang Tần Sĩ Ngọc ngược lại là có thể lý giải, thế nhưng là nhân thủ này, một khối là muốn ồn ào loại nào a? Nay cái gì a con này, chúng ta là ai a? mặc dù bọn hắn không biết cái gì là huyền môn tứ tượng môn, thế nhưng là viêm long đực mới bao nhiêu lớn cái địa phương quỷ quái thông thiên giáo thật sớm ngay tại năm đó liền cho chúng ta tấm bảng này, chứ chúng ta tứ tượng môn từ gia cùng nghệ gia càng là đều có a. Chu Nam nói, dùng thông thiên giáo mức độ cởi mở đến xem, bọn hắn làm được ra dạng này sự tình tới, không vì được cái gì tính thực chất đồ vật, chỉ vì thu mua nhân tâm a. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, đối với đi, cho nên nói đâu, chúng ta tại một số phương diện cũng coi như được là thông thiên giáo khách hành, mặc dù qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối đều không có tham dự qua bọn hắn bất cứ chuyện gì đi. Chu Nam cười nói. Mà lại lần này cũng coi là cho ngươi tăng thể diện đâu, từ gia cùng tứ tượng môn đồng thời xuất thủ, lần này liền xem như ngươi từng có đều phải xem như có công, đánh liền xong rồi." Triệu Lâm bằng nói. "Tốt, vậy liền như thế." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Tốt, mấy người các ngươi người trẻ tuổi trước cho chuyện đi, ta lão đầu tử đi về nghỉ trước, không được, lên niên kỳ thế nhưng là không thể so các ngươi người trẻ tuổi, đúng linh thể đại quân ngày mai giờ hợi mạt đến a." Nói dứt lời Chu Nam liền đi. "Thất nhiên muốn đánh, vậy chúng ta trước nghiên cứu một chút đi." Tần Sĩ Ngọc nói. Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập một con rế nói, "Vị chính là sư đồ hai người." Công pháp linh kỹ trên cơ bản đều là giống nhau, khác biệt duy nhất chính là tần sĩ Ngọc có một cái quy kiếm cùng thể nội một cái quy ngư mà thôi. Nếu là Hắc Long dưới bụng chân châu đen, như vậy từ Kim Âm hết thảy tự nhiên đều cùng Hắc Long có quan hệ. Tiên văn sách chúng ta nói qua, có được màu đen bản mệnh linh tháp từ Kim Âm đi là một cái ngữ tự quyết. Có lẽ nói đến bóng tối hai chữ rất nhiều người nghĩ tới đều là không tốt, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, trong đại lao còn có bị oan uổng đâu, ác nhân chồng bên trong cũng chưa bao giờ thiếu người tốt. Mà từ Kim Âm đúng là như thế, Hắc Long chi lực cho nội lực của nàng chính là bóng tối thổ tính mà trừ tự thân tu luyện hắc long công pháp bên ngoài, nàng vẫn còn có loại thứ hai nội lực. Mục. chủ tu hắc long chi lực phòng ngự, lại không thiếu khuyết công kích, mà lại tự thân lại có khôi phục chữa trị cực mạnh một thuộc tính nội lực. xem ra từ kim hâm trời sinh chính là một vị thủ hộ nữ thần a. có nữ thần tự nhiên là phải có nam thần, mặc dù hai vị này nam nữ không có gì quan hệ đi. triệu lâm bằng huyền vũ môn môn chủ chơi cũng là một cái ngự tự quyết, mà lại càng là am hiểu tại trong nước lực bên trong băng cứng. dưới tình huống bình thường, thủy thuật tính nội lực tháp tu nhu thủy cùng băng cứng thế nhưng là cách ra tu luyện, triệu lâm bằng thì là cả hai một khối mà lại bởi vì một cái ngự chữ băng cứng chơi đến càng là cao Minh. Mà Trừ thủy thuộc tính nội lực bên ngoài, Triệu Lâm Bằng vậy mà cũng là một cái song thuộc tính nội lực tuyển thủ. Độc, có thể hòa vào nước độc. Trong Thiên Hạ Tháp tu đều biết, thủy thuộc tính nội lực là có cực mạnh tính hóa hiệu quả, một chút mặt trái năng lượng đều rất khó tới tương dụng, thế nhưng là Triệu Lâm Bằng lại làm được. Ai ra, đây thật là để ta nhặt được hai khối bảo a. Thủ hộ nữ thần từ kim âm, độc băng nam thần Triệu Lâm Bằng. Có tẩu tẩu cùng Lâm Bằng tại, trận chiến này không lo. Tần Sĩ Ngọc lại hỉ. Quy 1 chương 445, muốn gặp mặt lễ Cụ thể hiểu rõ đến hai người đặc điểm về sau, tại tần Sĩ Ngọc trong lòng đã có cụ thể tác chiến phương án. Vi nhân cũng không cần nói, hắn đến tại phía sau cùng. Cung Tiễn Thủ Nha, chẳng lẽ lại để hắn sông đi lên nuôi sói sao? Không chỉ có là hắn, thủ hạ 4000 người đều là hậu phương lớn. Mà Từ Kim hâm cùng Triệu Lâm bằng đều là đi một cái ngự tự quyết, như vậy liền muốn đưa đến vốn có phòng ngự tác dụng. Đồng dạng là phòng ngự, dùng nhưng là khác rồi. Từ Kim hâm là thủ hộ nữ thần a, cho nên nàng muốn làm cũng không phải là ở phía trước vì mọi người che gió che mưa, để một cái nữ hải tử ở phía trước cho đại lao ra kháng tổn thương phương này, phương diện mặt cũng nói không lại a cho nên nói nàng muốn đứng tại bốn ngàn đại quân phía trước, mà triệu lâm bằng đâu, mặc dù gây đến cùng cái kia ma căn nhi, thế nhưng đích thật là một cái thuần gia môn, cho nên này che gió che mưa sự tình liền phải là hạ tới. trong tay cái kia mặt tâm thuận liền đã cho hắn định tốt vị, không đứng tại phía trước nhất trực tiếp đối mặt linh thể đều phải nói hắn có tội. tần sĩ ngọc cùng tần thập một cũng không cần nói, đó chính là trên chiến trường tốt nhất chiến sĩ. hai người đồng thời tu luyện huyền môn tu quyết cùng tam hóa thiệt ông, này trên chiến trường trùng sát tuyệt đối chính là một đài to lớn tối say thịt tốt tốt tốt. tần sĩ ngọc ngay cả kêu ba tiếng tốt, thương khởi này rượu đỏ lại biến thành rượu mạnh. Chúng ta lại chơi lên nó cái 300 chén. Cái gì lại 300 chén, cái gì 400 chén? Lúc này, Chu Nam lại trở về. Ta nói Lao ca ngươi mũi chết có thể là đủ linh, ta bình này đóng còn không có mở ra đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ta linh em gái ngươi a, ta là có chuyện nhớ tới mới trở về." Chu Nam cười mắng, sau đó lại ngồi xuống, gõ gõ trước mặt mình mặt bàn, ý kia để Tần Sĩ Ngọc cho mình mở một chai. Vừa vặn, uống chút rượu mạch súc miệng. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ta nói ngươi tiểu tử có thể không xứng chứ a, chính mình ăn no rồi người khác liền mặc kệ sao?" Chu Nam nói, "Lão ca, ý gì a?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Còn ý gì? Ngươi này kèn kẹt cầm Thông Thiên Giáo biện pháp cho mình nguyên anh giải phóng, cái kia 11 làm sao xử lý? Ngươi liền có ý tốt để hắn như thế theo ngươi ra chiến trường A. Chu Nam nói. "11, 11 hắn không phải còn không có lục tháp đó sao?" Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái. "Còn không có lục tháp đâu, mấy người mẹ nó hắn lục tháp còn kịp sao? Hắn là không có lục tháp không thể xuất hiếu, ngươi quên hắn thể cốt bên trong ở cái gì đồ chơi?" Chu Nam nói. "Đã hiểu." Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, đứng người lên lôi kéo Tần Thập một liền đi. "Thế nào đây là?" Thư Kim âm sững sờ không chút, ta để hắn cho mười một hướng thông tin giáo yếu điểm vất vả tiền. như thế nào, hai người các ngươi vẫn được không được? Chu Nam nhìn một chút hai người chén rượu. chúng ta là không có việc gì, mấu chốt là có người nói chính mình đã lớn tuổi rồi. Triệu Lâm bằng cười nói. liên mẹ nó ngươi nói nhiều, có thể uống hay không liền xong rồi. Chu Nam lườm hắn một cái. ta còn có thể uống chút. Từ Kim Âm cười nói, hôm nay trò chuyện nhiều, nàng cũng thật cao hứng, mà lại đối với đêm mai chiến đấu nàng cũng là có một ít nhỏ chờ mong. đến cùng là tử gia nữ nhi. Này chân châu đen cũng không phải gọi không a từ gia có thể có được viêm long vực một nửa thổ địa kia là chỉ dựa vào tổ truyền hoặc là nói là làm việc tốt cùng buôn bán liền có thể làm được sao? Chiến sĩ hải tử sinh ra tới vậy coi như là biết đánh trận cũng thích đánh trận. Vừa vặn, vừa mới ta trở về thời điểm trong thành ứng tiệm vịt quay còn lại cuối cùng một cái. Bốn người khẳng định là không đủ ăn, ba người chúng ta vừa vặn. Chu Nam cười to nói, "Thế nhưng là, thế nhưng là cái kia một vị hai ăn." Triệu Lâm bằng có chút hư vấn. "Nói nhảm, khát thịt vịt nướng vào ta lão đầu tử miệng sao?" Chu Nam cười một tiếng, bốn cái bọc giấy xuất hiện. Nhiều như vậy Từ Kim Hâm sướng sở, nàng xem xét a, này bốn cái bao là đều không có một cái con vịt lớn như vậy, thế nhưng là một cái thịt vịt nướng ở đâu ra nhiều đồ như vậy a? Chu Nam từng cái mở ra, một bao là phiến tốt thịt vịt, béo gầy giao nhau phía trên còn mang theo vịt dầu đâu, này óng ánh sáng long lanh dáng vẻ nhìn qua cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Còn có một bao là lá sen bánh, phải có 40, 50 tấm dáng vẻ. Nhìn cái kia bánh đều trong suốt liền biết in dấu có bao nhiêu mỏng nhìn, xem ra mặt này án tay nghề cũng tuyệt đối không sai. Còn có một bao là vị dở, nhìn phía trên thịt hẳn là đã đổ qua. Phía trên dính lấy đủ loại bộ phận này bọc giấy mới vừa mở ra một cỗ hương liệu mùi vị liền truyền đến, còn lại một bao là cắt gọn hành kia, còn có một bát nước tương. này bốn bao đồ vật vừa mở ra, trừ bánh không có quá lớn mùi thơm mà khác ba bao người bên trên vừa nghe cũng là người ta thèm ăn nhỏ dại a. không nói lời gì, trực tiếp thúc đẩy. tươi vừng, thật mẹ nó hương a. ta liền thích này vì đỡ, nhà hắn muối tiêu thật là tuyệt. triệu lâm bằng mười phần không có tướng ăn, hai cái xuống dưới quai hàm dính đều là muối tiêu. nghiêm chỉnh nhồi cho vị ăn, tây ăn quả đắng. đến cùng là gia đình giàu có thiên kim, thịt vừa vào miệng từ kim hâm liền ăn ra. này con vịt rất béo tốt chính là chính đáng hay không trải qua ta lão đầu chết có thể là không biết ta. Chu Nam cười to nói, Nhắc tới nhất không đừng đán, là thuộc ngươi cùng Tần Sĩ Ngọc. Đối với Chu Nam không câu nệ tiểu tiết từ Kim Âm cũng chỉ có thể cho hắn một cái lưỡi mắt. Bên này mấy người ăn đẹp, bên kia say khướt hai người vừa đi vừa dùng nội lực tán mùi rượu. Thế nào sư phụ? Tần Thập hỏi một chút nói, là như thế như thế chuyện như vậy. Tần Sĩ Ngọc dùng đơn giản nhất lời nói cho Tần Thập một miêu tả một phen ám kim vòng tác dụng. Cái này, Này cùng ta cửa không xung đột sao? Tần Thập từng cái sững sờ, đến cùng vẫn là lão đầu tử mang ra hài tử ngươi làm sao giống như hắn cổ hủ a ngươi nhớ kỹ chỉ cần trong lòng có huyền môn vậy liền tuyệt đối không sai. Tần sĩ ngọc nói. giờ này khắc này tần sĩ ngọc cũng là nghĩ đến đời trước một ít chuyện một chút cự hình phú hào, còn có một số đỉnh cấp nghiên cứu khoa học người làm việc hoặc là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân rời đi tổ quốc ngẫu thân ôm ấp lao tới hải ngoại có thể ở trong đó thế nhưng là có không ít người đều đem tiền tài cùng trí tuệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mang về tổ quốc. chẳng lẽ đây không phải vì nhà làm cống hiến sao? chẳng lẽ nói bọn hắn không ở trong nhà trong lòng liền không niệm lấy nhà sao? quan nhị gia còn thân ở tào doanh lòng đang hắn đâu? làm người không quên gốc mới là vương đạo. Tần sĩ ngọc nhìn thấy Vi nhân về sau trực tiếp khai môn tiến sơn liền nói, vốn là Vi nhân ngay từ đầu nhìn thấy tần thập một thời điểm cũng mang tính tượng trưng ném ra cái gọi là cảnh ô liễu nha. Lẽ ra Vi nhân cần phải một lời đáp ứng mới đúng, thế nhưng là hắn đến cùng là một cái lao quỷ a, bởi vì cái gọi là là sự tình gia dị thường tất coi yêu. Tần sĩ ngọc như thế chủ động hắn cũng là ở trong lòng lén lút nói thầm, ngươi mẹ nó còn do dự cái gì a hắn vi ca? Nhanh, đây cũng là vì đêm mai chiến đấu, không phải ngươi thật sự cho rằng ta cho ngươi đưa đại lễ đâu? Ngươi coi hắn là lựa chọn gia nhập thông thiên giáo cũng tốt, cho là ta tìm ngươi muốn cái gì cũng được. Nếu không. Liên toàn bộ làm như là cho hải tử qua ra mắt. Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi muốn tiểu nói này, ta còn giống như thật không có lý do cự tuyệt đâu." Vi nhân gãi đầu một cái, trong lòng tự đủ tựa như là như thế cái lý nhi a. Mặc kệ là Tần Thập vừa gia nhập cũng tốt, vẫn là Tần Sĩ Ngọc đưa tay quản hắn muốn ám kim vòng cũng được, mặc kệ là về công về tư, đây đều là hợp tình hợp lý. Mấu chốt đâm tâm vẫn là lễ gặp mặt, cuối cùng vi nhân cũng chỉ có thể làm theo. Như thế nào? Một canh giờ sau, Tần Thập một vừa mới vừa mở mắt, Tần Sĩ Ngọc liền đội vàng hỏi: "Đã tốt sư phụ, không cần lo lắng. Lúc bắt đầu nó có chút không quá thít đứng." Bất quá lúc này đã không thành vấn đề. Điều động đến hoàn toàn không có xung đột, nếu không phải bởi vì cái này ta cũng đã sớm tỉnh. Tần Thập một Đạo. Các ngươi muội. Nghe nói như thế vi nhân tức giận nói, trong lòng tự nhủ không hổ là hai sư đồ a, tốc độ này thật là có thể xứng yêu nghiệt, lại nói chính mình lúc trước dùng mấy ngày qua lấy. ĐS, các bạn đọc, ta là Lao Tiểu Băng, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết Nak Loạt, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Quy 1 chương 446, một con vịt làm sao có thể Sự tình thôi, Tần Sĩ Ngọc lại giết trở về. Mặc dù là đáng ghét thông thiên giáo, có thể lễ phép vẫn là phải có. Chu Nam vị vi nhân cùng 4000 tướng si chuẩn bị xong ăn uống, mặc dù không tính là cái gì mỹ vị, bất quá cũng là có rượu có thịt, Tần Sĩ Ngọc thời điểm ra đi đã có không ít người say mềm. Dựa theo lệ cũ mọi người tối nay là muốn thư thư phục phục ngủ một giấc, mà lấy rượu trợ ngủ vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Bởi vì ngày mai sẽ phải ra chiến trường, sinh tử không biết, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, đã trở thành nải không nhận chào đón 4000 người tói quen. Ừm. Sau khi trở về vừa mới tiến vào tụu lâu đại môn, Tần Sĩ Ngọc cái mũi khẽ động như mày. Nhanh như vậy? Chu Nam sửng sở. Ba người là có ăn có uống có nói, tự nhiên không thể kèn kẹt một cái vịt chết liền cho dây âm mà lại thịt vịt nướng vòng quanh hành tia cùng lá sen bánh hương vị đặc biệt mê người, này ăn nhiều uống rượu mạch tự nhiên no bụng nhanh. Vừa mới vô lương Chu Nam còn nói sao, này rượu mạch uống vào là đã nghiền chính là quá triêu chỗ, sớm biết để Tần Sĩ Ngọc trưa chút khác, nhưng lại không nói tới một chữ Tần Sĩ Ngọc không có ăn vào thịt vịt nướng sự tình. Ta làm sao người thấy một cỗ chết không đồng dạng hương vị đâu? Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút trên bàn. Lúc này ăn cơm thừa rượu cặn đã ăn xong vừa thu thập không bao lâu, đã đổi lại hoa quả khô. Từ Kim Âm không có ý tứ nhìn Tần Sĩ Ngọc, Triệu Lâm Bằng thì là đang giả ngu ăn hoa quả khô. Đến cùng vẫn là Chu Nam ra mặt dạy, ngáy mắt nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Cái gì không giống hương vị a? Thế nào ăn hoa quả khô không thể uống rượu a? Chu Nam nói. "Ừm, có mối tiêu mùi vị, có bánh rán dầu mùi vị, ăn. Còn có một cỗ ngọt vị mặn, còn có hành hương, các ngươi ăn vị quấy a?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày địa đạo. "Không có, tuyệt đối không có." Không tin ngươi hỏi hắn. Chu Nam chỉ hướng Triệu Lâm Bằng. "Từ từ." Không có, không có." Triệu Lâm bằng gật đầu nói, "Con mẹ nó không có, tiểu tử ngươi là ăn tê giang đi, còn cầm vỏ hạt dưa cho ta làm cây tâm xìa giang đâu? Lại nói ngươi trên mặt muỗi tiêu có thể hay không trước trả xác." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, "A." Triệu Lâm bằng nghe xong đội vàng đi bôi. "Xong." Chu Nam nhắm mắt lại, cái kia Triệu Lâm bằng trên mặt nào có muỗi tiêu a, đây chính là Tần Sĩ Ngọc đang lừa hắn đâu, kết quả này hai hàng thật liền chúng chiêu. "Đừng giả bộ, ta nói lao chu thủ lĩnh, ngươi cũng không giảng cứu a, ta vừa đi ngươi liền lên thị vị nướng." Tần Sĩ Ngọc đi tới, chính mình ngồi xuống cũng ra hiệu Tần Thập ngồi xuống. "Không phải Chu Nam nhẹ lời: "Cái gì không phải? Ta không phải ngươi không phải." Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, nhìn về phía Triệu Lâm Bằng, nếu không phải cái thằng này trong kẻ răng hành diệp ta mẹ nó cũng không biết, ăn một mình ngươi nói làm sao bây giờ đi? Còn có thể làm sao a, đều đã ăn xong." Chu Nam mở ra hai tay, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nói: "Tốt, hôm nay bắt đầu ngươi có thể ở ta nơi này mà hét tới rượu tính toán cũng là chấm dứt. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Cắt. Trả lại ngươi rượu, ngươi chỉ là một cái hoa tử có thể có bao nhiêu rượu." Nghe xong cái này, Chu Nam lườm hắn một cái. Tần sĩ ngọc trong tay là có không ít rượu ngon, thế nhưng là Chu Nam cũng biết, bởi vì cái gọi là là vật hiếm thì quý, càng tốt rượu cái kia lượng lại càng ít ta. Ngươi nhưng nhìn tốt ta, đừng hối hận là được. Tần sĩ ngọc lắc đầu, quay đầu ra hiệu Tần thập một. Sư đồ hai người có ăn ý à, Tần thập quỳnh lên vội vàng đứng dậy chuyển cái bàn cầm cái ghế đổ ra một vùng không gian. Ngươi nhưng nhìn tốt ta. Tần thập từng cái phất tay, một loạt thùng lớn liền xuất hiện trên mặt đất. Bát đại lựu rượu, rượu đỏ, còn có một số cái bình rượu, bên trong là rượu đế hòa thanh rượu. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem tần sĩ ngọc trong lòng tự nủ cũng không nhìn ra cái thằng này là cái bán rượu à đúng vậy à liên hàng này sắp xếp thùng rượu đều muốn đem này không nhỏ tiểu lâu một tầng cho trứng hết những này còn chưa đủ trong tay của ta hàng tích trữ một thành hoặc là nói là một thành một nửa cũng chưa tới chả ta có bao nhiêu rượu tần sĩ ngọc thu hồi rượu hừ lạnh một tiếng ngồi xuống nhìn về phía hai người khác vừa mới con vịt hai lấy tới là lao chu thủ linh a đúng chính là hắn hai người trăng miệng một lời địa đạo ta con em ngươi hai người các ngươi còn có hay không điểm nghĩa khí a cứ như vậy bán đứng ta chu năm nói Bọn hắn cùng ngươi nói cái gì nghĩa khi à, một cái là chị dâu ta, một cái là huynh đệ của ta, cần phải sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Không cần." Hai người trăng miệng một lời địa đạo. "Tốt, ngày mai sẽ phải ra chiến trường, vừa mới uống rượu rồi vương, ta lại xin mọi người nếm thử ta mộc ảo tới quán ba." Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc lại lấy ra một cái tỉnh rượu ấm. Chu Nam ở bên cạnh khẽ động cái mũi, con mắt chính là sáng lên. Một người một điểm, uống xong lại nói. Tần Sĩ Ngọc cho ba người một người một ly đế cao, đến một chút rượu dịch về sau liền đem tỉnh rượu ấm cho thu. Cái này Chu Nam trợn tròn mắt, đừng nói là về sau uống không tới, nhìn tần sĩ ngọc địa bộ này, lập tức liền uống không tới. Ừm. Cái gì? Đúng lúc này, triệu lâm bằng đột nhiên sương sờ. Thế nào? Chu Nam liếm miệng lưỡi mà hỏi thăm. Ta. Tiêu hao tất cả đều khôi phục. Triệu lâm bằng con mắt đều tỏa ánh sáng. Đúng vậy à, đầu tiên là rượu vương, sau là mộng ảo tới rượu, ngươi muốn không khôi phục cũng khó khăn à. Đúng, quên nói cho ngươi biết. Ngươi uống cũng không phải bình thường rượu đỏ bên trong rượu vương cùng mộng ảo tới rượu a, đây là thông thiên giáo thông qua bọn hắn cái gọi là thần lực đặc thù sản xuất, cho nên mới sẽ có cái hiệu quả này. Mà trong tay của ta cái khác liệt tiểu cũng đều là có khác biệt cường hãn hiệu quả. Tấn sĩ Ngọc là lo lắng Chu Nam không tin, giải thích đầy miệng. Đừng nói là có hiệu quả a, không có hiệu quả Chu Nam đều muốn uống. Mà thôi, ta phủ. Chu Nam lắc đầu thở dài nói, cái gì ngươi liền phục rồi? Tấn sĩ Ngọc phủi Chu Nam một chút. Ta còn lưu lại cuối cùng nửa cái, muốn ban đêm bữa ăn ngon đâu. Đến, lúc này thành và ngươi nói chuyện. Chu Nam lại lấy ra bốn cái bọc giấy. "Ta đi, ngươi này nửa cái đều gặp phải một con kia lớn." Triệu Lâm bằng hoàng sợ nói. "Đúng vậy à, quy củ cũ, mua một tặng một, thật ra thì vừa mới các ngươi ăn chính là tạp phẩm." Chu Nam mặt mơ đỏ ửng. "Ngươi." Hai người im lặng. "Con vịt đều lên bàn còn chờ cái gì a, chạy." Trần Sĩ Ngọc cũng không kiêu kiệt, cho Chu Nam một chén rượu, sau đó vung tay lên, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu ăn. "Nếu nói rượu đỏ xứng thịt đỏ, rượu đế xứng thịt trắng, thế nhưng là ai có thể sẽ biết, đỉnh cấp rượu đỏ phối hợp đỉnh cấp thịt vịt nướng cũng là một phần của trời a." Tần sĩ Ngọc gieo hỏi nói, một ngụm con vịt một ngụm rượu này gọi một cái đã nghiền. Làm gì? Ngay tại Chu Nam muốn kẹp một khối thịt vịt thời điểm, đúa lại bị Tần sĩ Ngọc cho đánh rớt. Ta nói cho ngươi uống rượu, nói để ngươi ăn ta vì sao? Tần sĩ Ngọc liếc hắn một cái nói, ta không có cách nào a uống ra đình miệng ngắn. Này trong chén rượu đỏ lập tức chỉ thấy đấy, hắn muốn uống nghịch hành Tần sĩ Ngọc chắc chắn sẽ không cho hắn chén thứ hai. Ngươi cái gì a? Con vịt là thay rượu, rượu cho ngươi, vịt chết có thể liền không có quan hệ gì với ngươi. Tần sĩ Ngọc cười nói, mà thôi, ta phủ. Chu Nam khóc không ra nước mắt điệu đạo nói đi, thứ gì? Ta là không đổi. Bất quá nhìn lâm bằng cùng mười một dáng vẻ này, con vịt chỉ sợ thật không bao lâu liền muốn không có a. Tấn sĩ ngọc cười to nói, cái kia hai cái ăn hàng túi lâu ăn, chỉ là hướng lên vung lên con mắt nhìn về phía chu nam, còn không ngừng ở đầu. Nói đùa, đan gõ ra hắn một con vịt làm sao có thể? Nam minh ly hỏa ta đều cho ngươi, cũng không sợ cho ngươi thêm một bộ linh kỹ. Hoa sông cửu thiên, nam minh ly hỏa đặc lưu phi hành linh kỹ, chỉ cần hỏa diễm ngoại phóng liền có thể ngự không phi hành, còn sẽ không ngoài định mức tiêu hao nội lực. Chu nam nói, muốn được. Tấn sĩ ngọc thỏa mắt cười. Hắn ban đầu cùng Chu Nam động thủ thời điểm liền chú ý tới sau lưng của hắn cánh chim màu trắng. Một đạo ánh lửa màu trắng hiện lên, không có vào tần sĩ ngọc cái chán không thấy. Sau đó tần sĩ ngọc lông mày nhíu lại, vui mừng nướng mày. Lúc này có thể a, Chu Nam nói, an đi. Tần sĩ ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, Chu Nam vội vàng kẹp ba khối thịt bỏ vào trong miệng. Sư phụ, ta là thất phục. Ngài này lừa đảo thật sự không có thua thiệt qua, không nghĩ tới viên trưởng cũng bị ngươi gạt mà a. Tần thập một nuốt xuống thịt vịt cười to nói. Uy một chương 447, trăm chịu hai người ân huệ, an uống no đủ, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Tần sĩ ngọc lần này thế nhưng là mười phần thỏa mãn, không chỉ có nguyên anh tỉnh, còn chiếm được thập đại thiên hỏa một trong nam minh ly hỏa, càng là hoàn toàn nắm giữ xuất khiếu phát quyết. Trừ cuối cùng theo chu nam nơi đó gõ tới hỏa sông cựu thiên bên ngoài, tinh thần lực bình cảnh buông lỏng mới là tần sĩ ngọc lớn nhất vui sướng. Lúc trước bởi vì đại kỳ ngộ tần sĩ ngọc tinh thần lực sớm tiến vào gần như đại thành giai đoạn, thế nhưng là rõ ràng lục tháp có thể đột phá tới đại thành, nhưng là này tinh thần lực bình cảnh chính là phản ứng chút nào đều không có, lập tức có thể rốt cục buông lỏng. Tần sĩ ngọc nghĩ, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn sau trận chiến này lục cảm tất nhiên đại thành, chuẩn bị như thế nào giờ mùi thời điểm. Tần sĩ Ngọc đến tìm Vi Nhân. Đều chuẩn bị xong, mọi người đang tại tính toán ban đêm ăn cái gì? Ăn nhiều một chút, để tránh nửa đêm thời điểm đói. Vi Nhân cười nói, đối với chiến đấu hắn sớm đã thành thói quen. Lại nói, trừ đặc biệt nhiệm vụ người đặc biệt xuất thủ, quá nhiều thời điểm đều là bọn hắn này 4.000 người xuất chiến, nếu không phải bọn hắn đặc biệt liều mạng đấu pháp chỉ sợ hiện tại đội ngũ đều không thừa nổi nhiều người như vậy. Cái kia quản cái gì dùng A, ăn lại nhiều nửa đêm thời điểm nên nói cũng phải đói. Anh hỏng bụng chết có thể sẽ không tốt trên chiến trường nhưng không có nhà sĩ tần sĩ ngọc cười nói. Sau đó cho vi nhân một chiếc nhẫn. Ta vừa mới mua sắm một nhóm vật tư. Ngươi dạng này, chiến đấu vang dội liền để một ngàn người thừa dịp bóng đêm rút lui. Những vật này trên đường ăn. Còn hữu na vài thứ, ngươi như thế như thế an bài như thế cần phải đều không có vấn đề đi. Yên tâm đi. Ngươi ngày đó cái gọi là ám kim vòng nghi thức mỗi người đều trải qua. Đây là nhập giáo nhất định phải. liền cùng ngươi vào linh lung tháp thời điểm muốn cạo đầu là một cái đạo lý. Vi nhân cười nói. Lan, ta là mang tóc tu hành được không tần sĩ ngọc cười mắng. Chúng ta bao lâu xuất phát? Vi nhân cười hỏi cứu tin tức đều tràn ra đi sao tần sĩ ngọc không yên lòng lại hỏi yên tâm đi chúng ta theo thông thiên thành rời đi một khắc này ta liền tất cả an bài xong ta cũng là có tuyến nhân người đã sớm đánh vào bọn hắn vòng tròn vi nhân đặc ý nói cái gì linh thể ngươi cũng có tuyến nhân tần sĩ ngọc tinh ngạc địa đạo ngoài ngươi không phải bởi vì cái gọi là là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng ngươi không cần tổng dùng ánh mắt khác thường nhìn linh thể được không hắn giống như chúng ta đều là một loại tại phiến thiên địa này tồn tại đã có quần thể vậy liền cũng có tốt xấu phân chia à vi nhân nói vậy thì dễ làm rồi dạng này bọn hắn giờ hơi đến Chúng ta chuẩn bị lúc trước tính toán, giờ tuất xuất phát, tới trước địch quân tìm kiếm hư thực, ta trước đó nói qua sự tình ngươi an bài tốt, nói cho mọi người nhất định không thể ra chút điểm sai lầm tần sĩ Ngọc dặn dò. Tiên Tâm đi vi nhân gật đầu nói, giờ tuất thời điểm mọi người đúng giờ theo thác cô thành Bắc môn xuất phát, Chu Nam đứng tại cửa vì mọi người tiến đưa. Hắn cũng coi là tần sĩ Ngọc một trận chiến này cuối cùng ắt chủ bài, nếu như đối phương quả nhiên là cường hạn đến không được lao đầu chết có thể không thể mở mắt nhìn xem. Một đường đi trước, hơn nửa canh giờ qua đi đại quân tiến lên đến một chỗ cao địa trước bọn hắn vị trí địa phương thấp một chút, muốn lại đi đến bằng phẳng đường phải có cái hai ba dặm dốc đứng sườn dốc. tốt, để mọi người lên dốc chia ra sườn núi, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ tần sĩ ngọc gật đầu nói. vi nhân hạ lệnh, đại đô thống đem mệnh lệnh hướng phía dưới truyền đạt, tiểu đô thống cùng bách phu trưởng bắt đầu cho mọi người chia lộ vật. không bao lâu trên mặt đất đại quân liền biến mất. đại đô thống là một ngàn người thủ lĩnh, mà tiểu đô thống thì là thống lĩnh năm người, mấy ngàn người đại đội ngũ, chỉ dựa vào vi nhân một cái người khả năng là trời không chuyện. tháp cô thành bắc thượng. Khi tiến vào từ gia phồn hoa địa vực trước đó trong thời gian này đều là đất hoang a tần sĩ ngọc chuẩn bị vật tư ở trong liền có bốn ngàn kiện áo choàng, một mặt là màu xám đậm một mặt là màu đất, đây là dùng để người trang. Bốn ngàn người chính là mượn ánh trăng dựa vào này áo choàng tại chỗ biến mất. Chúng ta năm cái đi tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi lấy ra năm tấm truyền tống phủ. Hắn liền sợ cái này. Ngươi ngươi có vật này vi nhân sướng sở. Trước đó quên giới thiệu, vị này là chị dâu của ta, từ gia đại thiên kim, này truyền thống phủ đều là từ bá bá đưa cho ta. Như thế nào? Từ gia đều đến cấp ngươi cổ động lần này ngươi đủ mặt mà đi tần sĩ ngọc cười nói. Á tử gia Thiên Kim Vi nhân sứ sở. Ngươi tốt, Vi đại ca." Từ Kim hâm Thi lên nói, "Nàng có thể gọi không ra cái kia một tiếng Vi ca." "Chào ngươi, chào ngươi Vi nhân bội vàng hòa lễ." Nghe răng nết miệng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Ngươi thật đúng là ngu bức gá huynh đệ, ngươi làm sao luôn có thể để ta không ngừng tăng lên đối ngươi đánh giá đâu?" Thế nào Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn đã sớm tính toán thấu Vi nhân biết rõ từ Kim hâm phần sau sẽ như thế. "Ngươi cũng đã biết tử gia tại Thông Thiên giáo phần Vi nhân nói. Biết rõ một chút, tử gia cùng nghệ gia không phải liền là cái gọi là khách khanh sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy ngươi như biết" Hai nhà gia chủ là giáo bên ngoài áo đỏ khách khanh vi nhân lại nói, cái gì áo đỏ tần sĩ Ngọc cũng là sướng sở, trong lòng tự đủ cái kia áo đỏ không phải giáo chủ và đại tiên tri phía dưới đỉnh cấp tồn tại sao? Ngươi cho rằng đâu vi nhân nói, sau đó nhìn về phía Từ Kim hâm, ta khinh thường, hướng về phía tiểu tử thúi này gọi ngươi một tiếng hộ tử. Ngươi là từ gia thiên kim, cái kia theo lý mà nói ngươi tại bản giáo cũng là có cao máu khách khanh phấn. Coi như hai anh em chúng ta rất tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi thế nhưng là đều so với chúng ta lớn hơn cấp 4A. Đều là ngoại vật, vi đại ca không nên suy nghĩ nhiều. Từ Kim Âm lắc đầu cười một tiếng, nói đùa Từ gia thiên kim vẫn thật là không quá coi trọng cái gì cái này, nhan sắc cái kia áo, thông thiên giáo lại như cánh cũng không phải là bọn hắn từ gia điểm một nửa đầu mới có thể có một chỗ cho chỗ sao. ca, cái kia tứ phương cửa lại là cái gì đãi ngộ tần sĩ Ngọc nói, tứ tượng câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài xưng hô chính là tứ phương cửa. Bọn hắn à, vậy coi như không so được à, môn chủ mới là hoàng y khách khanh, cũng không sánh nổi tẩu tử ngươi đâu. Vi nhân gật đầu nói, cái này cũng tương đương với một cái ngựa thuận dòng đưa cho Từ Kim hầm. Ngươi song tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, a thế nào Vi nhân sững sờ. Chuyến này ngươi cũng nhận qua hai cái hoàng y nhân ân huệ. Ngươi bây giờ lại tại đàn đập từ ra ngựa." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu thở dài nói: "A là như thế này a ta nói huynh đệ, việc này ngươi cũng không thể báo cho người khác cá lại nói ta nói cũng là lời thật à, bởi vì tứ phương cửa luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ liền ngay cả ta đều chưa từng gặp qua bạn thôn đâu." Vi nhân nói. Ai Tần Sĩ Ngọc lại vỗ chán một cái. Lại thế nào Vi nhân đã ý thức được chính mình giống như nói sai cái gì? Vừa mới chúng ta dừng lại hai ngày thành chính là Bắc môn chủ Tần Sĩ Ngọc nói: "Đây chính là thất lễ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho gia đình á tổ tông Vi nhân vội vàng nói." ta không có nói cho ngươi người thành chủ tiên là đồ nhi ta ân nhân sao tương đương với dưỡng phụ à tần sĩ ngọc lại nói ta được rồi quay đầu ta nhất định sẽ trợ cấp hải tử điểm lễ gặp mặt cái gì bất quá còn tốt vạn hạnh một cái khác không tại vi nhân nhẹ nhàng thở ra vị này cửa nam môn chủ triệu lâm bằng tần sĩ ngọc một chỉ triệu lâm bằng cái gì vi nhân sướng sở? hữu lễ triệu lâm bằng nín cười chắp tay nói ta nổ vào thất lễ thất lễ à vi nhân trực tiếp cho mình một cái miệng rộng tốt chúng ta không keo kiệt về sau ngươi quản nhiều quản ngươi miệng liền phải xuất phát tần sĩ ngọc gật đầu nói quang mang trận lói lên năm người đồng thời biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm bọn hắn là tại một chỗ trên núi nhỏ, sau đó mọi người đồng thời nằm trên đất. Chỉ là bởi vì, cách đó không xa đã xuất hiện một mảnh mê mông đáng, đáng, nhìn không thấy bôi đội U một NLGUK 1448, thất tiểu mã quân. Không thể không nói, từ ra cái truyền tống trận này vị trí quả thực là tuyệt. Đầu tử, ta phục tần sĩ Ngọc quay đầu nhìn về phía Từ Kim Hâm cười nói, khám phá không nói toạc. Ha ha Từ Kim Hâm lắc đầu cười một tiếng, biểu thị không quan trọng. Đến giờ này khắp này tần sĩ Ngọc rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ ra truyền tống trận đều là tại dã ngoại hoang vu một câu kia sợ đột nhiên xuất hiện dọa đến người bên ngoài tuyệt đối là che giấu nơi này chính là một chỗ biết hầu yếu đạo a vô luận là vào thành vẫn là ra khỏi thành hoặc là dọc đường như loại này địa phương tuyệt đối tránh không khỏi ngoan ngoãn này thật là không ít a tần sĩ ngọc liễu lưỡi nói cái nhìn này nhìn lại quả nhiên là nhìn không ra có bao nhiêu người ác hoặc là nói là bao nhiêu linh thể mau nhìn cái thứ nhất vi nhân lấy tay chỉ một cái chỉ hướng đội ngũ phía trước nhất một người là cái kia yêu nghiệt tần sĩ ngọc nheo mắt lại ngươi bất tài là yêu nghiệt sao vi nhân cười nói xung phong chính là cái kia vừa muốn dùng sắp phương pháp ăn hết tần sĩ ngọc nữ tà linh Lan Tần Sĩ Ngọc tức giận nói: Chậm nhìn Vi Nhân một chút, ta nói Vi Ca, cái thằng này chân thế nào không chạm đất nữa nha, chẳng lẽ thông minh, dối, không tiếp đất tức giận đi. Lan Nàng tiến hóa đã trở thành ác linh. Ai cái kia một thật nên kết liêu hắn, nghĩ không ra thật làm cho nàng đã có thành tựu. Vi Nhân nheo mắt lại cắn răng nghiến lợi nói: Ta đi nàng nguội. Một vạn người Tần Sĩ Ngọc khe đến, cái kia nữ tà linh, không, hiện tại hẳn là gọi ác linh. Sau lưng của nàng dòng dã một trăm cái đầu hú khói, Hoành mời dựng thẳng mười 10, một cái phương đội làm sao quy củ như vậy? Linh thể khi còn sống chính là nhân loại, ta nói qua ngươi đừng dùng ánh mắt khắc thường xem bọn hắn, chỉ cần linh trí còn tại bọn hắn tại một ít trên ý niệm mà giảng hòa chúng ta cũng giống như nhau. Vi nhân nói, linh thể cũng tốt, minh giới cũng được, cuối cùng vẫn là muốn cho ta bọn họ từ ra mấy phần chút tình bọn, cho nên bọn hắn cũng không dám rêu rao khắp nơi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là dùng loại rắn này hình hàng dài một đường theo cực bắc đi tới. Lúc này, từ kim hâm giải thích nói, Vi nhân nhìn từ kim hâm một chút không có lên tiếng, hắn muốn tất nhiên linh thể như thế cho từ ra mặt mũi có lẽ đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy từ gia không cùng thông thiên giáo thân cận nguyên nhân căn bản đi. Lại tới lại tới Vi nhân một chỉ. Tần Sĩ Ngọc là xa xa đếm ra cái kia nữ ác linh đội ngũ, làm cái thứ hai đội ngũ đến gần, có một cái cực kỳ anh tuấn nam tử ác linh xuất hiện, hơn nữa nhìn đi lên cùng cái kia nữ ác linh còn khác biệt. Nếu như nói nữ ác linh là tại không trung giạ bước, như vậy cái này nam tử ác linh chính là tinh khiết ở trên trời nhẹ nhàng, không chỉ có như thế, sau lưng của hắn vẫn còn có một đôi cánh bất quá cánh không phải đen cũng không phải phi công, mà là màu xám. Này Vi nhân nhíu mày. Các ngươi có hay không nghe được một cố vị lúc này, Triệu Lâm bằng nói. Không sai, thật là nghĩ không ra, cái thằng này lại có thể thông đến loại trình độ này thậm chí ngay cả hắn cũng có thể mời được gia vi nhân gật đầu nói ai ngươi biết người này tần sĩ ngọc nói nhận biết chưa nói tới cũng chưa hề giáo thủ nhìn thấy hắn cái kia nổi đồng bể dơ không trung dáng vẻ còn có phía sau cái kia một đôi cánh chim màu xám sao cũng chỉ có minh giới cao tầng mới có thể có dạng này bản lĩnh mà nhìn cái kia cánh chim nhan sắc và số lượng lại thêm không gian này bên trong tràn ngập như thế một cố khó người tức giận hẳn là thất tiểu ma quân bên trong a sắc không sai được vi nhân nói thất tiểu ma quân tần sĩ ngọc sững sau đó vi nhân vì tần sĩ ngọc giải thích một phen người tại tử vong về sau bỏ qua linh hồn xuất hiếu loại kia không có ý thức linh hồn thể gọi là tốt thân, cũng chính là sau khi chết vừa mới rời đi thân ý tứ loại này liền tương đương với tháp tu tiểu bạch, thậm chí là tiểu bạch cũng không bằng bởi vì bọn hắn không có linh trí chí, chính mình có năng lực gì cũng là không cách nào biết được càng không cách nào khống chế linh thể ác ma nam tước đây là minh giới ba tầng dưới Thành linh thể liền có nhập đội theo tu luyện sẽ thành tiểu ác ma mà có tước vị về sau liền trở thành hạ vị giả bên trong thượng vị giả cũng chính là thấp nhất cấp bậc năm tước từ tước ba tước hầu tước đây là minh giới bên trong ba tầng tiểu ma quân Công tước, ma quân, đây là minh giới bên trên ba tầng. Mặc dù tiểu ma quân là bên trên ba tầng bên trong tầng dưới, thế nhưng là có thể vào cao tầng địa vị cùng thực lực có thể thấy được chút ít. Cái kia nữ ác linh liền mang theo một vạn người, nhìn bộ dạng này, A sắc cũng hẳn là mang theo một vạn người. A sắc đều đập vào vị thứ hai, cái kia đằng sau nên một loại gì tồn tại à? Một trận khó khăn vi nhân cắn răng nói, này đều tại ngươi. Tấn sĩ ngọc đột nhiên nói, trách ta ta lại làm sao vi nhân không hiểu? Ngươi bốn ngàn người giống như ngươi đều là viễn trình, căn bản cũng không có có thể cận chiến chém giết chiến sĩ. Đối mặt loại này đại quy mô cương định. Các ngươi chỉ có thể khai thác chơi diều chiến thuật. Thế nhưng là thể lực cùng tốc độ trung quy là các ngươi uy hiếp, bị người đuổi kịp qua đi có thể nghĩ. Tân sĩ Ngọc nói, nhìn về phía phía dưới linh thể lại quân. Mà chiến sĩ của chúng ta nếu như có thể chân chính làm được bảo vệ tốt chính mình đồng thời có thể dùng hy sinh cùng tính dâng tinh thần, như vậy lấy một địch mười lại có thể thế nào nếu như ngươi thực sự năm ngàn tinh nhuệ lời nói, ăn hết năm vạn người lại có gì khó? Ai lập tức đều như thế, nói những này thì có ít lợi gì đâu. Vi nhân lắc đầu thở dài nói trở về về sau hảo hảo đối với tập kết doanh các huynh đệ đi bọn hắn chính là ngươi một cái tốt bắt đầu bọn hắn chính là vì ngươi này 4.000 người ở phía trước che gió che mưa mạnh mà hữu lực o lớn cũng là ngươi có thể hay không thành tựu đại sự viên thứ nhất hạt giống tần sĩ ngọc ý vị thâm chừng nói đã hiểu vi nhân đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó gật đầu nói hai anh em nói chuyện công phu này a sắc đội ngũ cũng là đi đến sau đó lại xuất hiện một vị tung bay ở không trung sau lưng mọc lên hai cánh tồn tại gặp quỷ tại sao lại một cái tiểu ma quân vi nhân mày năn lại vị này ngươi biết sao tần sĩ ngọc nói hắn nhưng là một chút xíu đều không hiểu rõ a Hướng ta xem một chút ra vi nhân tinh tế quan sát, sau đó nhẹ gật đầu, hai to mặt lớn, tiên dịch chạy một đường. vừa mới cái kia là lão thất, cái này hẳn là lão lục Thất tiểu ma quân, A cật. Quả thật là không người không quỷ, lại là sắc lại là ăn. Tân sĩ Ngọc bật cười nói. Ngươi không cần trò cười gia đình, không sai, A sát chính là như thế tức giận, A cật cũng là như là con rùi bụng đói ăn quảng. Bởi vì cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập, năng lực của hắn là cùng loại độc nội lực quyết tán công kích so sánh những cái kia ra vẻ đạo mạo hiếu tử hiển tôn, những này minh giới sinh vật trực tiếp đem chính mình thể hiện tại danh tự bên trên ngược lại càng thêm thẳng thắn không phải sao? Vi nhân lắc đầu cười nói, trong đó cay đắng cũng chỉ có người đã trải qua mới có thể biết được. Có lẽ đúng là như thế đi. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, cái này hai vị tiểu ma quân, còn lại hai vị phải là dạng gì tồn tại a lớn ma quân không thể áng ngày chính mình cũng mẹ nó tới đi. Vi nhân lắc đầu cười khổ nói, Tân sĩ Ngọc biết rõ, áng ngày chính là minh giới đầu lĩnh, cũng chính là lúc trước Niu phản thông thiên giáo vị kia. Nếu như vị này thật tới như vậy, bọn hắn cần phải làm là trực tiếp rút lui. Nói bừa. Minh giới lao đại đều tới bọn hắn 4000 người còn cùng chỗ này làm gì, chờ chết sao loại này đại lao cấp bậc chiến đấu vẫn là lưu cho xa địch cùng đại tiên chi đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vi nhân thở phả một cái, tao mày nhìn về phía nơi xa đội thứ ba liệt đằng sau tung bay vị kia. Đã ba vị đi tần sĩ ngọc một phát miệng, thất tiểu ma quân này đều đi ra ba cái, nếu như cái cuối cùng vẫn là, cái kia thất tiểu ma quân nhưng chính là ra hơn phân nửa tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ cô gái này ác linh đến cùng là lai lịch gì hoặc là nói là có tài đức gì, làm sao lại mẹ nó như, như vậy Ôi một chương 449, năm vạn. Quả nhiên làm đội thứ tư liệt đi vào về sau. Vi Nhân nhận ra người cầm đầu kia, một người bả vai nhanh gặp phải hai người rộng dáng vẽ quả thực khôi ngô đến không được. Vi ca ngươi liền trực tiếp nói là ai đi? Nhìn cái kia bổ câu cánh cùng bộ kia như bức hống hống dáng vẽ ta cũng biết hắn là thất tiểu ma quân tần sĩ ngọc gật đầu nói. Còn bộ câu, nhà ngươi bổ câu lớn lên bộ dáng cánh a Vi Nhân chợt nhìn tần sĩ ngọc một chút. A tần thập từng cái nhìn, thật đúng là cùng phía trước hai vị không giống a. Nếu như nói phía trước hai vị trừ một tức giận cùng một cái ba nước miếng, cái kia một đôi tràn đầy lông vũ cánh nhìn qua vẫn là rất có thể dọn. Thế nhưng là đến này vị thứ tư, chiếc cánh này coi như hoàn toàn khác nhau nhìn qua có chút giống cánh rơi, bất quá phía trên rách tung tẻ mấy cái lỗ liền như là là làm khổ lực mặc vào mấy chục năm gần. như thế nào? không giống đi Vi Nhân nói. thật đúng là, bất quá ta cũng đã nhìn ra, cái thằng này cánh tựa như là ác ma cánh đi hắn cũng là thất tiểu ma quân một trong sao Tần Sĩ Ngọc nói. thật là không nghĩ tới, ác ma ngươi cũng nhận biết, cái này đích thật là thất tiểu ma quân một trong, tiểu ác ma A Tham. Vi Nhân gật đầu nói. đều là a chữ lót bất quá danh tự cũng hoàn toàn chính xác có đủ thản thắn. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, trong lòng tự đủ ác ma trên cánh đời ta tại ạ niệm trong phim đã thấy nhiều a sắc con rồi a cận tiểu ác ma a tham thật đúng là phía sau sẽ là ai chứ vi nhân cao mày nhìn về phía phía sau cùng khẩu người thế nhưng là không nhỏ a tần sĩ ngọc cũng nhìn thấy xa xa một cái so một căn phòng chỉ lớn không nhỏ đồ vật đang chậm ung dung địa tung bày tới mọi người nhìn ra được kia là một cỗ to lớn xa giá mà lại tại xa giá phụ cận linh thể đặc biệt dày đặc xem ra vẫn là chiếc xe đẩy tay à tựa như là một con rồng vi nhân hiếp mắt nói không phải long võ sát mà thôi thừa kim hâm nói ngươi thế nào biết đến vi nhân hỏi ta hắc long hậu nhân long là có chính mình cao quý mà đặc thù khí tức ngươi không có nghe được một cỗ mùi tinh sao từ kim âm nhũ mày lắc đầu nói hiện nhiên đối với vi nhân xưng hô nó vì lòng mà cảm thấy bất mãn kia là rắn a vi nhân nói cũng chỉ hữu na trồng bò sát mới có loại này lệ người đáng ghét lắm vị còn tự xưng chính mình có được huyết mạch của rồng tai nổ vào nó cũng xứng từ kim âm khẽ gắt một ngụm quả nhiên đội ngũ còn không có đến gần mọi người liền thấy rõ ràng thật là một con rắn hoặc là nói là một cái cự mãng a vậy cái kia là cự mãng sao Tần Sĩ ngọc nói còn không phải sao xa giá đều so một tòa phòng chết không kém này rắn lớn bao nhiêu cũng không cần nói thử so với người đều thô của tại nơi đó nhìn không ra rắn rắn, không phải mãng mà là rắn. Lúc này, Triệu Lâm bằng nói: "Có cái gì khác nhau tần sĩ ngọc hỏi?" "Khác nhau lớn, mãng là thuộc về rắn một loại, đặc điểm là từ đặc biệt khủng lột nhưng lại không có độc, mà này một cái thế nhưng là mang kịch độc Triệu Lâm bằng thứ hai thuộc nhưng chính là độc a, hắn đối với cái này mẫn cảm nhất, bởi vì cái gọi là là binh bất tiếm trá, trên chiến trường cũng không tồn tại mắt thấy mới là thật kiểu nói này." Sau đó nói cho mọi người tất cả đều cẩn thận, tuyệt đối không nên lấy nó đạo nhi. "Tốt, vật tư bên trong thuốc giải độc rất sung túc." Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, hắn thật là vạn hạnh bên cạnh có thể có dạng này đồng bạn A. Nay cự sa là cái gì phần không ai biết rõ, bất quá mọi người lại là đó có thể thấy được phần của nó cùng địa vị tuyệt đối là muốn cao hơn tất tiểu ma quân. Xe của hắn giá chung quanh không chỉ có riêng là có linh thể xe đẩy, phía trước càng là có chín đầu nhỏ một chút rắn tại kéo xe tinh tế xem xét, này bò sát vậy mà cũng mang theo một vạn nhân mã. năm cái đại gia hỏa, năm vạn người A vi nhân liễu lươi nói. Sợ tần sĩ Ngọc nhìn về phía vi nhân. Sợ tại huynh đệ chúng ta trong từ điển liền không có sợ cái chữ này người quên chúng ta tinh thần là cái gì chưa chúng ta sẽ không sợ chiến đến cuối cùng một binh một tốt Vi Nhân nói giữ lại lần sau đi có ta ở đây không dùng được Tần Sĩ Ngọc cười nói ngươi thật sự có sách lược vẹn toàn đến lúc này Vi Nhân không phải không tin Tần Sĩ Ngọc mà là không tin mình bốn ngàn người có thể đánh năm vào người chúng chi còn có một rác linh một cự sạ cộng thêm ba cái tiểu ma quân đâu ngươi đáp ứng ta một sự kiện ta liền mang theo bốn ngàn huynh đệ về nhà Tần Sĩ Ngọc nói ngươi nói Vi Nhân gật đầu nói ngươi bốn người có cái tên tuổi không có Tần Sĩ Ngọc nói liên gọi vi chữ doanh giống như chúng ta cũ thành khu hải tử là không xứng có được thông tin giáo chính thống biên chế vi nhân lắc đầu nói trở về về sau thống nhất đội tên là tập kết doanh hơn nữa còn không thể cái sau vượt cái trước muốn tôn trọng tập kết doanh một ngàn huy lệ tần sĩ ngọc nói Ừm không có vấn đề vi nhân chỉ trần chờ một lát lập tức đáp ứng chúc mừng ngươi sơ bộ thống nhất dung hợp năm ngàn tinh nhuệ mà lại ngươi khoảng cách vạn người đại quân lại tới gần một bước không phải nói thế nào vận mệnh của mình là ở trong tay chính mình đâu tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng không tiếp tục để ý vi nhân các đồng chí về nhà đi mọi người lui về phía sau thoái lui đến núi nhỏ mặt khác một bên để tránh truyền tống thời điểm bị phát hiện ánh sáng nhạt lóe lên liền biến mất năm người biến mất huynh đệ ngươi thực sự nắm chắc sao vừa mới truyền tống hoàn tất vi nhân liền đội và nói nhìn dáng vẻ của hắn hắn đối với cái gì năm ngàn người 1 vạn người không hề cảm thấy hứng thú hắn càng quan tâm là các huynh đệ mệnh ngươi thật sự có thể làm được đối đãi cái kia một ngàn huynh đệ cũng như này bốn ngàn người sao tần sĩ ngọc hỏi ngược lại đương nhiên nếu như không phải già giao lúc trước gặp mặt liền mắng hiện tại chúng ta trung đụng được tất nhiên không tệ vi nhân gật đầu nói đó cũng là ngươi cái này dẫn đầu bất trân khí hắn lại nhảy ngươi liền không thể nghĩ biện pháp giải quyết sao nếu không chúng ta hiện tại chính là 5.000 người ra mà không phải 4.000 người tần sĩ ngọc nói. huynh đệ, ca ca sai, vì ca sai còn không được sao? ngươi nói nhanh một chút đi đại chiến sắp đến, vi nhân là thật sốt rồi à? năm đó hán cao tổ tập hợp các lộ chư hầu 56 vạn đại quân, cuối cùng không phải cũng là đồng dạng thua ở sở bá vương 3 vạn sở quân trong tay sao là? sở quân dũng manh thiệt chiến, hơn nữa còn là kỵ binh đánh bộ binh, mà lại nơi này cũng có nhân tâm có hợp hay không cùng nhân số trình độ. nhưng là không thể không nói, lấy ít thắng nhiều cũng không phải là không thể làm đến. ưu thế của chúng ta chính là viết trình. Hôm nay ta liền mang theo các huynh đệ 4000 diện 5 vạn tần sĩ Ngọc tự tin cười nói: Hảo ca ca cái mạng này liền giao cho ngươi huynh đệ, không phải ca ca không tin ngươi, là các huynh đệ thiên phú cũng không phải là có ngươi ưu tú như vậy, sau đó nếu có cái gì ngoài ý muốn ngươi nhất định phải bảo toàn chúng ta Cũ Thành khu huyết mạch vi nhân đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị." "Ngươi là Cũ Thành khu cây mà sao tần sĩ Ngọc nói?" "Đương nhiên ta coi đây là Vinh vi nhân" nhẹ gật đầu, "Lên thân. "Như vậy ngươi liền cũng là Cũ Thành khu huyết mạch, hôm nay ta tần sĩ Ngọc ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ bảo đảm tần sĩ Ngọc vô vô vi nhân bả vai nói, sau đó chuyển đi hướng Triệu Lâm bằng, "Lâm bằng, như thế nào?" Hiện tại chơi sao Triệu Lâm bằng nói? Không sai, ngươi dựa theo ta trước đó nói qua phương trận tính toán một cái, năm vạn người đại khái là cái gì phạm vi, nhất định phải sớm bố trí tốt Tần Sĩ Ngọc nói. Yên tâm, đây chính là vài phút sự tình. Triệu Lâm bằng gật đầu nói. Tốt, thông chi mọi người, chuẩn bị chiến đấu hết thể bằng vào ta phất cờ hiệu vi lệnh Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, đi lên phía trước cao điểm ngồi xếp bằng. năm vạn vi nhân nói. năm vạn đụng Tần Sĩ Ngọc nói. Đánh cái gì đến cái gì, lại một tấm năm vạn vi nhân có chút nổi nóng năm bạn ăn hồ tần sĩ ngọc ngạ bài, vi nhân thua đến thời xuống một đầu cuối cùng cẩn sau ngã ngồi trên mặt đất một trường 450, đại chiến sắp đến. tần sĩ ngọc mới là lần chiến đấu này chân chính chủ quan, trước khi ra cửa vi nhân đã đem binh quân nộp. đừng nói là bốn ngàn người, hắn đều phải về tần sĩ ngọc chỉ huy. cho nên nói tần sĩ ngọc chiến thuật hắn cũng không hiểu biết, hoặc là nói chỉ biết là một bộ phận, cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ không thông tần sĩ ngọc đến cùng là như thế nào có thể dùng bốn ngàn đi phá gia đình năm bạn. nói cho các minh đệ mở ra chân linh thời cơ chờ ta mệnh lệnh. tần sĩ ngọc truyền đồng nói, phải vi nhân đáp lại nói. Lệnh kỳ nơi tay giờ khắc này tần sĩ ngọc chính là cốt lệnh. Lâm bằng, động thủ tần sĩ ngọc nói. Tuân lệnh triệu Lâm bằng nói. Sau đó mấy cái chớp động liền đến phía trước rất xa xa. Tần sĩ ngọc âm thầm gật đầu, trong lòng tự đủ không hổ là nhất môn chi chủ A mặc dù rùa tốc độ rất chậm, thế nhưng là không thể không nói. Triệu Lâm bằng tốc độ giả nhanh, mấy cái chớp động đều nhanh không nhìn thấy bóng người. Tần sĩ ngọc ngồi ở chỗ đó nhìn phía xa triệu Lâm bằng, chỉ tại thế đối với mình hắn hai vai không ngừng run run. Hắn biết rõ, đây là triệu Lâm bằng đang không ngừng thay đổi thủ quyết. Lần này triệu Lâm bằng tay chân bí quyết rõ ràng so đưa cho tần sĩ ngọc nước quẹo thánh phiến thời điểm muộn lâu. Thời gian vượt qua không chỉ một lần sau đó triệu lâm bằng quỳ một chân trên đất, hai tay cùng lúc đặt tại trên mặt đất. Huyền vũ, hiện triệu lâm bằng nói, hồ không như trong tưởng tượng cái gì đại địa chấn động, chỉ là một trận hàn phong đánh tới. Giờ này khắp này nơi lây độ ẩm cấp tốc dâng lên, mà lại nhiệt độ cũng tại cấp tốc hạ xuống. Theo hàn khí gia tăng, trên mặt đất dần dần xuất hiện một cái đồ án. Sau đó trong không khí tràn đầy sương mù, dần dần tạo thành một cái lập thể đồ vật. Đây là mai du vừa mới bắt đầu nhìn xuống đất mặt đồ án Tần sĩ ngọc nhưng không biết là cái gì, thế nhưng là làm không khí bên trong sương mù hàn khí ngưng tụ cùng một chỗ về sau cũng là biến thành một cái lập thể mai rùa, Tần Sĩ Ngọc xem xét 10 phần như chính mình đợi trước đại ngạc rùa mai rùa. Tần Sĩ Ngọc dùng con mắt mắt liếc một cái, mai rùa bao trùm diện tích chừng dù sao 500 mét không gian vốn là Tần Sĩ Ngọc cho hắn phạm vi là 300 mét là được, bởi vì theo hắn tính toán, 5 vạn người tản ra về sau dù sao 300 mét như thế một cái phạm vi làm sao cũng đủ rồi, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Triệu Lâm Bằng vừa ra tay lại chính là thủ bút lớn như vậy. Hô cuối cùng một sợi hàn phong tán đi, phía trước khôi phục thái độ bình thường. Như thế nào đột nhiên, Triệu Lâm Bằng xuất hiện tại Tần Sĩ Ngọc bên cạnh. Lợi hại ta Lâm Bằng Không nghĩ tới ngươi vậy mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, thỏa mãn cười nói, Chiến đấu không thể tương đối tính toán, nhất định phải trở lại đầy đủ không gian mới được băng cứng tại dưới nhất, phía trên là nước cùng hạt khí. Chỉ cần dị loại tiến vào vòng, nhất định phải bọn hắn cất bước khó đi triệu Lâm bằng nói. "Tốt, đi khôi phục đi." Tần Sĩ Ngọc lắc một cái tay, một viên đại dược viên thuốc bay đi. Đừng nhìn Triệu Lâm bằng cứ như vậy lập tức, thiếu hao đều gần nữa. "Tốt Triệu Lâm bằng chuyển rời đi." "Tẩu phu nhân." Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói. Tại từ kim âm cũng ra dáng địa đạo, tứ gia thiên kim hiểu, nhưng phải cái này Dùng Hắc Long chi lực thủ hộ 4.000 người không bị hàn khí ảnh hưởng có thể làm được sao Tần Sĩ Ngọc nói. Ưm hàn không có vấn đề. Từ Kim Hâm nói. Tiêu hao hình học Tần Sĩ Ngọc nói. Vượt qua năm thành từ Kim Hâm nói. Có thể cầm tục bao lâu Tần Sĩ Ngọc nói. Ưm nhiều nhất một chén trà thời gian. Từ Kim Hâm gật đầu nói. Một chén trà thời gian cũng chính là một chén trà pha được nhiệt độ xuống đến có thể cửa vào thời gian, ước chừng là một khắc đồng hồ khoảng trường. Tẩu tử. Ta thay ta ca tặng cho ngươi trong giới chỉ có đan dược tốt nhất. Sau đó thi triển về sau lập tức phục dụng không thể trì hoãn. Như có chút cần ngươi nhất định phải ngay lập tức phóng ra thủ hộ tần sĩ ngọc nói. Phải từ kim hưng nói. Năm bạn không nhà để về du hồn. Nay ta tần sĩ ngọc liền đưa các ngươi về nhà tần sĩ ngọc nói. Sau đó đem lệnh kỳ đặt ở trên đùi nhắm hai mắt lại. Báo một cái tốc độ cực nhanh linh thể trôi dạt đến đội ngũ phía trước nhất. Xem ra là lính liên là cả. Nói. Cái tên nữ ác linh nói. Báo cáo lili đại nhân. Sa công đại nhân hỏi khi nào đã tới. Linh thể nói. Xem ra cô gái này ác linh tên gọi lili. Hồi báo tước trưởng tại thác cô thành phụ cận lý Lý nói tuân lệnh linh thể một cái tránh không thấy tiểu tử cùng ta chơi này một nay lão nương đã thu ngươi chỉ là đáng tiếc ngươi cái kia một túi da lý Lý hung tận liếm liếm mở môi khoát tay một cái linh thể xuất hiện tại trong tay chơi vui sao ách ách linh thể bị bóp cổ không phát ra được thanh âm nào cho dù là hắn không bị bóp lấy cũng không thể lên tiếng bởi vì hắn thất khiếu toàn bộ trong dỗng tứ chi cũng hiện lên hư hỏng xem ra đây là bị người phế đi nếu như vi nhân ở đây tất nhiên có thể nhận ra đây chính là hắn chuyến này tuyến nhân ngươi nhiệm vụ hoàn thành còn muốn đa tạ ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Không phải ta làm sao ăn vào mỹ vị tan nên như thế nào báo mui tên kia mối thủ rất lợi lý lý một năm quyền, linh thể hóa thành một đạo quang mang vào trong miệng. Lily, không nên quên Sà Công. Lúc này, một cái nhu thanh âm truyền đến. A Sắc, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất thiếu đánh lao nương chủ ý là, không có lông vượng hoàng không bằng gà, thế nhưng là bây giờ lao nương lông cánh đầy đủ, phượng hoàng cuối cùng vẫn là phượng hoàng Lily nói. Không phải ta đánh ngươi chủ ý, ta nào dám à, đừng nói là ngươi lập tức, lúc trước ngươi mạnh mẽ ta cũng không chế không đến à. H -h a. Hắc hắc, Sắc có chút sắc mị mị địa đạo, sau đó ngự khí khôi phục nghiêm túc, hắn là Sà Công muốn người ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Thông thiên giáo người đều không quan trọng, bất quá xả công tựa hồ cũng không phải là chỉ là muốn nuốt hắn mà là. tốt, ta tự có phân tất, quản tốt chính ngươi là được rồi, chuyện của ta không cần ngươi thao. tâm lý lý nói, sau đó a sắc bó tay rồi. nếu như vi nhân ở đây tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Ở nói cho dù là tà linh tiến hóa thành ác linh thông minh giới về sau địa vị sẽ tăng nhiều, thế nhưng là cô gái này ác linh lại thế nào làm ẩm ỉ cũng không trở thành áp đảo thất tiểu ma quân phía trên đi trừ ma quân bên ngoài thất tiểu ma quân phía trên cũng chỉ có hai đại công tước. báo lính liên lạc lại tới, nói lý lỵ hơi không kiên nhẫn địa đạo. Hiển nhiên đối với cái gọi là Sa công cũng không phải rất đề va mắt. Báo cáo Lý Lý đại nhân, Sa công hữu lệnh, bảo đảm Lý Lý trong đại dân cư thiếu niên áo trắng, đây là ma quân ý tứ." Linh thể nói. Biết rõ nghe được ma quân hai chữ Lý Lý cũng không dám làm cản, lập tức đáp ứng. Bất quá lông mày sau đó liền bật lại với nhau, không hiểu nguyên do trong đó. Tư đại quân chậm rãi đi trước, Lý Lý đột nhiên phát hiện phía trước một cái điểm trắng. Linh thể chỉ cần đã có thành hiệu, phương này phương diện mặt đều là muốn trội hơn thường nhân, không phải bọn hắn làm sao có thể hại người đâu, có không ít pháp tu đều là vẫn lạc tại linh thể trong miệng. Là hắn xa xa Lý Ly, Ly liền phát hiện tần Sĩ Ngọc đang ngồi ở nơi đó, cắn răng nghiến lợi nói: Người thật to gan, lão bằng hữu, lần trước từ biệt rất là tưởng niệm, nay ngươi liền đừng đi, lưu lại chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện tần Sĩ Ngọc tinh thần lực mở rộng." Đương nhiên nghe được Lý Ly, Ly, sau đó mở to mắt mặt mỉm cười, đem lời nói truyền đi qua. "Lính liên lạc ở đâu?" Lý Ly, Ly lớn tiếng nói. Tại linh thể nháy mắt xuất hiện, đại quân tạm dừng chỉnh đốn, sắp khai chiến Lý Ly, Ly nói: "Phải sau đó linh thể biến mất không thấy gì nữa, mà này năm vạn người trưởng sa đội ngũ cũng là rất nhanh liền ngừng lại." Quy 1 chương 451, hết sức căng thẳng bởi vì cái gọi là là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta, cái kia lý lý hận không thể lập tức liền xông đi lên xử lý tần sĩ ngọc đem xé nát lưu lại túi ra làm đến một phần tuyệt mỹ tiêu bản đương nhiên lý trí chiến thắng xúc động dù sao xà công còn tại đằng sau nó mới là trận chiến này chân chính chủ quan một người xà công tức nghe được lính liên lạc sướng sở mười phần phí sức nhũ mảy đúng vậy a lớp da quá dày nhân lại đến cũng là rất không dễ dàng bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đạo lý này vi nhân hiểu địch nhân tự nhiên cũng hiểu nếu như cái này cũng đều không hiểu tất nhiên bách chiến bách bại kim thủ chỉ là vi nhân tiên hiệu Thực lực cường hãn, còn có thủ hạ người liều mạng thức phương thức chiến đấu tại linh thể vòng tròn thậm chí cả minh giới đều là nội danh, cho nên lần này mới có thể dẫn tới minh giới này năm vạn đại quân. đương nhiên, này năm vạn đại quân không thể nào là minh giới tinh nhuệ, thiên hạ linh thể ngàn ngàn vạn, mà lại muốn trèo lên minh giới căn này, trước cao cô hồn giã quỷ cũng là vô số kể. Vi nhân thủ hạ có năm ngàn người sự tình không phải cái gì bí mật, đi hắn vi nhân có tuyến nhân minh giới lại không thể có sao, bất quá có một ngàn là nạn dân sự tình đối phương là không biết, hơn nữa còn có một cái vi nhân thay ngén tinh nhuệ chỗ rất nhiều người muốn gia nhập đều bị hắn cự tuyệt chuyển hôn. đương nhiên. Cái này cái gọi là thai nghén tinh nhuệ địa phương chính là chỉ trại dân tị nạn. Đúng vậy a, ai nguyện ý đi mới là quái sự. Chính là bởi vì đối với vi nhân hiểu rõ, cho nên lần này minh giới mới tập kết đại lượng linh thể đại quân. 4000 vi chữ doanh trong tay Kim Quang cũng không phải chiếu sáng rủng, đây chính là một tiến muốn mạng. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là tại Tần Sĩ Ngọc bên trên. Thật ra thì sớm tại Tần Sĩ Ngọc vừa mới tại Viêm Long ngược cực bắt xuống thuyền, tại Hắc Long linh mạch tìm kiếm nghệ bách linh thời điểm cái kia Lý Lý đã nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng lạ bất đắc dĩ, lúc ấy Lý Lý tiến hóa ác linh bình cảnh phát tác, cho nên chỉ có thể bám theo một đoạn cuối cùng cũng là một đường theo tới hải luân thành, thậm chí cả sau cùng thác cô thành còn có chính là tần sĩ ngọc cô một người lại trở về hắc long linh mạch. tần sĩ ngọc phần nhiều hơn bí mật cũng là không ít, cùng nghệ gia có quan hệ, cùng từ gia cũng có quan hệ, mẫu chốt còn có thể tay không chiến linh thân thể. đối với minh giới mà nói, đây chính là một cái hiếm có nhân tài áp bọn hắn nhiều lần cho rằng tần sĩ ngọc rất có thể chính là một trời sinh người linh, cũng chính là nhân thể cùng linh thể cùng tồn tại thiên tài. nếu thật là như thế, đem kẻ này thu nhập minh giới tiền đồ tất nhiên bất khả hà lượng. cho nên, đến cuối cùng liền có lý lý dẫn ba vị tiểu ma quân cùng xả công thức áp trận đội hình thế nhưng là lúc này nói cũng chỉ có một người xa công tức thế nhưng là không tiếp thụ được bởi vì cái gọi là là binh mã chưa động lương thảo đi trước chớ có xem bọn hắn là hiện trường triệu tập năm vạn cô hồn dạ quỷ bất kỳ cái gì thế giới đều có pháp tắc bất kỳ cái gì quần thể đều có lý ngươi không thể để cho gia đình phí công chơi đi nếu thật là như vậy lần sau tuyệt đối sẽ không lại có linh thể sẽ vì bọn hắn làm phá hôi nếu thật là vì một người liền lãng phí năm vạn linh thể đại quân tiêu hao vậy cái này mua bán thế nhưng là có chút để rắn đạo a ta đến tìm kiếm xa công tức chính là thanh âm là song trọng cũng chính là cái gọi là dương âm thanh một cái là cực kỳ nặng nề tử, một cái thì là cực kỳ nu. nghe được xa công tức trung quanh linh thể tất cả đều tàng ra. sau đó phía trước tiểu xa một trận du động, tại không phá hư tình huống xuống xe vòng rời đi xa giá, cuối cùng xa giá vững vàng rơi vào trên mặt đất. mợ thiên nhãn xa công tức đột nhiên quát lên một tiếng lớn. a tần sĩ ngọc thế nhưng là từ đầu đến cuối dùng tinh thần lực chú ý bên này đâu. vừa nghe đến cái kia cự xa muốn mợ thiên nhãn lập tức giật mình. áo choàng thuật ngụy trang là có thể lừa gạt mắt, chẳng qua nếu như là tinh thần lực dò xét hoặc là linh kỹ một loại dò xét thế nhưng là không gạt được ga kể từ đó bọn hắn coi như bị động chiến đấu rất có thể sẽ sau đó một khắc khai hỏa. đệ tần sĩ ngọc vừa muốn cầm lấy lệnh kỳ đánh phát cờ hiệu, đột nhiên mắng đầy miệng. Ngươi lai, like, cái tiêu cự xà hô qua mở thiên nhãn về sau cũng không có cái gì tinh thần lực hoặc là linh lực ba động, mà là như là người đứng lên, chính là chót đuôi làm mũi chân thẳng đứng lên. đúng vậy a, đứng nơi cao thì nhìn được xa mà. nay cự xà vừa đứng lên dài cũng là bạo lộ, vậy mà chừng gần 20 trượng. sau đó chỉ thấy cái tiêu cự xà mí mắt không ngừng chốc động, để người nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. một lát sau, nó lại bàn trở về. quả nhiên là một cái xà công tước tự đủ con em ơi, nguyên lai cũng là một cái hài kịch diễn viên tần sĩ ngọc lại mắng lời miệng. truyền ta lệnh, có thể triển khai thế công xả công tức nói, sau đó lại nhắm mắt lại. tiểu xa thì là lại đem xa giá bánh xe cho an trở về, đẩy lão đại của bọn nó đi một bên nghỉ ngơi. đừng nói là chỉ có tần sĩ ngọc một người, cho dù là vi nhân cái gọi là năm ngàn tinh nhuệ tất cả đều đến đông đủ cũng không tới phiên xả công tức tự mình xuất thủ a. báo lý Lý đại nhân, xa công nói có thể phát động công kích lính liên là nói. biết rõ lý lili nhẹ gật đầu, sau đó bên trên linh lực bộc phát, đây là bọn hắn đặc hữu truyền lại phương thức chỉ cần là không gian bên trong không có bao tấp linh lực hoặc là đối với linh lực bao nhiêu, như vậy liền có thể so với tần sĩ Ngọc đợi trước vô tuyến điện a, hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau một khắc mệnh lệnh cũng liền chuyển xuống dưới. Ô ha ha ha bọn này linh thể quả nhiên là như cùng nhân loại đại chiến trước, lại còn phát ra tiếng giống. Sau đó, Lý Lị chiến tại phía trước nhất, ba vị tiểu ma quân đứng tại Lý Lị sau tựa hồ là đang vì nàng áp trận, năm vạn đại quân cũng là biến thành chiến đường. Đúng vậy, Lý Lị thật ra thì cũng không có binh quyền. Tất nhiên Sở Công đi một bên nghỉ ngơi, này năm vạn người cũng chỉ có thể do ba vị tiểu ma quân đến thống lĩnh. Mỗi người ba đường chỉ cần là tiểu ma quân đối với lý lý mệnh lệnh không có đáng nghi như vậy bọn hắn liền có thể theo lý lý ý tứ hành động. Ha ha, Tần Sĩ ngọc cười một tiếng, đứng lên. Hôm nay ta sẽ muốn mệnh của ngươi, uống máu của ngươi, nhai ngươi xương, hút ngươi hồn ra của ngươi túi ta muốn hoàn chỉnh luật bỏ, làm thành ta đẹp nhất hàng mỹ nghệ lý lý cười đến mười phần ta ác. Không thể khinh thường, dùng ám chi tên, bảo hộ các ngươi chiến sĩ, động lúc này, xạ công tức thanh âm truyền đến. Ta dùng làm tên, để các ngươi không vì mà thay đổi. Á xác cười lên như là chu bạc, sau đó một mảnh to lớn hắc quang bao phủ năm và người. Tư tinh thần phòng ngự chợt tăng tần sĩ Ngọc đem lệnh kỳ vác tại về sau, truyền âm cho người phía sau. Ta dùng bạo thực làm tên, để các ngươi có được cường hãn thân thể. Có lẽ là bởi vì quá béo đi, A Cật nói chuyện đều chút phí sức. Thân thể mạnh lên tần sĩ Ngọc hoảng sợ nói, lần nữa truyền âm cho đằng sau. Lần này không cần cảm thụ, đang dùng con mắt nhìn liền có thể làm được. Tại A Cật một câu qua đi, linh thể đại quân mỗi một cái linh thể thể tích tất cả đều biến lớn một nửa. Ta dùng tham lam làm tên, để các ngươi có được tốt nhất phòng ngự cuối cùng, A Tham nói. Vừa dứt lời, tất cả linh thể bên trên đều xuất hiện một tầng áo giáp màu đen. Tần sĩ Ngọc vội vàng truyền âm qua, vi nhân cũng là bắt đầu chửi mẹ. Quá nhỏ, bọn này cháu trai thật là không chê phiền phức á nếu không, liền bọn hắn này chín đường cánh quân, 4.000 người tập trung hỏa lực, hơn 400 người tích lũy một đường, chiến đấu không sai biệt lắm liền kết thúc một nửa. xuyên qua không được bọn hắn đều coi như bọn họ ra thua dày như thế rất tốt, có thể mặc một cái cũng không tệ rồi vi nhân mắng. Chớ có nhìn vi nhân đem hết thể giao cho tần sĩ Ngọc cũng tin tưởng tần sĩ ngọc nhưng là vi nhân chúng quy là có chiến thuật của mình chiến pháp nếu như tần sĩ ngọc thật không được hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy dùng phương thức của mình cho đối diện hủy diệt một kích một trường 452, xông lên tam biến vi nhân thậm chí đều nghĩ qua nếu như đối diện bọn thằng tới nếu như tần sĩ ngọc còn không hạ lệnh hắn thậm chí sẽ tại thời cơ tốt nhất hạ lệnh xuất kích thế nhưng là thấy ba cái tiểu ma quân xuất thủ cho người ta tăng phúc vi nhân suy nghĩ cũng là này bỏ đi mời bại đủ sệt ưt truyền lệnh tất cả mọi người nhìn ta phất cờ hiệu cuộc chiến hôm nay pháp ngày sau nhất định phải siêng năng luyện tập mới là tần sĩ ngọc truyền âm nói. Rất nhanh, đại quan chuyển tiểu quan, tiểu quan hướng xuống chuyển, tất cả mọi người cũng biết. Đến nha, ta đều không thể chờ đợi đâu. Tấn sĩ Ngọc vẫn là một tay chắp sau lưng cầm lệnh kỳ, một cái tay khác nâng lên, hướng về phía Lý Ly ngắt ngón tay, một mặt nụ cười như ánh mặt trời. Ngươi, ngươi tức chết lao nương. Lý Lý lập tức phản tẩu, lập tức hạ lệnh, "Trùng sát, người này không thể giết, lại có thể trọng thương gây nên tàn, ta có biện pháp chữa khỏi." Ừm! A tham lên tiếng một tiếng, sau đó năm bạn người động. Muốn phá địch, trước hết để cho địch tâm loạn. Tâm loạn thì có sơ hở, có sơ hở thì thích hợp, có thể lập tại bất bại. Tần Sĩ Ngọc lại truyền âm nói: "Sĩ Ngọc, rất được binh pháp tinh tuy a." Lúc này, Triệu Lâm bằng nói: "Khoảng cách song phương phải có 1000m dáng vẻ, linh thể tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là cấp cho phe mình tạo thành một cái thế, để cho đối phương tạo thành áp lực. Loại này cố ý thả chậm tốc độ tiến công là có thể mang cho đối phương không tốt cảm thụ, nhưng là cũng không phải lúc nào đều hưởng thụ, như nói chúng ta, sau đó ta mang các ngươi dùng xuất kỳ bất ý đến phá bọn hắn cường thế áp bách." Tần Sĩ Ngọc cười nói: "800m, 600m, 500m, còn không bắt đầu a? Vi nhân có chút gấp." Ngươi gấp cái gì, ngươi là muốn giả lưu sóng vẫn là muốn chế đi Tần sĩ Ngọc tức giận nói. "Người bình thường, tốt nhất đại lực cung tiến thủ xa nhất tầm bắn cũng là chừng 200 thước, khoảng cách qua xa mũi tên lực đạo lại bởi vì tầm bắn dài hơn mà giảm xuống, lực sát thương tự nhiên sẽ hạ xuống. Vi nhân thủ hạ 4000 người dĩ nhiên không phải người bình thường, bất quá bọn hắn công kích khoảng cách cũng là có hạn. Hơn 300 mét là bọn hắn xa nhất tầm bắn, không phải sẽ ảnh hưởng linh lực mũi tên tốc độ cùng lực sát thương. Mấu chốt còn có một chút, 4000 vị chữ doanh huynh đệ bắn mũi tên là cần phải tụ lực. Cái này cùng mở cung cải tên là một cái đạo lý." đều cùng vi nhân như vậy đưa tay bắn cái kia còn dùng tần sĩ ngọc làm cái gì? Tụ lực. Tần sĩ ngọc nói, lúc này khoảng cách của song phương đã nhanh đạt tới 400 mét. Xuất kích. Sáu thành tốc độ, bắn bột trăm mét, sau đó theo vi nhân trước đó Vương Pháp bắn trụm. Đội ngũ không cần tán, bốn nhóm. A. Vi nhân sử sở. Hai hàng, ngươi vừa mới có lẽ quá mức chuyên chú, không cẩn thận nói lỡ miệng, mà ta lại không cẩn thận nghe được. Tần sĩ ngọc tức giận nói, là như thế này. Vi nhân nói, lần sau lại như thế, quân pháp xử trí. Tần sĩ ngọc nói, là. Vi nhân sợ bốn ngàn người đều là tháp tu, cho dù là sáu thành tốc độ cái kia trăm mét bắn vọt tốc độ tuyệt đối tần sĩ ngọc đời kỷ lục thế giới mạnh hơn. đối diện vốn là tận lực thả chậm bước chân, đối diện đột nhiên tới một cái bắn vọt tốc độ đối với lập tức ra. quả nhiên, triệu lâm bằng từ đầu đến cuối đứng tại từ kim hâm bên cạnh, hắn là cần phải bảo hộ đại tiểu thư. nhìn thấy đối phương đột nhiên dừng lại, triệu lâm bằng âm thầm gật đầu. một cái bắn vọt, trực tiếp đem đối phương muốn tạo thành áp bách tình thế cho phá. bắn, tần sĩ ngọc đột nhiên một hồi thủ lệnh cờ. kẹn kẹn, siêu siêu siêu. đội mũ đột nhiên dịch ra, chớ có nhìn bốn người là bùn nón. Thế nhưng là bọn hắn ăn ý sớm đạt tới thiên ý vô phùng, 4000 mũi tên theo chính mình nên đi khe hở xuyên qua cũng chuẩn xác đến mục đích. Vừa đối mặt, đối phương đổ xuống một mảnh. Lý Lý cùng ba cái tiểu ma quân cũng là ở phía sau áp trận đầu, loại này công kích tràng diện không phải bọn hắn tướng tài nên. 4000 mũi tên, đương nhiên không có khả năng mỗi một chi đều bắn giết một cái linh thể. Đối phương cũng là đang động, cái này mệnh năng đủ đạt tới 50% cũng không tệ. Mà lại đối phương động quá trình cũng là có một người kháng mấy tiễn, bất quá một vòng này xạ kích đối diện cũng là đổ xuống hơn 1000 người a. Thay đổi, tốc lực. Tân sĩ Ngọc vung lên lại kỳ hậu đội đột nhiên ra tốc ăn tới vừa mới chúng ta là một chữ trường xà sự biến đổi này rắn hóa rồng thế nhưng là song lòng xuất hải xa trận đầu chịu kích đuôi cuốn quanh đuôi chịu kích đầu cắn tới eo thụ địch đầu đuôi rào sát bắn chân phát một bên bốn nhóm thay đổi tám liệt. tầm mắt khoáng đạt khoảng cách rút ngắn một vòng này xạ kích đối diện đổ xuống chừng hai ngàn muốn chết lúc này lý lý muốn thế nhưng lại bị a sắp kéo lại ngươi làm gì đều là phá hôi cấp dưỡng cũng sớm đã cho bắt bọn hắn tìm kiếm hư thực không phải sau đó chúng ta xuất thủ như thế nào làm được một kích chế địch ừ ừ mặc dù bất mãn Có thể Lily vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Đúng vậy, hôm nay chiến đấu có chút quỷ dị, đối diện một cái bắn vọt một cái thay đổi trận hình phe mình có thể hơn 3000 người không có, là phải thật tốt nhìn xem mới được. Thay đổi, Tụ lực. Lệnh kỳ lại là vung lên. Trận hình lần nữa biến hóa, ở giữa hướng về phía trước, trái phải tách ra, tám liệt thay đổi chín liệt. Phía trước gương ba hàng, trái phía sau ba hàng, bên phải phía sau ba hàng, đây là tam tài trận. Sát kích. Lệnh kỳ vung lên, lại là hơn 2000 linh thể đổ xuống. Thay đổi, tu lực sau đó tần sĩ ngọc lại là vung lên lệnh kỳ, lúc này trận pháp xuất hiện lần nữa biến hóa. lúc này tam tài trận phía trước nhất đã đạt đến trăm mét bắn vọt cuối cùng dừng lại, mà cùng đối diện khoảng cách cũng đã đạt đến không đủ hai trăm mét. lúc này đã có linh thể phát ra công kích từ xa, đương nhiên tầm bắn cùng lực sát thương tuyệt đối là không bằng vi chữ doanh. làm tần sĩ ngọc một tiếng thay đổi hô lên về sau, tam tài trận đầu bắt đầu hướng về sau rút lui, dần dần hướng hai bên tản ra hướng thành một cái làng ngang, mà chi phối hai bên ba hàng thì là riêng phần mình triển khai một chữ trưởng xả hướng đối phương cánh trái cánh phải chia tay phóng đi. đương nhiên, cánh trái cánh phải khoảng cách cũng là bảo trì tại một trăm mét Ta tải trận qua đi là bốn môn lật tẩy trận, thế nhưng là các ngươi đều là viễn trình, ta không thể để cho các ngươi dùng huyết đục chi khu xông vào trận địa địch, không phải phong kín khoảng trừng phong kín hạ phong chết đây mới là một cái hoàn mỹ bốn môn lật tẩy. Tấn sĩ ngọc cười nói, hắn đây là tới một cái phương pháp trái ngược, xả kích. Lần này bốn môn lật tẩy trận không hề thuật ý, bởi vì vi chữ doanh không thể công kích, cho nên trận địa địch phía sau là có một cái rộng mở lỗ hổng, bọn hắn chỉ là tại ba cái phương diện bao vây linh thể lại quân. Thế nhưng là cái này cũng không tệ, một bên một người, lúc này tầm mắt cùng khoảng cách cũng đã đạt đến rất tốt, một vòng công kích bắn đi ra về sau đối diện trực tiếp tổn thất ba người một cái bán vọng, ba lần thay đổi trận. Năm vạn đại quân tổn thất vượt qua hai thành, chiêu này không chỉ có là đối diện, Tần Sĩ Ngọc bên này người đều trận tròn mắt, bọn hắn lúc nào dứt khoát như vậy xử lý qua địch nhân a. Tần Sĩ Ngọc thủ lệnh cờ cấp tốc múa, 3000 người bắt đầu rút lui. Không sai, là 3000 người mà không phải 4000 người. Tần Sĩ Ngọc nói, vì chữ doanh không thể chân chính ý nghĩa công kích, cho nên vừa mới tại thay đổi trận thời điểm Tần Sĩ Ngọc là đánh hai cái phất cờ hiệu, 1000 người đã sớm thừa dịp loạn thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rút lui. Phương hướng không phải nơi khác, chính là tây nam tờ sắt tay mẹ năm bục 47 47957 LG1 chương 453, hai Đài tối Say thịt. Chỉ như vậy một cái thật đơn giản đối mặt, đối diện trực tiếp liền tổn thất gần vào người. Đừng nói là lý lý cùng ba cái tiểu ma quân, phía sau xả công tức đều có chút chịu mặc xác. Tẩu tẩu. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên truyền âm nói, ta dùng Hắc Long chi danh, giáng Lâm thủ hộ. Từ kim hâm đỉnh đầu màu đen bản mệnh linh tháp quang mang cấp tốc chấp động, vị trí danh 3000 người dưới chân lập tức đều nhiều hơn một cái vầng sáng màu đen. Đương nhiên, thừa dịp bóng đêm người bình thường là không thấy được. Lâm bằng. Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói, nước hiện Tần sĩ Ngọc lời còn chưa dứt triệu Lâm bằng liền động, đối diện bốn bạn linh thể đại quân lập tức thân hãm trong nước. Nước không sâu, cũng liền có hơn một mét. nhưng lại rất quỷ dị, chỉ là cố định tại 500 mét vuông phạm vi người mà không hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nước mục đích cũng không phải vì tuyệt đối không chế, mà là vì hạn chế đối diện tốc độ. A Cật, xa công thức rốt cục nhịn không được, quát lên một tiếng lớn. Nuốt. A Cật cười ha ha một tiếng, miệng rộng mở ra bắt đầu nuốt nước, vừa vặn miệng đắng lưỡi khô. Rất nhanh, nước liền theo linh thể đại quân lồng ngược tối lui đến phần eo. Ta để ngươi miệng đắng lưỡi khô, chờ ta động đậy. Triệu lâm bằng lại là bấm niệm pháp quyết, đinh tất cả linh thể đều bị nháy mắt đông cứng. đương nhiên còn có một cái há to miệng phía sau một đôi màu xám cánh nhỏ mập mạp đang biểu diễn. Lúc này hắn đang buồn cười há to miệng, một cây to lớn băng trụ từ kết nối lấy hắn cùng phía trước băng trận. Giang giác, a cật có thể cũng không phải là phía trước pháo hôi a, một ngụm liền cắn đứt băng trụ. Sau đó miệng rộng lại một tấm, cái kia hấp lực vậy mà có thể phá băng. A cật quả nhiên là một cái hợp cách căn hàng, vụ băng nuốt băng vậy mà không có đối với linh thể tạo thành tổn thương chút nào. Không đến một chén trà thời gian. Linh thể đại quân dưới chân liền đã chỉ còn lại một mảnh vụ băng. Tất nhiên trói buộc giải trừ, linh thể đại quân đương nhiên muốn bắt đầu hành động. Lần này không cần tạo thế, trực tiếp xung kích. Ta nói, xương đến rồi. Triệu Lâm bằng lắc đầu cười một tiếng, thủ quyết lại là biến đổi. Trên đất hàn băng nháy mắt biến thành đầy đất băng sương, phía trước nhiều hơn bốn vạn lăn đất hồ lô. Thế nhân đều biết, tuyết thật ra thì cũng không phải nhất chân trượt, vừa tuyết rơi thời điểm mới là nhất chân trượt, cái kia trên mặt đất một tầng nhỏ mỏng tuyết a. Lập tức sương chính là cái đạo lý này. A nha nha nha. Sa Công Tức ở phía sau giống không ngừng, tức đến nỗi phát ra tiếng ta nói, còn có đây này. triệu lâm bằng cười ha ha một tiếng, bóc cái cuối cùng thủ quyết. lần này hắn là liên kết hai lần, sau đó sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh. tần sĩ ngọc xem xét không sai biệt lắm, vội vàng để triệu lâm bằng uống thuốc. chính mình thì là mang theo tần thập sông lên đi lên, hai người đại khai sát giới. mười một, trừ tuyệt chiêu thủ đoạn khác đều không cần giữ lại, đây chính là đếm mãi không hết công đức à? chúng ta sư đồ hai người có thể hay không làm giàu liền nhìn lần này. tần sĩ ngọc cười rơm nói, trước đó hết thề là nhận tần sĩ ngọc ảnh hưởng, cho nên công đức tự nhiên là sẽ có. có thể đó cũng không phải là tần sĩ ngọc trực tiếp xuất thủ cho nên đoạt được tự nhiên phải ít hơn rất nhiều. mà lập tức thế nhưng là không đồng dạng, kia thật là giết một cái kiếm một cái, giết hai cái đến một đôi à, này sư đồ hai người thật sự là như là hai đài cối say thịt bắt đầu quét ngang. vi nhân dẫn đội rút lui, triệu lâm bằng một viên đan dược vào bụng cũng là mang theo từ kim hâm đi. đại quân rút lui không thể bớt hai người bọn họ, nếu như đối phương tốc độ rất nhanh, từ kim hâm nhưng là muốn kịp thời xuất thủ bảo hộ, mà triệu lâm bằng băng xương không chỉ có thể khống chế địch nhân tốc độ, càng là có thể lướt đi giảm bớt ma sát đến tăng tốc phèm mình hành quân tốc độ. nơi này chiến trường đã không cần bọn hắn. thấy nên đi đều đi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu một cái sư đồ hai người tách ra. Vừa mới là binh cùng binh ở giữa giao đấu, song phương tướng lĩnh đều không có đăng tràng. Lúc này Tần Sĩ Ngọc sư đồ hai người đều vào bạn, đối diện bốn người cũng là đồng loạt ra tay. Lý Lý cùng A Sát tìm tới Tần Sĩ Ngọc, mà so sánh hai người khác mạnh hơn một chút A Cật cùng A Tham thì là tìm tới Tần Thập Một. Tần Sĩ Ngọc là muốn được, mà Tần Thập Một đôi tại bọn hắn mà nói thì là không có giá trị. Hai người lẫn vào bốn bạn người bên trong đồ sát, bốn người bắt hai cái, vậy liền không nói là mỏ kim đáy biển, dù sao cũng là như là rầu tay bắt cá. Sư đồ hai người chân đạp tật phong bộ cùng đối phương của nhau, mà lúc này đây Triệu Lâm Bằng vừa mới bóp lên hai cái thủ quyết mới có hiệu lực. Đinh, trên trận lần nữa cái băng, không chỉ có là Linh thể đại quân, Lý Lý cùng ba cái tiểu ma quân cũng bị đông cứng, lúc này A Cật chỉ có thể từ bỏ tần thập ngay từ đầu nút băng. Mà sư đồ trên thân hai người có Hắc Long chi lực, cho nên cũng không có bị đông lại. Lúc này hai người tìm được gật lúa mạch cảm giác, cái kia một đám lốc sóng linh thể bị đông lại về sau tất cả đều tại chỗ bị chặt thành một nửa. A Cật cuối cùng kết thúc, không qua hắn thế nhưng là có chút an không thiếu. Hắn là cái gì đều có thể ăn thế nhưng là uống trước một bụng nước, lại ăn hai lần băng, liền xem như năng lượng chuyển đổi cũng phải cho người ta chút thời gian không phải. tần thập một áp lực thấp xuống không ít, tần sĩ ngọc thì là có chút bị động, mắt thấy hai bên trái phải cách đó không xa nhiều hơn hai đạo nhân ảnh thời điểm, triệu lâm bằng cái thứ hai thủ quyết có hiệu lực. xương, bãi mai ngài bên trong. lúc này hắc long chi lực thời gian đã đến, tần sĩ ngọc tật phong bộ khẽ động, mượn mặt đất xương lạnh trượt ra thật xa, ngáy mắt thoát ly vây quanh. Mà lý lì cùng a sắc thì là không nghĩ tới, gia đình người đều không tại xương còn có thể lại đến. hai người bảy xoay tám xoay không có té ngã dắt nhau đỡ thời điểm cũng là ôm ở cùng một chỗ 3. hai người đứng vững đồng thời thân lại với nhau a sắc ta năm ngoái mua cái biểu lý lì thẹn quá hóa giận ta mẹ nó không phải cố ý a sắc một cái giật mình lau một cái miệng vội vàng bội theo tần sĩ ngọc thật mẹ nó mùi vị a lý lì cũng biết a sắc không phải cố ý vừa định buông xuống trách cứ suy nghĩ thế nhưng là đột nhiên nghe được a sắc phía sau một cái không có đứng vững tại châu ngã nhào trên đất lại chu toàn không đến một chén trà thời gian sư lỗ hai người khả năng là mệt muốn chết rồi đây chính là tương đương với chọn bẹn đánh gần một nén hương cũng chính là thời gian nửa tiếng a đối diện nhiều nhất chính là bị không chế hoặc là ngã sắp xuống hoặc là ăn bằng hoặc là nhắm ngay thời cơ vây quanh so sánh tiêu hao vẫn là thu hoạch sư đồ hai người mệt nhất ta nhìn hai người các ngươi đi như thế nào Lý lì xem xét rốt cục muốn đưa tay nháy mắt bật hết hỏa lực không được quá mệt mỏi các ngươi chơi đi chúng ta đi trước a tần sĩ ngọc lắc đầu nói không được lúc này xa công tức đột nhiên lên tiếng sau đó thân thể khổng lồ đột nhiên bay lên mục tiêu chính là tần sĩ ngọc bại mai với anh xa công tức rơi xuống đất chỉ đập vào vừa mới biến mất một sợi tàn quang phía trên quá nhỏ Sa công tức lập tức liền bảo nói tủ truyền tống trận Lý Lý một ngụm răng ngả thiếu chút nữa cắn nát mắt thấy muốn thành nàng lại nơi nào sẽ nghĩ đến gia đình còn mẹ nó có thể truyền tống a đuổi theo cho ta bất kể là ai bắt lấy trước phế đi tứ chi còn lại ta đến xử lý Sa công tức cũng là nổi giận cái kia lớn lưỡi cuốn lên một cái linh thể liền ăn đúng vậy a vừa mới 4.000 người chơi nửa ngày mới chơi chết một vạn người lúc này vừa vẫn rất tốt gia đình hai người liền chơi chết vượt qua năm lúc này linh thể đại quân liền chỉ còn lại hơn ba vạn người Những tổn thất này đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là gì, mấu chốt là biệt quốc ta vốn là nắm vững thắng lợi sự tình, kết quả bị người ta đánh một mặt máu. Phương hướng tây nam, hết tốc độ tiến về phía trước. Lý Lý nói. Uy một chương 454, hồ lô câu đối diện mấy người này là ai cũng không nghĩ tới. thần sĩ ngọc mang theo tần thập từng cái thông thu hoạch qua đi vậy mà trực tiếp liền chuyển tống chạy. Năm vạn linh thể đại quân chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, bao nhi xem như cũng không có chứ, cái này không có hơn một vạn. Sa công tức không phải đau lòng này hơn một vạn linh thể mệnh, đau lòng là cái kia hơn một vạn linh thể sớm thanh toán cấp dưỡng. Không có thu hoạch chi tiêu chính là lớn nhất lãng phí. Cái gọi là cấp dưỡng cũng chính là có trợ giúp linh thể tu luyện năng lượng. Như vậy cũng tốt so là lâm thời trưng thu binh lực, không được sớm cho người ta trang bị cấp dưỡng cùng tiền nhà. Này một cái hai cái không coi là nhiều, này năm vạn chung vào một chỗ cũng không phải một con số nhỏ a. Bên này Lý Lý bọn hắn là như thế nào truy kích tạm thời không để cập tới, chỉ nói Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập một hai người. Bọn hắn truyền thống mục đích cũng không phải giữa đường cùng vi nhân bọn hắn gặp nhau, mà là trực tiếp đạt đến trận chiến này cuối cùng chiến trường. Viêm Long được Tây Bộ bờ biển chính giữa là thông thiên giáo bến cảng. Thông Thiên Giáo sở dĩ đem thông hướng cảng khẩu đường tu kiến thành đường hầm, một là vận chuyển vật tư hoặc là vận chuyển nhân lực mấy người an toàn thuận tiện còn giữ bí mật, dù sao cũng là đối thẳng Thông Thiên Thành a. Thứ hai đâu, cũng chính bởi vì Viêm Long vực bên trong chiều ngang này một khối quá hoang, căn bản cũng không có một tia nhân công kiến thiết trôi qua bộ dáng, loại này dưới mặt đất đường hầm cùng trải đường khai sơn so sánh thế nhưng là điệu thấp rất nhiều. Đúng vậy à, vô luận là từ gia vẫn là nghệ gia, vậy trong nhà vốn liếng thế nhưng là nửa mảnh Viêm Long vực, gia đình vật lực tài lực cũng không phải Thông Thiên Giáo có thể so sánh. Tất nhiên có thể đem ở giữa như thế một giải cho ngươi, cũng là bởi vì gia đình không có khai phát qua đây. Mặt đất cỡ nào bất bình kia cũng là tiếp theo, mấu chốt là núi quá nhiều. Viêm Long Vực là cái gì địa thế đâu? Chính là càng đi tây bắc đất này thế càng cao. Núi này đều là ngay cả mình này, nếu như không phải từ gia cùng nghệ gia hậu kỳ khai phát kiến thiết, liền nói Viêm Long Vực phía tây từ trên xuống dưới đều là sơn dã không quá phận. Thông hướng cảng khẩu đường hầm là dưới đất, nay bến cảng tự nhiên là không thể dưới đất, mà liên tại thông thiên thành bến cảng đông bắc phương hướng có thể có mười dặm địa phương xa, có một chỗ không nhỏ địa phương gọi là hồ lô câu. Vì cái gì gọi hồ lô câu đâu? Nếu như là theo tần sĩ Ngọc bọn hắn khai chiến nơi này, cũng chính là đông bắc phương hướng nghiêng đi tới lời nói, từ trên trời nhìn nơi này chính là một cái chân thực hồ lô lớn A lối vào là một cái không ngắn thông đạo, giữa hai ngọn núi song song cũng liền miễn cưỡng có thể chạy bốn chiếc xe ngựa. Nay còn được nói là xe sắt bên xe đi tương đối rộng địa phương, lại hẹp một chút địa phương ba chiếc xe ngựa đều không qua được. Theo con đường này đi vào cũng phải có 5 6 dặm đường đi, con đường đột nhiên thay đổi hẹp, còn có một đoạn như vậy nhỏ rẽ ngoặt, liền cùng hồ lô kia long đầu giống như, lại đi vào trong, có một đoạn cùng trước đó đường rộng độ không sai biệt lắm đường, đây chính là miệng hồ lô lại đi qua không lâu lắm miệng hồ lô về sau mặt đường đột nhiên trở nên rộng rãi vậy liền coi là là đi vào hồ lô thân thể. Hồ lô là cấp trên nhỏ phía dưới lớn, nay hồ lô câu cũng là như thế. Đi qua mảnh này gò đất có thể có cái 4-5 dặm đường đường này lần nữa thay đổi hẹp, đây chính là đi đến hồ lô ở giữa. Sau đó lại có cái 7-8 dặm đường cái kia so trước đó còn rộng rãi đâu, đi đến đầu cũng chính là đi đến hồ lô cái mông đến đáy hồ lô. Đi tới đáy, đường này lần nữa biến thành lúc đến rộng như vậy, bất quá không có hữu sao sa, đi đến cái 2-3 dặm đường bắt đầu trống trải cũng coi như là đi ra hồ lô câu mà từ nơi này lại nghiêng hướng phía dưới đi cái 5-6 dặm đường, vậy liền đến thông thiên giáo bế cảng, đều không cần đi qua, đi ra hồ lô câu vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy bế cảng. Bởi vì càng đi tây bắc đất này thế liền càng cao à, cho nên ra hồ lô câu một chút liền có thể nhìn thấy bờ biển. mà tần sĩ ngọc sở định quyết chiến địa điểm chính là tại này hồ lô câu. tần sĩ ngọc cùng tần thập một là tới trước, sau đó triệu lâm bằng cùng từ kim hâm là sau đến. đừng nhìn hai người là sau đi, thế nhưng lại đi tại vi nhân phía trước. cùng bọn hắn cùng một chỗ đến còn có một người, cũng chính là khai chiến về sau nửa đường rời đi cái kia một ngàn chữ doanh nhân mã. Lâm bằng, Tẩu tử, chúng ta như thế như vậy như vậy như thế. Tần sĩ ngọc cấp tốc nói một lần sắp xếp của mình. Triệu Lâm bằng con mắt lập tức chính là sáng lên. Như thế nào? Tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Lâm bằng cười gật đầu nói. Từ Kim Hâm cũng biểu thị không có vấn đề. Các minh đệ, làm việc. Tần sĩ ngọc la lên. Này một ngàn người bắt đầu bận rộn. Chỗ hẹp nhất có thể thông ba lượng xe ngựa. Này nếu như là rời đi vậy làm sao cũng phải đi đến cái. Một ngàn người chính là dùng dạng này trận hình cấp tốc thông qua hồ lô câu. Con đường trở nên hẹp đội ngũ cũng đi theo thay đổi địa thế mở rộng đội ngũ cũng sẽ thay đổi rộng dù sao một ngàn người đi như thế nào đều là cam đoan hoành mặt bao trùm hồ lâu câu độ rộng chính là một ngàn người phía trước đi tần sĩ ngọc đám người liền theo ở phía sau vừa đi từ kim âm còn một bên vội vàng thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ném một viên đan dược mà triệu lâm bằng thì lá lưu tại hồ lâu câu lối vào chỗ cũng không có cùng ba người cùng đi quá trình liền không nói một ngàn người vội vàng làm xong về sau cũng là đi ra hồ lâu câu sau đó cấp tốc đi đến hai bên núi cao làm chính mình nên làm sự tình đi làm gì chứ đương nhiên là vì sau đó sắp chiến đấu phát sinh làm chuẩn bị. Cuối cùng, Vi Nhân mang theo 3.000 người cũng đến. Lâm Bằng. Vi Nhân đi lên phía trước. Vy ca, mau dẫn binh đi vào, các binh đệ đi vào có một hồi lâu, không nên dừng lại, một đường thẳng đến đáy hồ lô, bọn hắn cũng đã vào chỗ. Triệu Lâm Bằng nói. Ta biết, không đi nhanh lên cũng không được, quá nhọ bọn này cháu trai truy cũng là phạch phạch nhanh, cái kia đại sạt hận, không cuộn lại vậy mà cùng thành trưởng thường kia giống như đứng lên, hơn mấy chục mét cao a, này xa xa nhìn nó con mắt một chút đều toàn thân run rẩy. Ngươi nhìn. Vi Nhân quay đầu một chỉ. Triệu Lâm Bằng xem xét còn không phải sao? Cái kia cự xà hai con mắt từ xa nhìn lại liền cùng cái kia hai ngọn đèn sáng giống như. Nhanh, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói chuyện Triệu Lâm Bằng bắt đầu ở lối vào bóp thủ quyết, đồng nhiên một cố hẳn phòng coi như thổi lên. Đây là Triệu Lâm Bằng một cái bí pháp, không có gì đặc thủ, chính là dùng không khí lạnh đến chế tạo gió lớn. Một ngàn người đi vào về sau nguyễn sức gió tốc độ đều lập tức cảm giác nhanh hơn không ít. đương nhiên, tăng tốc mọi người tốc độ là tiếp theo. cỗ này kéo dài gió lớn thế nhưng là có chú ý. Về phần tại sao sau văn thư lập tức công bố, bọn hắn có thể nhìn thấy cự sà cái tiêu cự xà tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bọn hắn a đám người kia hướng tây bắc cấp tốc chạy trốn xem ra hẳn là chạy bờ biển đi Sa công tức nói bờ biển lỷ lỉ sững sờ làm sao a sắc hỏi minh bạch bọn hắn là muốn chạy trốn về thông thiên thành lỷ lỉ nói thông thiên thành không phải tại phía đông đó sao bọn hắn hướng bờ biển đi làm gì a sắc nói các ngươi ở lâu minh giới không hiểu rõ tình huống nơi này thông thiên thành thành nội có một cái bí mật đường hầm chính là núi thẳng bờ biển tây xem ra bọn hắn là muốn đi đường hầm về thành a lỷ nói Cái kia vừa mới trực tiếp xui Nam không phải tốt hơn. Đoán chừng chúng ta còn không có truy gần đâu bọn hắn đều vào thành. A Tham nói, làm hắn nói đến Thông Thiên thành ba chữ thời điểm cũng là nheo mắt lại trong đó có dị dạng thần sắc chớp động. Nếu nói như vậy, cho dù chúng ta không có cái gì hành động, vậy bọn hắn cũng tương đương với đem chúng ta đại quân dẫn tới Thông Thiên thành dưới thành, nếu như nghiêm trọng truy cứu tới đây chính là tội chết. Lý Lý cười lạnh nói, cái kia đi cái này không tính tội chết rồi. A Tham nói, nếu như là đi nơi này, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tìm cái cớ nói là tại bến cảng làm chuyện gì, mà chúng ta thì là dùng phá hư bến cảng mục đích tới. Nơi này khoảng cách thông thiên thành xa như vậy tự nhiên sẽ không có người vạch trần bọn hắn hoang luôn." Lý Ly, Ly nói, "Thật là nghĩ không ra, này kim thủ chỉ tâm địa gian xảo thật đúng là không ít. A Sát nói, "Chúng ta cũng cùng thông thiên giáo đã từng quen biết, nếu có nhân tài như vậy chúng ta không phải không biết." Ta nghĩ, hẳn là thiếu niên áo trắng kia gây nên." Sa Công tức nói, trong mắt tràn đầy chợng mong, mấy người dùng tinh thần lực truyền âm trao đổi, cũng là dần dần đi tới hổ lô câu lối vào, quy một chương 455, rơi trong khe. Muốn nói Triệu Lâm bằng này tại lối vào phóng đại rõ là vì cái gì đâu? Chứ là chợ cuối cùng đến 3.000 người cấp tốc thông qua hồ lô câu bên ngoài cũng là một loại tín hiệu, bởi vì này hồ lô câu trừ long đầu địa phương có một chỗ rẽ ngoặt cơ hồ chính là một đường thẳng. Hai bên núi quá cao, cửa vào này có gió tuyệt đối là có thể thổi tới da miệng. Đây là một cũng liền tương đương với cho tần sĩ ngọc mật báo dùng, bởi vì có cự xa nhìn xa xa, cho nên triệu lâm bằng là theo chân vi nhân bọn hắn 1.000 người cùng một chỗ tiến vào hồ lô câu, mà hắn sau khi đi vào cũng không có lựa chọn đi trước, mà là tìm một cái cự xa không thấy được góc độ hướng về trên núi bay đi. Sau đó liền tiêm phục tại lối vào đỉnh núi. Bởi vì cái gọi là là đứng được cao nhìn đến xa A, nơi này có thể nhìn thấy phía dưới hết thảy, mà đợi đến thời cơ chín mùi thời điểm hắn sẽ đình chỉ gió lớn, lối đi ra tần sĩ ngọc không cảm giác được gió cũng liền biết là lúc này rồi, cho nên nói này gió chính là một cái tốt nhất tin tức truyền lại công cụ. Tiên văn sách chúng ta nói, linh thể đại quân tốc độ là phải lớn tại vi chữ doanh. Cho nên nói một ngàn người mới vừa đi vào không đầy một lát, đằng sau cũng liền đuổi theo. Này mắt thấy liền muốn ăn vào miệng, đằng sau có thể từ bỏ ý đồ sao. Không nói lời gì, trực tiếp tiến vào câu Lý Lý bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy vi nhân bọn hắn thật chạy trốn tới trong đường hầm, nếu thật là đem thông thiên giáo duy nhất bến cảng làm hỏng đến tiếp sau thế nhưng là sẽ có rất nhiều phiền phức. Mà lại bến cảng cũng là có phòng ngự, này đánh nhau nhưng liền không có tại giã ngoại hoàng vu thu thập bọn họ nhẹ nhõm. Sơn cốc này tốt a." Lý Lý vừa mới đi vào, liền cười nói. "Đúng vậy à, thiên nhiên hình thành thông đạo, thiên nhiên hình thành gió lùa, đây là muốn giúp bọn ta bằng nhanh nhất tốc độ ăn hết bọn hắn." A Cật cũng liếm môi một cái nói. "Không đúng." Sa Công tức tao mày nói. "Thế nào Sa Công?" A Thâm nói. "Ta vừa mới thấy, nhưng là vẫn đứng tới." này cấp trên gió đều không có nơi này cứng rắn a, này gió, quả thực là có chút cổ quái, đến cùng vẫn là lao đại, xa công tức trực tiếp phát hiện vấn đề, xa công, lý lỵ không phải nói chúng ta ở lâu mình dưới, mà lao nhân gia ngài càng là thường xuyên bề quan, sơn cốc này chính là như thế cái lý nhi, gió lùa lớn, có lúc bên ngoài là tiểu phong thậm chí là không cảm giác được gió, cái kia tiến vào trong sơn cốc gió lại là rất lớn a, a sắp nói, vậy liền mau mau truy kích đi, ta nhìn thấy bến cảng cũng không có hai ba mười dặm đường, nếu như bến cảng phụ cận có thông thiên chi quang thế nhưng là không tốt lắm xử lý nhất định phải ở trước đó đem bọn hắn ngay tại chỗ tiêu diệt đem người bắt về cho ta. Sa công tức nói, tăng tốc đi tới. A tham hạ lệ, Ừm. Ngay tại linh thể đại quân tất cả đều chỗ sâu hồ lô trong khe bộ, cũng chính là hồ lô thân thể thời điểm trong sơn cốc gió đột nhiên liền không có dấu hiệu nào ngừng. Sa công tức cũng là lập tức cảnh giác. Thế nào Sa công? A tham hỏi. này gió làm sao lại đột nhiên không có đâu? Sa công tức cao mày nói. Sa công, ngài nhìn, chúng ta vừa mới đi qua nơi này giống hay không là một cái hồ lô lớn? Vị trí của ta bây giờ chính là hồ lô phía dưới bụng lớn. Ngại ở vị trí là hồ lô phía trên bụng nhỏ, vừa mới đi qua con đường hẹp không hễ cùng hồ lô kia dây leo, miệng hồ lô cùng hồ lô eo sao? A sát nói, bọn hắn trận hình là bọn hắn cùng Lý lì Sung Phong mà Sa Công Tức là lót đằng sau. Ừm. Không sai. Sa Công Tức nói, này hồ lô bụng rộng a, vậy trong này gió tự nhiên là nhỏ hoặc là không cảm giác được nha. A sát tự cho là đúng giải thích. Chớ nhìn bọn họ không có bay đến bầu trời nhìn, thế nhưng là đi qua địa phương nếu như hình dạng mặt đất đều không nhớ được, vậy bọn hắn còn đánh cái cái giám cẩm, đây đều là cơ sở bên trong cơ sở. Ta nghe nói Viêm Long vực trung bộ là có một nơi gọi Hồ Lô Câu a." A Tham nghĩ nghĩ, nói, "Không sai, hẳn là chính là chỗ này." Lý Lý nói, "Hồ Lô Câu." "Hồ Lô Câu." Sả Công tức mắt nhỏ không ngừng lấp lẻ, tựa hồ đang suy nghĩ gì. "Chúng ta hiện tại cũng tại Hồ Lô trong bụng đâu, mau mau đi ra ngoài đi. Nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta là ra cũng ra không được, lui cũng lui không đến a." Lúc này A Tham nhắc nhở, "Hồ Lô Câu." "Hồ Lô Câu." "Không được, chúng ta rơi trong khe." "Nhanh." Toàn quân đề phòng. Nghe xong A Tham nhắc nhở, Sả Công tức đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngáy mắt cảnh răng lên. Không đúng. Các ngươi nghe là vị gì đây? Lúc này, A Cật cái mũi đột nhiên bắt đầu chuyển động. Luận ăn hắn là thứ nhất, đây đối với hương vị mẫn cảm hắn tự nhiên cũng là đệ nhất. Thựa như là. Dầu. Lý Lí nói. Không sai, là dầu. Vị này mà không tốt, ăn không được. A Cật nói. Nhanh. Chuẩn bị leo núi. Mặt đất không thể lưu lại. Nhanh. Sa công tức lập tức hoảng sợ nói, cái thứ nhất đứng lên. nay vừa đứng lên đến không sao, Sa công tức đột nhiên thấy được hai điểm ánh sáng. Không sai, chính là hai điểm ánh sáng mà lại này ánh sáng còn đang không ngừng mở rộng, từng chút từng chút hướng bọn hắn tới gần. La hỏa, nhanh, nhanh lên núi. Sa công tức hoàng sợ nói, thân thể dùng đứng tư thế đột nhiên khẽ cong, sau đó liền cùng cái kia lò xo, một cái chết liền bắn lên. lại nghĩ không đến này gió ngừng cùng đột nhiên xuất hiện dầu mùi vị là chuyện gì sẽ ra lý ly bọn hắn hiện tại cũng có thể suy nghĩ minh bạch, xem ra bọn hắn là muốn bắt rùa trong hũ A. hoặc là nói sát thực là trong hũ đốt ba ba. chớ có nhìn linh thể đại quân vừa mới bị tần sĩ ngọc sư đổ hai người một trận thu hoạch, có thể đó là bởi vì bọn hắn bị không chế lại. Theo đổi theo phương diện tốc độ liền không khó coi ra, này hơn 3 vạn linh thể tốc độ thế, nhưng là không chậm a. Linh thể bọn họ bắt đầu cấp tốc lên núi, tốc độ rất nhanh mà lại phi thường có trật tự. Dùng bọn hắn thực lực, tay không liền có thể trừ lên núi thân thể, này lên núi cái gì đều không phải sự tình, trong thời gian rất ngắn gần một nửa phần linh thể liền tất cả đều lên núi. Ầm. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng vang trầm. Mọi người xem xét, một cái hơn mây chục mét đại xà từ trên trời rơi xuống. Quá nhỏ. Đến rơi xuống tự nhiên là xà công tước, hạ xuống xong còn sổ một câu nói tụng. Xà công tước vừa mới là muốn bắn ra đánh đi lên đứng tại chỗ cao ngắm nghĩa cẩn thận nghĩ biện pháp hóa giải một chút trước mắt bị động. thế nhưng là ai biết đều nhảy tới hơn phân nửa mắt thấy lên đỉnh núi, đỉnh đầu đột nhiên nhiều một tầng nhìn không thấy bình thường, đầu đều cho nó đụng mơ hồ. sau đó chính là trực tiếp rất xuống. Sa công thức này một đến rơi xuống cũng là nện xuống đến không ít linh thể, tại chỗ chết một mảnh. mặc kệ ngươi là cái gì, ta không phải cho ngươi đánh vỡ một cái hố không thể. Sa công thức cấp tốc một cái nhấp nô liền lại đứng lên, lại là bắn ra. ẩm. lần này vừa vẫn rất tốt, bắn lên đến nhanh đến rơi xuống càng nhanh. Nếu như nói xà Công Tức vừa mới là bắn đến ngọn núi hơn phân nửa độ cao, lúc này nhưng chính là một nửa độ cao. Lại thử mấy lần, xà Công Tức thế nhưng là không đứng lên nổi. Đúng vậy à, cái kia nhìn không thấy bình thường vậy mà tại hạ xuống, mà lại là càng ngày càng thấp, không ít linh thể cũng đã không bỏ lên nổi. Phốc, phía ngoài trên núi, từ kim hâm ở bên ngoài một ngụm máu tươi phun tới, mặt như giấy trắng, mặt đen đều trắng. Tẩu tẩu, Tân Sĩ Ngọc đội vàng đặt tại từ kim hâm hậu tâm bên trên, một khối nhu hỏa nội lực truyền đi qua. Nhanh, uống hết. Tân Sĩ Ngọc truyền tới chính là niết bàn chi hỏa mà tốt nhất rượu đỏ cũng là đưa đến tàu tàu bên miệng. Sĩ Ngọc, do đến rồi. Lúc này, Vi Nhân la lên. Tẩu tử nhanh thu công, hỏa diễm đã chuyển ở cùng một chỗ. Tấn Sĩ Ngọc nói. Được. Thứ Kim hâm bót một cái thủ quyết, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Vi Ca, tiếp xuống ngươi cái gì cũng không cần làm, bảo vệ tốt chị dâu ta. Chuyện kế tiếp giao cho ta đến. Tấn Sĩ Ngọc nói. Yên tâm, chỉ cần ta có một hơi ai cũng không thể gây tổn thương cho đến từ tiểu thư. Vi Nhân vô ngượng nói. Quy một chương bốn trăm Tiểu phá tuyệt cảnh. Không bao lâu, Triệu Lâm bằng cũng bay về rồi muốn nói triệu lâm bằng mới vừa làm gì đó chính là hai hong gió cùng một điểm hóa a lần đầu hong gió cũng chính là lần đầu tiên cái kia một cố đại hàn gió trừ ra tốc phe mình cùng địch quân tiến vào hồ lâu câu tốc độ bên ngoài cũng là vì thổi tan trong không khí cố này dầu mùi vị không sai vừa mới cái kia tới trước một ngàn người cấp tốc thông qua thời điểm sở dĩ bao trùm đến hồ lâu câu khoảng trường đó chính là vì vung dầu a lúc này khả năng có người sẽ hỏi này vung dầu hong gió liền quản dùng sao cửa vào thời điểm người không thấy này tiến vào còn người không thấy sao cái kia linh thể đều không có cái mũi sao xả công tức còn có ba cái tiểu ma quân cùng lì lì đều là viêm mũi sao dĩ nhiên không phải, hóng gió chỉ là vì thổi đi vung dầu lúc hồ lâu câu trong không khí lưu lại hương vị, này dầu đến thấm tới lòng đất hạng, cái kia có thể đem mùi vị thổi không, có ai nhắc tới dầu mùi vị ngụy trang a, còn được là may mắn mà có tử gia thiên kim đại tiểu thư. lúc này tần sĩ ngọc thế nhưng là cảm thấy, chính mình cái này tẩu phu nhân vậy nhưng thật là giúp quá lớn bận rộn. tuyệt đối thủ hộ, đây là từ kim hâm hắc long chi lực bên trong mạnh nhất năng lực a thủ hộ cái gì đâu đương nhiên là thủ hộ đại địa thủ hộ đại địa bên trên dầu mùi vị, lại thêm triệu lâm bằng đại hàn đó như thế thổi là một chút xíu mùi vị cũng không có để lại. sau đó cũng chính là làm linh thể đại quân tại hồ lô eo trước sau tiến thối lưỡng nan thời điểm cũng là bị phía trên triệu lâm bằng cho thấy được lúc này chính là hắn ngừng phân chấn tín hiệu thời điểm hai bên một hỏa, lối đi ra là vi nhân điểm lối vào là triệu lâm bằng điểm cái này cho ở giữa linh thể đại quân tới một cái hai mặt giáp công hòa công sau đó triệu lâm bằng lại tới một cỗ tiểu phòng không có trước đó lệnh cũng không có trước đó mãnh mục đích cũng chỉ có một cái đó chính là do trợ thế lửa hỏa mượn gió bi a hoàn thành đây hết thảy triệu lâm bằng cũng liền có thể theo trên đỉnh núi đi qua cùng tần sĩ ngọc bọn hắn hội hợp muốn nói hắn không sợ linh thể đại quân rút lui sao đương nhiên không sợ tiếp cận ra miệng hồ lô bụng chết có thể là bụng lớn a có thể dung nạp linh thể không gian cũng lớn phía sau thì là tương phản mà triệu lâm bằng phát tín hiệu châm lửa thời điểm chính là vượt qua một nửa linh thể đại quân qua hồ lô eo thời điểm ngươi muốn lui sao vậy liền lui đi bởi vì lối vào mới là đầu do a lửa này tới cũng không là bình thường nhanh mà lại hồ lô eo nhỏ miệng hồ lô càng mạnh này miệng hồ lô đến cửa ra còn có mấy dặm đường đâu bọn hắn nếu là dám trở về rút lui vậy cái này hỏa liền dám đem bọn hắn tất cả đều tươi sống cho thiêu chết nếu như là hướng phía trước đâu vậy thì càng dễ xử lý 4.000 đại quân đã tại hồ Lô Câu cửa ra vào chỗ tập kết hoàn tất muốn chính là một cái ôn cây lợi tỏa đây hết thảy hết thảy tất cả đều là tần sĩ ngọc một người đã sớm tính toán tốt đương nhiên nếu như không có đám người hỗ trợ này cho dù tốt kế sách cũng là áp dụng không nổi đám người kiếm tuổi đốt diễm mới có thể cao hơn a nha nha nha nha tiểu tử này thật là tức chết ta vậy xà công tước tức giận dùng thực lực của nó chỉ là phàm hỏa vẫn là không đả thương được nó đừng nói là xà công tước liền xem như ba cái tiểu ma quân cung lý lỵ tại trận này trong hỏa hoạn cũng chưa chắc có thể như thế nào tiêu hao cùng tổn thương là sẽ có, thế nhưng là muốn tiêu chết những cao thủ này lại là có chút khó a, thế nhưng là mấy cái này cũng không phải chủ yếu a, chủ yếu là cái kia hơn 3 vạn linh thể đại quân lương bổng đều phát hạ đi, này còn không có sở đến y phục của người ta bên cạnh đâu, phía trước đánh đằng sau đốt đều góp đi vào hơn 2 vạn, đây không phải nhóm lửa là tại đốt tiền a. a cật nhanh xả công tức một mâm, ngay tại chỗ liền cuộn thành một cái mấy chục mét vòng lớn đem một bộ phận linh thể bảo hộ ở trong đó. phải a cật không dám thất lễ, lập tức há miệng khát nước. trước đây trước sau sau lại là băng lại là nước a cật thế nhưng là nuốt không ít ta, hắn không chỉ là ăn ngon càng là có thể giữ chữ, này bụng bự thế nhưng là so lạc đà điểu lạc đà mạnh hơn nhiều lắm. dọc theo con đường này có thể cho ăn bể bụng ta, a a cật há to miệng rộng, đầu này thủy long cũng là bắn ra. nước gặp được dầu, này sẽ là một loại gì phản ứng có thể nghĩ. hỏa là diệt không ít, thế nhưng là này mang theo lửa dầu điểm chết có thể cũng bắn bay không ít ta lại thêm này cuộn cuộn nhiệt độ cao hơn nước, hồ lô trong khe những người này là cái gì tình cảnh cũng là không khó nghĩ ra. a tham nhanh xả công tức lại vội và nói, đúng đúng a tham vắng chỉ hoán một cái, cuối cùng cắn răng một cái cũng là đậu. này a tham a, chính là một cái tham lam biểu tượng. tham lam cái gì a? thế gian vạn vật thuộc về vàng bạc chi vật chân quý nhất nói trắng ra là chính là vật chất A. mà cái gì là tài vật đâu ngày không thể là nước cũng không thể là chỉ có này rộng lớn thổ địa mới là tài phú núi đá đều bắt nguồn từ đại địa trong đó có chân quý tài nguyên khoáng sản trên mặt đất trồng cái gì giải cái gì cái này cũng đều là tài phú cho nên nói này a cật lớn nhất năng lực chính là tại một cái đất chữ bên trên thế nhưng là có một chút này a tham cũng không phải một vị đất thuộc nội lực linh giả a nếu không dùng hắn thất tháp năng lực này lật qua đất diệt dập lửa vẫn là rất đơn giản hắn là ma quân, là minh giới sinh vật à này thi triển một chút thủ đoạn chú ý chính là một cái tiêu hao, mà a tham thi triển bản lĩnh lúc tiêu hao chính là hắn tài phú. cái gì linh hồn chi lực, cái gì vàng bạc chi vật, cái gì ăn uống vật tư, chờ một chút đi, chỉ cần là a tham nổ vật cũng có thể dùng để tiêu hao. nay vừa thi triển bản lĩnh coi như tương đương với tại cắt a tham à, -A, a tham a tham, này tham còn đến không kịp đâu, để hắn bên ngoài cắt hắn có thể không thương sao? thế nhưng là cũng không có cách nào, lập tức tình cảnh chính là như thế. mặc dù a tham không cắt cũng không chết được, thế nhưng là xả công tức tức giận thậm chí là ảnh hưởng đến Minh Giới Thượng Tầng tức giận, vậy hắn coi như không chết trở về cũng là muốn lộ ra. A sắc tạo cái cảnh A Tham nói, phải tiểu ma quân ăn ý không cần phải nói, này A sắc trong miệng nói lẩm bẩm không gian bên trong cũng là xuất hiện trận trận ba động. A sắc đúng vậy người phát ngôn A, không chỉ là có thể chế tạo một cái ảnh hưởng người cảnh, dùng hắn thất tháp năng lực cũng là có thể chế tạo ra một cái ảnh hưởng vật chất cảnh, nói trắng ra là chính là bảo hộ những cái kia linh thể đại quân không bị ngoại vật gây thương tích. Mặc dù khẳng định so ra kém từ Kim Hắc Long Chi lực, bất quá bảo vệ linh thể đại quân không bị A Tham dập lửa phương thức gây thương tích vẫn là có thể tàn tài a tham hét lớn một tiếng, kích động đến không được a. Sau đó, đại địa la lụt, ngọn núi trôi xuống, cái này hỏa thế rốt cục bị khống chế lại. Có dầu mặt đất bị a tham cho lật qua, còn có lên trên núi lăn xuống tới một chút cát đất, lại thêm a cật ở một bên không dứt khả nước, cái này hỏa thế rốt cục dần dần giảm bớt. quá nhỏ lý lý này gọi một cái hận a, nàng này một trang phục đều đốt thành tên ăn mày phục. a ha ha ha ha đúng lúc này, xa công tức lại là đột nhiên cười lớn. xa công, ngài a sắp hỏi, không nên hoa hốt, ta không có điên. địa ấy tiểu trần thế, so với chúng ta minh giới địa ngục chi hỏa như thế nào a ta là đáng nghĩ. Tiểu tử này lại có thể nghĩ đến như thế một tay điều này, nói rõ cái gì nói rõ hắn là một cái tuyệt đối thiên tài, a nếu là chúng ta muốn ngươi, đó là đương nhiên là càng lợi hại càng tốt, chỉ là năm vạn linh thể đại quân có thể như thế nào, chỉ là năm vạn lương đồng lại coi là cái gì, người khác ta mặc kệ, một hồi các ngươi nhưng phải đem tiểu tử này cho ta coi chừng không nên chết, muốn sống cho dù là. Tứ chi không chọn bệnh, ta phải đem hắn tái tạo thật a ha ha ha a, sả công tức cười to, đây là tuyệt đối động mới chi mập một chương 457, chỉnh đốn. Chỗ này đám cháy tuyệt cảnh bị ba tiểu ma quân liên thủ cho phá, hỏa diệt về sau bọn hắn không dám tiếp tục tiến lên, cũng là lưu lại một lòng mở dạ. Đó chính là tại nguyên chỗ khôi phục. Điện thoại đầu. Tần Sĩ Ngọc thấy ánh lửa không thấy, mà người lại không có ra, trong lòng cũng là phạm vào nói thầm, trong lòng tự nhủ chính mình cuối cùng vẫn là tính sai vẫn chậm một nhịp a. Theo Tần Sĩ Ngọc, này đại hỏa một đốt bên trong khẳng định là đánh lớn a lui về khẳng định là sẽ không, bọn hắn biết phía sau là đầu gió hỏa càng dữ dội hơn, vậy đối phương cũng có thể nghĩ đến, cho nên bọn hắn mới ở cửa ra chỗ bảy ra thiên la chờ đợi linh thể đại quân đến. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc không có nghĩ tới là, a sát cảnh, a cật giả dạy, a tham năng lực lại là cây độc tiêu diệt. Mà lại cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tại hồ lô câu dừng lại chỉnh đốn nếu không này 4.000 người nên mai phục tại hồ lô câu mặt mà không phải ở cửa ra chỗ nếu như là lấy tài liệu này cắt đất tảng đá hướng xuống một vẫn nhất định không sai bất quá tần sĩ ngọc tưởng tượng trong lòng tự đủ cũng là vạn hạnh không có như thế bố trí cái kia từ kim hâm cuối cùng cũng là một cái lục tháp vừa mới để xả công tức cái kia mấy đầu đã là đụng thành bị thương nặng nếu như lại sử dụng hắc long chi lực chỉ sợ tẩu phu nhân tính mệnh đáng lo à mà nếu như không có hắc long chi lực cái kia bốn người tại đỉnh núi lại biến thành cái kia đại xà miệng mị thực à chỉnh đốn chỉnh đốn đi tần sĩ ngọc có tính qua bọn hắn theo hổ lô trong khe lúc đi ra à cái kia linh thể đại quân nhiều lời cũng có thể tiết kiệm hơn một vạn người năm vạn người còn không sợ hắn một vạn người tính toán sự tình sao đó cũng là nhiều nhất năm lần tề xạ sự tình còn lại thế nhưng là thu thập mấy cái kia đầu đầu náo náo. chuyện bên ngoài tạm thời không đề cập tới chỉ nói hổ lô trong khe nhắc tới ba tiểu ma quân ngược lại là thật đúng là không có việc gì a cật thủy trung là tại phú nước mà lại hắn là sống không phải chết à có nguy cơ là có thể tránh thoát mà lại này miệng phun ra một cái lũ lụt long cũng là hắn tốt nhất phòng ngự cho nên nói hắn cũng là mấy người bên trong sạch sẽ nhất một cái. Bất quá nhưng có một điểm, lửa này diệt về sau A Tham thế nhưng là gầy đi trông thấy a. Đi đường cũng mang gió, nói chuyện cũng trôi chảy, nước bọt cũng không có, lý lý tinh tế rõ xét phát hiện này, A Cật vậy mà A sắp còn muốn nén lòng mà nhìn. A Tham lên A Cật không thể được, đều nói chơi với lửa có ngày chết cháy, này chơi đất cũng phải bẩn thân a, mặc dù không có bị đốt, nhưng cũng là đầy bụi đất, nơi nào còn có trước đó khí thế. A Sắt A Tham còn muốn thảm, hắn là có thể chế tạo một cái bảo hộ cảnh, có thể hắn muốn bảo vệ chính là linh thể đại quân không phải mình, cho nên nói hắn cũng là tại này hổ lâu trước trước sau sau một trận du đấu. Là đất cũng có hỏa cũng có. Còn bị A cật phun ra nước cho xông vào đám cháy nhiều lần. Xa công tức cũng không có trước đó uy vũ, mặc dù lửa này ngay cả nó lân phiến đều không có thương tổn đến, nhưng lại đốt đen không ít, cũng là một thân bụi đất. Bất quá còn tốt, nó trong ngực linh thể đại quân cũng là tất cả đều bảo vệ. Muốn nói ai thảm nhất ta, cái kia thuộc về lì ly. Xa công tức che chở trong ngực, ba tiểu ma quân là lại muốn bảo hộ lại muốn tiêu diệt hỏa, ai còn có tâm tư cố lấy nàng a, này nương môn nhi cuối cùng tên ăn mày phục cuối cùng đều bị đốt thành cơn nghi cái gọi là chỉnh đốn cũng không phải là chỉ linh thể đại quân, bọn hắn có thể chỉnh đốn cái gì à, nên thiêu chết đều chết sạch sẽ, được bảo hộ cũng là lông tóc không thương. 4000 vi chữ doanh chiến sĩ cũng không phải là những người này kiêng kỵ, kiêng kỵ là tần sĩ ngọc bọn hắn năm người. Cho nên nói chỉnh đốn là cho ba tiểu nhân, vừa mới dập lửa cứu người tiêu hao thế nhưng là quá lớn. Tam tiểu khôi phục cực nhanh, bởi vì vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại hỏa, này không ít linh thể đại quân đều táng thân biệt lửa, mà bọn hắn bị thiêu chết sau năng lượng là tam tiểu tốt nhất tốt bổ. Toàn bộ sửa đổi hoàn tất, mọi người xem xét, được, còn cái gì năm vạn đại quân? vừa mới bốc cháy có thể chỉ còn lại hơn 2 vạn, thêm hậu kỳ cứu viện chưa kịp, này một kiểm kê còn thừa lại không đến 1 vạn năm ngàn người, báo cho xà công tức về sau mấy người cũng túi đầu tăng não. năm vạn linh thể đại quân, hùng dũng ai vệ khí phát hiên ngang còn muốn thu thập gia đình đâu? vừa thấy mặt một vạn không có, sau đó bị tần sĩ ngọc sư đổ hai người lại là một trận thu hoạch, cuối cùng này còn có một trận muốn mạng đại hỏa, còn không có chân chính giao đấu đâu còn lại không đến 1 phần 3 nhân mã. lập tức trừ thất bại dám bên ngoài, ta tiểu cùng lý lì còn có một loại hữu lực đánh không ra cảm giác. Trước kia bọn hắn không phải không cùng thông tiên giáo người đã từng quen biết, như loại này ưu thế tuyệt đối đội hình năm vạn người đối với 4.000 người, cái kia phải nói là phong quyển tàn vấn a. Kết quả lập tức đâu, bọn hắn đều cảm giác giống như là đang nằm mơ giống như, mà vốn là thủ phạm ở phía trước, bọn hắn có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ nghiền xương thành cho đến hiểu giải hận, thế nhưng là xà lao lớn không cho a. Thanh này mấy người cho biết có ta, đều chỉnh đốn xong chưa? Sa công tức hỏi, Mượn vừa mới công phu, sa công tức cũng là tự hành khôi phục một phen, nó như thế đại nhất đống, tiêu hao tại nó này tất nhiên là cực kỳ bé nhỏ mang theo từ bên ngoài bài tiết ra thật nhiều lạnh buốt chất lỏng một thân vết bẩn cũng là tất cả đều sạch sẽ bẩm xa công tất cả đều tốt a sắc nhìn một chút vài người khác hồi đáp tất nhiên tiểu tử thúi kia có thể cùng chúng ta chơi như thế một tay, vậy ta hôm nay cũng cho hắn tới một cái tuyển lần này ta tới cấp cho các ngươi xung phong nói chuyện xa công tức lắp mình biến hóa biến thành một cái thân hình mạnh mẽ anh tuấn nam tử xa công tức sự biến đổi này a thế nhưng là đem người ở chỗ này tất cả đều cho đi xuống đừng nhìn xa công tức chiều cao mấy chục mét nhưng là muốn cùng cỡ lớn thần thú như nói là cùng chân long cùng nhau đây chính là không thể cho nên nói hắn hóa thân thành người cũng là chừng một thức tám xu, mà lại bởi vì nó là rắn cho nên cũng không có hữu na sao biến thái khối lớn cơ bắp. Rắn con mắt là nhất linh, sa công tức biến vị này cũng là như thế a một thân cân xứng cơ bắp đường cong, một đôi ánh mắt mê người, cương nghị mặt cũng không phải ôn u, một thân cân xứng u cục thịt lại không thiếu khuyết linh mẫn. Thế nào? Còn có thể a? Sa công tức là một thân màu đen trang phục, lan lộn trong linh thể đại quân rời xa tuyệt đối nhìn không ra. Sa công, ngài thật là đẹp trai. A sẽ nói. Hắc hắc, là đẹp mắt a. A cật cũng cười nói. Đúng vậy a. Sa công tức biến thân cũng không phải là a sắc như vậy tiểu bạch kiểm, mà là một vị đẹp trai đại thúc ga. Khí chất này, này hơi mỏng đầy miệng có hình sợi dâu, tuyệt đối là mê chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Tiểu tử ngươi, gầy về sau đẹp mắt nhiều. Bất quá ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian cho ta ăn trở về, không sau đó mặt đánh nhau thời điểm ngươi nhưng là muốn thua thiệt. Sa công tức cười nói, biến hóa này làm người về sau ngược lại là có một tia hòa ái trưởng giả cảm giác. Lý lì a, ngươi đến đi theo ta. Vâng. Lý ở phía xa nhìn xem Sa công tức hình người đã sớm có chút thất thần, nghe nói như thế lập tức gật đầu, sau đó hàm tình mệt mệt cười một tiếng một cái lắc mình đi tới xả công tước bên cạnh. Người cô nàng này, đừng hướng ta phóng điện a ngươi cái kia một tay mị công ngay cả ma Quân đều ngăn cản không nổi, vẫn là giữ lại thần thông của ngươi cho người khác đi." Sa công tước cười nói. "Lý Lị không dám." Rõ ràng là một cái nữ ác ma, lúc này vậy mà biến thành con mèo bẽn ngoan. Chapter S tay mẹ nằm book 4747957 LG một chương 458, ra câu. Mùi máu tươi. Đủ để khiến người hít thở không thông mùi máu tươi. Tấn sĩ Ngọc Ý thức đã khôi phục hồi lâu, thế nhưng là suy yếu tới cực điểm hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp mở hai mắt ra. Vốn định vận khởi nội lực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 Nhìn thấy bên người từng cỗ thi thể, người người không gian bên trong cái kia tanh bên trong mang ngọ huyết khí, thần Sĩ Ngọc thất thần, nghĩ đến chính mình 17 tuổi một năm kia. Long Châu đảo chính giữa, Khai Lăng thành, tam đại gia tộc, thần gia, đệ nhất công tử, thần Sĩ Ngọc. Một cái không có việc gì công tử ca, tại tộc trưởng tổ phụ quá độ cưỡng triều xuống tiêu giao tự tại còn sống. Tại hắn 16 tuổi năm đó, tổ phụ đột nhiên qua đời, mà cho tới bây giờ cũng đều không hiểu đến tu luyện hắn, cũng là theo thần gia đệ nhất công tử biến thành Khai Lăng thành đệ nhất rất rươi. 16 tuổi đến 17 tuổi một năm kia, Trần Sĩ Ngọc bị không phải người đãi ngộ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 chẳng lẽ vẫn là đệ nhất mẹ con sao? a ah, ha ha ha ha! tân băng cười nạo nói, hắn là tần gia tân tấn tam trưởng lão tiểu tôn tử, lại không có tổ phụ chỗ dựa, cũng không có nội lực kề bên người. đã qua một năm đối với loại này nụm mạ tần sĩ ngọc toàn bộ làm như là đánh dám, một bên thân liền chuẩn bị né tránh bọn này thụ quỷ. cũng không qua như thế mà. tại phong khinh thường nói, nếu không phải dựa vào hắn cái kia chết quỷ ra ra, còn có bọn hắn mạch này còn xuất lại dư nghiệt, chỉ bằng hắn, ta nhổ vào. tân băng gắt một cái, ngươi nói cái gì? tần sĩ ngọc đột nhiên ngừng lại bước chân quay người, mang hắn có thể, nhưng là mang hắn thân nhân không được. Không nghe rõ sao?" Tần Băng một cái lắc mình đi vào Tần Sĩ Ngọc trước mặt. Tần Băng tiểu tử này là linh tu tam giai thực lực, mà Tần Sĩ Ngọc thì là một ngồi ăn rồi chờ chết dân thường. Khí thế đều không cần nói, lòng ngực đối bính Tần Sĩ Ngọc trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Lồng chim rơi xuống đất hướng về phía trước Lan Đi, tại phong một cước đem lồng chim cùng chim chóc một cước đập nát. "Tiểu Thúy." Tần Sĩ Ngọc bỏ qua. Đây là hắn yêu chim chóc, một người thời điểm chỉ có nó bồi tiếp hắn nói chuyện. Tại phong hướng bên cạnh lóe lên, xem bộ dáng là sợ Tần Sĩ Ngọc cố hế dạy của hắn mà trên thực tế hắn là không muốn tự tay đụng tần ra con cháu, cái này ban đại đầu vẫn là để tần băng tới làm được. Ngươi mẹ nó coi ta là không khí sao? Tần băng thật đúng là một cước đá tới, không cần nghĩ, một chó đực cước, tần sĩ ngọc mặt tất cả đều phá, máu cũng là chảy một mặt. Ngươi trả cho ta tiểu thúy mệnh đến. Tần sĩ ngọc bạo nộ rồi, một cái lăn đất long lăn lộn đến phong bên cạnh, ôm lấy chân nhỏ một ngụm liền tán. A, ngươi mẹ nó chuốc cầu. Tại phong một cước đá ra, tần sĩ ngọc bay về phía tần băng. Tại phong thế nhưng là có ngũ giai thực lực quá lực linh tu, này nhìn như hơi hận một cước đi qua tần sĩ ngọc xương mũi trực tiếp liền đoạn mất máu tươi dâng chào hắn ngã ở tần bằng trên đùi, đùi bằng trên quần lập tức ố hé một mảng lớn. a nha nha. tiểu xuất sinh, ta bộ đồ mới, ngươi chết đi cho ta. tần bằng một cước đá ra, trực tiếp trúng đích tần sĩ ngọc đan điển. phúc trọng thương tần sĩ ngọc phun ra một miệng lớn máu tươi. ngươi, ngươi trả cho ta tiểu thúy! lúc này tần sĩ ngọc ý thức đã không thanh tỉnh, nhưng là không có cảm giác đau hắn ý nguyên lão đảo nghiêng ngã bỏ lên. thấy không rõ phương hướng cũng chia không rõ người, lại là xông về tần băng. ngươi cho ta nằm xuống đi. tần băng trên mặt lộ ra âm tàn đủ cười, cánh tay phải như thiểm điện khẽ động khụi tay phải vừa vặn đập trúng tần sĩ ngọc cái hốt, một tiếng càng thêm thanh thúy tiếng sương nước truyền đến đây mắt tối sầm lại ý thức dần dần mơ hồ tần sĩ ngọc không cam lòng đã hôn mê trong lòng còn muốn lấy máu thịt bẽ bẹ mép tiểu thúy mặc dù lao tộc trưởng qua đời có thể tần sĩ ngọc dù sao cũng là tần phụ con cháu lại là bởi vì đồng môn say rượu khuyết điểm đả thương người một tháng thời gian trong nhà có thể cho thuốc điều cho lại dựng vào một viên đan dược đây mới là đem tần sĩ ngọc một hơi cho kéo lại được nhưng là mọi người đều biết tần sĩ ngọc nhiều nhất không sẽ xuống qua bảy ngày tiến vào tức giận thêm ra tức giận ít người này không chết mới là lạ hô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 Tu nhược mở to mắt, thấy được rất nhiều xa lạ người. Lại lại nhắm mắt lại, Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ hỏng, ta mẹ nó tựa như là xuyên việt rồi, ta nhớ được vừa vặn giống như có cái gì hệ thống à. Không máy năng lực quá kém, hệ thống chỉ hoãn. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Dựa vào, mắng đầy miệng, Tần Sĩ Ngọc triệt để lại ngất đi. Quy một chương 459, xuống núi. Này đột nhiên bay xuống bốn người, phía dưới đương nhiên sẽ không nhìn không thấy. Điện thoại đầu bất quá xả công tức mọi người tiếp tục bảo vệ tốt đội ngũ, cũng không có vỡ ra phản kích mà chính hắn thì là tiếp tục cẩn thân tại đối lập nhau hỗn loạn linh thể lại quân căn dặn lì lì sau đó tự hành công kích. nhưng là không cần cách mình quá xa, hết thề không thể hành sự lỗ mãng. đúng vậy, theo xà công tức đối phương thiếu niên áo trắng kia mặc dù đầu óc rất linh quang, thế nhưng là thực lực chưa hẳn, dù sao cũng là người trẻ tuổi nha. xà công tức biết rõ lì lì cùng thiếu niên áo trắng kia còn có vi nhân là có cửu án, hắn cũng sợ lì lì giết điên rồi mắt thật muốn tần sĩ ngọc mệnh, như vậy chính mình hơn bốn bạn người khả năng chết vô ích. tần sĩ ngọc lập tức đã thành thông thiên giáo linh thần, càng là tại vi nhân nơi đó tập được chân linh thần. Lúc này hắn cũng mặc kệ cái gì linh thể mất linh thân thể, chỉ cần là đầu thủ, chỉ cần là phía dưới không bằng chính mình, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cường Long nhập hải. Còn còn tại chống không thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đùa ngẩng mở. 6 ngũ tháp đèn, 5 vạn 6000 cân lực đạo, lập tức đều không cần nói là Tần Nhị thương, nếu như huyền môn tam thức có một thức chiêu thức một lần tăng phúc trực tiếp làm đến đầu. Đương nhiên, Tần Sĩ Ngọc phải là treo thông thiên giáo chân linh thân xuất thủ. Phía dưới linh thể đại quân mạnh nhất sẽ không vượt qua lục tháp thực lực, mà phần lớn đều là ngũ tháp khoảng chừng trình độ. Hắn thoáng một cái, như vậy phạm vi có bao nhiêu lớn xử lý linh thể sẽ có bao nhiêu lớn. Tần Thập 1 đi theo sư phụ bên cạnh, hắn nhưng là một vị duy nhất đạt được Tần Sĩ Ngọc chân truyền người a. Tần Sĩ Ngọc đem huyền môn hệ thống sở học hết thảy tất cả đều dạy cho hắn, Tần Sĩ Ngọc có thể sử dụng Tần Thập 1 cũng có thể. Tần Thập 1 đương nhiên biết rõ huyền môn tam thức chỗ tốt, ngũ tháp hơn 4 vạn cân, Tần Thập 1 cũng đi theo sư phụ dùng ra cường long nhập hải, sư đồ hai người quả nhiên là như là hai đầu vào biển chân long cường thế a. Xiêu siu, ong ong. Phía dưới A Tham cùng A Sát thật đúng là không có cầm hai người trẻ tuổi coi ra gì, nói đùa, thất tiểu ma quân đều là thất thập truyền tuổi a, mà lại chớ có xem bọn hắn đều là tuổi tác không lớn dáng mẹ. Có thể tuổi tác nhưng là muốn người bình thường nhiều nhiều lắm, bọn hắn có thể sợ hai cái này thanh niên từ sao? Là, bọn hắn sẽ không sợ, bằng không thì cũng không thể riêng phần mình phát lực để ngăn cản theo không rơi xuống công kích, thế nhưng là làm cán thương cùng đại kiếm rơi vào bọn hắn phòng ngự thời điểm hai người cũng là triệt để ngốc sóng. Tân sĩ Ngọc nhìn ra được, ba cái tiểu ma quân bên trong Á Tham là cường thế nhất. Mạnh nhất đương nhiên muốn lưu cho hắn, mà đối lập nhau yếu nhất nhưng là có chút đặc thù A sắc thì là để lại cho đồ đệ của mình. A Tham thế nhưng là nhớ kỹ vừa mới xả công tức câu nói kia đâu, không cần keo kiệt, có thể tình dụng. Bàn tay này vung lên vương cũng là xuất hiện một tầng gần như giọt nước không lọt phòng ngự. A sắc cũng tự biết không bằng A Tham, cho nên hắn cảnh phòng ngự là tại hạ phương. Không chỉ có phòng ngự, còn ẩn tàng một cố đối với dục vọng không chế. Nếu có người đánh vào cảnh giới của hắn mặt, Tiêu Tuyệt đối lại nhận ảnh hưởng thậm chí lại nhận không chế của hắn. đương nhiên, hai vị này là tính sai mất vua A. Bọn hắn không nghĩ tới bay xuống hai cái này 20 mươi lang làm tuổi thanh niên lại có thể đánh ra đến gần vua hạn bắt tháp bảy vạn cân lực đạo đến cái kia phòng ngự tại công kích của đối phương phía dưới vậy mà như là một lớp giấy. Tần sĩ ngọc là xuất thủ trước, công kích tự nhiên là trước rơi xuống. A, phúc, A tham một ngụm máu đen phun tới. Tại A tham xem ra, lần này không chỉ là muốn phòng ngự, hắn bố trí cắt đất phòng ngự càng là có mắt thường khó phân biệt ba động. ý tứ này thế nhưng là treo ám kình còn có thể phản công. kết quả có thể nghĩ, cái kia cứng đối cứng phía dưới, đương nhiên là cường thế một phương chiếm tiện nghi. này đánh xuống tới tại chỗ cắt đất bắn ra bùa phía, lại thêm kèm theo áng kình, A tham thế nhưng là bị thương. cắt đất phòng ngự không chỉ là bị tần sĩ ngọc cho phá. Đại lực phía dưới càng là ảnh hưởng đến phía dưới A sắc cảnh phòng ngự. Bất quá đại bộ phận lực đạo đều bị A tham cho hấp thu, không phải hắn cũng không thể thổ huyết. Mang theo A sắc bên này mà thời điểm lực đạo đã triệt tiêu hơn phân nửa, cho nên A sắc chỉ là một cái lão đạo cũng không có thu được thời gian thực tính tổn thương. Mà lúc này đây, tần tập một công kệ đến. Thư hừ, hừ, tốt một cái nghe con mới để không sợ của A. Hôm nay bổn quân để ngươi nếm thử dục vọng ngư vị, ngươi cho ta ngoan ngoãn đi. A sắc liếm môi một cái, cảnh phòng ngự bản chỉ ảnh hưởng, hắn dứt khoát cũng không còn tốn nhiều lực, mà là muốn càng nhiều tinh lực dùng tại cảnh khống chế phương diện. Theo A sắc chỉ cần tần thập một kiếm dám rơi vào cảnh giới của mình mặt như vậy hắn có thể tuyệt đối không chế hắn mà khi hắn rơi xuống đất máy mắt cũng chính là thiếu niên áo trắng kia sau khi hạ xuống lực cũ đã đi lực mới mà sống thời điểm hắn không chế hắn đi đánh hắn người một nhà sau khi hạ xuống đột nhiên xuất thủ kia tuyệt đối sẽ là một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thế nhưng là a sắc hắn suy nghĩ nhiều ông tần thập một quỷ kiếm thật sự rơi vào a sắc cảnh làm a sắc lần nữa phát lực thời điểm cũng là đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng ông a sắc đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó một ngụm máu đen vù tới Phúc, cái gì A sắc không thể tin được, một cái lăn đất long trốn vào bên cạnh linh thể đại quân làm. Đúng vậy, A sắc không chỉ là tại một kiếm kia cảm nhận được đến gần vô hạn bắt tháp lực đạo, càng là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cường thế dục vọng, thậm chí đã vượt qua hắn cảnh trình độ. Nói đùa, uy kiếm cỗ này dục vọng là hắn chỉ là một cái tiểu ma quân có thể cùng nhau sao? Đây là bị Tần Sĩ Ngọc cho không chế phong ấn, cũng là chính Quý Như nghĩ thông suốt rồi một lòng đi theo Tần Thập một phụ tá hắn thành một phen đại sự. Nếu không, Quý Nưu nếu như bộ phát đây chính là tuyệt đối thần tu a, kia là cựu tháp trình độ, càng là cựu tháp dục vọng. Sư Đồ hai người tuần tự rơi xuống đất hai cái tiểu ma quân đều bị thương. bất quá hai cái này hàng cũng không phải là sư đồ hai người mục tiêu thứ nhất, còn lại những này linh thể đại quân mới là bọn hắn bàn bữa ăn. A tham có thể không đem vi chữa doanh mấy ngàn người đặt ở áp lực, tần sĩ ngọc bọn hắn cũng tương tự không sợ linh thể đại quân bọn này đám ô hợp nhìn ở trong mắt. nhưng là bọn hắn cần phải đi đầu giải quyết hết những này, lúc này mới có thể vì bốn ngàn vi chữa doanh huynh đệ cung cấp hữu lực an toàn bảo hộ. đợi cho những vật này tất cả đều tiêu diệt về sau, đều không cần vi chữa doanh có thể hướng về phía năm cái dẫn đầu tạo thành cái gì tính thực chất biện chỉ cần mưa tên không ngừng tập kích quấy rối cũng có thể, bởi vì đối mặt cảm thụ như vậy vì chữa doanh tác dụng cũng chỉ có một cái, đó chính là ngụy trang. Ngụy trang cái gì đâu? Vì ai ngụy trang đâu? Đương nhiên là là người. Bốn ngàn nói mũi tên cùng bay, ai còn có thể chú ý ẩn tàng một đạo đại lực mũi tên. đợi cho khi đó, cho dù là tần sĩ ngọc đám người không có cái gì hành động, còn lại bốn người này cũng là bốn mũi tên sự tình, kim thủ chỉ vi nhân làm là tay bán tiệm mua bán. Twitter S tay mẹ Năm book 4747957 LK1 chương 460, phong quyển tàn vân. Cường Long gia biển a, đây chính là hai thứ cùng một chỗ, vừa rơi xuống. Mặc dù nói A tham phòng ngự cắt đất cùng A sát cảnh tháo bỏ xuống một nửa lực đạo, còn còn lại một nửa đâu? Này một nửa là bao nhiêu a? Đến gần vô hạn bát tháp là 7 vạn cân a, hơn 3 vạn cân nện cảm giá gì? Tới gần mũi thương trong phạm vi nhất định một mảnh linh thể trực tiếp trọng thương. Đúng vậy, 3 vạn ngàn cân không đủ để miểu sát ngũ tháp cấp độ linh thể, thế nhưng không kém được mấy ngàn cân, mà lại sau khi hạ xuống đưa tới chấn động trực tiếp để tần sĩ ngọc quanh thân trong phạm vi 10 thước linh thể lung lay sắp đổ. Siu, siu siu siu. Sau khi hạ xuống tần sĩ ngọc tay linh dương thương thu hồi, mấy lần lật tay từng đạo mảnh như lông châu nội lực phi châm tàn ra. Một phen tay là 13, lại vung ngược tay lên là 26. Sau khi hạ xuống thời gian ngay mắt, tần sĩ ngọc trực tiếp lật ra 10 tay. Không sai, chính là quỷ môn thập tâm châm. Lập tức tần sĩ ngọc đã cùng vi nhân lĩnh nội chân linh thân ảo diệu, hắn linh thân tu vi tương đương với nhị tháp, tự thân tu vi là 6 ngũ tháp đèn, cho nên nói lập tức phi châm đánh ra thế nhưng là tương đương với bát tháp ngũ đang trình độ. Chỉ là nhiều ngũ tháp lục tháp linh thể đương nhiên không đáng kể thêm vừa mới cái kia vừa rơi xuống trọng thương ngã xuống đất linh thể trong chớp mắt 200 cái linh thể triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, 10 lần run tay phía dưới 133 cái linh thể đã chết hẳn. Đây là bởi vì ba tiểu ma quân cho bọn hắn tăng phúc, nếu không phi châm xuyên ngực mà qua sát thương tất nhiên còn được tăng gấp bội. Tần Thập một là không có tần sĩ ngọc thủ đoạn, quỷ môn thập tam châm hắn là hiểu rõ qua, bất quá lại là khó mà đến được nơi thanh nhã, cho nên chỉ có thể dựa vào tay quỷ kiếm. Đương nhiên, quỷ kiếm đã bất hiện. Kiếm khách cao thủ chú ý chính là nhân kiếm hợp nhất, mà Tần Thập một đầu, bởi vì là ôm bị kiếm mà sinh, cho nên hắn sớm nhân kiếm hợp nhất. Hậu Kỳ Bái sư Tần Sĩ Ngọc, lập tức cái kia phải nói là quỷ người hợp nhất. Tại thác cô thành thời điểm, Tần Sĩ Ngọc sở dĩ là cơm ăn đến một nửa không kịp chờ đợi dẫn Tần Thập vừa đi tìm vi nhân, trừ Chu Nam nhắc nhở bên ngoài, cũng là vì lập tức chẳng diện. Nói đùa, linh thân tu vi trước không tính, Tần Thập một tự thân nhưng đã là ngũ tháp tu vi, này thì triển chân linh thân khẳng định không phải những này linh thể có thể cùng nhau. huống chi, quý ngưu có thể tương đương với Tần Thập một linh thân a. Dạng này, Trần Sĩ Ngọc mười lần run tay, tốc độ đối lập nhau ngoa một chút, mà Tần Thập một bởi vì vung vậy đại kiếm tốc độ thì phải chậm một chút. Bất quá này không hề ảnh hưởng cái gì. Sư đồ hai người rơi xuống như thế mấy cái thời gian thở dốc à, một ngàn linh thể báo tiêu, cái kia bị thương A Tham cùng dấu đi A sắc đều nhìn trận cho mắt. Lại nói hai vị khác, cũng là triệu lâm bằng cùng vi nhân. Phía trước sư đồ hai người đều tiêu tiêu sái sái giải quyết một ngàn người, này một cái thất tháp triệu lâm bằng, một cái cựu tháp có thể thi triển chân linh thân vi nhân, đánh một cái A cật còn không giống như chơi đùa sao? Ta mẹ nó để ngươi tiêu hóa không tốt. Triệu lâm bằng nhìn xem này A cật không vừa mắt, hai to mặt lớn, mấu chốt là vừa mới chính mình mấy cái bí pháp đều để cháu trai này nuốt, cầm trong tay đại tuấn theo đến xuống như thế ép xuống. Hắc hắc. A cật cũng không quan tâm, vừa mới hắn nhưng là ăn quá nhiều A tham làm ra đất. Mặc dù hai người đều là thất tháp cấp độ, thế nhưng là có một chút. A cật phun ra đổ vật cũng không phải là chính mình tiêu hao, mà là A tham đã tiêu hao trôi qua. Thất tháp triệu lâm bằng đối với thất tháp A cật, đây tuyệt đối là địa vị ngang nhau. A A cật cái này cũng không dám tiêu hóa không tốt, trực tiếp phun ra một cây lớn bằng bắp đuổi cây cột đón triệu lâm bằng. Triệu lâm bằng cũng không phải cho không, huyền vũ là song thuộc tính cũng giả, có thể đang như tần sĩ ngọc lời nói như vậy, đây là con rùa cũng tốt, là linh quy cũng được, lực phòng ngự tuyệt đối là siêu phàm. Triệu Lâm bằng một tay cầm tuấn dùng một gối đỉnh lấy tấm tuấn trực tiếp đặt ở a cật phun ra ngoài cây cột. 10 mét, 5 mét, 3 mét, khoảng cách còn có khoảng một trượng khoảng cách thời điểm là Triệu Lâm bằng cũng không xuống được, là a cật cũng không đi, cả hai như thế cầm cự được. cả hai là giằng co, thế nhưng là quanh thân Tiểu yêu bọn họ lại gặp ương. Theo 10 mét va chạm đến 3 mét giằng co hướng ra phía ngoài khuyết tán dư ba đã thương tổn tới không chỉ 500 linh thể. Hắc hắc hắc người không được đi. A cật mặt thịt đều căng thẳng, mặc dù hắn là đang cười, thế nhưng không khó coi ra hắn thừa nhận dạng gì áp lực, sắc mặt cũng là đang dần dần chuyển biến. Ồ. Thật không được sao?" Triệu Lâm Bằng nhíu mày, như có điều suy nghĩ. "Hai ta hao tổn tốt, ta cho ngươi biết, ta lập tức tiêu hao cũng không phải ta tự thân, mà lại tiêu hao vẫn chưa tới bà thành. Ngươi nếu là muốn rống rải, ta phục bồi." A Cật cười nói, Ừm. phốc." Triệu Lâm Bằng nhíu mày, sau đó đột nhiên nổ một ngụm sương mù. "Ta không chê, chỉ cần là cùng linh có liên quan ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt ta." A Cật cười to nói, há miệng đem Triệu Lâm Bằng phun ra đổ vật an. "Ta." "Ô." Triệu Lâm Bằng xem xét, thiếu chút nữa phun ra. Vừa mới hắn phun ra chính là nội lực biến thành sương mù, là độc. Cái thứ A Cật là chủ động ướt, cho nên miệng bên trong cũng là có một cỗ hấp lực. Mang theo nhàn nhạt lục sắc xưng động, đang sức hút xuống hội tụ vào một chỗ. Này thình lình xem xét cùng một ngụm nhiễm trùng già đảm thế, nhưng là không sai biệt lắm à, cái thằng này vậy mà mặt không đổi sắc như thế ăn. Ha ha ha ha. Hương vị còn rất mùi thơm ngát đây này. A Cật thế nhưng là không quan tâm cái này, đều nói chỉ cần là cùng linh có liên quan độ vật hắn đều là ai đến cũng không có cự được a. Có một lần minh giới nhận lấy một cái ma vật công kích, lúc ấy tiểu ma quân phía dưới người tất cả đều không được. Thất tiểu ma quân về xuất trận, sa công tất cùng một vị khác công tất cùng một chỗ cho bọn hắn áp chặt. Này minh giới đều không có chiếm được tiến nghi, cuối cùng dưới tình thế cấp bách vẫn là a cận giải quyết ngay lúc đó nguy cơ. công tước tại minh giới có thể chỉ có hai vị, thế nhưng là ma quân phía dưới đệ nhất nhân, đúng chi hai người còn mang theo thất tiểu ma quân, nếu như nói thật là ngay cả một cái ma vật đều bắt không được, đợi cho ma quân tự mình xuất thủ, bọn hắn chín người kia tuyệt đối sẽ không tốt qua. không nói nhận cái gì trừng phạt đi, ngay cả tổn hại mang mắng cũng không tốt dễ chịu a. cái kia ma vật có một cái đặc điểm, phương thức công kích là tạ, không sai là dùng đại lượng phun ra làm công kích phương thức, tất cả năng lượng đều là đi cửa sau ra. cuối cùng đương nhiên là minh giới thắng lợi. Cái tiêu ma vật cuối cùng là bởi vì hao hết khí lực mà chết. Hậu quả có thể nghĩ, A Cật là đệ nhất công thần. Tưởng, tưởng. A Cật đang ở đâu? Đột nhiên cảm giác được bụng đau đớn một hồi. Băng cứng tăng lên nồng. Khẩu vị của ngươi quả thật là không nhỏ a. Triệu Lâm Bằng cười nói. Ta. A Cật muốn nôn, thế nhưng là đã không phun ra được. Đúng vậy, hơi nước thêm độc, Tiến vào bụng nháy mắt bị Triệu Lâm Bằng hóa thành có độc băng tinh, lúc này sớm tại bên trong dính đến một mực. A. A Cật một tiếng hét thảm, rốt cục ngăn cản không nổi. Hắc. Triệu Lâm Bằng đầu gối vừa dùng lực, nháy mắt rơi xuống. A cật trực tiếp quỳ gối địa, hai đầu gối đều lâm vào đại địa hơn hai tấc. Không chỉ có như thế, miệng phun ra từng ngụm máu đen. Máu đen nói qua chỗ, linh thể như là gặt lúa mạch từng mảnh từng mảnh đổ xuống. Tia là Triệu Lâm bằng thu thập thất tháp tiểu ma quân co xương độc, há lại chỉ là linh thể đại quân có thể ngăn cản. Bốn người như thế vừa động thủ, đã là có vượt qua ba 3000 linh thể đại quân hết rồi. Bốn chữ, Phong quyền tán vân. Peter S tay mẹ năm book 4747957 lg1 chương 461, toàn quân bị diệt. La ai cũng không nghĩ tới, ngay cả vi nhân cùng núi 4000 vi chữ doanh linh đệ cũng không nghĩ tới. Bốn người này một cái đi lực sát thương vậy mà như thế lớn, nhất là cái kia tần sĩ Ngọc sư đồ hai người. Bấy ngay, tại lúc này, một cái thanh âm ôn nu truyền đến. A, A cật theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đầu tiên là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó dưới bụng mắt lạnh, sau đó quang mang biến mất nhìn thấy chính là một người mang kính mắt nam tử thổi thổi thành súng ngắn trả tay. Ngươi, ngươi đánh lén. A cật túi đầu nhìn một chút, trong bụng của mình đã nhiều hơn một cái đầu người lớn nhỏ lỗ. Bên trong bạo đạn, không biết ngươi có thích hay không. Vi nhân nghe răng cười một tiếng, nhìn về phía xa xa tần sĩ Ngọc đúng vậy, tần sĩ ngọc xuất chinh trước cho vi nhân một nhóm khí phụ. bây giờ tần sĩ ngọc mới là thực sự chó nhà giàu a, hàn lý cùng lộ a cho hắn quá nhiều đồ vật, có linh dương bút nơi tay, chỉ cần không phải vượt qua thực lực mình đăng cấp phụ lục hắn đều là tiện tay bấm đến. a, a cật phẫn nộ, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy triệu lâm bằng áp lực đứng lên, sau đó toàn thân chấn động, triệu lâm bằng lại bị bắn bay. bất quá a cật cũng không chịu nổi, sau khi đứng dậy lại là ôm bụng ngồi xuống không đứng dậy nổi. a, triệu lâm bằng sững sờ, hắn là không nghĩ tới a cật lại còn có thể phát ra như thế lực lượng đến. ngươi cũng cho ta bái mai đi. tại lúc này. Triệu Lâm Bằng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái giọng nữ. A! Triệu Lâm Bằng giật mình sau đó nhìn lại, chỉ có thấy được một đôi lóe sáng mỹ lệ con người. Đi chết! Triệu Lâm Bằng nghiêng đầu sang chỗ khác về sau phát hiện mình không thể động, chỉ thấy một cái móng tay trưởng dài ba tấc tay nhắm ngay hậu tâm của mình. Lý Lì chơi chính là bị công a, trước đó Sa Công Tức đều nói, ma quân đều chịu không được nàng thủ đoạn, có thể nghĩ nàng bị công đã là đăng phong tạo cực. Nay tiểu ma quân đều là thất tháp năng lực, Sa Công Tức càng là bát tháp tú vi. Triệu Lâm Bằng thế nhưng là thất tháp a, hắn có thể chịu được cũng là thất tháp lì lì như thế xem xét sao? lập tức cảm thấy toàn thân xương xốp gần mê, không thể động đậy. nhắc tới loại cảm giác a, cái kia mệt mỏi một ngày tắm một cái tìm chuyên nghiệp đại sư phó cho bóp một giờ đều dễ chịu. thế nhưng là lập tức không được a, đây là nơi nào a, đây là sinh tử chiến trường, thất tháp cao thủ so chiêu thời gian một hơi thở đều không dùng đến nhất định mất mạng. ngươi cho ta để mặt lại. lý lý nhưng tại phía sau hạ hạ thủ. a, lâm bằng, vi nhân xem xét lập tức nắm tay lại giơ lên, hắn cùng vi chữ doanh các minh đệ khác biệt, hắn là lao đại a, này đưa tay có thể đánh. thế nhưng là xem xét không được a, này lý lý là nuốt ở triệu lâm bằng sau lưng. Triệu Lâm Bằng là gầy không giả, cùng cái kia Ma Can Nhi giống như. Thế nhưng là người khác cao mã đại dù sao cũng là cái thân nam nhi à, cái này cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lý Lệ có thể sao? Lý Lệ chỉ là thoáng co giựt lại thân thể vi nhân có thể nắm không được, chỉ có thể lo lắng xuống không có cách. Lúc này lại nghĩ phi thân đi qua thế nhưng là không được, trong nháy mắt qua đi Triệu Lâm Bằng tất nhiên mất mạng. Ông, tại Lý Lệ móng tay khoảng cách Triệu Lâm Bằng hậu tâm còn hưu na sao một tức khoảng cách thời điểm, Triệu Lâm Bằng phía sau phát sáng, một mảnh dị đồ án xuất hiện tại phía sau, một cố Hàn Y bắt đầu chậm rãi nỏ rộ. Lan Cẩn Kỵ, không phải ngươi muốn tìm không may? Triệu Lâm bằng lại đem cổ xoay đi qua, nhìn xem Á Cật không tiếp tục để ý Lý Lý. A nha nha, ngươi thật là tức chết lão nương. Lý Lý vốn là còn điểm do dự đâu, thế nhưng là nghe xong Triệu Lâm bằng lời này trong lòng tự đủ tốt, ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh mẽ à. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi này trở tới thịt như thế nào để lão nương ta không may. Này, Lý Lý quát to một tiếng, tay này có thể tăng thêm lực. Vốn là Lý Lý vô dụng mười thành lực, này ở phía sau đánh lén, móc gia đình hậu tâm, lại thêm mị công đều đem đối phương không chế được chiêu này, chỉ nắp móc xuống dưới trái tim cho hắn xuyên phá cũng có thể thế nhưng là nghe xong triệu lâm bằng lại thêm phần lương quan mang tình thế cấp bách dưới sự phẫn nộ này có thể xuống tay đoạt các. móng tay nhọn lần nữa tiếp cận khoảng cách triệu lâm bằng còn có không đến một tấc lúc này thế nhưng là không đúng nguyên lai lì lì đầu ngón tay thế nhưng là không xuống được không đụng nam tưởng không quay đầu lại đúng không ta này nam tưởng thế nhưng là có chút cứng rắn đầu phá không phá là chuyện nhỏ có thể hay không sống thế nhưng là đại sự triệu lâm bằng lầm bầm một câu sau đó này miệng có thể nâng lên tới ừ lì lì có chút thối vận làm sao đâu nguyên lai lập tức nàng này móng tay nhọn là xuống cũng không thể đi xuống cầm cũng không cầm về được. Cố này Hàn Ý đã biến thành giá rét tấu xương, lúc này ngón tay của nàng đều tê. Lý lì tay lại bị đông cứng. Phốc, phốc phốc phốc. Triệu Lâm Bằng cũng không tiếp tục để ý Lý Lý, hé miệng liên tiếp nôn mấy miệng. Có lẽ là bởi vì trước đó bị A Cật cho buồn nôn đến, vốn là Triệu Lâm Bằng là muốn nôn xương động, thế nhưng là tưởng tượng này xương mù quá phân tán rơi xuống đất cũng quá chậm, dứt khoát trực tiếp ngưng tụ đi. Đến, này ngưng lại tụ không sao, từng ngụm phun ra cùng A Cật vừa mới nuốt vào chính là giống nhau như lúc, này một vòng nhiễm trùng giả đảm nhưng làm A Cật đây. Nhìn thấy Triệu Lâm Bằng tiêu sái như vậy tự nhiên, vi nhân trong lòng cũng là năm chắc trong lòng tự nổi vị này tất nhiên có thể là cao quý nhất môn chi chủ năng lực tất nhiên cao minh nhưng chớ có nhìn tuổi trẻ à lúc trước vi nhân cũng là tật xấu này nhìn thấy người trẻ tuổi luôn cảm thấy gia đình thiếu hỏa hậu thế nhưng là từ lúc quen biết tần sĩ ngọc về sau cái tật xấu này của hắn cũng là sửa lại vi nhân mấy cái lắc mình vọt vào linh thể đại quân phía sau bất quá nhưng không có đại khai sắc giới mà là mượn hôn loạn mấy cái chớp động biến mất tại đám người đặc điểm của hắn cũng không phải tại trong đám người chém giết à hô dung ra đàm vây tốt ra cẩn triệu lâm bằng cũng lười lại để ý đến hắn há miệng một mạnh say mơn mận dương động tuổi ra Phía sau đội ngũ thế nhưng là đại loạn. Mà lúc này đây, vi nhân mượn hôn loạn không biết bóng dáng. Hắc. Lý Lý ở phía sau thế nhưng là gấp, sinh tử đánh nhau, phía trước dứt khoát không để ý chính mình, mà chính mình lại bị người ta cho treo lại, loại tư vị này khỏi phải nói nhiều khó chịu, một ngụm máu đen phun ra đây cũng là dùng bí pháp. Ừm. Triệu Lâm Bằng đột nhiên cảm giác phía sau siết chặt, biết rõ lại là Lý Lý đang làm sự tình, không đến Hoàng Hà Tâm không chết đúng không? Nhìn xem chúng ta ai chết trước. Nói chuyện, Lý Lý thân thể bắt đầu mở đi. Ừm. Triệu Lâm bằng xem xét không đúng bởi vì bị chính mình phía sau lưng Đông Cứng Lý Lệ đã cùng chính mình không có bất cứ liên hệ nào ác mộng phương pháp kiềm chế Lý Lệ nói ừm Triệu Lâm Bằng đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống lập tức giảm xuống chừng một thước độ cao thất tháp Triệu Lâm Bằng thế nhưng là sẽ ngự không phi hành ưu thế tuyệt đối hắn lại bị Lý Lệ cho ngạnh sinh sinh đè xuống trước mặt cái ngươi ta đến quét dọn quét dọn chiến trường Triệu Lâm Bằng lắc đầu vừa mới bốn người xuống núi trước đây sau một trận giày vò hơn ba linh thể đại quân cũng không có này ra còn gặp một đợt đánh lén tổng cộng cũng không có còn lại một vạn a như thế, vừa mới linh thể đại quân thật ra thì chỉ còn lại năm ngàn khoảng trừng binh lực, mà triệu lâm bằng cầm ra đàm đem a cật vây quanh sau lại là một mảng lớn xương độc, cái này lại có gần một phần ba linh thể đại quân đổ xuống. mà cùng lúc đó, phía trước tần sĩ ngọc cùng tần thập một sư đồ hai người cũng không ngừng tay a nói như vậy, trừ vi nhân không thấy, ba người này đối với linh thể đại quân đả kích cho tới bây giờ đều không có ngừng qua, đến giờ này khắc này cũng còn lại hai, ba ngàn người. hô, triệu lâm bằng lại là một miệng lớn xương độc phun ra, ta lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, sau đó, triệu lâm bằng lời mới vừa nói phân nửa, đột nhiên im lặng ác động, ngạt thở. Nguyên lai là bị Lý Lủy âm độc thanh âm cắt đứt. Phù phù. Triệu Lâm bằng trực tiếp nặn sinh sinh rơi xuống. Đi chết. Lý Lủy tại không hai tay sát nhập cao cao nâng lên hiện lên kiếm hình, hai tay móng tay hợp thành một cái nhọn, đầu to hướng xuống nhắm ngay ghé vào Triệu Lâm bằng hậu tâm, dùng hết khí lực đi xuống. Lâm bằng. Tần sĩ ngọc tay đã đổi thành kim vũ trọng kiếm, dù sao đây mới là hắn vệ linh lưới lau. Sư đồ hai người song kiếm quét ngang phía trước, chiến trường linh thể đại quân trừ còn có một cái chạm lấy bên ngoài cái khác linh thể đã toàn quân bị diện, thế nhưng là Triệu Lâm bằng cũng là nguy cơ sấm tối. Cờ S SD mẹ nặt bút 4747957 LG 1 chương 462, phế bỏ. Không tần sĩ ngọc lập tức liền bỏ mắt, bật hết hỏa lực. Cái gì là bật hết hỏa lực đó chính là chân linh thân. Chân linh thân nháy mắt thi triển, bất quá tần sĩ ngọc cũng không có đem tự thân linh thân tu vi thêm vào. Lúc trước đối mặt đại long vương một cái bật hết hỏa lực đánh ra bản đầy đủ huyền môn tâm thức, tần sĩ ngọc trực tiếp liền hạ đi cùng minh pháp vương uống trà. Này linh thân cùng chân linh thân một cộng một hiệu quả thật là bá đạo, bất quá tác dụng phụ là cái gì tần sĩ ngọc cũng còn không biết được. Thế gian vạn vật đều muốn tuân theo một cái pháp tắc à liền không có làm chiếm tiện nghi không thiệt thòi sự tình tồn tại. Ông Kim Vũ trọng kiếm nháy mắt lông cánh đầy đủ, sáu ngũ tháp đèn chân linh thân hình thức mở ra. Từ một người ở một bên giật mình thở dài một vui vẻ. Muốn nói linh thể đại quân toàn quân bị diệt, thế nhưng là còn đứng lấy một người đâu. Ai vậy Sả Công Tức thôi? Vô luận là cái gì vòng tròn, là người tốt chồng cũng tốt, hay là người xấu ổ cũng được, cái kia đều có mình người tế vòng tròn. Có người liền sẽ có tình cảm, liền lấy Sả Công Tức đến nói đi, đối với thiên hạ phổ thông bạch tính cùng thông thiên giáo mà nói, nó tuyệt đối là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, kia là minh giới đại ác nhân ạ đây tuyệt đối là không đội trời chung a. thế nhưng là đối với tần sĩ ngọc mà nói, này xà công tức đích thật là đối với hắn động tử tình. phệ linh lưới đạo xà công tức có thể không biết sao nó cùng thông thiên giáo liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. này xem xét tần sĩ ngọc khí thế vậy mà theo phổ thông tháp tu nháy mắt chuyển biến trở thành linh thần, mà lại thực lực không ổn định phía dưới vẫn còn có bên trên bọn tình thế, xà công tức trong lòng càng là đại hỉ, thật không thể lập tức đã thu tần sĩ ngọc. trước đó xà công tức thế nhưng là nói, chính mình muốn thu người càng cường tự mình mới càng cao hứng đâu. yêu nữ chớ có cản rỡ tần sĩ ngọc chân đạp tật phong bộ kiếm trong tay nhọn lọt điểm một chiêu này long điểm đầu liền đánh ra ngoài trên người quang mang lập tức đại phóng Bắt tháp trước bảy và cân lại thêm tần sĩ ngọc dưới tình thế cấp bách nén giận xuất thủ lực đạo này coi như không cần nói một đạo tàn ảnh thẳng đến lì lì mà đi nhìn cái tốc độ này tần sĩ ngọc là tuyệt đối có thể tại lì lì đánh giết triệu lâm bằng trước đó đúng chỗ bảo toàn triệu lâm bằng không bị thương là không thể nào bất quá một kiếm này tuyệt đối có thể tại lì lì móng ngón tay đụng phải triệu lâm bằng trái tim trước đó đem chém giết hai tử lưu lại đi ngày sau đều là người một nhà tội gì động này sát niệm xả công tức lên tiếng Tần sĩ ngọc căn bản liền không coi chim hắn, vừa mới trong lúc đánh nhau hắn cũng phát hiện, vị này đẹp trai thúc thúc từ đầu đến cuối tận lực né tránh, căn bản không cùng hắn cùng tần thập giao thủ một cái. Tần sĩ ngọc cũng không có coi hắn làm cây mà hành, liền cho là hắn hẳn là này linh thể đại quân bên trong một cái nhân vật thủ lĩnh mà thôi. Đến gần vô hạn bắt tháp đến cùng còn không phải bắt tháp, có thể xa công tức lại là thực sự bắt tháp năng lực à? Xa công tức chân thân vốn là một con cự giả, này mềm dẻo cũng không cần nói. Ông tay háo hức lên cánh tay liền cùng đuôi dăn kia, trực tiếp liền muốn cuốn lên tần sĩ ngọc cổ. đương nhiên. Xả công tức là sẽ không thật làm bị thương tần sĩ ngọc, hắn chỉ là vì không chế lại hắn đem mang đi, này một cuốn gỉm lại không chế được bọn hắn cũng liền có thể dẹp đường trở về phủ. Sư ba, a ai xả công tức lập tức kinh hãi, chính mình một nửa cánh tay cũng bị mất. Hừ hừ lạnh một tiếng, một người nhấc lên phát sáng tay nhắm ngay xả công tức. Kim thủ chỉ xả công tức hận đến hàm răng thẳng ngựa a, vừa mới cách mình tha thiết ước mơ thiên tài thiếu niên nhưng chính là không kém xa một tấc khoảng cách thế nhưng là cơ hội này chính là sinh sinh bị vi nhân cắt đứt, hắn làm sao có thể không hận? Xả công tức là bắt tháp năng lực, bắt tháp bao nhiêu không biết, bởi vì nó rất ít xuất hiện mà lại cũng không biết qua này đang thực lực. Bất quá mặc kệ là mấy đèn, hắn cũng không có vi nhân lưu sóng. Vi nhân thế nhưng là thực sự cựu tháp tuyệt thủ, liền đây là không có gia nhập chân linh thân tình huống dưới nếu như đến cái trước một cọ một, cho dù là đánh với ma quân một trận cũng là chưa chắc không thể. Chỉ như vậy một cái nháy mắt, tần sĩ ngọc đi qua, ánh mắt của hắn đều đỏ, sợ triệu lâm bằng chết ở trước mặt mình. Không phải nói tần sĩ ngọc cùng triệu lâm bằng cỡ nào mới quen đã thân cỡ nào thân cận, hai người bọn họ cũng không có gì giao tình, lần thứ nhất gặp mặt là tại chu nam chuyên môn trong tiểu lâu, hai lần gặp nhau cũng chính là hai ngày này sự tình. Thế nhưng là có một chút à? Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là đại doanh xuất thân thiên bằng đã từng nhiều lần dạy bảo hắn, cũng nói cho hắn biết, chỉ cần là trên chiến trường, ngươi mặc này thân áo giáp, vậy thì có người nguyện ý làm con mắt của ngươi làm ngươi phía sau lưng, hắn liền có người nguyện ý sau lưng ngươi, vì ngươi tranh phong che mưa thay ngươi cản đao cả thương. Nói một cách khác cũng giống như nhau đạo lý, chỉ cần là huynh đệ là đồng đội, như vậy Tần Sĩ Ngọc cũng nguyện ý bảo vệ mình huynh đệ, đây là tuyệt đối chiến hữu tình như quả này đều làm không được, vậy hắn liền luồng tại trong đại doanh ở qua cũng luồng làm người. Đều nói chiến hữu là huynh đệ, có thể thật ra thì cũng không giống nhau. Chiến hữu hàm nghĩa thế nhưng là so huynh đệ còn muốn tăng lên một cái cấp độ kia là nam nhân ở giữa tốt nhất tình nghĩa, có thân huynh đệ sáng tính sổ sách, cũng có huynh đệ trở mặt thành thù, có chiến hưu tính sổ sao, có chiến hưu trở mặt thành thù sao không có a coi như hai người não không phải mãi cái kia đến trên chiến trường đồng dạng có thể trở thành đối phương phía sau lưng cùng tấm khiên thì người, ông lại là một thanh âm vang lên động, ly Ly ngây ngẩn cả người, cũng định trụ trên người nàng đột nhiên nhiều hơn hai dạng đồ vật, một vật cùng nàng hiện lên kiếm hai tay tiếp xúc, giống nhau là cùng nàng phân bụng, quá nhỏ, ngươi là thật không biết ngươi tiểu gia ta là làm cái gì à triệu lâm bằng không vui thanh âm truyền đến, lúc này này khoa nhi Lý ly, ly thân thể lạnh, máu cũng lạnh đúng vậy, triệu lâm bằng còn quỷ dị nằm dạt trên mặt đất, thế nhưng là phía sau lưng của hắn đã nhiều hơn một mặt tam giác trọng thuận, cũng chính là trước đó hắn cùng a cật giao đấu thời điểm trong tay đầu cầm cái kia mặt, lý lý là không có chú ý tới, vừa mới a cật cưỡng ép đứng dậy húc bay triệu lâm bằng thời điểm tay người ta bên trong tấm thuận thế nhưng là biến mất không thấy, nay tấm thuận không còn bóng loáng vương vực, mà là tại phía trên nhiều hơn từng toà giống như núi nhỏ nhô lên. tiến văn sách chúng ta nói qua, triệu lâm bằng tại thác cô thành phía bắc hai chiến trước bóp hạ một cái bí pháp, đất này bên trên thế nhưng là xuất hiện một cái cự đại mai rùa hư ảnh, tần sĩ ngọc xem xét cũng là cho định nghĩa thành đại ngạ rùa mai rùa. Không sai, chính là này Mai dụ phía trên đột thứ đụng phải Lý lì móng tay. Nước Huyền Vũ, nước Huyền Vũ, Triệu Lâm Bằng này một thân thủy thuộc tính bên trong chính là đến tự thân linh quy hơn nữa còn không là bình thường nước, kia là có thể nhu có thể cương. Chỉ như vậy một cái va chạm, Lý lì, lì cảm giác toàn thân của mình nháy mắt liền bị đông cứng đến chết lặng. Sau một khắc, cũng chỉ có thể là ngạnh sinh sinh đụng phải Triệu Lâm Bằng. Đại Hàn về sau thứ gì không giòn à, này móng tay còn không có làm sao nhận đâu trực tiếp liền vỡ thành phấn. Triệu Lâm Bằng vừa mới đều nói, ngươi muốn tìm không may, ngươi muốn chết, hắn có thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua Lý Lý sau đó là không có khả năng. Vợ nát không chỉ là Lý Lì mong tay, còn có hai tay của hắn, thậm chí là hai tay, Lý Lì hiện tại đã triệt để trở thành một người phế nhân. Đương nhiên, tần sĩ Ngọc cứu viện Triệu Lâm Bằng là biết đến, làm sao có thể để huynh đệ tấm lòng thành vương phí hết, cho nên hắn tại phế đi Lý Lì về sau là dùng hàn băng đem Lý Lì cho treo ở. Nát là khẳng định nát, thế nhưng là Lý Lì đã bể nát hai tay lại rắn rắn chắc chắc đông cứng trên tấm chán. Lý Lì là đầu to hướng xuống công kích Triệu Lâm Bằng, cứ như vậy một cái chết cũng là để cho mình không môn mở rộng. Phệ linh lưới đao đến gần vô hạn bắt tháp lực đạo đối đầu thất tháp lý lý cái kia còn có được không so cắt đầu hũ còn thông quái đâu, một kiếm trực tiếp liền đi qua, lúc này Triệu Lâm Bằng mới là đem Lý Lý giải đông lạnh. Ách Lý Lý nhìn xem phía dưới con mắt liền bắt đầu phát hoa, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất không nhúc nhích một trường 463, mà quân vợ. Lý Lý rơi vào địa, mà ghé vào Triệu Lâm Bằng cũng là theo thực thể biến thành một đống băng, cuối cùng vỡ vụn biến thành một vũng nước biến mất không thấy, xem ra vừa mới Triệu Lâm Bằng là dùng thế thân. Mượn bại đủ xe ấp. Lý Lý té này gọi một cái thằng a, hai tay không có, Triệu Lâm Bằng lại vừa thu lại lực nàng cùng cái tiên nhân côn giống như thẳng tắp ngã tại địa, gương mặt xinh đẹp cũng cẳng biến hình, lội một chỗ máu đen. Ti. xà công tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lý lỵ trước đó là không có gì lai lịch, nhưng lại là tự chủ theo tà linh tiến hóa thành ác linh. trước sách chúng ta nói qua, tà linh một khi tiến hóa trở thành ác linh cái kia đến minh giới đều là có một chỗ cắm ruồi. bởi vậy có thể thấy được, nay Lý lỵ vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết cái kia đều không đơn giản. mà lại xà công tức thế nhưng là hưu na sao một câu, đó chính là ngay cả ma quần cũng đỡ không nổi. thân là đại công tức xà công nói chuyện cũng không thể không có lượn thì sao có khói à? xem ra này lý lỵ tất nhiên là tại mình giới trèo cao nhẽ mà ba tiểu ma quân thêm một cái xà công tước còn mang theo thuế ruộng tại nhân giới chiêu binh mai mã làm năm vạn đại quân cho lý lỵ bảo thủ thú này không có báo toàn quân bị diệt không nói lý lỵ còn náo loạn một cái trọng thương không rõ sống chết lúc này đi về sau đầu tất nhiên là muốn trách tội ta nói mấy người các ngươi con non còn mẹ nó muốn giả tới khi nào xà công tước cũng không có lập tức xuất thủ mà là tại chỗ mắng một câu sau đó bả vai juju vừa mới bị vi nhân bắn đánh gãy cánh tay lại xin ra dám có thể chọc ra đây cũng là một loại đẻ thêm thân là minh giới đại công tức này tự nhiên là không đáng kể nắm nắm nắm đấm quét một chút cái thứ nhất bọ dậy là a tham hắn vừa mới thật là bị trọng thương lần thứ nhất cùng tần sĩ ngọc va chạm chính là hắn mà phòng ngự của hắn cũng vẻn vẻn hấp thu tần sĩ ngọc một nửa lực đạn nát cái này cũng tương đương với thật chịu tần sĩ ngọc một kích a càng là tương đương với tại cho phía dưới bảy ra phòng ngự a sắc ngăn cản tổn thương a tham lung la lung lay đứng người lên há to miệng hấp thu không gian hỗn loạn sóng linh khí cái này cũng tiểu nhân chạy chết một vạn linh thể a tuyệt đối là vật đại bổ a sắc cũng là một cái xoay người theo đống người chết bên trong bỏ ra ngoài cùng nhau a tham hắn cơ hội là không có việc gì, cũng thụ một điểm vết thương nhẹ. xà công, ta, ta không có làm ra vẻ. ta, a cật quỳ gối địa đầu đỉnh lấy địa, không đứng dậy nổi. thử, dắt dội. xà công tức như mày, kế tiếp lách mình xuất hiện ở a cật bên cạnh. ông, một tiếng chấn động, một đoàn lục quang lập tức đem xà công tức cùng a cật cho bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. thật sự cho rằng triệu lâm bằng vừa mới là nôn già đam đâu, hắn đó là dùng độc của mình linh khí tại a cật bên người bày ra một tấm thiên la độc kết giới. mục đích không phải là vì khác, là để phong a cật khôi phục lại hoặc là có người cứu viện chỉ là thất tháp tới độc cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, hừ. Sa công tước vung tay lên, một đoàn tử khói tím xuất hiện. thân là ma quân phía dưới đại công tước, sa công tước tự nhiên là không thể giống như a cật như vậy trực tiếp mất. dù sao đồ chơi kia bộ dáng cùng giả đám tương tự a, nhìn một chút là quả thực buồn nôn. hừ. lại là hừ lạnh một tiếng, sa công tước cùng bắt con gà con giống như đem cái kia mút miếp a cật cho cầm lên tới. từng quyền từng quyền đánh vào a cật mập mạp bơi lội vòng, gia hỏa này cũng là bắt đầu từng mụn bắt đầu phun ra một đống lục sắc vật thể. hệ. đám người xem xét a, lập tức nôn. đừng nói là tần sĩ ngọc bọn hắn cái khác hai cái tiểu ma quân đều không chịu nổi. đây là cái gì a? đây không phải tiểu hài nhi tiêu hóa không hảo làm xanh liệu sao? theo vung đầu nằm đấm, xà công tức thân cũng là bạo khởi từng đoàn từng đoàn khói tím. nước biết xuất hiện về sau khói tím vây quanh đi, đây là lấy độc chỉ độc. đánh có thể có cái mười mấy quan đi, a cật mặt mũi này tụ cùng một chỗ thì xem như triệt để buông lỏng. nhanh, làm việc. xà công tức lại mang theo a cật một cái lắc mình về tới a tham cùng a sắc bên cạnh, này a cật như là một cái cự anh trong tay xà công tức tham lam hấp thu không gian linh khí. mấy vị, không đơn giản a. Xa công tức nhìn lướt qua cũng đứng tại một chỗ bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào tần sĩ ngọc thân. Cái đồ chơi này ngươi muốn thành, binh quyền trả lại cho ngươi. Đại trận này cầm cơ bản đều đánh xong, bốn ngàn vi chữ doanh minh đệ cũng không cần chỉ huy. Tần sĩ ngọc thấy cái kia đẹp trai thúc thúc nhìn mình, vội vàng đem binh quyền cho vi nhân trả trở về. Tần sĩ ngọc cũng là nhìn ra xả công tức mắt một vài thứ, hắn ngại phiền phức, dứt khoát không tham dự nữa, trực tiếp để thông thiên giáo người cùng bọn hắn đối thoại đi. Vị này, ngươi là minh giới truyền thuyết xả công a? Vi nhân thản nhiên nói, không tệ. Xa công tức nói, trận thế không nhỏ a ba cái tiểu ma quân thêm một cái xà công tước. làm sao nhận mấy cái ý tứ? Vi nhân nói tại tập kết doanh ở một đoạn thời gian hắn nói chuyện phương thức cũng là có chút cải biến dần dần mang theo một chút vô lại nói như vậy trực tiếp cũng thông phái các ngươi đắc tội với ai không biết sao? Xà công tước bắt tay một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện bất quá này hấp lực cũng không phải công kích mà là nhắm ngay đã bất động lì lì theo một cỗ màu đỏ thấm năng lượng bị xà công tước hút trong tay lì lì cũng là trực tiếp hóa thành một chỗ màu đen một phấn tự giết lẫn nhau a đã giúp tới làm sao giết tới đâu? vi nhân cười nói trong lòng tự đủ ngươi tốt nhất đem bên cạnh ba cái tiểu ma quân cũng đều giải quyết cho phải đây chẳng lẽ lại bốn người này là tranh giành tình nhân đâu trừ điểm này minh giới tứ đại cao thủ đồng thời xuất động sự tình khác cũng nói không thông a a tham tái tạo giao cho ngươi a sắc bảo hộ giao cho ngươi a cật khôi phục giao cho ngươi Sa công tức nói vâng ba người lập tức lên tiếng trả lời sau đó a tham cung kính dơ lên hai tay Sa công tức hơi vung tay đem đoàn kia màu đỏ thấm năng lượng giao cho a tham các ngươi không biết hắn là ai sao xa Sa công tước nói nàng không phải giã ngoại hoang vu chuyên môn câu nam nhân ăn mặt hàng à? Vi nhân cười nói, người, xa công tức nghe xong vô ý thức muốn phản bác, thế nhưng là tưởng tượng hắn nói hình như không sai ai chẳng qua nếu như không lên tiếng mặt chết có thể là không qua được, cho nên chỉ có thể tiếp tục bị biện. người nói kia là trước kia, Lý lý tiến hóa sâu đã bị chúng ta minh giới cho hấp thu, vậy các ngươi không hảo hảo quản giáo nàng, còn vì hổ làm trành mang theo năm vạn giáp rưỡi đến thảo phạt ta. ngươi quên lúc trước minh giới cùng thông tiên giáo quy củ sao? các ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh a? Vi nhân cười lạnh nói, ta nói, nàng là lúc trước, mà ngươi nói, cũng là chuyện lúc trước đi lập tức các ngươi thông thiên giáo còn hữu na cái bản sự sao hừ Sa công tức hừ lạnh một tiếng đúng vậy lúc trước kẻ phản bội là mang đi thông thiên giáo một phần ba người thành lập minh giới thế nhưng là thông thiên giáo còn thừa lại hai phần ba đâu ai mạnh ai yếu cũng là không khó phân biệt thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ thông thiên giáo đều chia chừng trị người cùng thiên khải người hai phe chật doanh, đoàn kết không có đối với minh giới uy hiếp tự nhiên cũng không tồn tại vậy ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút vi nhân tự tin cười một tiếng nay bắt đầu chơi lừa gạt thử một chút không thử một chút kia là nói sau hôm nay các ngươi hủy lý lì thân thể lại suýt nữa để nàng mất mạng bút chướng này ta trước tiên cần phải cùng các ngươi tính toán. Sa công tước nói, ta không có vấn đề, vậy phải xem ngươi vì một cái tự chủ tiến hóa nữ ác linh hy sinh năm vạn linh thể cung cấp dưỡng còn có 3 cái tiểu ma quân có đáng giá hay không. Còn có, sau khi trở về có thể hay không bàn giao được. Vi nhân thờ ơ cười một tiếng. đương nhiên, chỉ là một cái tự chủ tiến hóa nữ ác linh không được. thế nhưng là, nếu như đổi thành ma quân vợ, cho dù là dựng ta cái mạng này cũng là đáng. Sa công tước dứt lời một thân thực lực không giữ lại chút nào nợ dội ra, khí thế kia thẳng bức bát tháp tới mặt đã co vững vàng xông phá cựu tháp tình thế. BĐS tay mẹ nọ bốc 47 47957 LG1 464, Cửu Tháp Sa Công. Nhìn thấy Sa Công tất thực lực đám người cũng là cả kinh a. Gia đình đại xã nhưng không có cái gì linh thân mất linh thân nói chuyện, đây chính là thực sự năng lực. Mà cái gọi là linh thân cũng tốt, cái gọi là chân linh thân cũng được, đối với cái kia cấp thấp linh thể là có hiệu quả, khắc xác đối với giống như Sa Công tức loại này minh giới đại lão lại là không dùng được. Cũng tỉ như nói lúc trước Tần Sĩ Ngọc tại Hàn Lý nơi đó thấy được Tà Linh, đánh như thế nào đều vô dụng, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy, còn nữa nói Cửu Tháp cũng là tháp tu mức cử hạ lại một cộng một nội lực thêm linh căn, hắn cũng không có khả năng đột phá Cửu Tháp 9 như thế một tầng giới hạn. Nếu như này Sà Công Tức là thân Cửu Tháp năng lực, xem lập tức, duy nhất có thể chống lại coi như chỉ có một vị, đó chính là Vi Nhân. Thế nhưng là còn có một chút à, Vi Nhân là công kích từ xa, mà này Sà Công Tức là cận chiến, cuộc chiến này thế nhưng là có chút không dễ đánh lắm. Đúng hạn viễn trình đối với cận chiến, đây là chiếm ưu thế tuyệt đối. Hoặc là có thể nơi xa tập kích quái rối, cũng hoặc là có thể chơi diều dắt chó đấu pháp. Thế nhưng là lập tức không được a này xà công tước thực lực vốn cũng không thấp mà lại một thân bóng loáng lăn phiến phòng ngự thế nhưng là không yếu này viễn chỉnh căn bản là không chiếm được lợi lộc gì mẫu chốt là xà công tước thân thể hành động lớn còn cực kỳ linh mẫn này muốn dành thời gian khe hở bắt được vi nhân cái kia còn có hắn ân huệ sao liền không nói đặt mông ngồi chết cái kia một cái đuôi quất tới cũng là phải vi nhân hơn phân nửa cái mạng viễn chỉnh không luyện thể đây cũng là cường đại cùng ưu thế công kích đến một cái xem như cân bằng cán tệ nạn cái khác ba cái ngược lại là dễ nói mẫu chốt ngay tại này xà công tước ngay tại mấy người tự hỏi một trận đánh như thế nào thời điểm gia đình xà công tước đỉnh đầu bản mệnh linh tháp lại thay đổi. Cự tháp, không chỉ có là Cự tháp tháp xuôi theo sáng lên, ngay tình thế còn không có ngừng đâu. Ti, Tần Sĩ Ngọc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh a. Tần Sĩ Ngọc không phải là không có đối mặt qua Cự tháp đối thủ, lúc trước linh lung tháp một thương sau cản chết có thể là thiếu chút nữa đem đại Long Vương đập chết. Bất quá có một chút a, nay rắn đều tự xưng là Long chủng. Đại Long Vương có thế thân phương pháp, nay rắn càng là có lộ sát chi thuật a. Cho nên nói, Tần Sĩ Ngọc loại này lấy mạng đổi mạng biện pháp là không thể thực hiện được. Ha ha ha ha. Sa Công Tức đột nhiên cười to nói, tu vi cũng là đệ tại Cự tháp nhất đang bắt đầu. Bất động thế nhưng là bất động, bất quá tất cả mọi người cảm giác được, này Sà Công Tước quanh thân sóng linh khí thật ngông cùng làm lộ, gia đình liền không khả năng là Cửu Tháp nhất đang tuyển thủ. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ xem ra này bò sắt cũng là có ngụy trang phương pháp à, hắn thấy, Cửu Tháp nhất đang liền đầy đủ thu thập chúng ta, xem ra cũng là căn bản liền không có đem Thông Thiên giáo kim thủ chỉ để vào mắt. Cái kia Tần Sĩ Ngọc cũng có thể nghĩ ra được Sà Công Tước cùng vi nhân ở giữa ưu thế cùng yếu thế, chính vi nhân có thể nghĩ không ra sao. Bất quá trung quanh mấy cái này, lão đệ coi như thiên phú cho dù tốt mà dù sao là trẻ hơn một chút, có thể cùng Cửu Tháp chống lại cũng liền chỉ có chính mình một người a sĩ Ngọc, cái này giao cho ta đi. Vi Nhân khẽ nhử mày nói, Vi Ca, ngươi không quá chiếm ưu thế à? Tấn sĩ Ngọc cũng là to mày, nói, không phải còn có thể thế nào? Vi Nhân lắc đầu nói, ha ha ha ha. Lúc này, Sa Công Tức lại cười to nói, không hổ là Thông Thiên Giáo Kim Thủ Chỉ à, cái này giác nộ có thể. Ngươi đến xem. Sa Công Tức sau khi cười to nói một câu ngươi đến xem, sau đó một thân màu đen nội lực đột nhiên bùng phát, chỉ thấy tại trên người đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại màu đen hư ảnh, chính là nó chân thân bộ dáng. Siêu, ba, màu đen hư ảnh khẽ động co như vung lên tới. Bất quá cũng không có có hướng tần sĩ Ngọc bọn hắn, mà là đánh về phía một bên mấy chục mét nơi khác bên trên trên một tảng đá. Ba. Đầu tại chỗ vỡ nát. Này, đám người kinh hãi, cái thằng này vậy mà có thể công kích đến mấy chục mét bên ngoài địa phương. Lại nhìn, Sa Công tức lại la lên một tiếng, mà hậu thân bên trên màu đen hư ảnh thế nhưng là không thấy. Lại nhìn mấy chục mét chỗ một khối khác tảng đá lớn, tại ánh mắt nó khẽ động qua đi cũng là nháy mắt vỡ vụn. Ti. Đám người trong lòng tự nhủ không được, cái thằng này chớ có nhìn đã hóa thân trở thành hình người lại còn có thể công kích đến bản thể có thể công kích phạm vi bên trong địa phương, đây chính là có đủ biến thái a. đúng vậy a, không biến thái có thể trở thành ma quân phía dưới đại công tức sao? gia đình vừa mới màu đen hư ảnh là vì để mọi người thấy, thứ này cũng là có thể để người nhìn không thấy dùng để đánh lén. xem ra chỉ có thể là ta, các ngươi ngay cả thân thể của hắn đều không cần được. vi nhân nhẹ gật đầu, xem ra là quyết định được chủ ý, ta nhớ được nó chiều cao đại khái phá bì, du đầu vấn đề cũng không lớn. vấn đề lớn. lúc này triệu lâm bằng nói, a, vấn đề gì? vi nhân sững sờ, vấn đề chính là. Ngươi tới giao đấu có lẽ không có gì. Ngươi vốn là công kích từ xa người trong nghề, cái này an toàn phạm vi tự nhiên là có thể nắm giữ. Thế nhưng là có một chút ta, ba cái kia tiểu ma quân thế nhưng đều là thất tháp năng lực, không có khả năng nói vừa đi lên liền một trưởng đánh bay một quyền đâm chết. Nếu như đánh nhau qua trình chung, cái thẳng này mục tiêu không phải ngươi mà là chúng ta đâu. Triệu Lâm bằng một câu liền nói ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Đúng vậy a, xa công tức đây chính là có thể đánh tới quanh thân mấy chục mét trình độ. Coi như vi nhân dùng dắt cho thức đấu pháp cùng hắn của nhau, hắn như quay đầu rút bên này một cái đuôi ai cũng chịu không được a. Thất tháp rút thất tháp vậy còn không cùng rút cháu trai giống như cái kia lại có thể thế nào? Vi Nhân lắc đầu, cùng hắn giao đấu, liền phải là để hắn không rảnh bận tâm cái khác, nhất định phải ép buộc nó chuyên chú mới có thể không ảnh hưởng đến những người khác chiến đấu. giống như người loại kia đơn nhất phương thức công kích là tuyệt đối không thể thực hiện được. Triệu Lâm Bằng cũng lắc đầu, cái kia, Vi Nhân còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị Triệu Lâm Bằng cắt đứt. Ta tới đi. Triệu Lâm Bằng nhẹ gật đầu, người đến. Vi Nhân sương sờ, những người khác cũng là sương sờ. Nếu như nói là Vi Nhân giao đấu xả công tức, cái kia cũng coi là môn đăng hộ đối cho dù là có triệu lâm bằng nói tới cái chủng loại kia khả năng đi, có thể tối thiểu nhất vi nhân cũng có thể cùng nó quần nhau một phen. thế nhưng là thất tháp đối với cửu tháp, đây không phải muốn chết sao? lâm bằng, ngươi, Tần sĩ ngọc cũng không nói thêm gì, hắn biết rõ, này ba tuổi môn chủ cũng không phải dựa vào vận khí lấy làm, đường đường tứ tượng môn hắn không có điểm đồ thật có thể phục chúng sao? yên tâm đi sĩ ngọc, ta còn không có sống đủ đâu. triệu lâm bằng nghe răng cười một tiếng, con mắt hiếp lại thành một cái trăng lưỡi liềm, ta nghe nói ngươi thật giống như sẽ làm một cái gì thịt ba chỉ à? nghe nói hầm, cả cũng không tệ. ta người này không có yêu thích khác, chính là thích ăn đợi cho trận chiến này kết thúc, ngươi như băn khoăn cho ta xảo bên trên hai cái sở trưởng thức ăn ngon được chứ? Không có vấn đề. Tần sĩ Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu. Triệu Lâm Bằng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là là đám người nghe tới, này tựa như là tại tạm biệt ta, làm sao nghe làm sao đều giống như Triệu Lâm Bằng muốn lên đi lấy bí pháp cùng xào công thức lấy mệnh từ bác. Tốt, quyết định như vậy đi. Triệu Lâm Bằng nhẹ gật đầu, nhìn một chút mặt khác ba cái, này ba cái cho các ngươi có phải hay không liền đơn giản nhiều. Vi Ca Sa Sa đứng nhắm ngay thời cơ là được rồi, các ngươi nhất định phải nhanh, ta vẫn là thích bốn đánh một. Mọi người nghe xong minh bạch, xem ra Triệu Lâm Bằng là có phương pháp có thể ngăn chặn xà Công Tước, sau đó ba người dùng vi nhân ưu thế cấp tốc giải quyết ba tiểu ma quân, sau đó lại bốn đánh một. Như thế xem ra, kẻ thắng lợi cuối cùng đại bộ phận là đứng tần sĩ Ngọc Bọn hắn bên này. Thế nhưng là Triệu Lâm Bằng đến cùng có thể kéo dài bao lâu không ai biết rõ, mà lại có thể hay không sống sót cũng là một cái không biết. Làm đi. Triệu Lâm Bằng cũng không muốn nhìn thấy mọi người do dự dáng vẻ, hét lớn một tiếng gọi thẳng hướng về phía xà Công Tước, Quy một chương 465, ôn dịch chi lực. Sà Công Tước cũng là sững sờ a, hắn không nghĩ tới đối diện tiểu tử này vậy mà lại giống như điên xuống lại. Saa công tức là nhân vật nào, nó mới là lần chiến đấu này chủ tâm của ta. Sơ tại Thác Cô thành phía Bắc thời điểm hắn liền chú ý tất cả mọi người. Triệu Lâm Bằng thất tháp thực lực nó đương nhiên biết rõ, không thể không nói. Triệu Lâm Bằng bóp mấy cái thủ quyết đích thật là cho linh thể đại quân tạo thành phiền toái rất lớn. Thế nhưng là lập tức là một đối một cũng không phải là mấy vạn người giao đấu, chỉ như vậy một cái sông thứ xả công tức đều có lòng tin phun một cái lưỡi đâm chết hắn. Bên này vuông xuống Triệu Lâm Bằng mặc kệ, chỉ nói một bên khác. Triệu Lâm Bằng đều động mọi người còn có thể không lên sao? Bất động nhưng chính là đối diện bốn cái đánh Triệu Lâm Bằng một cái. Đến cùng vẫn là kẻ già đời, vi nhân trong tay quang mang không ngừng bắn về phía đối diện, kéo ra cùng bên này khoảng cách, cũng chính là xà công tức phương hướng ngược nhau. Hắn cũng sợ cái thằng này đột nhiên một cái đuôi có tới, hắn cái kia thân thể còn không bằng tần sĩ ngọc đâu. Vi nhân mục tiêu công kích đương nhiên cũng bao quát xà công tức, mặc dù chưa chắc có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng lại có thể vì triệu lâm bằng kiến tạo một chút ưu thế, mà lại mà khác ba người muốn ám toán triệu lâm bằng vậy cũng chỉ có thể để mạng lại thay. Ba cái kia tiểu ma quân cũng không đốc tránh né vì nhân công kích đồng thời cũng không xa đi ngay tại xà công tức quanh thân không cao hơn 30 mươi mét phạm vi bên trong cái phạm vi này cái kia xà công tức tuyệt đối là muốn đánh ai cũng đánh ai 11. thực sự không được liền đem láo lưu phong xuất tần sĩ ngọc dạn dò chân chính sông phai chiến đấu có thể chỉ có bọn hắn sư đồ hai người chính mình là không có vấn đề tinh thần lực đã đến gần vô hạn đại thành cái kia bộ sát như muốn đánh lén chính mình tất nhiên có thể né tránh thế nhưng là tần thập một không được a hắn không có liệt dương đan kỳ ngộ lục cảm cũng vẻn vẻn sơ thành làm hắn cảm ứng được thời điểm dùng xà công tức tốc độ tuyệt đối đã trúng đích đem bình lưu phóng xuất không phải là vì tốc chiến tốc thắng xử lý tiểu ma quân mà là vì có thể kháng trụ xả công tức đánh lén sư phụ yên tâm tần thập bốn đạo tần sĩ ngọc đầu tiên là tìm tới a tham ba cái tiểu ma quân ở trong liền năng lực của hắn mạnh nhất thế nhưng là không biết làm sao vậy này a tham chính là không tham chiến thấy tần sĩ ngọc đến đây thậm chí còn né tránh cuối cùng càng là đều tránh ra mấy chục mét bên ngoài xả công tức không ảnh hưởng tới địa phương tần sĩ ngọc đương nhiên sẽ không mắc lừa à a tham đem hắn giận ra còn lại a cật cùng a sắt hai người đánh đồ đệ mình một cái nghĩ cũng đừng nghĩ không có cửa đâu a tần sĩ ngọc cũng mặc kệ hắn trực tiếp tìm tới A Cật, so sánh A sắc, A Cật vẫn là phải cường thế một chút. Vô vãn, lúc này biến thành 4 cặp ba. Bởi vì Vi Nhân phải chú ý trên trận, cho nên cũng không có để ý tới Sa Sa A Tham. Chỉ cần hắn dám đánh lén, cái kia Vi Nhân liền tuyệt đối sẽ không teo kiệt tiện hắn lên Thiên Đường Cửu Tháp một tiễn. Hắc hắc, Bạch Bạch tỉnh tỉnh hương vị khẳng định không tệ. A Cật vẫn thật là không có cầm Tần Sĩ Ngọc coi là gì, mặc dù bị xà công tức khử độc thời điểm đánh nửa ngày nôn không ít, có thể kia cũng là triệu lâm bằng độc. Bụng hắn bên trong bây giờ còn có A Tham nữa đâu. Hắn cùng Tần Sĩ Ngọc giao đấu, đây cũng là tương đương với một nửa đánh một cái ăn hàng, đến. Tần Sĩ Ngọc cũng không có trực tiếp thi triển huyền môn tam thước, hắn muốn tìm kiếm A Cật đấy. Tới đi, ai sợ ai a? A Cật cười một tiếng, này hoa hoa phun cũng là bắt đầu bên ngoài luôn. Tần Sĩ Ngọc xem xét, được rồi, đây đúng là cái ăn hàng, thật không thể cầm đối đãi con mắt của người bình thường đến đối đãi hắn a. Hắn nhưng không có cái gì cố định nội lực tu tính, này trong bụng là có cái gì liền có thể phun ra cái gì. Sáu ngũ tháp đèn đối với thất tháp, đội thành bên cạnh người khả năng có thể phải ăn thiệt hỏi, thế nhưng là đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói thế yếu không lớn, cũng là cùng A Cật chu toàn. Linh dương ba thức cũng không cần sát thức, chính là dùng ngự thức phòng ngự. Đừng nhìn a cật trong bụng chất béo nhiều, lại thế nào cũng so ra kém tần sĩ ngọc trong giới chỉ đan dược nhiều a. Lại nhìn đối diện, a sát thấy xông lại một cái ngũ tháp tiểu tử, cũng là không có quá coi ra gì. Hai tay huy động chế tạo ra cái này đến cái khác cảnh dùng để công kích cùng phòng ngự. A sát là không biết cái kêu cựu tháp khí thế là tới từ tần thập một bụng bên trong láo như a. Nếu như biết rõ hủ chết hắn hắn cũng không dám lại chơi những cái kêu mê hoặc nhân tâm thúc đẩy sinh trường cảnh. A sắc cũng thuộc về công kích từ xa, cứ như vậy dùng cảnh phòng ngự cộng thêm quấy giầy cùng tần thập một tuần xoáy. Mà Tần thập một cái là cầm trong tay quỷ kiếm chủ động công kích, đừng nhìn kém nhị tháp Tu Vi. Thế nhưng là có huyền môn tam thức cùng chủ động công kích khí thế tại, hai cái này giao thủ một cái cũng là náo loạn một cái tám lạng nửa cân. Không sai biệt lắm a. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, đối diện a cật nôn đổ vật cảm giác rõ ràng là có chút hậu lực không đủ. Đây là ngoại vật, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Ha ha ha ha. A cật cũng là lắc đầu cười một tiếng, miệng rộng mở ra một cỗ tử sắc khí thể phun ra. Ngự thức. Tần sĩ Ngọc linh dương thương hướng trên mặt đất đâm một cái, chặn đánh tới tử khí. Tưởng. Tân sĩ Ngọc xem xét không đúng, này tử khí thật không đơn giản. Ngự thức, kia là huynh đệ tảng đá dạy cho mình được kỹ, không chỉ là đối nội phòng ngự, càng là có đối ngoại một cái tính công kích. Không phải làm sao công kích gặp được ngự thức về sau đều sẽ biến mất đâu, nói trắng ra là chính là bị ngự thức chứa lực công kích cho chế tiêu. Thế nhưng là ác cật phun ra tử khí cũng không có tại gặp được ngự thức về sau biến mất, mà là đính vào phía trên. Không chỉ có như thế, ngự thức vậy mà tại dùng một cái đối lập nhau tốc độ kinh người bị tiêu hao, không đúng. Tân sĩ Ngọc cảm nhận được, nay tử khí cũng không phải nội lực cũng không phải cái gì linh khí mà là một loại cực kỳ lệnh người chán ghét tồn tại. Thân là luyện dược sư hàn quá quen thuộc. Tân sĩ Ngọc Thường nói, luyện dược sư tuyệt đối là thầy thuốc, mà thầy thuốc cũng không phải là liền nhất định là luyện dược sư. Đây cũng là luyện dược sư thân phận tôn quý một cái nguyên nhân căn bản. Không chỉ là có thể luyện đan, càng là có thể trị bệnh a. Này ác cật phun ra khói tím là cái gì a? Là bệnh a? Không sai, chính là ôn dịch. Ôn dịch là cái gì không cần nhiều lời, cái đồ chơi này truyền bá quá nhanh, mà lại bao nhiêu người và động vật phạm vi lớn đại lượng tử vong đều là bởi vì cái này, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nhân loại cùng động vật sinh sôi như thế xem ra, nay ác cật bản mệnh thuộc tính chính là này ôn dịch chi lực a, không phải gọi thế nào hắn con ruồi nhỏ đâu, con ruồi cái đồ chơi này cái gì đều ăn, là có thể bay tiến vào trong nồi là cũng có thể trong nhà cầu miệng lớn nhấm mướt, cái đồ chơi này là bất nhất, ngữ thức, tấn sĩ ngọc lại dùng một lần ngữ thức, trong ngoài song lực chạy xuống dòng dòng đây mới là đem khói tím cho phá, phá là phá, có thể này khói tím vẹn vẹn tiêu hao một chút, thế nhưng là cũng không có tán đi, càng là có hướng ra phía ngoài quyết tán tư thế, quá nhỏ, tấn sĩ ngọc mắng đầy miệng, đẩy ra ngoài vòng tròn, muốn chạy, môn đều không có a. Ác Cật cái kia mập mạp thân thể tốc độ là không có chút nào chậm, đuổi tới lại là một bụm. Muốn nói Tần Sĩ Ngọc là muốn chạy sao? Đúng thế. Bất quá chạy không hề đại biểu trốn, hắn là muốn cho mọi người đưa thuốc gan thần đi. Tần Sĩ Ngọc trong tay không thiếu khuyết đan dược, đối phó ác Cật tự nhiên không đáng kể. Thế nhưng là bên cạnh còn có mấy ngàn người đâu, cái đồ chơi này muốn nói thổi qua đi vậy còn không muốn mệnh à? Ta chạy em gái ngươi. Thấy ác Cật đuổi theo Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là có phát hỏa, đưa tay liền đánh. Truy lực, một chân một đá cán thương, linh dương tương như là một cái ngân long sông về ác Cật tại cỗ này khí thế phía dưới, ôn dịch cũng là không gần được tần sĩ ngọc thân. hắc hắc, chỉ là lục tháp cũng dám cản trở. đến, mập ra ta để ngươi đâm. a cật đối với mình mập mạp là không cho là lục ngược lại cho là với a. hết cái bụng vẫn thật là chờ lấy tần sĩ ngọc đâu. hắc, tần sĩ ngọc một thương đâm đi qua, cái gì cảm giác đâu, giống như là năm đấm đánh mì vắt, lại giống là một thương đâm vào trong biển rộng. nay mỡ tá lực quá lợi hại, cái bụng rơi vào đi a cật động đều không núc đích. truy thức lực đạo không sai biệt lắm đã dùng hết, cái bụng lại còn có thể trái lại bên ngoài đánh đâu. hắc hắc, không hiểu nhẽ đi. Ngươi lưu lại cho ta đi. A cật hướng về phía tần sĩ ngọc lại là một ngụm khói tím tối ra. Quy một chương 466, trăm sáu đôi thắng. A cật này một ngụm khói tím cũng không phải tản ra, mà là ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một cái tử biến. Này một ngụm nếu để cho tần sĩ ngọc phun tại trên mặt, không nói trước hắn có hay không đan dược có thể hay không trị vấn đề. Này thất tháp lực đạo như thế một ngụm liền đầy đủ đánh nát tần sĩ ngọc đầu. Phải biết a cật bản lĩnh đều tại há miệng lên a. Tần sĩ ngọc sớm tại a cật bụng núp nick thời điểm liền biết cái thằng này trong bụng không có tốt cái dám, đã sớm tốt nhất chuẩn bị. Ngươi không phải muốn ta đầu sao? Vậy ta đưa trước cho ngươi đầu mở bầu. Z. Tần sĩ Ngọc cấp tốc thu thương, cán thương hướng lên vẩy một cái liền dùng tới sát thức. Linh Dương ba thức tần sĩ Ngọc đã thật lâu vô dụng, bởi vì lúc trước hắn luôn luôn dùng yếu đối với mạnh, không có huyền môn tam thức tăng phúc tới lợi ích thực tế. Lúc này đối đầu ác cật phù hợp, một thương của xuống dưới nhưng chính là một vạn ba ngàn năm trăm cân a. tần sĩ Ngọc bây giờ là sáu ngũ tháp đèn tu vi, cũng chính là năm vạn sáu ngàn cân. Này vung lên Linh Dương thương trực tiếp chính là bốn đạo hư ảnh hiện lên, tự thân lực đạo lại thêm Linh Dương thương tự thân phất lượng, tử tuyến trực tiếp liền bị đánh thành tử khí. Sau đó một đạo thực thể cộng thêm bốn đạo hư ảnh coi như gõ xuống đi, lực đạo lượng lớn A Cật quanh thân tử vậy mà tức giận đều cho đánh tan. Bất quá dù sao cũng là có ngũ đăng trên lệnh, tần sĩ Ngọc một chiêu này sát thức cũng không có thật đem A Cật đầu đắn nát. Dù sao cũng là một thân mỡ tại tá lực, một thương này cột đập vào trên đầu A Cật toàn thân mỡ đều đang dung động A. Không sai, chính là mỡ tá lực. A Cật thân thể đang lấy một cái tốc độ kinh người thay đổi gấy, mà sát thức lực đạo cũng là bị hóa giải 7-8 phần. Hóa giải là hóa giải thế nhưng là đổi thành ai đầu bên trên chịu năm lần cũng không chịu nổi a này a cật lung la lung lay đầu to hướng xuống liền cam xuống dưới tần sĩ ngọc thì là nhảy lên một cái cường long nhập hải siêu ngoan tần nhị thương quả thật không phải chỉ là hư danh nhảy lên một cái thời điểm a cật đã ngã xuống đất sau đó mũi thương rơi xuống bụi đất tản ra thời điểm linh dương thương một nửa thân thương đều cắm vào bên trong lòng đất không cần suy nghĩ tần sĩ ngọc nhắm ngay chính là a cật đầu ngươi không phải muốn ta đầu sao vậy ta trước hết đưa ngươi đầu cho báo tiêu bảy vạn cân ở nơi nào lại thêm linh dương thương cái kia gọt kim đánh gãy ngọc sắc bén này còn có được không Tần sĩ ngọc nhẹ nhàng rút ra linh dương thương, lại nhìn a cật trên cổ liền chỉ còn lại một cái đại hắc lỗ thủng. đương nhiên, còn có phun ra ngoài máu đen. Bên này chiến đấu kết thúc, lại quay đầu nói một chút tần thập một đôi trận a sắc. Dù sao cũng là kém nhị tháp, chỉ dựa vào khí thế là tuyệt đối không có ích lợi gì. A sắc cùng tần thập một tuần xoáy một phen, trong lòng tự nhủ lực rồi. Náo loạn nửa ngày đây là một tiểu tử nốc, chỉ có một cố dung mánh đáng tiếc không có đầu óc à? Như vậy cũng tốt so một cái 10 tuổi hải tử, đối diện là một cái hai ba tuổi người trưởng thành. Ngươi liền lại có bước đồng ngươi có thể đánh được gia đình sao? đây còn không phải là đại nhân sở trường đẩy liền nã nhào một cái a lập tức tần thập vừa cùng a sắc chính là như thế cái trạng thái a sắc xem xét trong lòng tự đủ được cái này cũng không có gì bản lĩnh thật sự tranh thủ thời gian giải quyết tốt qua đi hai đánh một cứ như vậy a sắc động chính mình bản thật nhận một cỗ màu hồng phân khí thể bắt đầu theo trên người bộc phát cái kia nhìn không thấy cảnh cũng là biến thành mắt trần có thể thấy đây là cái gì a đó còn cần phải nói nha này nơi bướm hoa màu hồng phân chính là một cái tốt nhất đại ngôn a hắn là dùng lên sắc dụ phương pháp đều nói trên đầu chữa sắc có cây đao à là nhân thể bên trong vật đáng sợ nhất, này chữ sắc càng là đáng sợ bên trong đáng sợ, bao nhiêu anh hùng đều là chết tại dưới bay à. Đều nói xung quanh giận dữ vì hung nhan, có thể xúc động qua đi cái kia giá cả to lớn lại có bao nhiêu đâu. Từng, tần thập từng cái huy kiếm, muốn tách ra cỗ này màu hồng phấn khí thể. Hắn cũng biết đây không phải vật gì tốt, nhìn cái kia a sắc một mặt âm nu sắc mị mị loại chết liền biết rõ cái đồ chơi này là bất thường đồ vật. Cái này có thể tách ra nha, không nói trước cỗ này phấn hồng càng quái nhiêu càng nhiều, vẹn vẹn là thực lực trên lệch ở chỗ này bảy biệt đâu, một điếu thuốc xương mù hút vào tần thập một thế nhưng là không thể động. Ha ha ha ha. A sắc một trận âm hiểm cười, liếm môi một cái, có lẽ thoát dương mà chết mới là một cái nam nhân tốt nhất kiểu chết không A. Không tạm. A sắc xoay người rời đi, muốn qua chi viện A sắc. Nếu là xa công tức cùng ma quân xem cho người, thiếu niên áo trắng kia tất nhiên không tầm thường. Hắn cũng lo lắng A cờ tan thì thòi, dù sao so sánh dưới A sắc đầu là có chút chậm mảnh. Cái gì là thoát dương mà chết A? Nhìn cái kia theo nơi bướm hoa khiêng ra tới thi thể liền biết. Nay màu hồng phấn cũng là một cái cảnh, là A sắc chế tạo ra biểu hiện giả dối. Thân ở cảnh bên trong liền tương đương với đang không ngừng đi sự tình, cuối cùng thân thể chịu không được từ đó dẫn phát bộ tử. A sắc vừa đi ra đi không đến 10 bước, liền ổn định ở tại chỗ. A sắc hiểu rất rõ cảnh giới của mình, phàm là chúng địch, cái này nhân thân bên trên nhưng là muốn bài tiết ra đặc thù hứng vị, sau đó chính là người sau khi chết cơ vòng mương lòng sau mùi khai. Thế nhưng là hắn chẳng những không có nghe được cần phải nghe được mùi, ngược lại là cảm giác cảnh giới của mình vậy mà tại dần dần yếu bớt. Đột nhiên quay đầu lại xem xét, vừa mới một mặt trói lọi khí khái hào hùng thiếu niên trên mặt đã là đổi thành một loại bá đạo đùa cười. Hắc hắc, ngươi này đồ ăn vật không tệ a. Chỉ thấy tần thợ từng cái hám mồm, lại đem quanh thân màu hồng phân khí thể tất cả đều cho hút. Đây là A sắc cảnh a vậy mà liền như thế bị tần thập đưa một cái ăn nếu qua về sau tần thập một còn liếm môi một cái trong hai con ngươi có từng đạo lôi quang hiện lên đúng vậy tần thập một cương vừa đích thật là chúng chiêu mặc dù cho tới bây giờ tần thập một vẫn là thân nam nhi không có trải qua chuyện nam nữ thế nhưng là huyết khí phương cương trẻ danh to xác có mấy cái có thể chịu được cái này a tháp tu thân thể vốn là mạnh hơn người bình thường đây cũng là a sắc di vãng chiến đấu nhiều lần đắc thủ nguyên nhân căn bản. ngay tại tần thập vừa đã không chế không nổi chính mình thời điểm nếu ca phát uy nói đùa tiểu tháp lôi thú cùng nó so cảnh a sắc còn non một chút ngươi A sát ngốc ngay tại chỗ, loại chuyện này hắn một lần cũng chưa từng gặp qua. Cũng không phải nói không có Hiu Na mắt không mở cưỡng ép hấp thu cảnh giới của mình là từng có, những cái kia Tự nhận là cường hãn thực lực cũng vượt qua A sát người không phải là không có, thế nhưng là hấp thu qua đi kết quả chính là chết càng nhanh a. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này đâu, vậy mà còn giống như không ăn đủ đâu. Hẳn là? Ngươi là trong truyền thuyết cường trung tự hưu cường trung thủ kim thương không đủ? A sát vậy mà tới một câu như vậy, ta mẹ nó là ngươi tổ tông. Tần Thập từng cái nghe lời này lập tức nổi giận mắng, lập tức thân thể không chế là bị Quy Nhu lấy được thế nhưng là tần thập một ý thức còn tại a. Ngươi này pháp chết không sai, ta cũng cho ngươi tới một cái." Tần thập từng cái cười, sau đó hai mắt bên trong lôi quang đột nhiên bắn về phía A sắc. Này lôi tốc độ bao nhanh cũng không cần nói, A sắc trong nháy mắt nhận. Sau một khắc, hết thảy chung quanh đều biến mất. A sắc chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều không tốt sự, chung quanh là màu gì đều có. Từ sắc, kim sắc, ngân sắc, dù sao cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt hắn cũng cảm giác mình con mắt muốn bị chói mù. Đúng vậy à, lôi đỉnh là màu gì đều có, Cửu Thiên thần lôi là kim sắc, thần khí phát ra lôi có ngân sắc, trời mưa lúc đánh lôi hữu na từ sắc còn hữu na cực kỳ bá đạo mang theo một tia tà mùi vị hắc lôi vân vân. a sắc ánh mắt theo ban đầu đệ nhất thị giác biến thành thứ ba thị giác, hắn phản phất là ở trên trời nhìn xem phía dưới, chỉ thấy mình nhỏ bé đến như là trong biển một hạt cát, mà vô tận lôi đỉnh đang toàn bộ đánh phía chính mình. ê, a sắc triệt để nóc sóng, nước bọt trừa lại đến, thất khiếu cũng gặp đỏ lên, cuối cùng hắn muốn nghe được cố này mùi khai mà rốt cuộc đã đến. chỉ tê ra, lại là chính hắn bài tiết không kiềm chế. tạm được, dễ chịu sao? tân thập vừa giải trừ lôi đỉnh cảnh, ngươi, a sắc khôi phục thái độ bình thường, xem xét tình trạng của mình thẹn quá hóa giận. Còn có đây này. Tần Thập một đột nhiên vọt lên, Quy kiếm bên trên treo lôi đỉnh liền cho A sắp tới một cái chém bổ xuống đầu. Sư phụ là Tần Nhị Thương, đồ đệ dĩ nhiên chính là Tần Hai Kiếm. Cường Long nhập hải đánh ra, lôi đỉnh phía dưới A sắp hôi phiên diện, Quy 1 chương 467, Ác ma chi lực. Cứ như vậy một trước một sau câu vu, sư đồ hai người tuần tự giải quyết hai cái tiểu ma quân. Bất quá bọn hắn không có phát hiện, ngay tại hai người chết địa phương, hai đạo mắt khó gặp màu đen khí thể đang giăng tại mặt đất bên trên du tạo, mục tiêu chính là Sa Sa A Tham. A, A Tham xem xét hai anh em cứ thế mà chết đi, lập tức chính là giật mình. Sư phụ, chúng ta đi chợ giúp Lâm Bằng sư thúc tần thập một đạo. Không cần, ta tốt đây Triệu Lâm Bằng nói. Bên này nói xong, cũng nên nói một chút Triệu Lâm Bằng. Triệu Lâm Bằng là xông về xà công tức, mà xà công tức cũng không có nung chiều hắn, lợi dụng chính mình cái tia nhìn không thấy thật hư ảnh không ngừng công kích Triệu Lâm Bằng, là muốn tại hắn gần sát trước đó đem xử lý. Thế nhưng là quái, này Triệu Lâm Bằng tựa như là có thể nhìn thấy chính mình cái kia đã che giấu hư ảnh. Phạm là công kích của mình đến hắn trước xa một trượng địa phương, không gian bên trong sẽ thêm ra một khối băng đến. Thất tháp đối với cựu tháp, cái kia băng cứng lại cứng rắn cũng khẳng định là bất kể dùng A thế nhưng là có một chút, băng chân trượt ra mà lại này băng cứng tựa hồ là nhìn tấu xà công thức công kích phương hướng, cứ như vậy hiện lên góc 45 độ xuất hiện. Rắn là thứ đồ gì à? đó chính là một cây tròn vo tử A này đánh vào nghiêng trên mặt băng là dứt khoát một điểm lực cản cũng không có, mặc dù băng cứng tại đại lực phía dưới nát, thế nhưng là công kích cũng lệnh, tất cả đều rơi vào triệu lâm bằng bên cạnh một chút cũng không có đạt hiệu quả chớ có nhìn hai người ở giữa chỉ có mấy chục mét khoảng cách, liền triệu lâm bằng này một cái bắn vọt qua chỉnh trung xả công tức liền phát ra không dưới năm mười lần công kích, đáng tiếc lại là không hề trúng đích. triệu lâm bằng sau đường cũng là đều bị xả công tức làm hỏng, mà lại nhìn hai người khoảng cách, đã kéo gần lại một phần ba. hư xả công tức hừ lạnh một tiếng, bây giờ liền bắt đầu phun độc. xả công tức còn nhớ rõ vừa mới a cật thảm cùng nhau, hắn đối với triệu lâm bằng độc cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. triệu lâm bằng độc lợi hại sao đương nhiên, huyền vũ, linh quy cùng linh xả tổ hợp là tứ đại thần thú một trong, hơn nữa còn là chấn thủ phương bất thần. Thế nhưng là vạn vật đều muốn tuân theo một cái đạo lý, đó chính là nắm tay người nào lớn ai lý liền bao nhiêu tuổi cá ăn cá con, cá con ăn con tôm. Tiểu tháp tu vi cái gì xả công tức cho rằng liền xem như thất tháp triệu lâm bằng có được giữa thiên địa mạnh nhất độc không sao, cái kia tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt cái gì đều không dùng. Tương phản, nếu như mình muốn hắn độc mình tuyệt đối là được lợi. Đến kiểu tháp trình độ này tu vi muốn lại tăng cao cần năng lượng thế nhưng là quá lớn, liền không nói là nửa bước khó đi thế nhưng là không có đại kỳ ngộ tiến bộ tuyệt đối là cực chậm cực chậm ma xà công tức chính là đem triệu lâm bằng độc trở thành chính mình kinh ngộ cùng tốt nhất thuốc bổ cũng là độc muốn nuốt triệu lâm bằng suy nghĩ triệu lâm bằng cũng không sợ xà công tức chính mình cũng là đặt vào độc đương nhiên hắn độc tự nhiên bù không được xà công tức độc bất quá triệu lâm bằng thế nhưng là đôi thuộc a nước thế nhưng là giữa thiên địa tốt nhất tỉnh hóa chi lực lại thêm trong tay cho tuẫn triệu lâm bằng là một điểm thua thiệt cũng không ăn cứ như vậy triệu lâm bằng vì tần sĩ ngọc sư đổ hai người đánh giết hai cái tiểu ma quân tạo cực tốt ưu thế như như không phải cái kia xà công tức một cái đôi quất tới đánh vào hai bên trên cũng không nhận coi như đánh công chúng quấy nhiễu một cái cũng là đủ muốn mạng. Triệu Lâm bằng nói một câu ta tốt đây, cái này cùng Sả Công Tức khoảng cách cũng là kéo gần lại một nửa. Mà lúc này A Tham thế nhưng là không thể lại nhìn áo, một cái bước xa liền quay trở về. Muốn nói A Tham còn không phải chính mình trở về, còn mang về một vị. Ai vậy chính là Lily. Vừa mới Sả Công Tức cũng đã nói, này Lily là ma quân vợ. Nàng là thế nào lên làm không ai biết rõ, dù sao có như thế cái phần là được rồi. Vừa mới ba cái tiểu ma quân tăng thêm Sả Công Tức cùng một chỗ công hiến, đây mới là đem Lily tái tạo thật cấp cứu trở về. Nguyên lai like A Tham cũng không phải ở một bên nhìn áo, kia là cho Lily phục sinh đi. Tần sĩ ngọc sư đồ hai người đang định đi chi viện triệu lâm bằng đầu, thế nhưng là xem xét tới hai người cũng chỉ có thể là chia tay tìm tới đối thủ. Không cần hoa, A tham trực tiếp lại tìm Tần sĩ ngọc, mà Tần sĩ ngọc cũng là chủ động vào tới, bởi vì A tham mới là trừ xà công thức bên ngoài mạnh nhất. 11, cái tên nữ ác linh có biến hóa, thực lực cũng tăng cường, nhất định cẩn thận dặn dò. Tốt thần thập một cũng là chuẩn bị kỹ càng. Lưu ca vừa trở về, thực sự không được còn được lại đem gia đình cho mời trở về, dù sao mình ngũ tháp thực lực đích thật là có chút không lấy ra được a. Tần sĩ ngọc có chú ý tới, tại thác cô thành phía bắc thời điểm. Lý Lì sung phong lúc phía sau liền có một đôi như ẩn như hiện cánh, đây cũng là nàng gia nhập Minh giới biểu tượng. Lại nhìn lập tức đâu Lý Lì một đôi cánh chim đã sinh ra bất quá cũng không phải là như là tiểu ma quân màu xám mà là màu đen, nhan sắc đều thay đổi sâu đến cực điểm, trong đó bao hàm ý nghĩa cũng sẽ không cần nhiều lời. Lý Lì không chỉ là thành tựu một đôi cánh chim màu đen, càng là còn có một đôi như ẩn như hiện hiện lên trong suốt trạng cánh chim màu đen điều này nói rõ cái gì nói rõ Lý Lì đã lần nữa tiến hóa. Không có cánh, trong suốt cánh, có cánh, đây chính là ba cái khác biệt cấp độ mà màu xám cùng màu đen lại là một cái chỉ lệnh. Xem ra này lý lý cũng tương đương với liên tục vượt cấp ba. A Tham vừa mới cũng chú ý tới tần sĩ ngọc trước đó cùng A Cật chiến đấu, hắn biết rõ này thiếu niên áo trắng tuyệt đối không đơn giản cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp liền vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Ác ma chi lực. A Tham tại minh giới người xưng tiểu ác ma, cũng là minh giới bên trong mạnh nhất hai vị ác ma một trong. Mạnh nhất vị kia là Ma Quân, còn hắn thì ma quân phía dưới đệ nhất ác ma thống lĩnh tất cả tiểu ác ma, trung thành với đại ác ma ma quân. A Tham phát lực sau bộ dáng cũng thay đổi, phía sau ác ma cánh biến lớn, rách dưới địa phương cũng đều mọc tốt, hơn nữa còn tản ra tử sắc quang mang. Vốn là A Tham nhìn qua còn giống như một vị nhà có tiền viên ngoại, so sánh từ viên ngoại hắn cũng đơn giản chính là nhiều một tia hận sắc cùng không giận tự uy dáng vẻ. Thế nhưng là lúc này A, mặt mũi này đều bóp méo ác ma kia cái gì bộ dáng a, chính là vẻ mặt đầy hung tợn a mũi chết cũng nhọn, miệng cũng lớn, trên mặt làn da cũng biến thành không hình người, trên trán sinh ra một đôi to lớn sừng cao đến có một trượng, lại thêm một cặp sừng lớn độ cao chừng 4 5 mét. Tân sĩ Ngọc cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, bởi vì nhiều một giây kéo dài triệu lâm bằng sẽ thêm ra một giây đồng hồ nguy hiểm a. Suốt đúng lúc này, một vệt ánh sáng đến. Bong bong một tiếng vang dọn. Á Tham sừng bên trên toát ra một cú khói đặc. Ai vậy Vi Nhân? Muốn nói Vi Nhân mới vừa làm gì? Làm sao lại không có hỗ trợ đâu? Không phải không rút? Là sư đồ hai người cùng bên kia chiến đấu là lại nhanh lại kịch liệt. Hắn ở phía xa nếu như công kích cũng phải cần nhắm chuẩn. Hơn nữa còn đến phòng bị Á Tham, còn được chiếu cố Triệu Lâm bằng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút. Cho nên nói cũng là có chút điểm không thể cách rời. Lúc này không sao. Chết mất hai cái tiểu ma quân, Triệu Lâm bằng đối với xả công tức cũng là như là khỉ làm xiếc. Cho nên Vi Nhân lúc này mới xuất thủ. Vi đi trợ rút mười không cần của ta. Tần Sĩ Ngọc nói. Được rồi, ta cái này không đúng Sĩ Ngọc ngươi mau nhìn vi nhân vừa muốn quay đầu, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. A Thần Sĩ Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía A Tham đứng đầu, sừng bên trên yên nhi tán đi về sau lộ ra một tòa tối như mực tầng thứ 9 sáng lên một chiếc đèn bản mệnh bảo tháp, chương 468, ngũ hợp nhất, cự tháp, đây chính là tầng Sĩ Ngọc không có nghĩ tới, chống rống lại xuất hiện một cái cự tháp hắc ma thế nhưng là quả thực có chút khó giải quyết. Nếu không, được sự giúp đỡ của vi nhân, Tần Sĩ Ngọc có thể cấp tốc giải quyết hết A Tham, sau đó sẽ cùng nhau liên thủ cùng Tần Thập một giải quyết Ly Ly, li, vậy liền có thể đi qua bốn đánh thu thập một chút xạ công tước, coi như không thể thắng hắn. Vậy bên này đáng chết chết nên vòng vòng, này bỏ sát nếu như thức thời tất nhiên cũng sẽ đến đây dừng tay. Thế nhưng là lúc này không đồng dạng, Lily Thăng liền ba cấp, cánh cũng thay đổi cũng tăng lên một đôi, thực lực tất nhiên không có khả năng giẫm chân tại chỗ. 11 thế nhưng là Ngũ Tháp Tu Vi A, đối mặt Lily tất nhiên là không dễ dàng. Mà bên này còn có Cựu Tháp Thác Ma Ha Tham, coi như Tần Sĩ Ngọc lại có quang hoàn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế thủ thắng. Vika, đi giúp 11." Tần Sĩ Ngọc nói, đối với mình hắn vẫn là có lòng tin. "Tuất, chính ngươi nhất định cẩn thận." Vi Nhân cũng biết Tần Sĩ Ngọc yêu nghiệt, xoay chuyển ánh mắt bắt đầu hướng về phía Lý Lí nhắm chuẩn. Ngươi coi là thật cho rằng ta vẫn là trước kia ta sao? Lý Lí lắc đầu cười một tiếng, hướng về phía Vi Nhân so với một ngón giữa. Ngươi. Vi Nhân này gọi một cái hận a, đưa tay bắn một phát. Hoặc là nói là một tiếng cũng tốt. Ha! Lý Lí cười một tiếng, một cái lắc mình liền tránh thoát Vi Nhân một kích này. Vi Nhân đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đưa tay lại là bốn thương. Đúng vậy a, lập tức Lý Lí cũng không phải ban đầu ở Hát Long Linh mạch Lý Lí, nàng không chỉ là tránh thoát Vi Nhân phong tỏa thức trên dưới trái phải bên trong năm lần công kích càng là không có đối với tần thập một phát nổi công kích mà là chạy về phía xa. Quái, Lý Lý lựa chọn đuổi theo vi nhân năm đạo công kích mà lại tốc độ vậy mà ngang hàng. Vi nhân này xem xét cũng là âm thầm lắc đầu à, mặc dù nói mình công kích là vượt ra khỏi khoảng cách nhất định tốc độ sẽ hạ xuống, thế nhưng là cũng không trở thành quá chậm a, này Lý Lý lại có thể cùng với tốc độ đều. Bởi vậy có thể thấy được, hắn muốn ở phía xa đánh lén công lúc bất ngờ thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Kể từ đó vi nhân cũng không còn tùy tiện phát động công kích, đúng vậy à, mặc dù hắn có thể làm được tuấn phát, thế nhưng là đối mặt Lý Lý dạng này á linh hắn không có khả năng hời hợt phát ra công kích, này đánh ra một phát liền không nói là một kích toàn lực cũng phải là cao cấp bộc phát, tiêu hao thế nhưng là không nhỏ, như thế lô mãng công kích tất nhiên là chúng đối phương tiêu hao chính mình đặng nhi, không sai biệt lắm. lý lì cười một tiếng, vậy mà mở ra miệng rộng. sau một khắc, vi nhân năm đạo công kích vậy mà toàn bộ bị hút vào trong miệng. cái gì? vi nhân giật mình. nguyên lai lý lì là đang chờ, chờ đợi vi nhân công kích cùng không khí mà sát tiêu hao. dù sao cũng là cựu tháp công kích, đợi cho tiêu hao không sai biệt lắm nàng cũng là há miệng đem công kích ăn. đến qua về sau lý lì còn liếm môi một cái một bộ rất mỹ vị dáng vẻ. Sau đó mấy cái lớp mình, về tới tần thập một đối diện. Ngươi, tần thập từng cái nhìn, này mẹ nó không phải vừa mới cái kia mập mạp chiêu thức sao? Hai cái đại nam nhân khi dễ ta một cái nhược nữ tử, thật là không muốn mặt. đã như vậy, vậy lao nương liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa đi. Lý lì ta ta cười một tiếng, mà hậu thân bên trên bạo phát ra một cô năng lượng màu đen. giờ khắc này quá quen thuộc, đó không phải là vừa mới xả công tức đã dùng qua sao? sau đó một cái nạp liệu thêm lượng không tăng giá bản lý lì xuất hiện, chỉ bất quá có vẻ hơi hư vô. cẩn thận. Nàng phục sinh là trải qua xả công thức cùng ba tiểu ma quân, rất có thể đã có bọn hắn đặc tính, cho dù là không bằng cũng sẽ không quá yếu. Lúc này tần sĩ ngọc lên tiếng nhắc nhở, sau đó bắt đầu bắt đầu chạy. Tần sĩ ngọc nghĩ, này a tham tất nhiên biến thành cửu tháp, huyền môn tam thức tất nhiên là không được, tiếp cận bắt tháp 7 vạn cân đánh tới cũng là của phí. Mà lúc này giờ phút này chân chính chiến đấu cũng tương đương với vừa mới bắt đầu, nếu như mình cây bước lực toàn bộ triển khai, tiêu hao đến là một mặt, nếu như không thể đem đối diện như thế nào chính mình lại muốn liều mạng, cứ như vậy quá bị động, mà làm xuống tần sĩ ngọc thế nhưng là không muốn chết lại. Ban đầu là bởi vì tỷ tỷ. Lúc này chỉ là thanh trừ bọn chuột nhắt mà thôi. Vì sư phụ cùng huyền môn hắn còn muốn tốt hơn sống sót, cùng dạng này một cái ác ma liệu mạng thế nhưng là không đáng. Tần sĩ ngọc bắt đầu vây quanh á tham du đầu, duy trì khoảng 10 mét khoảng cách. Loại này chạy tiêu hao vẫn là có thể sơ sót, hướng chi tần sĩ ngọc trong tay còn có không ít phong thuộc tính đan dược có thể vì tật phong bộ cung cấp tiếp tế. Ừm. Á tham mặc dù chỉ là tại tâm vị trí chuyển động nhìn chằm chằm tần sĩ ngọc, thế nhưng là cũng cảm nhận được một tia không ổn. Không đúng. Đúng vậy à, hắn nhưng là cảm thấy. Này thiếu niên áo trắng rõ ràng là sọ ngũ tháp đèn Tu Vi a, này làm sao chạy trước chạy trước liền cảm giác khí thế càng ngày càng mạnh đâu. Không chỉ có là A Tham phát hiện, Vi Nhân cũng là phát hiện. Sĩ Ngọc, ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Vi Nhân dặn dò. Vi Nhân cũng là có chút hối hận, lập tức chiến đấu như thế có thể nói cũng là bởi vì chính mình a, hắn lo lắng Minh Giới Vinh Lâm thành hạ thành hiếu tử hiển tôn bọn họ làm chính mình tay cầm, cho nên mới đồng ý Tần Sĩ Ngọc kế hoạch đem binh quyền nộm. Mà dọc theo con đường này, từ đầu đến cuối cung cấp đan dược chi viện cùng tay người chi viện đều là gia đình Tần Sĩ Ngọc a. Lúc này thấy Tần Sĩ Ngọc vậy mà lựa chọn Liều Mạng Phương Thức, vi nhân cũng là có chút băn khoăn. Không sai, Tần Sĩ Ngọc lập tức đã làm mở ra chân linh thần. "Chiếu cố tốt độ nhi của ta ngươi chấp nhi, không phải trận chiến này kết thúc ta không còn giúp ngươi." Chuyên tâm, không cần chuẩn mất. Tần Sĩ Ngọc chợt quát lên. "Vâng." Vi nhân lập tức gật đầu xoay người, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, ổn định tâm thần cùng khí tức, ngón tay quang mang chậm rãi sáng lên. Tần Sĩ Ngọc đều mở chân linh thần, vi nhân còn có thể dịch kết dấu sao? Từng Lý Lị cũng là cảm nhận được, bởi vì vi nhân bên kia mang cho áp lực của mình thực sự là quá lớn. Vi nhân tự thân chính là cựu tháp tu vi, mà những năm này từ đầu đến cuối dùng chân linh thân sông pha chiến đấu, linh thân tu vi liền càng không cần phải nói. hắn này vừa mở ra chân linh thân đối mặt linh thể tu vi trực tiếp liền làm đến cựu tháp tới vô cùng. Cựu tháp bất đăng, không sai, cựu tháp cựu đăng cần phải mới là cựu tháp đến cực điểm, nhưng là dù sao đây không phải dựa vào chính mình tu luyện thành liền, cho nên chỉ có thể là tại cựu tháp bất đăng. Có thể này đã bất tiện, liền ngay cả xà công tức nhìn thấy vi nhân cũng cao mày lên. Lì lì, xà công tức thanh âm truyền đến. Không sao cả, ta đây chính là tương đương với năm đánh hai a. Lý Lý một tiếng cười quái dị, lại là thay đổi. Các ngươi không mạnh ta đều không cao hứng, như thế vừa vận thành tiểu ta tôn phệ. Đúng vậy, tần Sĩ Ngọc cùng vi nhân tất cả đều mở ra chân linh thần, không gian bên trong năng lượng ba động tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều, mà Lý Lý cũng chính là học cách cật dáng vẻ mở ra miệng rộng liều mạng hút. Quá trình này cũng không chậm, trong nháy mắt Lý Lý cũng thay đổi thành ác cật lúc trước dáng vẻ. Không chỉ có là thân thể trở nên méo, sau lưng cặp kia hư ảo cánh càng là biến thành ác ma cánh, đỉnh đầu cũng sinh ra một đôi tiểu sảo đáng yêu sừng, một đôi mắt bên trong màu hồng cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng luân chuyển chớp động. Méo la mập, có thể Lý Lý tốc độ ngược lại để cao. Theo thân thể di động cùng cánh gỗ, xung quanh cũng là bọc lên từng đoàn từng đoàn tử từ sắc khí thể. Cũng không chính là năm đánh một, xà công Tức hư vô phân thân, A tham màu đen ác ma chi lực, A cật tử sắc ôn dịch chi lực cùng tồn tại, A sắc phấn hồng nhìn đến lực, lại thêm lý lý chính mình màu đỏ mị hoặc chi lực. Bởi vì vừa mới tập hợp tất cả mọi người năng lượng phục sinh, lập tức lý lý có 4 người khác bản lĩnh đồng thời thực lực cũng là trực tiếp đẩy lên cự tháp, uy 1 chương 469, xuất hiếu. Tần Sĩ Ngọc trải qua trình trung âm thầm tính toán một phen, cuối cùng tâm cũng coi là để xuống. U u lập tức thế cục coi như là quan, cho nên nói Tần Sĩ Ngọc cũng là nhẹ nhàng trở ra. Cựu Tháp xà Công tức giao đấu thất Tháp Triệu Lâm Bằng, mặc dù kém nhị tháp, nhưng người ta Triệu Lâm Bằng chính là làm cho đối phương không thể làm gì, xà Công tức muốn đạt được chính là không thể. Điểm này cũng là tại Tần Sĩ Ngọc trong dự liệu, nếu không Triệu Lâm Bằng cũng sẽ không là Huyền Vũ môn môn chủ. Ngũ Tháp Tần Thập vừa cùng Cựu Tháp Vi Nhân đối với Lý Lý một người, mặc dù Lý Lý là ngũ hợp nhất, cũng là Cựu Tháp, thế nhưng là có Vi Nhân tọa chấn Lý Lý cũng không dám quá mức lỗ mãng. Lại xem trước mắt, Tần Sĩ Ngọc đã có chế địch phương án chỉ cần thử một lần, nếu như thành trận chiến này có thể báo cáo thắng lợi. Tân sĩ ngọc nghĩ đến trong tay cũng là bắt đầu âm thầm tụ lực, mà vừa lúc này một bên khác chiến trường đột nhiên phát hiện biến hóa. Lý Lì xả công tức đột nhiên phát ra tiếng nói. Xả công, không có vấn đề. Lý Lì một mặt tự tin, chúng ta là tại nhiệm vụ, cũng không phải là tại cho đùa. Vạn sự không thể tùy theo tính tình của mình. Người nghĩ được chưa xả công tức nói. Thật ra thì đang đối thoại bên trong không khó nghe ra, mặc dù xả công là người nói chuyện, nhưng là hắn cũng phải không sai biệt lắm trưng cầu Lý Lì ý kiến. Dù sao cũng là ma quân vợ a, quan hơn một cấp đệ chết người a. Uyên tốt à. Lý Lì nhíu mày, dạng như vậy nhìn qua đặc biệt tốt nhìn lỗ bụng. Tình cảnh này, nhìn như là một vị trưởng giả tại quan tâm lấy một vị nhược nữ tử, mà nữ tử hơi có vẻ do dự bộ dáng cũng là dị thường động lòng người. Cái này vốn nên chính là một cái rất hòa hài hình tượng a. Thế nhưng là tại tần sĩ ngọc tinh thần do xét phía dưới, lại là để tâm lệnh đến cực điểm. Tốt xà công thỏa mãn cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đi. Đúng lúc này, xà công trên người cái kia không thấy được hư ảnh đột nhiên lại hiện thân không xem qua tiêu cũng không phải là triệu lâm bằng, mà là bên cạnh. Không tốt tần sĩ ngọc trong lòng hô to một tiếng, bởi vì cái hướng kia đúng là mình tẩu phu nhân từ kim hâm vị trí chỗ ở. Chưa từ kim hâm. Còn có bốn ngàn vi trự doanh huynh đệ. HH xà công tức đương nhiên chú ý đến trên trận người biến hóa, nhìn thấy tần sĩ Ngọc phản ứng hết sức hài lòng. Sau đó, cái kia năng lượng phân thân vậy mà trực tiếp biến mất. VK, nhanh đi viện hộ tần sĩ Ngọc gần như điên cuồng mà hô. a a AAV nhân kịp phản ứng, bưng phát sáng tay phải trực tiếp liền phi thân đi qua. Tần sĩ Ngọc tâm đều nhấp lên, chỉ là bởi vì, cái kia xà công tức phân thân hiện thân hành động về sau lại biến mất, hắn biết rõ việc này xà công tức cố ý gây nên Phân thân vốn có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện, sau đó lặng lẽ đi qua trực tiếp làm việc thế nhưng là xà công tức chính là để nó xuất hiện để mọi người thấy, mục đích của nó chính là để bên này phân tâm phần người. Tẩu phu nhân Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói. Sĩ Ngọc ngươi nói. Thứ Kim âm đáp lại nói. Cái kia xà công tức phân thân đi qua, Vika cũng đi qua. Tẩu tử ngươi khôi phục hình học nhưng có vấn đề Tần Sĩ Ngọc nói. Không có vấn đề, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Ta sớm tại các huynh đệ bên người bảy ra thiên la địa võng. Cho dù là tẩu tử ngươi cực kỳ suy yếu cũng sẽ không để cái kia bỏ sát đạt được. Từ Kim Hâm nói, đối mặt xà công tức thân là Hắc Long hậu nhân trong miệng nàng tràn đầy khinh thường. Tốt, tẩu phu nhân nhất định cẩn thận, ta sẽ mau chóng tốc chiến tốc thắng. Sau đó gấp rút tiếp viện các ngươi tần sĩ ngọc nói. Cứ yên tâm đi. Từ Kim Hâm cũng không nhiều lời, đơn giản hồi đáp. Nàng cũng là vì để cho chính mình tiểu thúc tử an tâm, mà lại gia đình cũng có thực lực này. Bên kia cũng không cần nói, cựu tháp xà công tức một cái phân thân tất nhiên không có bản thể khó giải quyết, mà lại bên kia là Từ Kim Hâm cùng Vi Nhân hai người chiếu cố một cái lục tháp hắc long chuyển nhân, một cái thực sự cựu tháp bắt đăng chân linh thân, lại kém cũng không kém đến nơi đâu. Thế nhưng là lại nhìn trước mắt, Tân sĩ Ngọc bọn hắn bên này mà thế, nhưng là có chút giật gấu ba va vai. Triệu Lâm Bằng tạm thời không lại, xa công thức không chỉ có không thể bắt hắn như thế nào, ngược lại còn có chút bị động đâu, nhìn Triệu Lâm Bằng cái kia tiêu sái tự nhiên dáng vẻ cũng sẽ không để người lo lắng. Tân sĩ Ngọc bên này cũng giống vậy, trong tay hắn quang mang từ 1 đến 13 lại từ 13 đến 1 như thế lóe ra, cũng là chuẩn bị dùng tới quỷ môn thập tam trâm, phải biết lần trước gặp qua Lý Lệ về sau hắn nhưng là lại không có dùng qua mấu chốt còn là bởi vì quỷ môn thập tam châm đối với nhanh nhẹn linh thể là không cách nào có hiệu quả, bởi vì tần sĩ ngọc làm không được để không cấm chỉ linh thể 13 ba quỷ trên huyệt đều chúng vào một châm a. thế nhưng là lập tức không đồng dạng, tần sĩ ngọc đã có chân linh thân, coi như quỷ huyệt sờ không tới, cái kia 13 châm bản thân đối với những này tà tính khắc chế cũng đầy đủ. không sai, vì cái gì a tham cảm giác tần sĩ ngọc theo di động khí thế đang dần dần lên cao cũng là bởi vì tần sĩ ngọc đang thi triển chân linh sau lưng thực lực tại dần dần dâng lên, lập tức tần sĩ ngọc đã là cùng a tham tu vi ngang hàng lúc trước vừa mới thức tỉnh lúc tần sĩ ngọc linh thân tu vi coi như tương đương với nhất tháp, mà theo phía sau trưởng thành cũng là đạt đến nhị tháp. Theo lần thứ nhất cùng linh thể đại quân gặp mặt đến bây giờ, tần sĩ ngọc thủ hạ vong hồn thế nhưng là không ít linh thân tu vi đã sớm vững vàng vượt qua tam tháp, lập tức tần sĩ ngọc thi triển chân linh thân về sau đối mặt linh thể thực lực tu vi cũng là cửu tháp. Bất quá tần sĩ ngọc tâm không hề ở đây, mà là một bên khác. phải biết chính mình đổ như thế nhưng là ở bên kia mà một đối hai đâu. đúng vậy a, đang lì lì cùng mình phân thân mặc dù phân thân sẽ không là cựu tháp trình độ, nhưng cho dù là thất tháp cái kia cũng không phải ngũ tháp tần thập một có thể ứng phó được liền xem như thả ra quỷ nhưu. bọn hắn bên kia chiến đấu thắng lợi cũng là chia năm năm. quá nhỏ, thật là muốn giết chết ta a tần sĩ ngọc mắng đầy miệng, cuối cùng lắc đầu, không có cách nào, chỉ có thể xốp lên một lá bài tẩy. người hữu na chú ý người khác nhàn tình nhã chí không bằng nhìn xem chính mình. tiểu tử túi a tham nói, sau đó song giác phát sáng, cái kia hắc quang tại song giác trung ương tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu, tuấn về phía tần sĩ ngọc liền bận tới. Người đây đều là trò trẻ con, chờ ta qua đi lại thu thập ngươi Tần Sĩ Ngọc lúc đầu, liên tiếp mấy lần giũ tay. Lắc một cái tay, nhưng chính là 13 a, phát ra mấy lần Quỷ Môn thập tam châm về sau, Tần Sĩ Ngọc lấy ý niệm không chế tuần tự tốc độ, ổn định lại tâm thần ý niệm nhập thể. Tần Sĩ Ngọc ý nghĩ không sai, thi triển chân linh thân về sau này Quỷ Môn thập tam châm quả nhiên đối với minh giới đồ vật có hiệu quả một đạo 13 châm liền rách truy đuổi chính mình năng lượng màu đen cầu, mà đợt thứ tháng 2 năm 13 châm cũng là để a tham cao mày. Đều nói tự mâu thuẫn, ác ma công kích cùng ác ma phòng ngự chính là cái đạo lý này. Ác ma song giác phát ra năng lượng tại một số phương diện mà nói cũng có thể nói là A tham một kích mạnh nhất, này đều để Tần Sĩ Ngọc một đạo công kích phá cái kia còn dùng nhiều lời sao đạo này có thể phá ác ma một kích mạnh nhất công kích nếu như đánh vào ác ma trên người, hậu quả kia cũng liền càng không cần nói nhiều. Xuất khiếu ngay tại A tham mệt mỏi đối phó thời điểm, Tần Sĩ Ngọc thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó một đạo quang mang bay ra, Tần Thập một bên cạnh nhiều hơn một người. Sư phụ Tần Thập từng cái nhìn lại hỉ, trong lòng cũng là nắm chắc. Một người chiến đấu mới là khó khăn nhất, thế nhưng là có sư phụ cùng mình kề vai chiến đấu, cái gì khó cũng đều không tính khó khăn. Nghĩ đến trước đó cùng sư phụ thu hoạch dáng vẻ lại nhìn Lý Lý tần thập một cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Nguyên anh xuất hiếu, cùng đồ trung tria yên, một chương 470, phi trâm khắc các mà. Lập tức thế cục lần nữa ổn định lại, không bao lâu, trên núi truyền đến thanh âm đánh nhau, còn có 4000 người tiếng hô hét. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là xã công tức hư vô phần thần đến. Bất quá Tần Sĩ Ngọc cũng là không lo lắng, có tẩu phu nhân từ Kim Hầm tại, các huynh đệ mệnh tối thiểu nhất là bảo vệ, mà lại nghe cái kia tiếng hô hoán tựa hổ mọi người còn tại phản kích đâu. Tần Sĩ Ngọc tại vi nhân trước khi đi thế nhưng là liên tục căn dạn. Không phải bạn bất đắc dĩ ngàn bạn không thể để cho các huynh đệ thi triển chân linh thân là 4.000 ngàn vi chữ doanh huynh đệ nhiều đếm vì ngũ tháp khoảng trường thực lực mà lại bọn hắn qua nhiều năm như vậy cũng là đi theo vi nhân trên chiến trường chém giết đã lâu linh thân tu vi so với nhục thân tới là chỉ có hơn chứ không kém nếu như là thi triển chân linh thân xa công tức phân thân ở trên núi cũng không chiếm được cái gì tốt quá ăn thế nhưng là có một chút à xa công tức cái kia thế nhưng là phân thân không phải bạn tôn a mặc dù sẽ tiêu hao tự thân nhưng là tuyệt đối sẽ không chí mạng thế nhưng là bốn ngàn vi doanh huynh đệ thì là không phải coi như lực công kích tăng bọn đến cựu tháp năng lực nhưng thân thể tuyệt nhưng vẫn là ngũ tháp trình độ a này nếu là chúng xả công tức phân thân một kích tất nhiên mất mạng tại chỗ cho dù là có lục tháp từ kim hâm hắc long chi lực cũng không được dù sao kém lấy nhị tháp năng lực đâu đương nhiên vi nhân mang binh cùng linh thể chém giết nhiều năm như vậy cho dù là tại trận pháp phương diện không bằng tần sĩ ngọc thế nhưng là mang binh đánh giặc đó cũng là không đáng kể cho nên nói cựu tháp vi nhân cùng lục tháp từ kim hâm đồng thời đối mặt cựu tháp xả công tức phân thân mọi người tạm thời còn sẽ không có cái gì nguy hiểm mà lại nhìn trước mắt tần sĩ ngọc nguyên anh đi ra cùng đội nhi tần thập cùng chiến cựu tháp lý mặc dù tần thập một là ngũ tháp, thế nhưng là hai chọn một tình huống dưới ưu thế cũng là rất dễ dàng nhìn thấy, chúng chi tần thập gặp một lần sư phụ nguyên anh đến đây cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. 11. không thể. nguyên anh nói, giờ này khắc này nguyên anh đã có chính mình độc lập ý thức, này xem xét tần thập một tư thế là muốn thi triển chân linh thân a, ngũ tháp hắn này nếu là chúng lý lì một kích đây còn không phải là muốn mạng sao? thế nhưng là lời nói kêu đi ra cũng đã chậm, tần thập vừa đã thay đổi, thân cao lập tức biến thành vượt qua 2 mét, một thân cơ bắp cũng là chứa bạo một thân trang phục, hai chân bất chi bất giác đóng tại một chỗ, phảng phất biến thành một cái chân. bò họ giang dác, Như tiếng giống nương theo lấy lôi đỉnh, lôi đỉnh bên trong sen lẫn nhưu tiếng giống, ừm, xà công tức lúc này thế nhưng là chú ý tới tần thập một biến hóa, lập tức trong mắt sáng lên, lý lý, này chết cũng muốn được. lý lý nghe xong xà công tức cái mũi thiếu chút nữa tức điên, trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó thật là đứng nói chuyện không đau eo à, cái này muốn được cái kia phải đến không suy nghĩ một chút lao nương cảm thụ của ta sao? một cái tiểu bạch kiểm liền quá sức, cái này lại tới một cái học nhưu đều, ta không toàn lực đối địch làm sao có thể chỉ thắng? ngươi còn muốn đến, ngươi muốn được bọn hắn lao nương ta sẽ không còn. ở trong lòng bên cạnh mắng là mắng thế nhưng là Lý Lệ cũng không dám lốm mãng. cho dù nàng là cái gọi là ma quân vợ, có thể xà công tức địa vị tại mình giới dù sao không thấp nha. Ma quân phía dưới coi như như vậy hai cái tồn tại, nếu thật là chiến trường kháng mệnh trở về nàng cũng không tốt bàn giao. Ta nói, ngươi vẫn là không cần chuôn mất được. Lúc này lại là ba cái đại cầu tử bay tới, thấy Tần Sĩ Ngọc phân thần tại đỉnh núi cùng Tần Thập một bên kia, Á Tham mượn cơ hội đánh lén. Cút! Tần Sĩ Ngọc lắc một cái tay, ba đạo dài năm tốc độ quang mang bắn ra. Tất nhiên hai bên tạm thời không ngại, Tần Sĩ Ngọc cũng là tập trung ý chí chuyên tâm đối phó Á Tham thi triển chân linh thân về sau tần sĩ ngọc công kích nhưng cũng là kiểu tháp ai mạnh ai yếu coi như khó mà nói vừa mới giao đấu như thế một hồi tần sĩ ngọc đối với quỷ môn thập tam châm vận dụng cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió dù sao đã học được đã nhiều năm như vậy khuyết thiếu chính là một cái chân chính cơ hội thi triển mà thôi ban đầu ở khai lăng thành cho bị điên người chữa bệnh cái kia cũng không tính là cái gì vậy cũng là dùng phương pháp châm cứu bên ngoài đám người loại trừ ngoại tà mà thôi lúc này mới là thật sự chiến đấu à nay quỷ môn thập tam châm đã để tần sĩ ngọc trò chơi bỏ ra có thể là một đạo quang mang phát ra sau đó chia mười đạo cũng có thể là 13 đạo quang mang đồng thời phát ra, sau đó lại hội tụ thành một đạo. Liên như vậy xuất kỳ bất ý biến hóa, cũng là đánh á tham âm thầm gọi nương a. Nhắc tới 13 quỷ huyệt đều ở đâu a? Tia là trải rộng toàn thân thượng trung hạ. Quỷ cung huyệt nhân trung, môi trên trong núi. Quỷ tin thiếu thương huyệt, ngón cái mặt nạo bên cạnh. Quỷ lũy ẩn phí công huyệt, đủ lớn chỉ bên trong. Quỷ tâm lớn lang huyệt, trưởng cổ tay nếp nhăn bên trong. Quỷ đường tân mạch huyệt, mắt cá ngoài xuống lõm. Quỷ gối phong phủ huyệt, sau tế trung truật tức. Quỷ sàng gò má xem huyệt, hai tiếp theo hình chỉ. Trợ quỷ thừa tương huyệt, môi dưới bên trong lõm điểm. Hố ma huyệt loa cùng, xương bàn tay ngón giữa nhọn, quỷ công đường tinh huyệt, trước tế trung thượng tức, quỷ dấu sẽ, âm dương nơi lấy dấu. quỷ thần huyệt khúc chỉ, quỷ tay văn cạnh ngoài đầu, quỷ phong hải truyền huyệt, dưới lưỡi dây buộc bên trong. 13 quỷ huyệt cái gì A Tham tự nhiên không hiểu, thế nhưng là không khó coi ra, này theo đầu trước sau, lại đến miệng, hai, lại có ngón tay cổ tay ngón chân quỷ tay mệnh căn tử, này có thể tất cả đều có A, chỉ cần đứng ở đằng kia những địa phương này liền không khả năng tất cả đều bảo hộ được. Này A Tham vốn là thi triển át ma chi lực thành tiểu át ma chân thần, khối này đầu biến đổi lớn. Càng là thành toàn tần sĩ Ngọc, đây là muốn đánh chỗ nào liền đánh A. Lúc bắt đầu A Tham còn không có quá mức để ý, trong lòng tự nhủ tiểu tử này là đầu thiếu dây cung A vẫn là thủ pháp không được A, ta như thế lớn thân thể hắn không đánh, làm sao lại nhắm ngay ngón tay của ta ngón chân A. Còn có mấy lần có phải là đánh cho rồi. Hướng về phía giống như không phải khuyệu tay chính là tay đâu. Nơi này đánh có làm được cái gì? Hạn chế ta hành động tự do A. A Tham là nghĩ như vậy, cho nên cũng không có quá mức để ý mà tần sĩ Ngọc cũng là cố ý dụ địch chủ yếu đánh chính là bộ mặt hắn năm cái huyệt vị hòa hội, làm a tham há mồm gầm rú thời điểm hắn cũng tới bên trên một đạo nhắm ngay trong miệng hắn hải tuyển huyệt đánh, cuối cùng cũng là để a tham không dám há mồm. Cũng không cần biết hay không cái gì mười ba quỷ huyệt, chính mình đại hấp cầu tử đều để tần sĩ ngọc trong tay cái kia có thể phần có thể đóng chỉ cho đánh tan, mặt mũi này lên nao túi hạt dưa còn có miệng bên trong chúng vào một cái có thể được không? Dưới hôn vận mệnh chết liền càng không cần phải nói. Cứ như vậy, tần sĩ ngọc đánh lấy đánh lấy cuối cùng mới thật sự là nhắm ngay a tham cái khác mấy chố quỷ huyệt đánh. Đây chính là muốn a tham mệnh, đánh lên một cái toàn thân đau đớn không chịu nổi, một thân năng lượng đều không thể tập trung. 13 quỷ huyệt nếu như là dùng giới ngân châm châm tại trên thân người, kia là có thể trị bệnh. Mà đối với a tham loại này, minh giới tà vật, vậy coi như là lấy mạng lương phương a. Mấu chốt tần sĩ ngọc này châm thế nhưng là thất đức a, rõ ràng là một đạo phát ra, thế nhưng là đến a tham trước người một mét thời điểm, trong chớp mắt liền chia làm 13 đạo. Mà lại này 13 đạo cũng là bị tần sĩ ngọc khống chế đến đến cực điểm trình độ. Lúc ấy a tham là cái gì thế đứng này mười đạo nhắm ngay chính là hắn mười quỷ huyệt. Đôi mắt hạ âm tự nhiên là phải che chở. Thế nhưng là này nghịch vị thế, nhưng là có 13 cái à, hắn là bảo vệ được phía trên bảo hộ không được bên trái, bảo vệ được phía dưới bảo hộ không được bên phải. Cái này khiến Tần Sĩ Ngọc cái này đống nhiên tốt đâm, cuối cùng trên trán song rác ở giữa năng lượng màu đen đều khó mà lại ngưng tụ. A nha nha, ngươi thật là ước hiếp ta quá đáng. A Tham bị Tần Sĩ Ngọc cho đâm cấp nhãn, thế nhưng là vô dụng à, bệnh mụn cơm không có nhu nhá lớn, tại Tần Sĩ Ngọc như thế như song thế công phía dưới hắn là lo lắng xung dương mắt nhìn một chút xíu pháp chết cũng không có. Lúc này A Tham ở trong lòng nói a, ta xả công a, lão nhân gia ngãi đối mặt một cái thất tháp tiểu tử làm sao còn chơi đâu lại chơi xuống dưới ta muốn phải theo cái kia hai anh em mà đi đúng vậy a a tham vẫn chờ xả công tức chi việc đâu thế nhưng là hắn làm sao biết giờ này khắp này xả công tức cũng là nguy cơ sớm tối quy một chương 471, trăm bảy mươi chật vật xả công bên này tần sĩ ngọc đối mặt a tham đã là nắm vững thắng lợi tiền văn sách đều nói 13 quỷ nguyệt không cần tất cả đều đông chúng cho dù là tầm thường nhất ngón tay ngón chân trung thượng một cái vậy cũng sẽ để a tham toàn thân có chịu lúc này a tham đừng nói là phản kích là muốn phòng ngự cũng khó khăn hắn không có khả năng đồng thời phòng ngự được mười ba hắn cũng cảm giác mình muốn bị đâm chết Mấu chốt là Tần Sĩ Ngọc không có mỗi một lần đều cố ý đi đánh 13 quỷ huyệt, cũng là có đánh nghi binh châm đánh nơi khác. Cho nên nói A Tham căn bản là không mọ ra Tần Sĩ Ngọc xáo lộ, chỉ là cho rằng Tần Sĩ Ngọc công kích có vấn đề mà không phải bị công kích vị trí có chú ý. Theo một châm một châm trung đích, A Tham cái kia thân thể khổng lồ cũng là bắt đầu tại chỗ và mẹo. Tần Sĩ Ngọc xem xét lời, trong lòng tự đủ khiêu vũ này là thật mẹ nó khó coi a. Lại nói Tần Thập một bên kia, hai cái đánh một cái, ưu thế thế yếu liền càng không cần phải nói, vừa mới lý lý còn tại phía trong lòng mà mãng xạ công tất đâu, lúc này nàng cũng không mắng, không vì cái gì khác lúc này liền xem như nàng toàn lực công kích cùng đối phương liều mạng, đó cũng là không chiếm được cái gì tốt quả ăn. là tần thập một là ngũ tháp năng lực, thế nhưng là hắn thi triển chân linh thân thế nhưng là cùng vi nhân cùng tần sĩ ngọc không giống a, hắn chân linh thân cũng có thể nói là biến thái nhất một cái. vi nhân cùng vi chữa doanh các minh đệ thi triển chân linh thân, vậy cũng là nục thân tu vi thêm linh thân tu vi. đến cực điểm chính là cựu tháp bát đăng lực đạo, nhưng là phòng ngự lại là cùng nục thân tu vi bằng nhau. không chỉ có như thế, thế nhưng là còn muốn dựng vào linh hồn phòng ngự không môn mở rộng điều này, mà tần sĩ ngọc đâu đối lập nhau cái trước liền muốn cường han rất nhiều. Hắn là Nguyên Anh xuất hiếu, Tần Sĩ Ngọc có năng lực gì cái kia Nguyên Anh liền có năng lực gì. Cái gọi là linh hồn phòng ngự không môn mở rộng là không thành lập, mà lại coi như không môn mở rộng muốn đánh tới Tần Sĩ Ngọc cũng là không quá dễ dàng. Mà Tần Thập một đâu, so sánh hai cái trước hắn có thể nói là đã đang phong tạo cực. Ngũ Tháp Tần Thập vừa đã thành tựu Nguyên Anh, mà hắn Nguyên Anh cũng không phải Tần Thập một bản người a. Lúc trước vừa mới thành tựu Kim Đan thời điểm, Tần Thập một liền phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, chính mình Kim Đan không phải trồng căn, mà là phía trên nhiều hơn 2 cây phía dưới cũng nhiều thể một cây. Đây là cái gì tạo hình a? Giống như là tại trong Kim Đan sinh ra một cái nhà chứ? thế nhưng là làm tần thập một được sự giúp đỡ của chu nam tăng lên tới ngũ tháp về sau hắn kim đan biến thành nguyên anh hắn cũng là minh bạch hắn vậy căn bản cũng không phải là kim đan là kim nhu a không sai tần thập một thành liền nguyên anh về sau phát hiện chính mình nguyên anh chính là quỷ lưu ngũ tháp tần thập một là không thể làm được nguyên anh xuất hiếu, thế nhưng là thi triển chân linh thân về sau lại là có thể nguyên anh phụ thể a quỷ lưu là cái gì a kia là đỉnh cấp lôi thú a sự xuất hiện của hắn không chỉ là trực tiếp để tần thập một tu vi tạm thời tăng lên càng là không có linh hồn phòng ngự không môn mở rộng nỗi lo về sau nói đùa chỉ là minh giới sinh linh muốn thương tới lôi thú đương nhiên, tần thập vừa thi triển chân linh thân cũng là có tác dụng vụ. như như không phải nhân vật chính cũng không phải là tần sĩ ngọc, nên đổi thành tần thập 1. nguyên anh cái gì? kim đan là cái gì? đó chính là thông qua tu luyện cường hóa mà đến đan Điền a, bên trong đều là tháp tu mệnh. mà chỉ cần tần thập vừa thi triển chân linh thân, như vậy trong nguyên anh tu vi sẽ như vậy thành không. nếu như không đủ năm thành, sẽ còn vì vậy mà thực lực hạ thấp lớn thành không sau lại rơi xuống trí thượng nhất tháp năm thành. nói trắng ra là đây chính là một cái liều mạng chiêu thức. nếu quả thật cũng không có việc gì liền dùng một chút, tu vi dừng bước không tiến là nhỏ, thực lực này giảm lớn nhưng làm muốn mệnh a? Cứ như vậy đánh cái so sánh, vì cái gì tứ tháp là kim đan mà ngũ tháp là nguyên anh? Đó chính là ngươi thể cốt phải cùng đan điển của ngươi cùng nhau xứng đôi, theo tu luyện sau khi cường hóa thân thể mới có thể từng bước khống chế được kim đan hoặc là nguyên anh. Nguyên anh đã thành tựu kia là sự thật, nó không có khả năng lại biến thành một trái trứng trở lại kim đan giai đoạn. Nếu như thực lực không ngừng hạ xuống, tứ tháp thể cốt gánh chịu nguyên anh miễn cưỡng còn có thể. Thế nhưng là nếu như là rơi xuống trở về tam tháp, bên trong mạnh bên ngoài yếu, nhưng là muốn bạc thể. Bất quá không có cách nào, lập tức cũng có thể nói là một trận sinh tử đại chiến đừng nói là thực lực rút lui không rút lui sự tỉnh mệnh cũng bị mất vậy lưu có một thân tu vi còn có cái gì dùng? Vạn hạnh chính là tần thập một trước đó theo sư phụ tần sĩ ngọc tại thác cô thành phía bắc một trận thu hoạch lập tức trong nguyên anh nội lực đã vượt qua năm thành. Tưởng tốc chiến tốc thắng nguyên anh vừa cảm thụ tần thập một trạng thái cũng là yên tâm hai người một thương một kiếm bắt đầu liên thủ phát động công kích. Đừng nhìn tần thập một lập tức liền một cái chân này động thế nhưng là so trước đó nhanh nhiều lắm. Lập tức bốn phía chiến trường trên đỉnh núi một chỗ dưới núi ba khu ba khu có thể nói đã là gối cao không lo. Mà duy nhất mạnh yếu cách xa khá lớn chính là Sả Công Tức cùng Triệu Lâm Bằng bên này, lẽ ra dùng Sả Công Tức cường thế chiến đấu sớm nên kết thúc mới là. Lý Lý đánh lấy đánh lấy liền bị thua thiệt, trong lòng cũng là mang lên, trong lòng tự đủ ngươi cái Sả Công Tức không chỉ sao tranh thủ thời gian giải quyết bên kia tới hỗ trợ còn chờ cái gì đâu? hẳn là tiểu tử kia ngươi phải đến. Đúng vậy a, Sả Công Tức là muốn đến. Thế nhưng là muốn cũng không phải là Triệu Lâm Bằng, mà là mạng của mình. Đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên đại loạn. Sau đó hai đạo quang mang hiện lên, vị nhân một mặt bụi đất xuống tới. Vika, ngươi Tần sĩ ngọc sướng sở, mới đầu còn lo lắng là trên núi sẽ ra chuyện. Thế nhưng là tưởng tượng không thể à? Này nghe xong trên núi tiếng giống người thật giống như một cái cũng không thiếu đâu. Đỉnh núi không ngại, cự xả phân thân bại lui. Vi nhân nói, a, tần sĩ ngọc sướng sở, sau đó nhìn trộm nhìn về phía trước chiến trường. Này xem xét cũng là phát hiện, xa công tức phân thân trở về. Tiểu tử, ta ai tải, gặp ngươi ưu tú muốn thu ngươi, có thể ngươi lại là tự tìm đường chết. Xa công tức nổi giận, hai ta ai chết còn chưa nhất định đâu, ngươi này minh giới bỏ xác. Triệu lâm bằng kinh thường cười một tiếng, đến. Sa công tức hô một tiếng đến, cũng là thi triển chân thân. Đẹp trai đại thúc không tại, mấy chục mét đại xà xuất hiện lần nữa. Tốc chiến tốc thắng, cùng một chỗ trợ giúp Lâm Bằng. Tần Sĩ Ngọc cao giọng la lên: Không cần, ta cái này giải quyết này, bộ sắt đã đi tiếp viện các ngươi. Triệu Lâm Bằng tự tin nói. Bên này mà A Tham cùng Lý Lì xem xét, Sa công tức đều hiện chân thân cũng là bắt đầu liều mạng. Một người một ngụm máu đen phun ra, thực lực lần nữa tăng vọt. Hai bên vừa mới hiện ra tính áp đảo cục diện lần nữa cân bằng. Dụ hoặc chi cảnh. Sa công tức miệng rộng mở ra, một ngụm năng lượng màu đen phun ra sau đó dùng hắn thân dài làm bán kính đột nhiên xuất hiện một vòng hất tuyến, hoàn cảnh xung quanh cũng là dùng nó làm trung tâm dần dần bắt đầu trở tối. không được, xả công nổi giận, a tham xem xét, quạt cánh liền chạy, lý lỵ cũng không ngoại lệ, cũng mặc kệ đối diện hai người công kích xoay người chạy. hai tên này đều chạy, không nói trước này xả công tức cảnh có bao nhiêu lợi hại đi, tần sĩ ngọc bọn hắn đến thừa thắng sông lên a, giải quyết a tham cùng lý lỵ mới có thể cùng một chỗ vây công xả công tức không phải. cứ như vậy, đuổi theo a tham cùng lý lỵ tần sĩ ngọc bọn hắn cũng là nhảy ra ngoài vòng tròn. vừa mới đặt chân không đợi động thủ đâu, trong vòng cũng là tất cả đều đen. hất hất đến điểm ánh sáng, triệu lâm bằng thanh âm truyền đến, mọi người cũng là yên tâm. sau đó trong bóng tối phát ra một trận quang mang, sau đó hàn khí xuất hiện, xem ra triệu lâm bằng đây là dùng băng cứng, không chỉ có thể phát sáng chiếu sáng còn có thể tốt hơn phòng ngự trong bóng tối xả công thức đánh lén, kịch độc chi cảnh, xa công thức thanh âm lần nữa truyền đến, trong bóng tối xuất hiện một vòng yêu dị lục sắc, lấy độc trị độc, tính toán ta vẫn là hai bút cùng vẽ đi, độc thủy giả dịch đến, sau đó một trận đốt tắt khí tức xuất hiện, nương theo lấy độ ẩm tăng cao còn có một cỗ mùi thống ác, không khó coi ra, triệu lâm bằng đây là dùng tới nhu thủy cùng kịch độc lại có thể dùng nước tịnh hóa lại có thể lấy độc trị độc, trong bóng tối đã truyền đến Sả Công Tức chật vật tiếng mắng chửi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh bay ra. Đám người xem xét, vậy mà là Triệu Lâm Bằng. Chỉ thấy Triệu Lâm Bằng ngã trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền thất khiếu chảy máu, theo đã ló ngực không khó coi ra hẳn là chúng Sả Công Tức đuôi rắn đánh lén. Quy một chương 472, sợ. Lâm Bằng. Xem xét Triệu Lâm Bằng thoát, Tần Sĩ Ngọc ném đối diện A Tham liền muốn phi thân đi qua. A nha nha, ta muốn mạng của ngươi. Đúng lúc này, cảnh bên trong lần nữa truyền đến Sả Công Tức thanh âm. Không có nghe ra nó là ăn phải cái lô vốn chỉ là bò sắt rỗng dạng cho ta làm chó săn ta đều không cần ngươi triệu lâm bằng nhẹ nhõm thanh âm truyền đến a nghe được này đối thoại tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tần sĩ ngọc đứng chân nhìn cái gì a nhanh lên thu bắt nô tiêu hao không nhỏ kinh động đến trong ngoài đều không tiện nhanh tốc chiến tốc thắng triệu lâm bằng nói được hết thệ cẩn thận tần sĩ ngọc phi thân lại trở về hắn biết do triệu lâm bằng tất nhiên vô sự triệu lâm bằng đều nói kinh động đến trong ngoài đều không tiện nội đường không sai là chỉ thông thiên thành Nơi này khoảng cách bến cảng gần như vậy, thời gian lâu dài thành nội một điểm rõ đều nghe không được đó là không có khả năng, mà nếu như ngoại giới minh giới lại đến chi viện mấy người bọn hắn thế, nhưng là không thể toàn bộ rất trở lui. Trước đó Triệu Lâm Bằng liền dùng qua một lần thế thân, xem ra lần này cũng giống như vậy. Bất quá mọi người thế, nhưng là không có phát hiện, nằm dưới đất Triệu Lâm Bằng lần này thế, nhưng là không có biến mất a, mà là cứ như vậy nằm ở nơi đó lo ngực theo hô hấp tại yếu ớt chấp trùng, trong thất khiếu còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Sa Công tức nhiều lần kinh ngạc, A Tham cùng Lý Lị thật có thể nói là là quân tâm tán dã. Tân Sí Ngọc cùng Vi Nhân hai cái thu thập A Tham một cái Tần sĩ Ngọc Nguyên Anh cùng như Hóa Sau tần thập một đối phó lý lì, lì một người, này lại đánh nhau coi như rất dễ dàng, đánh lấy đánh lấy hai người trong miệng cũng là máu đen không ngừng phun ra. Bong bong, bong bong, bong bong. Cảnh bên trong truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Ha ha ha ha. Triệu Lâm bằng cười to. Ngươi, ngươi thả ta ra." Sa Công Tức điên cuồng mà nói. "Thả ngươi một a, ngươi ngược lại là lại cử động a. Ngươi không phải có thể phóng độc có thể dụ hoặc sao? Ngươi ngược lại là đến a." Triệu Lâm bằng tiếp tục cười nói. "Ngươi, ngươi buông ra." Sa Công Tức có chút cầu khẩn ta không. Triệu Lâm Bằng cười to, buông ra đi. Sa Công Tức sợ, ta buông lòng ra ngươi, hắn làm sao bây giờ? Triệu Lâm Bằng cười hỏi. ta, ta đền bù ngươi. Sa Công Tức nói, làm sao đền bù? ngươi không thấy đều phải chết. Triệu Lâm Bằng nói, ta tại chỗ lô xác, không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, càng là có thể tu vi tiến nhanh, được chứ? Sa Công Tức nói, ừm. vậy ngươi thuế đi. Triệu Lâm Bằng nói, cái kia, ngươi trước buông ra ta a. Sa Công Tức nói, ta mẹ nó buông ra ngươi, ngươi nếu là chạy đâu? Triệu Lâm Bằng nói. Ngươi không bung ra ta làm sao thuế a ta ta dùng rắn mệnh thể một đạo hắc quang rơi vào cảnh bên trong xem ra xả công tức là bị triệu lâm bằng ép phát thể độc tốt a ngươi nhanh a cảnh không cần giải trừ nếu không ta cắn chết ngươi triệu lâm bằng cười nói ta xả công tức vốn muốn nói mang theo cảnh lộ sát tiêu hao quá lớn thế nhưng là nghĩ nghĩ tình cảnh của mình vẫn là từ bỏ cái này a tham cùng lý lý lập tức liền choáng váng trong lòng tự đủ này xả lao lớn lúc nào như thế sợ quá a đi thôi ngay tại a tham ngây người một lúc cơ vu tần sĩ ngọc run tay chính là một vệt ánh sáng. A tham bởi vì ngây người thân thể không hề động, tần sĩ ngọc kia sáng kia chiêm 13 đạo thời điểm a tham lại kịp phản ứng đã là không còn kịp rồi. Lại thêm há to miệng, một kích này 13 ba châm a tham thế nhưng là ăn lợi ích từ tế. Không. Ách. Cứ như vậy một cái, cho dù là dùng bí pháp a tham cũng đỡ không nổi. Sau đó toàn thân bạo khởi máu đen sương mù, cuối cùng hóa thành cho tàn. Phốc phốc. Phốc phốc. Một bên khác, lý lỵ cũng là bởi vì ngây người chúng chiêu. Mặc dù bên này tần sĩ ngọc nguyên anh cùng tần sĩ ngọc không có quỷ môn thập tam châm, thế nhưng là hai người tốc độ quá nhanh. Song Long xuất hải hai lần cuối cùng cho Lý Lệ bụng dưới tới một lệnh đấu tim, chân sau vọt lên tần thập từng cái nhận cường Long nhập hải liền cho Lý Lệ tới một cái thịt người xuyên. Tần Sĩ Ngọc đâm chúng sau nháy mắt thu thường, đau đớn để Lý Lệ không cách nào bận tâm đỉnh đầu. Thương thu nháy mắt quỷ kiếm rơi xuống, Lý Lệ trực tiếp liền bị chia làm hai nửa. Lấy ra đi. Triệu Lâm bằng thỏa mãn thanh âm truyền đến. Cho ngươi. Đúng lúc này, cảnh bên trong truyền đến xả công tức thanh âm. Sau đó hô một tiếng, một cái cự đại đồ vật vậy mà theo cảnh bên trong ném ra rơi vào nằm trên đất Triệu Lâm bằng bên cạnh. Hô. Một trận gió âm thanh, màu đen cảnh nháy mắt thu liễm ở giữa xả công tức như là một cái máy hút bụi, đem màu đen toàn bộ hút vào thể nội. Không khó coi ra, có lẽ là bởi vì lộ sát nguyên nhân xả công nó gầy cũng thấp. Đi. Xả công tức hét lớn một tiếng. Sau đó tại A Tham cùng Lý Lủy chết đi địa phương hai đạo hắc quang dán mặt đất liền đi qua. Sau đó xả công tức tại chỗ nhất chuyển biến mất không thấy. Lâm Bằng, ngươi không sao chứ? Đám người biết do đã đuổi không kịp xả công tức, vội vàng đường băng triệu Lâm Bằng bên người. Không sai, chính là ném trên đất cái kia triệu Lâm Bằng. Bởi vì xả công tức cảnh biến mất về sau căn bản cũng không có triệu Lâm Bằng cái bóng, mọi người chỉ có thể chạy đến nơi lấy tới vẫn được, có chút mẹ nó đau. Triệu Lâm Bằng nhẹ răng nét miệng địa đạo, muốn hay không thừa thắng xu lên. Vi Nhân nói, không thể, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, chém tận giết tuyệt rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục cân bằng. Triệu Lâm Bằng nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh một đống, Sĩ Ngọc, giúp ta luyện nó. Được. Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong tay miết bàn chi hỏa sáng lên cũng là bắt đầu luyện chế ra rắn. Quá nhỏ, thế thân kèm chút không cho ta đánh phía đi, ta nhưng phải hảo hảo bồi bổ. Bồ, bất quá trong thời gian ngắn minh giới hẳn là sẽ không lại có đại động tác. Triệu Lâm Bằng nói, bọn hắn sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Vi nhân nói, hắn lúc này đã truyền âm để người trên núi xuống tới. Đương nhiên sẽ không, ai có thủ không báo a không gì hơn cái này kinh ngạc sự tình bọn hắn tất nhiên không dám kinh động ma quân, Thẳng đến lần sau giao thủ trước các ngươi vạn sự cẩn thận chính là. Triệu Lâm bằng nói, sau đó không nói chuyện, tần sĩ ngọc luyện tốt ra rắn sau cũng không có trực tiếp để Triệu Lâm bằng phục dụng, mà là mang theo mọi người đi tới Thông Thiên Thành bến cảng. Khôi phục được cần phải một cái ổn định địa phương không phải. Sách nói ngắn gọn, Triệu Lâm bằng gắn hết ra rắn về sau thật khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tu vi cũng là tiến nhanh, nhìn cách chết cũng là không sai biệt lắm muốn sở đến bắt tháp bên cạnh từ kim hâm kinh lịch một trận chiến này cũng là thu hoạch không nhỏ, mặc dù là chân châu đen, thế nhưng là dạng này chiến đấu chân chính nàng cũng là lần thứ nhất tham dự, lại nói thực lực cũng là chạy thất tháp đi đâu. tần thập một bởi vì thanh không nội lực, cho nên cũng không có như nguyện dùng thường xung kích lục tháp. bất quá trước đó tiêu hao thế nhưng là tất cả đều đủ lại, mà lại trước đó thu hoạch linh thể số lượng thế nhưng là không nhỏ, vận khởi tam hóa thiệt công, tu vi cũng là đến ngũ tháp trung hậu kỳ. tần sĩ ngọc thu hoạch có thể nói là lớn nhất, trải qua sau trận chiến này, ổn quyết tâm thần bản đầu gối đả toạn, hắn cũng là mò tới hai cái bên cạnh, một cái là đau khổ sở không tới lục cảm đại thanh bên cạnh một cái là thất tháp bên cạnh. Chớ có cho rằng một trận chiến thu hoạch cứ như vậy rất có chút khoa trương, vừa mới xử lý thế nhưng là năm vạn tà linh a. Thanh này trực tiếp gián tiếp chung vào một chỗ, thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Không chỉ có như thế, trừ xạ công tức là xám xịt chạy trốn, này ba cái tiểu ma quân cùng lý lý lại là chân thân đã hủy, nơi này công đức cùng thu hoạch cũng sẽ không cần nhiều lời. Đương nhiên, thất tháp là tháp tu nhất đại cánh cửa. Cái này bên cạnh tần sĩ Ngọc Sở làm mỏ tới, bất quá nhưng không có đột phá. Nội lực trải qua tăng vọt lại vững vững vàng vàng hạ xuống, cuối cùng tần sĩ Ngọc thực lực cũng là ổn định ở lục tháp cũ đang sơ kỳ trình độ về phần lục cảm tinh thần lực nha. Đã đại thành, quy một chương 473, tựa hồ không ổn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì đi, Tần Sĩ Ngọc lục cảm từ đầu đến cuối kẹt tại đến gần vô hạn đại thành mà không thể lại thành. Mà lần này hắn vẹn vẹn đạt đến lục tháp hữu đăng mà cũng không có đột phá, cho nên rất nhanh liền từ trong nhập định tỉnh táo lại. "Tiểu tử ngươi, ta thật muốn đem ngươi đảo lên nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì a?" Vi nhân viết lấy miệng rộng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc là lắc đầu liên tục. "Thế nào vi ca?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tiểu tử ngươi đây là muốn thượng tiền a, cái này chạy thật thà đi." Vi nhân gãi đầu một cái. "Còn kém chút đâu." Không phải còn chưa tới à?" Tần Sĩ Ngọc lần nữa cười nói. "Còn có, ta đột nhiên cảm giác." Vi Nhân nhíu mày. "Cảm giác cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Cảm giác ngươi vừa mới đột nhiên bạo phát ra một loại khí thế, ngươi chân linh thân, tựa hồ cùng ta không sai biệt lắm đâu." Vi Nhân nói. "Ý gì?" Tần Sĩ Ngọc lông mày nhíu lại. "Chính là đến cực điểm a, đừng nhìn ngươi vi ca tu vi của ta vẫn chưa tới chín ngũ tháp đèn, thế nhưng là bởi vì phương thức chiến đấu ta chân linh thân đã sớm đến cực điểm, có thể trước ngươi rõ ràng mới là tam tháp trình độ a." Vi Nhân nói, hắn nói tới đến cực điểm đương nhiên là Tần Sĩ Ngọc vừa mới đại thành tinh thần lực. Ta có phương pháp chuyên môn hấp thu linh thể sau khi chết tinh hoa thành tiểu tự thân." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, "Hắn đương nhiên không thể nói cho chính vi nhân là bởi vì tu luyện tu quyết tinh thần lực đại thành. Vậy ngươi mẹ nó hay sao cái kia Lily, li, tới tới tới, nhanh để Vi Ca ta xem thật kỹ một chút, bụng của ngươi bên trong đến cùng có cái gì?" Vi nhân đi qua khảo Tần Sĩ Ngọc cái bụng nữa. "Ngươi muốn sớm một chút bên trong còn có thể có chút phân bón, vừa mới đạt tọa trước ta đi một chuyến nhà sĩ, hiện tại là cái gì cũng không có, ngươi nghe một chút nó đều gọi rồi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Còn không phải sao, vừa mới một trận chiến Tần Sĩ Ngọc tiêu hao thế nhưng là lớn nhất" bận trước bận sau, lúc này cũng không phải đói bụng nha. đi, khải hoàn. vi nhân vô vỗ tần sĩ ngọc bả bay, sau đó hơi có vẻ khó xử sau lại là lông mày giang háng ra. huynh đệ, sau khi trở về ca ăn bài ngươi ăn bữa ngon. tận khả năng dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn ca tự mình su bếp, dùng chính ta tiền. đến, có vi ca câu nói này là đủ. tần sĩ ngọc cười to, sau đó thấp giọng hỏi, ta tẩu phu nhân cùng lâm bằng đều rút lui sao? ngươi yên tâm, cũng đã đi, là truyền tống rời đi, tuyệt đối không có vấn đề. vi nhân cũng thấp giọng nói, các huynh đệ cũng đều dặn dò xong chưa? tần sĩ ngọc lại hỏi. Yên Tâm, cho dù không căn dặn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Bọn hắn là binh, muốn làm vẹn vẹn phục tùng mệnh lệnh mà thôi." Vi Nhân gật đầu nói. "Vậy là tốt rồi, sau đó ngươi nói ít, có vấn đề đẩy lên ta bên này đến, tuyệt đối không thể thất luôn." Tân Sĩ Ngọc nói, hắn đây là lo lắng Vi Nhân bị sa địch hỏi ra sơ hở. "Yên Tâm đi, đi." Vi Nhân gật đầu nói. Tân Sĩ Ngọc bọn hắn khôi phục địa phương chính là tại biển Cảng thành bến cảng, nơi này Vi Nhân đã sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù hắn tại giáo chủ bên kia không được chào đón, thế nhưng là dù sao cũng là Thông Thiên giáo một viên mãnh tướng am mà Thông Thiên thành bến cảng ở vào Viêm Long vực Tây bộ. Khoảng cách Thông Thiên Linh Lung Tháp là gần nhất. Thông Thiên Linh Lung Tháp không có khả năng tập kích bất ngờ viêm Long Vực, mà Thông Thiên Giáo Cảng là không có khả năng cùng Thông Thiên Linh Lung Tháp có cái gì mậu dịch vắng lai. Cho nên nói nơi này mặc dù là Thông Thiên Giáo duy nhất bến cảng, nhưng lại cũng là một chỗ thanh nhàn chỗ. Vi Nhân la lối om sòm kêu lên một phen, ý kêu chính là linh thể đại quân đều muốn đến bến cảng, các ngươi vậy mà cũng không có phát hiện, chúng ta những người này vì thủ hộ các ngươi suýt nữa mất mạng vân vân. Trấn thủ cảng khẩu người đương nhiên là giật này mình, muốn báo cáo lại là bị Vi Nhân ngăn cản. Vi Nhân cũng không có nuông chiều bọn hắn. Ý Điều chính là có ta ở đây còn lộ ra đến các ngươi rồi. Các ngươi là muốn cướp công làm gì? Đám huynh đệ bọn họ khôi phục tốt ta sẽ đích thân gặp mặt giáo chủ. Cứ như vậy, 4000 người trùng trùng điệp điệp theo địa đạo liền trở về thông tiên thành. Lúc này trời còn chưa sáng, cho nên mọi người tính toán trước tiên ở cửa thông đạo đối phó 2 3 cái giờ, đợi cho trời sáng rõ sau đó lại mang bình vào thành. "Quái." Vi nhân kinh ngạc nói. "Thế nào?" Tân sĩ Ngọc thấy vi nhân nhìn xem phía trước, cũng đi theo nhìn sang. Mặc dù cửa thông đạo cũng có người trấn giữ, cũng có ánh đèn, thế nhưng là cũng không có như thế sáng a, chẳng lẽ là chúng ta tập kết doanh các huynh đệ ở đâu? Vi nhân kinh ngạc nói: "Đúng vậy à, khởi công ngày đầu tiên, tập kết doanh các huynh đệ thật là nhiệt tình mười phần à, lúc ban ngày là đinh đinh đang đang, lúc buổi tối thì là thanh lý rác rưởi làm một chút an tĩnh sự tình, một mực làm đến nửa đêm mệt mọi người, vì không ảnh hưởng đường đi cũng là sẽ ở trong đường hầm nghỉ một chút. Không giống như là, mặc dù bọn hắn gọi chúng ta chạy dân tị nạn, thế nhưng là chúng ta huynh đệ đã biết nhiều chuyện hơn, ngươi nhìn vi ca, đầu người lắc lư mười phần thấp ngập, còn giống như có người tại đi. Hẳn không phải là người của chúng ta, tựa như là." Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại, "Là hiếu tử hiền tôn bọn họ." Vi nhân nâng đỡ ký mắt Dùng hắn kim thủ chỉ nhãn lực vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy. "Tội hồ. không ổn a." Tần Sĩ Ngọc chân mày cau lại. "Không sao, toàn bộ làm như thành không khí liền tốt." Vi nhân lắc đầu, chờ ơ cười một tiếng. Hai anh em giả dở như không nhìn thấy, vừa nói vừa cười hướng ra khỏi miệng đi đến. "Một như vậy, vậy mà theo trong thông đạo chui ra ngoài, thật là không tưởng nổi a, còn mang theo nhiều người như vậy. Ta đã nói rồi, vô lợi không dậy sớm, còn cái gì tạo cảnh, ta xem là cả cảnh đi. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại là muốn tạo phản sao? Đây chính là chúng ta duy nhất bến cảng a, thông đạo cũng chỉ có như thế một cái." bốn ngàn người muốn làm gì sự tình còn không phải trong chớp mắt sự tình nguy hiểm à nguy hiểm chính là chính là không biết từ nơi nào tới như thế một ngoại nhân lại như thế đạt được coi trọng ta nhìn hai người đi cùng một chỗ thế nhưng là không quá thỏa đáng người cuối cùng rõ ràng là mang theo vị chua thiếu tử hiền tôn nhà làm chính là chuyện xui xẻo này phía sau chó sủa nghe răng cắn người tất cả im miệng cho ta lúc này một cái thanh âm uy nghiêm vang lên không cần suy nghĩ chính là giáo chủ xa địch thanh âm mọi người nghe xong giáo chủ lên tiếng nháy mắt ngậm miệng tất cả đều biến thành túi lầu chó giáo chủ dậy sớm như thế à vi nhân cười nói Người đi làm cái gì? Sa địch đứng mày cũng không có nhìn về phía Tần sĩ Ngọc. Rất hiển nhiên, nếu như vừa mới hiếu tử hiền tôn bọn họ một câu cuối cùng không nói đến Tần sĩ Ngọc, Sa địch cũng sẽ không có vui. Tần sĩ Ngọc thế nhưng là Đại tiên tri dùng đại dự ngôn thuật nhìn qua người a. Đối với Tần sĩ Ngọc ôm lấy chất vấn đó chính là đối với Đại tiên tri dùng hy sinh thọ nguyên thi triển đại dự ngôn thuật ôm lấy chất vấn. Đây là đại bất tỉnh, Sa địch tuyệt đối không thể chịu được. Chúng ta bảo vệ chiến a. Vi nhân nhìn một chút đám người, thấy một người miệng bên trong chảy máu. Đúng vậy, Sa địch vừa mới quát to một tiếng cũng không phải hù dọa hải tử mà là vận khởi tinh thần lực, làm vỡ nát cuối cùng người kia một ngụm răng. Cái gì bảo vệ chiến? Sa địch tóc mày. Giáo chủ, ta người này công tội bù nhau quen thuộc, mà lại cũng không trông cậy vào có thể có cái gì ngợi khen, nhưng là các huynh đệ dục hết phấn chiến lại không phải giả. Ngài nếu như muốn giáo dục ta phê bình ta, có thể hay không để các huynh đệ đi trước nghỉ ngơi? Vì không ảnh hưởng đến trong thành, chúng ta vốn định ở trong đường hầm ổ một đêm. Tất nhiên giáo chủ ngài đều không có nghỉ ngơi, ta nghĩ vẫn là trước hết để cho các huynh đệ đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đã một đêm không có chợp mắt, hơn nữa còn có thủ thương. Vi nhân nói, "Ừm." để bọn hắn đi xuống đi. Sa địch nhẹ gật đầu, thân là thông thiên giáo chủ soái hắn không cần thiết cùng minh hoa không thoải mái. Vâng. Vi nhân quay đầu hướng tần sĩ ngọc nấy mắt, sau đó huynh đệ hai người an bài các huynh đệ rút lui. Đi theo ta. Sa địch phía trước đi, tần sĩ ngọc cùng vi nhân đằng sau đi theo. Sau đó hiếu tử hiền tôn tuần tự đuổi theo, hướng thông thiên quảng trường đi đến. Quy một chương 474, áo bảo đen. 4.000 ngàn vi chữ doanh huynh đệ tán đi, nhà của bọn hắn đều tại cũ thành khu. Sa địch mang theo đám người đi về phía đông đi thông thiên quảng trường tây miệng, mà các huynh đệ thì là xuôi nam trở lại cũ thành khu ra chúc lâu vẫn là bộ kia đường đi, chỉ bất quá lần này thiếu đi đại tiên tri, không có đặc thù sự tình cho dù là xa địch cũng sẽ không đi tùy tiện quấy rầy đại tiên tri, lão gia tử vì thông thiên giáo hy sinh kính dâng nhiều lắm. một cái bảo tọa đã sớm tại thông thiên quảng trường cửa Bắc Bày song, tân sĩ ngọc cùng vi nhân cũng là tuần tự đứng ở thông thiên chi lộ phía trên. Cút. xa địch ngồi xuống về sau nhìn hai bên một chút, nhìn thấy đám kia trông mong tính toán xem kịch vui hiếu tử hiển tôn bọn họ lập tức mắng. quát to một tiếng, nhất tới gần thông thiên chi lộ một bộ phận người trực tiếp kém chút một cái không có đứng vững liền ngã xuống đất lên phía sau tranh thủ thời gian hướng về sau chạy cuối cùng người phía trước cũng là cực kỳ chật vật lăn. nói một chút đi tình huống như thế nào Sa địch nhìn về phía Vi Nhân từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tần sĩ Ngọc một chút Ừm. huynh đệ Vi Ca An nói vụ vẻ vẫn là ngươi nói đi tiểu tử ngươi biết ăn nói Vi Nhân cười nói nghiêm túc một chút Sa địch trợn mắt lên tựa hồ là muốn nhắc nhở chính Vi Nhân hiện tại là thật sự nổi giận giáo chủ bất giận tiểu tử có tội Tần sĩ Ngọc chắp tay nói tội gì Sa địch hỏi lần thứ nhất nhìn về phía Tần sĩ Ngọc bất quá cũng là không có tốt ánh mắt lông mày y nguyên nhíu lại ta nghe nói có đại lượng linh thể tập kết tại bắc bộ Xôi nam muốn binh lâm thành hạ. tần sĩ ngọc nói: nơi nào nghe nói, người đến vì sao? sa địch đi nguyên đơn giản hỏi. là bằng hưu của ta, một cái bạn vong niên. không qua hắn lao nhân gia không muốn bị người quấy rầy, cho nên tha thứ tiểu tử không có thể bẩm báo. tần sĩ ngọc chắp tay nói: lắc đầu. binh lâm thành hạ rất đơn giản, một, ta lúc đầu đến viêm long vực thời điểm ngẫu nhiên gặp tà linh, bị vi ca cứu. mà vi ca nhiều năm chinh chiến xa trường, tại linh thể bảy tầng chí là minh giới ở trong đều có nhất định lực rung động. có lẽ là bởi vì ta, có lẽ cũng là bởi vì vi Bọn chúng tự nhiên là không thể mưu đồ ta thông thiên hành, cho nên ta biết được sau liền tự tiện đề nghị mang binh cùng đánh một trận. Thắng bại như thế nào? Sa Địch lông mày vẫn không có chuyển hai. Ta toàn thắng, địch toàn diệt." Tần Sĩ Ngọc nói. "Bao nhiêu người?" Sa Địch chớp mắt. "5005." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nhiều?" "Bao nhiêu?" Sa Địch lập tức hai tay đỡ lấy bảo tọa tay vị, hướng về phía trước thăm dò thân thể. "Giáo chủ, ngài không nghe lầm, là 5005, năm cái dẫn đội chia tay mang theo một vạn người." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì cấp độ?" Sa Địch thở ra một hơi sau đó cảm giác không ổn lại đoan chính tư thế ngồi chỉ lo giết địch không có quá chú ý tần sĩ ngọc lắc đầu cái kia năm cái dẫn đội đâu sa địch hỏi trong lòng cũng là bắt đầu tính toán ma quân vợ một người minh rồi công tước một cái tiểu ma quân ba người quân lính tản mạng năm vạn tần sĩ ngọc nói Ti. sa địch nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì cái kia ma quân vợ chính là lúc trước cùng ta kết kiểu đoán tà linh đương kim đã tiến hóa thành ác linh theo ta phân tích có lẽ là vì thảo phạt ta cũng có lẽ là vì thu thập vi ca càng hoặc là vì minh lâm thành hạ cho chúng ta hai anh em chế tạo phiền phức đương nhiên, cũng không phải không có đánh chúng ta bến cảng chủ ý khả năng. Tần sĩ ngọc nói, hắn này nói đều là lời nói thật cho nên cho dù là đứng trên thông thiên chi lộ cũng không sợ. Bến cảng, bọn hắn đến bến cảng làm gì? Đánh cua. Ta nhìn cũng là bởi vì hai người các ngươi. Sa địch lông mày lại nhăn lại tới. Ta nghĩ, bọn hắn cho dù là không hủy hoại bến cảng, mà lấy hy sinh linh thể làm đại giá vượt biển đi về phía tây, phiền phức chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Thật ra thì Tần sĩ ngọc ý nghĩ này mặc dù không phải đối phương suy nghĩ, có thể chính hắn lại có nghĩ qua. Hắn cũng nói với Vi nhất qua. Nếu như ta là đối mặt, còn cái gì binh lâm thành hạ, năm vạn đều không cần, trực tiếp hy sinh một vạn linh thể là được, phá hôi đụng phải thông thiên linh lung thấp kết giới về sau ngồi đợi xem kỳ vui. Vị nhân lúc ấy cũng là một phát miệng, trong lòng tự đủ tiểu tử ngươi đối với thua lỗ không phải đối diện, nếu không ta này thông thiên giáo kim thủ chỉ không phải để ngươi bẻ gãy không thể, tiểu tử ngươi quá mẹ nó quỷ. Ừm. Sa để tim lặng, hắn là nhìn không thấu nhân tâm, cho dù là có thể cảm giác được người tinh thần lực ba động, đối diện tần sĩ Ngọc Lục cảm đã sớm đại thành con sợ hắn nhìn hay sao? Còn nữa nói thông thiên chi lộ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sa địch muốn nếu thật là như vậy coi như phiền toái. Thông Thiên Linh Lung Tháp nói là cùng Thông Thiên Giáo cùng Linh Lung Tháp ba phần thiên hạ, thế nhưng là gia đình vì cái gì gọi như thế một cái hai nhà cùng một chỗ danh tự? Cũng là bởi vì gia đình lực áp hai nhà người nhà mới là phiến đại lục này chân chính cự đầu. Năm người kia như thế nào? Sa địch trầm ngâm một phen hỏi. Chư Sa công tức bên ngoài bốn người khác nhục thân đã hủy, bị xả công tức mang đi hẳn là trở về Minh Giới. Tần sĩ Ngọc nói. Ừm. Nghe xong lời này, Sa địch con mắt đều trợn tròn. Vốn là chúng ta cũng không nghĩ tới lần này chiến đấu sẽ như thế ta vốn nghĩ mang binh ra ngoài thao luyện một phen, còn tốt hữu kinh vô hiểm. Giáo chủ, lần này ta là chiếm vi ca binh quyền, trên đường đi bốn ngàn người cũng đều là do ta chỉ huy, còn xin giáo chủ đại nhân giáng tội a. Tần sĩ ngọc cuối cùng ngăn cản một câu, đem trách nhiệm kéo đến trên người mình. Tần sĩ ngọc trong lòng cũng minh mạnh, Sa địch là không thể nào thật đối với mình như thế nào. Coi như thật là như thế nào hắn cũng không sợ, cùng lắm thì phát triển ngoại tuyến không phải. đương nhiên, cái gọi là ngoại tuyến chính là từ gia cùng nghệ gia, có hai nhà này áo đỏ khách khán ủng hộ, Sa địch không có khả năng một điểm mắt chết cũng không cho đương nhiên, cái gọi là phát triển ngoại tuyến thế nhưng là hạ hạ sách, dựa vào hai nhà cũng là khó khăn, từ gia không tính nghệ gia sẽ rất khó đánh bảo. tại thông thiên giáo ổn bên trong phát triển mới là vương đạo, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tần sĩ ngọc cũng sẽ không đi đường này. theo lý thuyết, các ngươi là công tội bù nhau. Sa địch nói, nghe xong lời này, vi nhân trực tiếp liền cười. câu nói này hắn quá quen thuộc, tựa hồ mỗi lần Sa địch đều là nói như vậy a. thế nhưng là con người của ta luôn luôn là thưởng phạt rõ ràng, mặc dù là có công có tội, nhưng là tần sĩ ngọc lại có thể mang binh bốn phá địch năm vạn hơn nữa còn đem năm cái minh giới cự đầu đánh cho tàn phế bốn cái đây là công muốn thưởng sa địch nói vạn vạn không dám tần sĩ ngọc liên tục bắt tay hắn đã nghĩ đến sa địch đằng sau muốn nói gì lúc trước ta hứa hẹn nếu như các ngươi hoàn thành tạo cảnh như vậy chính là đại công ban thưởng áo lam ta xem chạy dân tị nạn 1.000 người nhiệt tình 10 phần lần này công sợ là chạy không thoát tăng thêm lần chiến đấu này thắng lợi liền trước ban thưởng tần sĩ ngọc một kiện thanh bảo nếu như tạo cảnh sau 5.000 người toàn bộ bị ngươi kéo theo như vậy lại ban thưởng ngươi lục bảo sa địch nói lúc này chính là không có người ở một bên a không phải trực tiếp liền muốn lẻ lưới. Tần sĩ ngọc là cái gì? Tạo cảnh trước đó thế nhưng là áo bào sáng a. cứ như vậy một cái chớp mắt gà mái thay đổi vịt, Nếu như là lục bảo vậy coi như là liên tục vượt cấp 4 a. Vi nhân là thật tâm vì tần sĩ ngọc cao hứng, chính hắn không quan trọng. Áo bào đen hơn nửa đời người, bây giờ có thể mặc vào áo bào sáng đều là nhờ tần sĩ ngọc phúc. Mà lại sa địch cũng đã nói tạo cảnh sau lại cho chính mình một kiện áo lam mặc một chút. Chậm chậm, thật là đẹp a. Vi nhân tới phía ngươi. Sa địch lần nữa như mày nhìn về phía vi nhân. Giáo chủ lão gia tử, ta đều công tội đủ nhau, trả ta gì? Ta nhận vua. Vi nhân lắc đầu nói. Tốt, đã ngươi nhận xuống liền tốt. Bất quá ta vẫn còn muốn nói rõ một chút, trận chiến này, ngươi vô công từng có, cho nên chống đỡ rơi chính là tạo cảnh công. Sa địch nói. Cái gì? Vi nhân nghe xong, con mắt liền trừng lên tới. Mà ngươi lần này qua lại lớn hơn công, cho nên, áo bào sáng biến trừ, khôi phục áo bào đen. Sa địch cũng là trừng hai mắt, dùng tuyệt đối khí thế ép hướng vi nhân, quy một trường 475, nhận tội. Vi nhân đối mặt sa địch, cái kia còn có thể so tính sao? Nhất giáo chi chủ, ép hắn một cái kim thủ chỉ còn không phải dư xài. Tần sĩ ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, hắn vừa mới liền nghĩ đến, đối với Vi Nhân Sa địch không nói tới một chữ, mà là trước tiên là nói về đối với mình mà thượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cuối cùng là muốn thu thập Vi Nhân a. Giáo chủ vì cái gì? Vi Nhân thật không cao hứng, hắn thấy áo lam không có áo bảo sám cũng được a, này vừa vẫn rất tốt, trực tiếp áo bảo đen, khi dễ người không, có như thế khi dễ không phải. Vì cái gì? Cái gì thắng bại thắng thua ta liền không nói, ngươi đã là huynh trưởng lại là chủ quan, vậy mà có thể để cho tiểu tử đem ngươi minh quyền cho chiếm? Ngươi đây là cái gì? là vô năng thể hiện vẫn là dung túng. Lần này là thắng, thế nhưng là nếu như thua đâu. Ngươi biết tiểu tử này đối với chúng ta thông thiên giáo mà nói đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho tương lai. Ngươi qua cũng không phải là vừa mới nói qua chiến sự, mà là đối với thông thiên giáo tương lai khả năng tạo thành ảnh hưởng. Sa địch vú bảo toại tay vị, cũng không giấu giếm tần sĩ ngọc đối với thông thiên giáo giá trị. Ta. Nghe xong lời này, vi nhân im lặng. Không thể không nói, theo tần sĩ ngọc tại vi nhân trong lòng nhiều lần tăng lên vị trí, lại đến thấy được trại dân tị nạn biến hóa. Cuối cùng lại thêm chính mình lao phụ thân trong mắt hy vọng, vi nhân là thật cầm tần sĩ Ngọc làm minh đệ a. nếu như là bởi vì tần sĩ Ngọc phạt hắn hắn một câu lời oán giận cũng không có. Người cái gì? Sa địch cả giận nói. Ta phục, tất cả đều nhận xuống. Là lỗi của ta, lỗi của ta. Vi nhân cúi đầu. Biết rõ sai rồi. Sa địch nói. Đúng vậy giáo chủ lại nhân, ta vi nhân là thật tâm biết rõ sai. Vi nhân nói. Một. Sa địch lại là vỗ tay vịt. Lúc này tần sĩ Ngọc tâm lại hơi hồi hộp một chút. Hận không thể đi lên cho Vi Nhân một cước ga vừa mới tại thông đạo thời điểm hắn nhiều lần căn dặn Vi Nhân không còn gì để mất nói lần này tất cả đều xong nếu như ngươi không chất vấn như vậy còn có thể thông cảm được ta còn đang suy nghĩ có phải là tại tạo cảnh sau khi hoàn thành lại khảo nghiệm khảo nghiệm ngươi áo lam là không có bất quá áo bào tím lại là có thể có thế nhưng là ngươi lại trước mặt mọi người nghi ngờ sai lầm của ngươi ngươi còn không biết xấu hổ rõ ràng nói mình nhiều năm như vậy công tội bù nhau đều quen thuộc ngươi lòng tự trọng đâu ngươi lòng cầu tiến đâu ngươi đối bản giáo trung tâm đâu ngươi đối ta thần tín đâu đều đi nơi nào ngươi nói Sa địch là ngay cả đập tay vị, hận không thể đem bảo tọa cho đập nát Nada. Ta, vi nhân không tiếp lời, đối mặt hung hăng như vậy Sa địch hắn cũng tiếp không lên lời nói. Miễn đi áo bào đen, sung làm tạm dịch. Tạm về trại dân tị nạn, 5.000 người tạm do tần sĩ ngọc thống lĩnh. Sa địch nói, nghe nói như thế, tần sĩ ngọc khổ sở trong lòng là khổ sở, bất quá lại nghe ra một tia xin cơ. Bởi vì Sa địch cũng không có đem vi nhân ném vào hiếu tử hiển tôn trong đội ngũ. Nếu nói như vậy, bị lột ra vi nhân không phải để bọn hắn trò chơi chết không thể. Vi không cần lại nhiều nói. Tin huynh đệ, trong vòng ba tháng ta đem áo lam cho ngươi tìm trở về. Tần sĩ ngọc truyền âm nói: Thông thiên thành kiến thiết đợi trước giáo chủ tham dự qua, cũng chính là lập tức lao thành khu. Mà lập tức kiến thiết cũng chính là mới thông thiên thành có thể tất cả đều là do Sa địch hoàn thành. Cho nên nói, cái gọi là thông thiên chi lộ cũng là tại Sa địch trong phạm vi không chế. Hiện nay Tần sĩ ngọc lục cảm đã đại thành, đừng nói là đứng ở chỗ này truyền âm, nói câu không khách khí, liền xem như đứng ở phía trên nói láo nếu như Tần sĩ ngọc không nguyện ý Sa địch cũng không nhất định có thể biết. Thế nhưng là Tần sĩ ngọc truyền âm lại là như là đã chìm nấy biển, Vi nhân cúi đầu một tia đáp lại cũng không có. Đi thôi, tổng kết trận chiến này, tổng kết qua lại hy vọng ngươi không cần lại để cho ta thất vọng. Sa địch thở dài một tiếng, tựa hồ rất mệt mỏi. đúng vậy a, ai thật sự nổi giận về sau không mệt ta. Vi ca, đi. Tấn sĩ ngọc hướng về phía Sa địch chặt tay, sau đó đi hướng Vi nhân. vậy mà không có hướng động. Vi nhân, ngươi có ý tứ gì? Sa địch lông mày lại nhăn lại tới. không có ý gì, ta là cảm giác giáo chủ đối ta xử phạt quá nhẹ, tội của ta còn không có đạt được vốn có trừng phạt. Vi nhân lắc đầu nói, ngươi là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Sa địch lần này là động đại hỏa a, trên người lại có năng lượng ba động không cần cho là các ngươi vi gia đối với thông thiên giáo có công ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ khiêu khích bản giáo uy nghiêm nếu không phải bởi vì phụ thân ngươi công lao ngươi đã sớm hết rồi giáo chủ bất giận ta cũng không có khiêu khích ta vi nhân một mặt bình thản hơn nữa còn mang theo mỉm cười thản nhiên ngài nhìn ta liền đứng trên thông thiên chi lộ nếu như ta nói dối thông thiên chi lộ có thể tha cho ta sao ừm nghe xong vi nhân lời này sa đi tím lặng đúng vậy à nếu như vi nhân nói không phải lời nói thật thông thiên chi lộ sớm đã có phản ứng ta là thật cho là mình sai tự cho là đúng cho là mình liều mạng tam lang tác phong trước sau như một là vì thủ hộ bản giáo bởi vì cái này sĩ ngọc cũng không ít nói ta vốn còn muốn đổi đâu thế nhưng là khả năng cũng không có cơ hội mà lại qua nhiều năm như vậy ta không chỉ có là gây giáo chủ sinh khí cũng làm cho đại tiên tri thay ta quan tâm càng là sống thành người không ra người quỷ không ra quỷ liền ngay cả nàng dâu đều mang hài tử đi không muốn về nhà vi nhân cười khổ nói ngươi nếu sớm nghĩ thông suốt những này ngươi hôm nay cho dù không phải áo bào đỏ cũng là cam bảo năm đó ta đối với các ngươi hai anh em tân người cần phải rõ ràng nhất đáng tiếp ta một lời nhiệt tình lại là gặp hà băng ta đã từ bỏ dùng chính mình nhiệt tâm ấm hóa băng lãnh tảng đá tính toán. Nói đến đây Sa Địch cũng là độc tỉnh, ánh mắt bên trong có xương mù xuất hiện. "Đúng vậy a, không phải nói thế nào tội của ta lớn đâu. Ta nói không chỉ là hôm nay tội, càng là đã bao hàm ta dĩ vãng tất cả tội. Cho nên, còn xin giáo chủ lần nữa hàng phạt." Vi nhân vậy mà phù phù một tiếng quỳ một gối xuống. Đây chính là Sa Địch không có nghĩ tới, thông thiên chi lộ vẫn không có phản ứng, bởi vậy có thể thấy được vi nhân nói đều là lời nói thật ta, mà Tần Sĩ Ngọc trong lòng thì là có một loại dự cảm bất tường. "Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào?" Sa Địch thanh âm có chút run rẩy. Tần Sĩ Ngọc đều đặn nghĩ đến hắn lại có thể nào nghĩ không ra vi nhân muốn nói gì sao? Hiện nay, suất trình điểm nhập thân nhân viên quản lý đều đủ con số, Ngươi còn có thể làm gì? Nếu như đem ngươi an bài đến trong giáo làm văn chức không nói trước có phải là đối với ngươi một viên hổ tướng Vũ Nhục, có bọn họ ngươi có thể trôi qua sống yên ổn sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến thương nghiệp phố đi thu tiền thuê sao? Nói xong lời cuối cùng Sa Địch cười, tựa hồ là muốn đánh vỡ lập tức cục diện này. Bởi vì vi nhân từ đầu đến cuối cúi đầu, cho nên cũng không có thấy Sa Địch vụt trộm lướt một cái con mắt. Lúc trước hắn cùng lộ á thế, nhưng là Sa Địch người được coi trọng nhất a. Sa địch có thể không nhớ thương hắn sao? Sa địch cũng biết hiếu tử hiền tôn bọn họ sẽ không cho vi nhân, những năm này sa địch đối với vi nhân thật ra thì cũng là một loại biến tướng bảo hộ a. Mời! Thỉnh giáo chủ đại nhân để ta làm một cái bình dân đi. Vi nhân nói. Cái gì? Nghe xong lời này, Tần sĩ Ngọc Kinh Hải. Không chỉ có là hắn, sa địch sắc mặt cũng thay đổi. Vi nhân! Ngươi không cần được đả lần tới. Ngươi có phải hay không cho rằng thông thiên giáo không có ngươi lại không được? Ngươi có phải hay không cho rằng không có ngươi thông thiên giáo liền muốn xong? Sa địch tay đều ru lên, chỉ vào quỷ trên mặt đất túi đầu Vi Nhân không thể không nói, vi nhân tại thông thiên giáo kim thủ chỉ xương hảo cũng không phải gọi không. sức chiến đấu toàn bộ triển khai, không tính giáo chủ và đại tiên tri vi nhân thực lực có thể đứng vào trước năm. ta suy nghĩ chính là giáo chủ đại nhân từ đầu đến cuối đối với ta có sư lộ tình, mà ta chẳng hề làm gì càng không có có ơn tát báo. những năm này từ đầu đến cuối tại cho ngài tìm viện thoái. giáo chủ ngài sai, ta nội tâm ý nghĩ là thông thiên giáo không có ta mới có thể càng tốt hơn. tại bản lĩnh bên trên ngài không thể trở thành lão sư của ta, nhưng là tại làm người phương diện ngài lại dạy cho ta rất nhiều. lão sư, xin nhận ta cúi đầu nói chuyện Vi Nhân một gối đổi hai đầu gối quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái sau đó Vi Nhân cũng mặc kệ Tần Sĩ Ngọc cùng Sa Địch một cái lắc mình dùng cựu tháp tu vi biến mất cùng lúc đó trên mặt đất trừ một kiện trường bảo màu xám còn để lại món kia hắn mặc vào nhiều năm trường bảo màu đen quy một chương 476, nôn nước đắng nhìn xem trên mặt đất cái này áo bảo đen Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt Sa Địch cũng không nói lời nào cuối cùng Tần Sĩ Ngọc xoay người đem Vi Nhân áo bảo đen đặt lên ai Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng nhìn về phía Sa Địch nói giáo chủ đại nhân ta ta đi về trước vừa đến Vi Ca bên người mà lúc này cần phải có cá nhân thứ hai đâu ta cũng khuyên hắn lần nữa chúng ta không thể để cho nhiều năm như vậy tình cảm ném đi không phải cái này ngoan cố tiểu tử thật là theo cha hắn cái kia láo ngoan cố Sa Địch thở dài nói nghe nói như thế Tần Sĩ Ngọc không nói tiếng nào cũng không có nhận lời nói làm sao người có lời muốn nói sao đều là người biết chuyện Sa Địch vừa nhìn liền biết Tần Sĩ Ngọc là có chuyện không nói giáo chủ đại nhân ngài thật là nói sai Vi Ca không phải theo phụ thân của hắn Vi Lão gia tử hắn là so Lão gia tử càng cường Tần Sĩ Ngọc nói sa địch xứng sở, thực không dám dâu dím, bởi vì ta là lộ huynh giới thiệu mà đến, xuất phát từ bọn hắn hai anh em tình cảm, lại thêm trải qua khoảng thời gian này ở chung, chúng ta là thật hợp ý a, Vi Ca cũng là lấy ta làm thân huynh đệ, cái kia chạy dân tị nạn rời Vi gia gần như vậy, ta có thể không đến nhà bái phỏng lão nhân ra sao? là như thế như thế chuyện như vậy, Tân sĩ Ngọc liền đem bái phỏng Vi công sự tình nói một lần, đương nhiên, cũng làm nên nói nói không nên nói không nói, cái gì? cái kia lão ngoan cố lại có thể nghĩ thông suốt, sa địch lập tức xứng sở a, giáo chủ, ta là người đến sau, cũng là ngoại nhân ngoài nghề. Thật nói cái gì không đúng lời nói ngài đừng nóng giận a. Tần sĩ Ngọc nói. Ai, đây là nơi nào lời nói. Ngươi không phải ngoại nhân, càng là chúng ta trong giáo hy vọng. Ngươi có lời gì muốn nói cứ nói đi, nói sai ta cũng không trách ngươi. Sa định nói. Thật ra thì chính là giống ta vừa mới nói tới như vậy, cũng chính là khuyên bảo vi lão cái kia lời nói. Một phương thế lực làm sao có thể hưng thịnh a? Không thể chỉ dựa vào đơn nhất đồ vật ta cũng tỷ như nói, lao giáo chủ đặt vững căn cơ, tân giáo chủ mới lý niệm đi phát triển, đây đều là không có sai. Thế nhưng là có một chút à. Ngài không thể đem đi qua đám tiền bối hy sinh kính dâng tinh thần tất cả đều cho phủ định. Cũng tỷ như nói lập tức đi, xuất chiến linh thể trước đều muốn trước tiên đem lục thân cho tồn tốt, còn có chuyên môn nhân viên quản lý cho chung giữ, này trừ bảo hộ bên ngoài cũng là một loại tự tư biểu hiện a giáo chủ, ngài nói đúng sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ừm." xa địch không nói tiếng nào. "Không phải nói thế nào vi lão còn băn khoăn trong giáo đâu, lão nhân gia ông ta nghe xong ta liền hiểu. Bản thân bảo hộ là phải có, thế nhưng là vô tư tinh thần cũng không thể khuyết thiếu. Kể từ đó, ta giáo mới có thể nâng cao một bước a." Vốn là vi lão đều nghĩ thông rồi, muốn tay phát vùng một cái nhiệt lượng thừa. Thế nhưng là vi ca lúc này phát bệnh, hoặc nhiều hoặc ít thế nhưng là sẽ có ảnh hưởng. Tần Sĩ Ngọc nói, "Cái này ngươi không hiểu rõ, vì cái gì nói vi lão đầu của cường, cũng là bởi vì hắn một chính là một hai chính là hai, hắn là công tử rõ ràng. Nếu như nói hắn bởi vì vi nhân sự tình mà đối với phương diện này có ảnh hưởng, vậy hắn liền sẽ không là bạn giáo lão công thần vi công." Sa địch lắc đầu nói. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta tính toán minh bạch, à, náo loạn nửa ngày ngươi là cả minh bạch người ta ra môn trong lòng, không phải ngươi làm sao như thế không chút kiêng kỵ chèn ép vi nhân đâu. Tiểu tử a, đem này áo bào đen cho ta đi." Sa Địch thở dài một tiếng sủi lơ tại trên bảo tọa, trong lúc nhất thời cảm giác già đi không ít. "Là, gia đình muốn Tần Sĩ Ngọc có thể không cho sao?" Đi ra phía trước hai tay giơ lên. "Phải biết, đây chính là năm đó ta tự tay cho hắn mặc vào a." Sa Địch hoài niệm sở lấy áo bào đen, đây là một loại cực kỳ đặc thù vật liệu. Để chứng minh hắn đối với vi nhân cùng lộ A yêu, thông thiên giáo bên trong loại này chất liệu áo bào đen chỉ có hai kiện. Sa Địch ý tứ chính là, các ngươi tại cấp thấp nhất thời điểm ta cho các ngươi tốt nhất chất liệu áo choàng, đây cũng là trưởng bối đối với vãn bối một loại cổ vũ cùng hy vọng thi vọng bọn họ tất cả đều thành tài a. Nhiều năm như vậy Vi Ca đều chưa từng đổi đi, có thể thấy được hắn đối với ngài tâm cũng không phải giả. Tấn sĩ Ngọc nói, mà lùi về sau trở về. Hừ, tên tiểu tử túi này, còn không phải bởi vì luôn luôn công tội bù nhau không có thưởng tiền, hắn là nghèo. Sa địch cười mắng, nụ cười này nước mắt bị gạt ra, hắn a, thật sự chính là so Vi Lão đầu còn muốn quả cường. Vi Lão đầu biết mình ma bệnh, vì không ảnh hưởng ta chấp giáo, cho nên cang nguyện cáo lao hồi hương. Cái này cái nhìn đại cục hắn nhưng là không có theo cha hắn a. Tấn sĩ Ngọc không nói tiếng nào. Hắn biết rõ Sa Địch đây là muốn kéo ra máy hát nôn nước đắng. Lúc này Sa Địch cũng cần nói một câu nôn phun một cái, mà Tần Sĩ Ngọc làm cái này thùng rắc cũng phù hợp. Vì Lão Đầu đều có thể nghĩ thông suốt sự tình. Ta cái này nhất giáo chi chủ như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ một số việc đâu? Ngươi liền nói hắn đi. Lúc trước chính là lắc lắc không được. Nếu như hắn giống như lộ Á trở thành đệ tử của ta, đây còn không phải là trừ ta cùng Đại Tiên Chi chính là bọn hắn hai anh em à? Hai anh em tình cảm sâu làm gì đều hợp phép, hắn chỗ nào sẽ còn là làm xuống bộ dáng. Sa Địch thở dài nói, có lẽ đây chính là hắn tính cách đi nếu như hắn không phải như vậy, cái kia có lẽ hắn cũng liền không phải vi nhân. Tần sĩ Ngọc nói khẽ, ngươi nói này tiểu tử liền là không nghe khuyên bảo, nghe xong ta không đồng ý dùng chân linh thân chiến đấu lập tức liền ngấp. ngươi nói hắn liền không rõ người càng già bên thai chết liền càng mềm đạo lý sao? Ta đang nghĩ, hoặc là thay đổi một cách vô chi vô giác ta ảnh hưởng đến hắn, hoặc là ta đã có tuổi không còn cố chấp theo hắn nguyện. thế nhưng là hắn đâu? chính là không được. hắn cùng lộ á là hai anh em à? nếu như lúc trước hắn có thể cùng lộ á cùng một châu bái nhập môn hạ của ta, cái kia tất nhiên là hai anh em càng hơn một bậc, lập tức thông thiên giáo tất nhiên cũng sẽ nâng cao một bước Sa Địch nói: Như thế xem ra, giáo chủ ngài đã sớm nghĩ đến những ngày a. Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nủ ta lúc này đi cũng có chuyện khuyên bảo Vi Ca. Ta sao có thể nghĩ mãi mà không rõ đâu? Là hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn họ Vi đều nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn ngươi một cái mới nhập giáo thanh niên tới làm những sự tình này. Sa Địch lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, không phải Đại Tiên Tri làm sao lại nói ngươi sẽ mang lại cho bản giáo Quang Minh đâu? Có lẽ bản giáo thiếu chính là ngươi như thế một cơ hội a. Giáo chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Tần sĩ Ngọc nguyên tính toán là muốn giống như trong kinh doanh Long sẽ như vậy, dùng Thông Thiên Giáo vì đại thụ, sau đó đánh lây ra đỉnh cờ hiệu để bên trong Long sẽ hoặc là một cái tên khác tổ chức tại Viêm Long vực mọc lên như nấm, thời cơ thỏa đáng vung cánh tay hô lên liền có thể thành đại sự. Thế nhưng là Tần sĩ Ngọc trước đó nào biết được Thông Thiên Giáo tại Viêm Long vực lẫn vào không có linh lung tháp tốt, này Nam Bắc đều để hai đại nhà chiếm. Cho nên nói a, như nghĩ thành sự tình còn được là trước tiên ở Thông Thiên Giáo đứng vững góp chân mới được. Tất nhiên bọn hắn đều nói mình là Quang Minh con trai, như vậy hắn liền muốn lợi dụng được cái thân phận này hảo hảo phát triển. Mặc dù không bị kịp, nhưng không thể không nói Thông Thiên giáo cũng là một phương không thể khinh thường thế lực a. Nếu như Trừng trị người cùng Thiên Khải người thật sự có thể bắt tay giảng hòa, như vậy phần này trợ lực nhưng là thật không nhỏ. "Ngươi đi đi." Hảo Hảo an ủi hắn. "Hắn tại ngươi vậy ta cũng yên tâm, hắn quan ta sớm tối cũng đều là cấp cho hắn." Sa địch nói, "Mà lần sau khoát tay chính mình ổn tại bảo tọa bên trong." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, thi lễ cáo lui. Nghe xong Sa địch phun ra nước đắng Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là minh bạch, xem ra vi nhân tại Sa Dịch trong lòng địa vị vẫn là giống như lúc trước đồng dạng nặng. Quy 1 chương 477, gánh nặng. Tần Sĩ Ngọc đầu tiên là đi tập kết doanh nghỉ ngơi địa phương, lạc lẽ đánh thức tứ đại tài tử, an bài một phen, cáo chi mọi người mấy ngày nay chính mình có thể sẽ không ở đây. Lần 4000 người chỉnh đốn tốt sẽ tới hỗ trợ, các ngươi làm xong về sau mang theo 4000 người cùng một chỗ về doanh. Lập tức Tần Sĩ Ngọc đối với 1000 người mà nói liền nói so sa địch đều có tác dụng cũng không quá đáng a, nhất là đối với tứ đại tài tử đến nói. Bốn người tại chỗ đều lập xuống quân lệnh trạng, mức đập đến là rung động đùng đùng. Thuyết lao lớn ngươi cứ yên tâm đi, làm xong chúng ta liền đi tìm ngươi. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp liền ra khỏi thành, lúc này hắn đi hoa vi nhân thế nhưng lại không thích hợp. Một canh giờ qua đi, tần sĩ Ngọc trở về thành. Lúc này ngày thoáng thấy như vậy một chút xíu ánh sáng, cũng đều đen đâu. Tần sĩ Ngọc thẳng đến thông thiên quảng trường nam khu gia quyến, trực tiếp liền đi vi nhân nhà. Không cần suy nghĩ, lúc này vi nhân là ngã lòng nhất thời điểm, hắn không có khả năng trời chưa sáng liền về nhà, chính mình cần thời gian hòa hoãn không nói cũng phải cân nhắc đến người nhà cảm thụ không phải. Đáng tiếc, tần sĩ Ngọc vừa hụt. gõ cửa không ai, cuối cùng dùng ám kình phá khóa cửa, đi vào xem xét, vẫn là bọn hắn cùng ngày đi bộ dáng. Tần sĩ Ngọc cho mày, trong lòng tự đủ nên không thể là ra khỏi thành đi cuối cùng dùng nhiệt độ cao hỏa diễm đem đại môn phong kín tần sĩ Ngọc đi. Hắn biết rõ tất nhiên lập tức Vi Nhân không ở nơi này, như vậy hắn trong thời gian ngắn cũng hẳn là sẽ không trở về, phần cũng không cần ký túc xá cũng không có ở tất yếu. Sau đó tần sĩ Ngọc lại đi vi chữ doanh, vẫn là không có cuối cùng mang đối lập nhau thấp thòm tâm tần sĩ Ngọc lại là một đường xuôi nam, thẳng đến tập kết doanh. Tập kết doanh cũng có thể nói là Vi Nhân mai nợ hai độ địa phương. Lúc này các huynh đệ đều tại khu vực mới bận rộn đâu, nơi này nhất tiến tĩnh, thích hợp nhất Vi Nhân một người muốn lặng lặng tâm lý. Các loại lặng lặng là ai? Cô cụ nói về chuyện chính. Đến tập kết doanh tần sĩ Ngọc lại vừa hụt, này dày vò ba lần trời đều đã sáng. Tần sĩ Ngọc trong lòng tự đủ. Vi nhân đi đâu cũng không thể đi giã ngoại hoàng vu cầm linh thể chút giận đi đi. Chút giận không sợ, mấu chốt tần sĩ Ngọc sợ xả công tức vừa trở về lại dẫn đội giết trở lại đến nếu nói như vậy, vi nhân mệnh đáng lo. Tần sĩ Ngọc muốn lại đi một chuyến visa, nếu như còn không có, vậy hắn liền trực tiếp để tập kết doanh đình công. Sau đó 5.000 người cùng một chỗ tràn ra đi hoa. Vi nhân lúc này vi nhân tự xa suốt là dễ xung động nhất, phạm là sẽ ra chuyện kia tuyệt đối sẽ không làm việc nhỏ. Tần sĩ Ngọc không đi visa có tốt, này vừa vào cửa a cái mũi thiếu chút nữa tức điên, thấy vi nhân đang cùng nàng dâu cười cười nói nói làm việc đâu. à, huynh đệ trở về vi nhân nâng đỡ kính mắt, bởi vì dậy sớm làm việc mũi tử trên có điểm thấy mồ hôi. ngươi mẹ nó làm gì chứ tần sĩ ngọc này gọi một cái hận a, ta còn có thể làm gì, làm việc thôi ta trước kia tổng không tại đều là tẩu tử ngươi tự mình một người thao. nhà, cũng không thể để lão nhân ra làm việc đi. ta đám này lấy tẩu tử ngươi lựa chọn nước, vừa cây đốt sinh lên. ta nói ngươi tiểu tử có phải là theo mùi thơm tới, biết rõ tẩu tử ngươi làm điểm tâm có một vi nhân cười nói. Tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự đủ quái, rõ ràng Lưu Ni nhìn thấy Vi Nhân liền cùng cái kia gặp tám đời tiểu nhân. Lúc này nhìn hai vợ chồng vừa nói vừa cười bộ dáng, giống như vừa mới cùng nhau lữ đâu. Vi Ca tiến một bước nói chuyện. Tần sĩ ngọc nói: Thúc thúc, không cần, ở chỗ này nói đi, ta đều biết. Lưu Ni tâm hiển nhiên rất tốt, cười nói với Tần sĩ ngọc. Phải biết lần trước nàng thế nhưng là không cho Tần sĩ ngọc hòa nhã tự tựa. Lúc này có vẻ giống như nhìn thấy thân nhân tựa như đâu. Cầu phu nhân, ta ta không có làm tốt. Tần sĩ ngọc lắc đầu, có chút xấu hổ. Đây là nơi nào? Thúc thúc. Ngươi làm quá tốt rồi, ngươi thật là chúng ta Vi gia phúc tinh A Aluni cười nói, nhìn một chút Vi nhân tràn đầy ý, ngươi đã đến hắn liền tốt, mà lại ta nguyện vọng lớn nhất ngươi cũng giúp ta chọn. A Tần sĩ Ngọc sử sở, nguyện vọng của ta chính là để hắn an tâm về nhà theo ta qua tử, vốn là lẫn vào liền không ra thế nào địa, còn không phải mỗi ngày ra ngoài liều sống liều chết, chúng ta một nhà năm miệng mỗi ngày vui vẻ hòa thuận không tốt sao Lưu Ni nói? Thì ra là thế Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, thúc thúc, cái này chết người ban đầu là không phải không thiếu nói với ngươi ta nói xấu a ngươi có phải hay không cho là ngươi tẩu tử là cái lá hổ? bởi vì hắn lẫn vào không tốt liền không cho hắn hòa nhã tử Nhi cười nói. Không có không có tần sĩ ngọc hết sức khó xử, sờ lên cái mũi. vì ca không có quá nhiều nói qua tẩu phu nhân, lại luôn là nói mình làm không tốt. Lưu Nhi thật đúng là nói đúng, tần sĩ ngọc lúc trước thật đúng là cho rằng như vậy. Thật ra thì ta muốn nhất chính là hắn mỗi ngày ở nhà, có thể hắn không phải nói cái gì vì trong giáo hiệu lực này vậy cái kia cái này. Hai tử theo sinh ra tới đến bây giờ hắn đều không chút xem thật kỹ qua. Lúc này tốt, về sau có thể cùng tiến lên đi ngủ, tỉnh ngủ cũng có thể nhìn thấy hắn tại bên cạnh. Lưu Ni cười, trong mắt có hóng ánh chớp động. Đúng đúng a. Tần sĩ ngọc gãi đầu một cái, lẽ ra hôm nay cao hứng nên hào hào uống chút, thế nhưng là tẩu tử ngươi sáng sớm liền làm điểm trộn lẫn đồ ăn lương cốt cháo, ta cũng không có đồ nhâm à, chờ một lát trời sáng rõ ta đi mua, ta có chịu không tiểu tử ngươi ta nói dùng tiền của mình mời ngươi ăn thu sẽ tốt, hôm nay sẽ làm vi nhân cười to nói, một điểm mất tự nhiên cũng không có. Tần sĩ ngọc nghĩ, có lẽ vi nhân là thật tiên tâm bên trong vế nặng, muốn uống rượu còn không dễ dàng, rượu ta thiếu sao vì ngươi cái thằng này ta là trước sau chạy ba chuyến, vị cùng ngươi uống rượu hiểu tâm rộng ta còn cố ý ra khỏi thành đánh thịt rừng, muốn làm tốt cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ai biết chính ngươi cùng không có chuyện người đúng vậy về nhà. Tân sĩ Ngọc cũng cười, lấy ra bốn cái lớn bắt sứ. Tân sĩ Ngọc vừa mới ra khỏi thành chính là cho vi nhân chơi đồ nhắm đi, lúc này còn hồ đâu. Rất tốt, rất tốt, ta cái này kêu là cha đi, chúng ta dãn ra dãn ra gần cốt cái này, mở uống vi nhân nghe xong có rượu có lập tức đại hỉ. Từng ngày liền biết uống ngươi nhanh đi bồi tiếp cha cùng thúc thúc đi, ta tự mình tới, đồ ăn lập tức cũng khá. Lưu Ni nói, cứ như vậy, một trận lớn rượu từ phía trên sáng coi như mở uống. Tân sĩ Ngọc tay nghề không cần phải nói à, đệ nhất công tử nhà, có thể ăn cũng phải sẽ làm. Dã ngoại hiện trường nấu nướng ba món ăn một món canh đều tuyệt. Nướng thỏ, hầm lợn rừng, trộn lẫn quả, còn có một đạo xum canh. Lại thêm lưu Ni sáng sớm làm trộn lẫn đồ ăn cùng trong nhà cụ lạc. Một bàn này rất phong phú đồ nhắm liền có. Quả thật, Vi Công liền như là xa địch lời nói như vậy. An Uy Nhi từ một phen nói cho hắn biết hào hào ở tại nhà theo lão mụ xem trọng lao bà Hải Nhi, nhìn hắn lao tử là như thế nào phát huy dư vân vân. Ba người là một mực hết tới ban đêm. Bởi vì tâm sự ai cũng vô dụng nội lực hóa rượu, ba người bên trong tần sĩ ngọc trẻ tuổi nhất thể trạng tử tốt nhất nhất gánh rượu cũng là hắn chút đưa lão già tử trở về phòng, mà phía sau lưng lấy say mềm vi nhân đem hắn đưa đến bên trên, thần sĩ ngọc nhiệm vụ hôm nay coi như xong, hướng tẩu phu nhân thỉnh an về sau trở lại khách phòng nghỉ ngơi. ngươi nha, thành thân nhiều năm như vậy, ta liền hôm nay nhìn ngươi vừa mắt nhất, sao ngươi cần phải hảo hảo đối tiếp cha mẹ còn có chúng ta hai mẹ con lưu ni sắp mặt có chút đỏ lên, nhẹ nhàng hôn vi nhân một ngụm, sau đó tựa ở trên vai của hắn, ngọt ngào nhắm mắt lại, rốt cuộc có thể không cần chờ ngươi về nhà, cũng không cần ngủ tiếp đi bị ngươi đánh thức, ngày mai ta muốn người đầu tiên tỉnh lại xem thật kỹ một chút ngươi, sau đó làm cho ngươi một trận ra dáng điểm tâm lưu tự làm bẩm. Sau đó tiếp đi. Lần trời vừa sáng, Lưu Ni không có đã được như nguyện xem đến phu quân của mình. Bên gối không có mùa ai, lại xem xét vi nhân đã không biết tung tích một trường 478, tội chết. Vi nhân đi, không biết tung tích. Thật ra thì loại tình huống này sớm tại Tần Sĩ Ngọc hôm qua sáng sớm tiến vào vi Gia đại viện thời điểm liền cảm thấy, chớ có nhìn vi nhân ngày bình thường có chút không câu nghệ tiểu tiết, hơn nữa còn rất keo kiệt keo kiệt, có thể hắn nhưng là một cái tâm tư mười phần tinh tế người. Lần thứ nhất ở Hắc Long Linh Mạch nhìn thấy vi nhân thời điểm, Tần Sĩ Ngọc liền cho hắn một cái tay bắn sương Đương nhiên thông tiên giáo hoặc là nói là thông tiên đại lục cũng không có như thế cái xưng hô, mà là gọi là Kim thủ chỉ. Có lẽ là bởi vì từng cùng quân doanh bỏ lỡ cơ hội, cho nên tần sĩ Ngọc đời trước là mười phần thích đề tài quân sự sách báo cùng một hệ liệt truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hắn rất mong chờ sông pha chiến đấu đột kích thủ, cũng thích trong bóng tối xuống mai phục bạo phá thủ, nhưng là thích nhất vẫn là trong bóng tối không thể bị người phát hiện tay bắn tỉa, giống như thích khách. Tay bắn tỉa liền không nói là mang theo một cái quan sát tay có thể chống đỡ thiên quân vạn mã đi, nhưng mà lại là quan trọng nhất. Ở ngoài ngàn rằm lấy thủ lĩnh quân địch thủ cấp, hai người chằn chọc thậm chí có thể đối kháng hơn trăm lần địch nhân. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Tần Sĩ Ngọc trong bóng tối cũng có quan sát qua, ở Vi Nhân trên thân có rất nhiều tay bắn tỉa đặc điểm, đương nhiên trừ dùng chân linh thân đối địch loại này bại lộ thức liệu mạng đấu pháp. Cùng với nói cái này kim thủ chỉ là tay bắn tỉa, ngược lại là càng giống đột kích thủ cùng tay bắn tỉa kết hợp à. Dùng Vi Nhân đặc điểm, hắn là tuyệt đối không có khả năng ở trong đoạn thời gian liền làm được tá giáp quy điển trợ giúp thế tử múc nước. Nếu như có thể, hắn đã sớm trở về. Đều là ở trong đại doanh trà trộn trôi qua người, điểm này hắn hiểu rõ Vi Nhân. Cho nên nói, cái này một phần vạn điểm Tần Sĩ Ngọc cũng là nghi đến. Thế nhưng là hôm qua cùng hai cha con uống quán này, đến mức không có ở trong đêm giữ vững vi nhân. Dùng vi nhân tu vi, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy đến cái gì trong núi sâu đi bế quan tu hành. Hắn còn có cha mẹ, còn có vợ con, còn có thông thiên giáo nguyên lao huyết mạch, hắn tuyệt đối sẽ không an ổn. Thế nhưng là lúc này liền có vấn đề, người đều xúc động tự nhiên không lý trí. Mà lỗ mạng phía dưới, hoặc là chính là viêm long dược cô hồn gia quỷ linh thể thay ngang khắp đồng bị vi nhân lấy ra chút giận, hoặc là chính là lại bởi vì vô cùng mất lý trí, cũng có thể hiểu thành bị điên cuối cùng đi đến lạc lối cũng khó nói, liền nói hắn dùng cửu tháp tu vi xông vào minh giới cũng không phải chuyện không thể nào. Đây chính là một kiện hết sức nghiêm túc sự tình, Tần Sĩ Ngọc nhìn xem lông mày theo sát không ngừng uống nước vi công, nhìn xem khóc thành tiếng vi mẫu, nhìn lại không nói một lời ánh mắt không ngừng chớp động lưu ly, Tần Sĩ Ngọc biết không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ cũng xảy ra đại sự. Liên tục chấn an vi nhân người nhà, Tần Sĩ Ngọc rời đi. Một đường lên phía bắc thẳng đến giáo chủ đại điện, chuyện này nhất định phải ngay lập tức nói cho Sa địch mới được. Đừng nói là Tần Sĩ Ngọc, chính là vi tự doanh cùng tập kết doanh 5000 người đều tràn ra đi. Cái kia ở viêm long vực tìm một cái vi nhân còn không cùng mỏ kim đáy biển giống như sao? Hắn nghe được tiếng gió trốn vào cái nào trong sơn động không ra vậy ai có thể tìm tới hắn? Đừng nói là thông thiên giáo, liền xem như từ gia cùng nghệ gia cùng một chỗ hỗ trợ cũng khó khăn a. Chuyện gì? Tần sĩ ngọc vừa mới đi đến giáo chủ đại điện nấp thang, một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Không phải người bên ngoài, chính là giáo chủ bên người thân tín nhất người thông đồ. Thông đồ huynh, ta có nếu là bẩm báo giáo chủ? Tần sĩ ngọc nói. Ừm. Thế nhưng là giáo chủ vừa mới bế quan a. Thông đồ có chút khó khăn, thật ra thì hắn đối với tần sĩ ngọc cấn tượng vẫn là rất không tệ theo lý mà nói, trừ thông đồ bên ngoài, thật ra thì xa địch bên cạnh còn cần phải có hai cái người áo đỏ mới đúng. Đó chính là Vi Nhân cùng Lộ Á Lộ Á là bởi vì quật Cường cự tuyệt bái nhập xa địch muốn hạng, mà Lộ Á thì là bởi vì Vi Nhân được phái đến Sa Sôi Long Châu Đảo. Trước sau trình tự nhìn lại, thông đồ cũng tương đương với Vi Nhân cùng Lộ Á tiểu sư đệ. Tần Sĩ Ngọc là nhị sư minh người tới, sau khi tới đại sư minh lại có chút cải thiện, tiểu sư đệ có thể không cao hơn sao? Cho nên nói hắn ở trong lòng là tiếp nhận cái này ngoại lai tiểu tử. Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải? Tấn Sĩ Ngọc cao mày. Sĩ Ngọc, cái này không giống ngươi a? thông đồ lông mày cũng nhíu lại hắn thấy nếu như đem năng lực làm còn có tuổi tác đặt chung một chỗ tần sĩ ngọc có thể tương đương với một cái gần như hoàn mỹ người á dạng này người có chuyện khó khăn gì cũng chi hắn vừa tới bao lâu trong giáo lại có thể có chuyện gì khó xử thông đồ huynh ngươi có thể giúp một chút ta sao tần sĩ ngọc nghe xong trong lòng tự nhủ chỉ có thể xin giúp đỡ thông đồ cứ nói đừng ngại thông đồ gật đầu nói trong lòng tự nhủ có thể nói ra tới liền đều không phải sự tình là như thế như vậy như vậy như thế tần sĩ ngọc đem sự tình nói một lần ai nha nghe được lời này thông đồ kinh hải thông đồ huynh giúp ta Tần Sĩ Ngọc nói: "Không phải giúp ngươi, mà là giúp hắn." Thế nhưng là, "Thế nhưng là giáo chủ đang bế quan a, ngươi muốn ta làm thế nào?" Thông đồ có chút khó khăn. "Không cần khác, chỉ cần tăng phái nhân viên tràn ra đi tìm người liền tốt. Chúng ta thủ hạ 5000 người cũng đều ném ra, nhất định phải ngay lập tức tìm tới hắn." Tần Sĩ Ngọc nói: "Thế nhưng là, thế nhưng là đây là tối kỳ a, không giáo chủ lệnh ai dám động đến nhân viên a." Thông đồ cũng là tương đối lo lắng. "Cái kia, vậy ta trước phái 5000 người ra ngoài, sau đó bằng giáo chủ đại nhân xuất quan rồi nói sau." Tần Sĩ Ngọc xem xét trong lòng tự nhủ được ở chỗ này cũng là vô dụng. Đừng, ta cái này đi gọi tỉnh giáo chủ. Thông đồ cắn răng một cái, quay người lên bậc cấp, nhìn xem thông đồ bóng lưng tần sĩ ngọc âm thầm ở đầu, trong lòng tự nhủ mặc dù thông đồ có chút tấm, không có giáo chủ lệnh cũng đều không hiểu đến tùy cơ ứng biến, thế nhưng là gặp hắn thà rằng quấy giày giáo chủ bế quan cũng phải giúp vi nhân dáng vẻ cũng là biết rõ đại khái. Không cần, ta biết tất cả. Lúc này, sa địch thanh âm từ bên trong truyền đến, mang tiểu tử tiến đến. Vâng. Xa địch vội vàng đáp ứng, xoay người nói, huynh đệ, mau theo ta đến. Được. Tần sĩ ngọc đuổi theo trong lòng tự nhủ một tiếng này dưới tình thế cấp bách vinh đệ đã có thể nói rõ hết thảy giáo chủ đại nhân nhan thoại không có đi vào đại điện về sau thảm đỏ ngay phía trước cuối trên bạo tọa đang ngồi lấy một người cao mày trừ sa địch còn có thể là ai đại nhân ngài ngài tỉnh thông đồ nói mừng rỡ trong lòng ta căn bản liền tiến vào nhập định sa địch lắc đầu giáo chủ đại nhân là như thế này tân sĩ ngọc vừa muốn mở miệng liền bị sa địch đánh gãy không cần nói đã có cơn gió thổi qua tới sa địch nói sau đó thở dài một tiếng không giáo chủ lệnh có can đảm tự tiện hành động có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, trừ hắn vi nhân còn có thể là ai? xem ra bản giáo thật là muốn tức chết ở trong tay của hắn a. mặc dù là ở giận mắng, thế nhưng là gia địch trên mặt quan tâm lại là không che giấu được. đương nhiên hắn cũng không có che giấu. hơn nữa nhìn hắn không tính quá bộ dáng gấp gáp, hẳn là đã nắm giữ vi nhân di chuyển. giáo chủ đại nhân, còn xin phái người đi tìm. ta nguyện vì tiên phong bắt hắn trở về đền tội. tân sĩ ngọc cố ý nói nặng một chút. đền tội? hừ. lần này vi nhân tội sống cũng sẽ không có, hắn làm quá lớn chuyện. gia địch nói. a. Tân sĩ Ngọc cùng thông đầu đồ đồng thời sư sở. Thông Thiên Thành dùng Đông Linh Thể đã vỡ tổ, nếu không phải nghệ ra truyền lời ta thật sự bế quan, bên tiêu mà đều muốn bị hắn cho là ra, hắn là sống tội không có tội chết khó thoát. Sa địch dùng sức vỗ, bảo tọa tay vịn vỡ thành một chỗ. Uy một chương 479, trăm sĩ ngọc chào từ giã. Tân sĩ Ngọc cùng thông đầu nghe được Sa địch nói liền ngay cả tội sống đều không có làm quá lớn sự tình về sau coi là vi nhân xúc động phía dưới trong lúc vô hình lập công lớn, không đợi cao hứng liền bị một chậu máu dội cho một mặt ta. Chơi còn chưa sáng, vi nhân liền ra khỏi thành, hắn là theo cửa Nam Nan dân doanh đi ra, sau đó một đường hướng đông. Hắn liền như là là một cái cự hình đại xà, đi một cái cự đại tới chữa bắt đầu quét ngang ven đường linh thể. Một đường hướng đông, thẳng đến bờ biển. Sa Đi nói: "Tần Sĩ Ngọc cùng thông đồ đều biết, phía đông cuối cùng là biển, Đông Hải có biển bên phải đảo, đây chính là nghệ giả phân ra cái bệ. Nếu như nói ngay cả bên kia mà đều kinh động, xem ra vi nhân ở Đông Hải thế, nhưng là huyên náo không nhẹ a." Giáo chủ, tiểu tử có lời muốn bẩm. Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói: "Nói." Sa Đi nói: "Giáo chủ đại nhân, vi nhân đã cởi giáp về quê, hắn đã là thông thiên thành bên trong một dân chúng." cho nên quy củ kỷ luật đối với hắn mà nói có lẽ liền không có đối với Vi Tự Doanh Doanh trưởng nặng như vậy. Mặt khác, hắn bên đường huyết chiến linh thể, đến cùng là cố ý gây nên vẫn là trên đường gặp nạn, cái này đều không thể nào biết được. cho nên nói giáo chủ ngài một câu tội chết khó thoát có chút nặng, tại xác định vi nhân trước sau trước đó hắn có tội gì à? Tân Sĩ Ngọc nói, thông đủ thì là trong bóng tối cho hắn một cái ngon cái, cho mẹ nó vụng trộm cho cái gì khen? Đầu gốc ngươi thiếu dây cùng a? ở xa địch trước mặt chơi cái này có thể giấu được sao? Thông đủ lập tức bị mắng là cầu hết lâm đầu, có tội gì? Người không biết sao? Ta thật không biết. Tấn sĩ Ngọc lắc đầu nói, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó vừa tới bao lâu ta cái kia lực biết rõ. Nếu như nói đánh giết linh thể là chính nghĩa, như vậy người gặp qua thông thiên giáo người không ngừng đi xuất binh chém giết sao? Sa đình hỏi, không có. Tấn sĩ Ngọc lắc đầu nói, đúng thế. Thông đồ, ngươi nói cho hắn biết vì cái gì? Nói cho hắn biết vi nhân có tội gì? Sa đình nói, sau đó một tay chống đỡ cái chán chính mình nhiễu mày đi. Vạn vật còn sống ở thế đều có đạo lý của nó, người là, đạo vật là, linh thể cũng là như thế. Linh thể là đã chết người tạo thành, sở dĩ có một cái chữa linh, trừ là linh hồn chi ý bên ngoài cũng là thiên địa tới linh ý tứ thế gian vạn vật đều có quy luật linh thể đương nhiên cũng là dị thương của bọn nó là sẽ ảnh hưởng đến giữa thiên địa linh thể ba động mà cái này ba động có lẽ từ lúc nào sẽ dẫn phát một trận tai nạn cho dù thời gian này là không biết lớn như vậy lượng linh thể bị giết cũng sẽ ảnh hưởng đến thông thiên giáo cùng minh giới cân bằng cái này tần sĩ ngọc vẫn là minh mạch hiệu ứng hồ điệp nha hệ thống động lực bên trong ban sơ một cái nhỏ bé biến hóa đều có thể kéo theo toàn bộ quá trình bên trong lâu dài to lớn phản ứng dây chuyển thì như nói bên này hồ điệp quạt cánh bảng bên kia nó bão mặt khác Vô luận là Thông Thiên Đại Lục Tháp tu vẫn là Thông Thiên giáo giáo chúng, ai tu luyện rời khỏi được một cái linh chữ, một chút sơ thành linh thể, còn không, có chỗ hại thời điểm, nó đối với người tu luyện mà nói ở linh phương diện giá trị cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng không phải là tổ tiên trồng cây hậu nhân hóng mát à, tổ tiên đem cây đều chặt không có, hậu nhân lấy cái gì hóng mát? Sinh tồn cũng khó khăn, đến cùng vẫn là chuối thức ăn a." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ còn không phải sao, đều là con cừu non, cái kia sói đều ăn nơi nào còn có dê béo, chậm rãi cũng là chết đói kết quả. Người rõ chưa?" Thông Đồ nói xong, sai định nói đã hiểu. Tấn sĩ Ngọc gật đầu nói, mấu chốt nhất chính là, hắn đã ảnh hưởng đến nơi đó một phương thế lực. Nói câu không khách khí, Thông Thiên Thành Đông Tây hai bên cạnh chỉ cần rời biển xa một chút, chuyện này còn tốt kết thúc, thế nhưng là đều nháo đến người ta trên biển ta lấy cái gì cùng người ta bàn rìu giao. Ta cùng nghệ gia khai chiến sao? Hơn ngàn năm đại giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Sa địch nói, thế nhưng là, Tấn sĩ Ngọc vốn muốn nói nghệ gia ta suy nghĩ biện pháp, thế nhưng lại bị Sa địch lần nữa đánh gãy. Không cần thế nhưng là, đã có người hướng ta xin đi dễ dàng. Nói xong lời này, Sa Diệp lập tức sủi lơ ở trên bảo tọa liền ngay cả hư hao tay vịnh quét đến ống tay áo đều không có cảm giác, vi nhân đã để hắn khó làm tới cực điểm. hỏng, tần sĩ ngọc cùng thông đồ trong lòng tất cả đều hơi hồi hộp một chút còn, xem ra việc này là bị hiếu tử hiển tôn nhóm cho làm văn trương. giáo chủ, tần sĩ ngọc chắp tay nói, nói, sa địch có chút không có lực lượng, ta cùng từ gia có quan hệ cá nhân, ảnh hưởng sự tình có lẽ ta có thể mời từ gia ra mặt. tần sĩ ngọc nói, chuyện của ngươi ta từng nghe nói một chút, thế nhưng là, sa địch lắc đầu, trong lòng tự đủ ngươi một cái tiểu ba nhi muốn mời được như thế đại nhất cái bá chủ nói nghe thì dễ, ta ta lập tức liền xin anh ta cùng tử gia thiên cân thành hôn, có minh xác thân phận liền có một cái thân chữ. ta nghĩ nghệ gia sẽ cho tử gia mấy phần chút tình mọn. tần sĩ ngọc nói cái gì nghe được tần sĩ ngọc đường nói là thông đủ, sa địch đầu đều nở lên. một câu nói kia thế nhưng là bạo đại liêu, chẳng lẽ nói tần sĩ ngọc phía sau đại thụ đúng là thật? thế nhưng là ta đối với trong giáo như thế nào bàn giao? sa địch nói hắn cũng là tạm thời tin tần sĩ ngọc, ta tự tay bắt hắn trở về. tần sĩ ngọc nói đã có người xin đi giết giặc. sa địch nói ta đi hỗ trợ. tần sĩ ngọc nói. Đây không phải trò đùa sự tình. Sa Địch lắc đầu, hắn biết rõ Tần Sĩ Ngọc là muốn lợi dụng sơ hở. "Giáo chủ, Tần Sĩ Ngọc cao giọng nói. Chậc, Sa Địch vứt vứt mặt. Ta từ đi quyền doanh trường trước, như có thể liền vì trong thành bình dân, nếu không có thể, toàn bộ làm như Long Châu đảo ngang dọc nơi đây tới du khách." Tần Sĩ Ngọc nói. Người. Sa Địch nhìn xem Tần Sĩ Ngọc ngây ngẩn cả người. Thông đồ cũng là nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, bọn hắn dư đồ hai người không ai từng nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc lại có thể vì vi nhân làm được như thế. "Thông độ." Sa Địch nói. "Ờ." Thông độ tiến lên. Chuyển ta giáo chủ lệnh, miễn đi tần sĩ Ngọc Vi tự doanh cùng nan dân doanh quyền doanh trưởng thân phận, 5000 người tạm do ngươi tiếp thu, thu hồi trường bảo, đuổi ra khỏi ngoại thành, lúc này chấp hành. Sa Địch nói xong đây hết thể về sau thần sắc trong mắt tựa hồ cũng sáng lên rất nhiều. Ta giáo chủ, tần sĩ Ngọc lần nữa thi lễ. Ta nghĩ, lập giáo phái đến nay, ta là cái thứ nhất chân thật nhất tâm trái lương tâm xử trí người giáo chủ, mà ngươi cũng là cái thứ nhất chân thật nhất tâm cảm ơn trừng phạt người a. Sa Địch lắc đầu nói, giáo chủ yên tâm. Tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía thông độ, thông độ huynh, 5000 huynh đệ liền giao cho ngươi. Mặc dù rất khó nhưng là ta sẽ làm đến tốt nhất. Thông đồ duấn lạc đạo, cái này cho ngươi. Tần sĩ ngọc cho thông đồ một một ly rượu. đây là thông đồ sướng sở. đây là ta cùng mọi người lúc uống rượu dùng chén rượu, thấy chén như gặp người. có cái này ở, mọi người tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. thật là nghĩ không ra, ngươi mới đến bao lâu à? cái này đều có tín vật, chỉ sợ lại để cho ngươi phát triển cái mấy năm ta giáo chủ này đều muốn bị ngươi mất quyền lực đi. Sa địch lắc đầu cười khổ nói, nhưng ở nội tâm lại là mười phần khẳng định Tần sĩ ngọc. hào huynh đệ. Thông đồ lần thứ hai đối với Tần sĩ ngọc dùng gọi nhau huynh đệ xin từ biệt, hết thể yên tâm. Tần sĩ ngọc hướng về phía hai người vừa chặt tay, cũng là lưu lại hứa hẹn. Tiểu tử, kia tiểu tử liền toàn bộ nhờ ngươi. Huynh đệ, hắn liền giao cho ngươi. Trong đại điện, trong lòng hai người tự là bẩm. Quy một chương 480, vi nhân náo biển. Vì cho tần sĩ ngọc tranh thủ thời gian, sa địch cố ý trì hoãn thời gian. Vi nhân phải đi trước, tần sĩ ngọc đến giáo chủ đại điện cũng sớm. Những cái kia hiếu tử hiền tôn xin đi giết giặc cũng chính là ở tần sĩ ngọc trước đó chỉ chốc lát sau cơ phù, cũng chính là cái gọi là sa địch trước khi bế quan lúc ấy. Tần sĩ ngọc cái này chân trước vừa đi. Sa Địch cũng là để Thông Đồ truyền giáo chủ lệnh tổ chức trong giáo đại hội. Loại chuyện này đương nhiên không thể bất đại tiên tri, tất cả thông thiên giáo đầu đầu náo náo cũng là ở Tần Sĩ Ngọc sau khi đi tất cả đều đến thông thiên điện. Thật ra thì không có gì có thể nói, chỉ là một cái vi nhân, coi như lại như thế nào như thế nào đó cũng là hắn cùng Sa Địch ở giữa tư tình, đối với thông thiên giáo mà nói kia tuyệt đối tính không được cái gì. Duy nhất có lẽ có ảnh hưởng cũng chính là nghệ gia bên kia, mà cái vấn đề khó khăn này đã vừa mới bị Tần Sĩ Ngọc giải quyết. Bên này Sa Địch cùng đại tiên tri là như thế nào mở đại hội chúng ta tạm thời không nói bởi vì cái này đại hội thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn, bởi vì đây chính là sa địch ở cho tần sĩ ngọc tranh thủ thời gian a. chúng ta xoay đầu lại nói tần sĩ ngọc, tần sĩ ngọc không yên lòng, đi trước tìm tập kết doanh tứ đại tài tử. lúc này vi tự doanh đã qua đến giúp đỡ, vừa vặn đầu đầu náo náo đều ở tần sĩ ngọc lời ít mà ý nhiều nói một phen, liên tục căn dặn thông đồ là hảo huynh đệ, tuyệt đối không thể khó xử người ta nhất định phải nghe lời. lúc này mới xoay người thẳng đến cửa đông mà đi. tần sĩ ngọc mới ra thành cũng là đã nhìn ra, một là vì đối với cố thủ thông tiên thành tôn trọng thứ hai cũng là vì không khiến người ta phát hiện, cái này Vi Ca là đã đi ra mười dặm mới bắt đầu đại khai sát giới, không phải xa Địch nói thế nào Vi Nhân tựa như là một con cự sạ đi một cái to lớn chi chứ đâu, chiến đấu qua trên mặt đất đều là có dấu vết, hơn nữa còn không cạn, có thể thấy được Vi Nhân là thật nổi giận cũng thật động đại sát tâm a. dù sao tần sĩ Ngọc đứng tại cửa đông ngoài mười dặm trên quan đạo hướng về hai bên phải trái thấy thì thấy không đến cuối cùng a, Vi Nhân liền tương đương với một cái từ trên trời giáng xuống cự hình máy đuổi đất một đường hướng tây đẩy đi qua, tất nhiên như thế tần sĩ Ngọc đương nhiên không thể chậm nữa vừa ra khỏi cửa đều như vậy, không bao lâu vậy khẳng định chính là muốn giết điên mắt, hắn ở Đông Hải có thể náo thành dạng gì chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tân sĩ Ngọc không phải là không có đi qua biển bên phải đảo, hắn ở Minh Châu thành thời điểm thế nhưng là ngồi thuyền vấn an qua hai vị lão nhân ra tìm ca ca. Biển bên phải đảo khoảng cách Viêm Long vực Đông Hải bờ không xa thế nhưng cũng gần, bọn hắn đều có thể truyền lời cho Thông Thiên giáo có thể thấy được vi nhân làm ẩm ý phải tuyệt đối không nhẹ. Tân sĩ Ngọc nội lực đại phóng, bật hết hỏa lực. Thật phong bộ đều phụ lửa, một đường thẳng đến Đông Hải mà đi. Vica, mau dừng tay a. Sa Sa tần sĩ ngọc liền thấy Vi Nhân một thân kim quang đại phóng đang tại bờ biển nhảy múa đâu. Thế gian vạn vật mọi thứ đều chú ý một cái thuần chữ, cũng tỷ như nói đại địa đi, nhất thuần đất đều ở nơi này, núi lửa đâu? Đó chính là nhất thuần hỏa. Không thể nghi ngờ, cái này biển cả đương nhiên chính là nhất thuần nước. Cái gọi là thuần, nói cách khác linh khí dày đặc. Tất nhiên linh khí mật độ đạt đến trình độ nhất định, linh thể tự nhiên cũng liền nhiều. Tiên văn sách chúng ta đề cập tới, Sa Địch nói qua tu luyện cùng linh thể ở giữa chuỗi thức ăn quan hệ. Nếu như Vi Nhân đem cái này Đông Hải đều cho nháo lật trời, biển bên phải đảo Nghệ Gia phân ra tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ là quá xa, cũng có lẽ là bờ biển Thanh Yên quá lớn, càng có lẽ là vi nhân đã giết tới mất lý trí. Tần Sĩ Ngọc cái này dùng nội lực truyền âm một cuống họng hô lên về sau vi nhân vậy mà không có phản ứng, vẫn ở nơi đó giết lấy giết lấy. Tần Sĩ Ngọc xem xét không hổ là bờ biển à, vi nhân như vậy rất chóc, cái kia linh thể y nguyên giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp chính là không ngừng à. Vi nhân lập tức cũng không phải lúc trước cái kia kim thủ chỉ, chân linh lần, liều mạng tam lang, lập tức vi nhân thể hiện kia là phát huy vô cùng tinh tế. Vi nhân di động cao tốc thân pháp cùng Tần Sĩ Ngọc tật phong bộ cùng loại, chỉ bất quá trên chân chính là kim quang mà thôi lúc này vi nhân nội lực ba động hiển nhiên là không ổn định dưới tình huống bình thường ánh sáng rực rỡ chỉ cần ở dưới chân một lớp mỏng manh cũng liền có thể cực tốc gia tốc thời điểm cũng chính là hiện lên hướng ra phía ngoài phun trào trạng thái thế nhưng là lúc này đâu vi nhân dưới chân đều như là giấm lên hai cái kim cầu con lại nhìn vi nhân trên tay cũng không phải kim quan bán đầu ngón tay hắn kim quang hướng ra phía ngoài kéo dài chừng khoảng một trượng tay trái đem bắt lấy phảng phất một kiện binh khí dài vi mau dừng tay a dừng tay người mẹ nói đây là muốn náo biển a tấn sĩ ngọc lần này là vận khởi tinh thần lực vi nhân rốt cục có phản ứng đúng vậy a lập tức vi nhân trả thái, liền giống với là dưới chân phong hỏa luân hai tay hỏa kiếm tường, cái này không phải liền là na cha ạ. Lại thêm cử động của hắn, giống hệt một cái vi nhân náo biển. Đi. Tần Sĩ Ngọc vung tay lên, một đạo thật dài ngọn lửa phun ra. Tần Sĩ Ngọc chơi chính là một tay tốt thiên hỏa, tự nhiên là không sợ nước. Đương nhiên, nếu như hướng trong biển ném cũng nói lời vô dụng, Tần Sĩ Ngọc còn chưa tới trình độ kia, hắn chỉ là ở trên bờ cắt làm ra một cái cự đại nửa vòng tròn. Linh thể gặp được thiên hỏa không dám lên trước, mà vi nhân cũng bị hỏa diễm cho tách rời ra. Tần Sĩ Ngọc rơi xuống hỏa diễm bên trong, vô vi nhân bà bay. Vika Ngươi làm gì? Tần sĩ Ngọc nói. Huynh đệ, Hảo huynh đệ A. Ta liền biết, ngươi sẽ cái thứ nhất tới đây tìm ta. Vi nhân cười nói, trong hai con ngươi màu đỏ còn không có rút đi. Vi ca, ngươi thật hồ đồ A. Tần sĩ Ngọc nói. Cái gì có hồ đồ hay không, ta đều hơn 30 tuổi, đến giờ này ngày này đều lăn lộn đến tình cảnh như vậy, ta còn lăn lộn cái gì A ta lăn lộn. Vi nhân lắc đầu, ngữ khí cùng trên mặt phức tạp cũng không cần làm nhiều hình dung. Vi ca A, ngươi thật tốt hồ đồ. Ngươi biết không, ta tại giáo chủ nơi đó là như thế này, như thế dạng này. Tân sĩ Ngọc đem tại giáo chủ đại điện sự tình nói một lần, trong đó cũng bao quát thông độ chân tình. A, vi nhân sướng sở, ngươi a cái gì a nha ngươi, giáo chủ vì cái gì lột da của ngươi ra, rút lui chức của ngươi, cuối cùng còn giữ ngươi lại để ta tạm thời tiếp thu a. Người ta đều nói với ta, là ngươi quan sớm tối đều muốn trả lại cho ngươi. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì, cho dù là ngươi trảo từ giã đều không quá phận. Ngươi nói ngươi sáng sớm đây là vùng cái gì giã? Đều nói chúng ta ổn bên trong cầu thắng trung ý đồ đại nghiệp, thế nhưng là ngươi lại chính mình cho đám kia hiếu tử hiển tôn lưu lại nhược điểm. Tần sĩ ngọc cái này gọi một cái hận a? Ai? Ta tốt hồ đồ a. Vi nhân hai tay ôm đầu liền ngồi sồn ở trên mặt đất. Hắn là thật không nghĩ tới hắn ở xa địch trong lòng sẽ là như vậy địa vị. Càng là không nghĩ tới thông đồ vậy mà là đem mình làm minh trưởng, ngẫm lại chính mình những năm này cùng lập tức sở tắc. Vi nhân thật muốn một cái vả miệng cho mình đầu giúp mất. Ngươi như thế, ta cho ngươi nghĩ cách. Hoặc là nói là ngươi ở thất ý thời gian bị cái gì minh giới đồ vật thừa lúc vắng mà vào, hoặc là nói là ngươi phát hiện minh giới quay về, cho nên mới một đường giết tới Đông Hải. Ngại ra bên kia ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Tân sĩ ngọc nói. Huynh đệ a, ngươi nói ngươi nếu là sớm đến hơn 10 năm tốt. Nếu như sớm có ngươi, các ca Kakachō đó sẽ còn lăn lộn đến giờ này ngày này bộ dáng như vậy. Nói xong lời cuối cùng, vi nhân cảm xúc rõ ràng không ổn định, một thân nội lực bộc phát. Tân sĩ Ngọc thực lực cuối cùng vẫn là không bằng vi nhân a, kim quang bạo phát xuống, quanh thân một vòng lớn thiên hỏa toàn bộ bị tách ra, vai cắt cùng bờ biển tất cả linh thể toàn bộ hóa thành hư không. Vẫn còn muốn tìm lý do ngụy biện đi lừa bịp giáo chủ sao? Một, đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm ra. Hiếu tử hiền tôn đến, Quy 1 chương 481, hộ giáo thập nhị sứ. Bờ biển đùi mù tán đi về sau. Hai bóng người xuất hiện. Nghe được lời này vi nhân ngược lại là không có cái gì, hắn đều đến như vậy tình cảnh, cái kia nhiều chịu một đao cùng thiếu chịu lập tức cũng không có gì khác biệt, nhưng mà thế nhưng là kinh đến tần sĩ Ngọc. Vi nhân là nhìn tấu, có lẽ cũng là sống đủ rồi, bằng không thì cũng không thể như thế vì đó, đây chính là tìm đường chết a, Thế nhưng là tần sĩ Ngọc lại không giống A, tần sĩ Ngọc là không muốn để cho vi nhân chết. Cái này khiến hiếu tử hiền tôn nghe được, vi nhân còn có thể có ân huệ sao. Vi ca, người kia là ai? Tần sĩ Ngọc nói, Linh Dương Bút đã sờ trong tay lập tức tần sĩ ngọc thế nhưng là động sát tâm nếu như đối phương dám đối với vi nhân bất lợi cái kia tần sĩ ngọc tuyệt đối không ngại tiện hắn đi gặp bọn hắn thần chúng chi lập tức tần sĩ ngọc xử lý bọn hắn có lẽ đều không cần trên tay dính máu nói đùa tinh thần lực đại thành đâu Lộ á kia tiểu tử nói qua với ngươi liên quan tới bản giáo bài vị một ít chuyện sao vi nhân nói nói qua một chút ta ở hàn lý nơi đó cũng nghe từng tới không ít tần sĩ ngọc nói hai anh em uống rượu nói chuyện trời đất thời gian có quan hệ hàn lý một ít chuyện tần sĩ ngọc đã sớm nói cho vi nhân dù sao đây cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đã ngươi đều biết, chắc hẳn cũng biết thông thiên giáo hệ thống. trước mặt ngươi người này cũng liền tương đương với hiếu tử hiển tôn bên trong tài năng suất chúng tồn tại. vi nhân nói gọi thẳng đối phương hiếu tử hiển tôn, ngươi đối diện lập tức liền nổi giận, linh lực ba động phía dưới phía sau vậy mà sinh ra một đôi trắng đoán cánh chim. nhìn thấy không, cánh chính là thân phận tượng trưng. vi nhân cười nói hắn căn bản cũng không cầm đối diện coi ra gì. cái này ta biết, minh giới không phải liền là thông thiên giáo kẻ phản bội sao? trận chiến kia ta gặp được bọn hắn phía sau màu sám cánh, nhưng mà có lúc vẫn còn có chút không hiểu rõ các ngươi cái gọi là cái gì hệ thống hoặc là nói là thân phận địa vị. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói: ở các ngươi bên kia, có lẽ một cái đầu đỉnh bảo tháp sáng lên cây đèn số lượng là đủ nhìn ra người thân phận có thể địa vị. Thế nhưng là ở thông thiên giáo hay sao à? Không thấy ca của ngươi ta vẫn là cấp thấp nhất tồn tại sao? Vi Nhân mỉm cười, sau đó truyền âm cho Tần sĩ Ngọc: trong giáo biết rõ ta thực lực chân chính người ít càng thêm ít, ngươi cũng đừng cho Vi Ca ta nói lỡ miệng. Bọn hắn đều cho rằng ta là dựa vào liều mạng phương thức dùng linh thân cùng chân linh thân đồng thời chiến đấu mới có thể mạnh mẽ như vậy. Một hồi ta liền cho hắn tới một cái giả heo ăn thịt ổ. Ồ, vậy cụ thể đây này Vi Ca. Tần sĩ ngọc gửi, vi nhân có thể như thế cho hắn truyền âm nói rõ đã là khôi phục lý trí. lập tức, trừ giáo chủ bên ngoài, dưới trướng cường hãn nhất cũng đơn giản chính là lực thần sứ, chính là lực lượng tuyệt đối lực. Vi nhân nhìn về phía đối diện. Hắn chính là sao? Tần sĩ ngọc hỏi. Không sai, một cái khác cũng thế. Vi nhân gật đầu nói. A, hai cái. Tần sĩ ngọc sử sở. Cái này có cái gì? Ta đều biết tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ, ngươi có phải hay không muốn lực thần sứ làm sao cùng giao cải trắng? Vừa đến đã tới hai cái. Vi nhân gửi, tựa hồ đối với mặt hai người căn bản lại không tồn tại. Không nói lời nào cái kia là phụ tá, hắn không có tư cách phát biểu đâu. Ê! Không kém bao nhiêu đâu. Đối với vi nhân có thể ở trước mặt như thế, tần sĩ Ngọc cũng là âm thầm biểu thị bội phục. Mà lại, vi nhân nói qua không có tư cách phát biểu về sau cái kia phụ tá rõ ràng mặt đỏ thiệt hay. Hộ giáo thập nhị sứ, đối diện cái thằng này là 11. Vi nhân giới thiệu nói, giống như những này cái gọi là hiếu tử hiền tôn tần sĩ Ngọc một cái đều chưa có tiếp xúc qua. Làm sao? Hộ giáo còn dùng nữ đồng chí A. Tần sĩ Ngọc xứng sở. Đối diện nghe xong tần sĩ ngọc trực tiếp liền phun ra, nghe thanh âm vậy mà là cái giọng nam. Đối diện người này sắc thực đẹp mắt, cái gì gọi là làn da phi công, cái gì gọi là ngũ quan tinh xảo, cái gì gọi là tóc dài phất phới. ở đối diện đối diện vị này trên người đều có, nếu như hắn không nói lời nào cái kia quả nhiên là so nữ nhân đều phải đẹp à? Ừ. Nguyên lai like là thân nam nhi, có thể ngươi cũng thật xinh đẹp đi, cái này làn da thật trắng, buộc tóc dùng hoa văn dây thừng cũng đẹp mắt. Tần sĩ ngọc rất tán thành mà nói, hắn nói đích xác là lời nói thật. Đối diện người kia là ai à? Chính là Thông Thiên Thành Tam đại gia tộc đại biểu, cũng là Tam đại gia tộc bên trong mạnh nhất trẻ tuổi nhất có triển vọng tộc trường, Vương gia Vương Lệ Trương. Bất kỳ bên nào thế lực, ngươi muốn phát triển cái kia tất nhiên là không thể rời đi cũng cần quý tộc chi viện. Ai có thể sinh ra tới liền mang theo tiền đến a? Không đại gia tộc cùng các hương thân ủng hộ ai có thể xứng bá một phương? Vương gia, Hầu gia, Chu gia, chính là Thông Thiên Thành Tam đại gia tộc. Trình tự cũng là như thế, cho nên nói vị này Lực Thần sứ Vương Lệ Trương cũng là Tam đại gia tộc người dẫn đầu. Sĩ Ngọc, có nhớ hay không ta nói qua, ta lấy ngươi làm thân đệ đệ đối đãi? Vi nhân không nhìn đối diện nhìn về phía Tần sĩ ngọc, không phải thân sinh đệ đệ. Tần sĩ ngọc cười nói, ha ha, ngươi còn nhớ rõ đâu? Vi nhân cười nói, ngươi đối ta như thế nào, ta cũng là đủ dạng. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, vậy ta vinh hạnh cực kỳ a, huynh đệ, đi thôi, đừng bởi vì ta ảnh hưởng đến ngươi. Vi nhân nói, chỉ sợ cũng không có ảnh hưởng gì. Vừa mới giáo chủ đại nhân mới mở qua hội nghị khẩn cấp, không chỉ có là ngươi không được, hắn cũng bị miễn trừ hết thảy thân phận. Vương lễ tru nói, cái gì? Vi nhân kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Tần sĩ ngọc, huynh, huynh đệ. Có phải là bởi vì ta a? Nó nhảm, không phải là bởi vì ngươi ta còn có thể bởi vì ai a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ai? Ta tốt hồ đồ a." Vi Nhân Vũ chính mình chán, hối hận. "Đúng vậy à, cho dù Tần Sĩ Ngọc không thể cùng chính mình thành tựu một phen đại sự, nhưng nếu như hắn trong giáo lan lộn tốt hoặc là nói hắn thật là quang minh con trai có thể mang theo thông thiên giáo tốt hơn, vậy mình huynh đệ lộ á trở về cũng là được lợi a. Mà lại dùng Tần Sĩ Ngọc năng lực cùng phẩm chất đến xem, đây tuyệt đối là có thể ở bên người yên tâm nhất hảo huynh đệ. Cái này vừa vặn rất tốt, Tần Sĩ Ngọc cũng bị thu thập. Là ta chủ động yêu cầu." đây cũng là ý của giáo chủ ta là tới bảo vệ ngươi cùng cái khác không có quan hệ tần sĩ ngọc truyền âm nói a a vi nhân mặc dù minh mẫn thế nhưng không ngừng đánh chán của mình à đều tại ta à trách ta à được rồi đừng đánh nữa lại đánh một chút trống vắng tần sĩ ngọc cười nói đúng a đừng đánh nữa lại đánh ngươi tội cũng khó thoát chúng chi vốn cũng không thông minh đâu vương lễ trương cười nói sau đó nhìn về phía tần sĩ ngọc mặc dù các ngươi rất thân cận nhưng là ngươi cũng chẳng làm được cho chúng gì cho nên nếu như ngươi bây giờ đi ta có thể coi như cái gì cũng không biết thật ra thì vương lễ trương nói dối hắn là tam đại gia tộc tộc trưởng A, đại tiên tri tiên đoán quang minh con trai hắn có thể không biết sao hắn thật đúng là có chút kiên kỵ tân sĩ ngọc trước khi đi xa địch cũng đã nói đừng nói là sát hại ai nếu là thường tới quang minh con trai ảnh hưởng đến tương lai của bảng hàn giáo giết không tha đừng nói nhảm nhìn xem ai quyền đầu cứng liền xong rồi tân sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng nhìn về phía đối diện huynh đệ tất nhiên không thể tránh được vậy ca ca ta lại làm phiền ngươi một lần vương lễ trương cho ta ngươi đối phó cái kia nhỏ ma cả đông được chứ vi nhân nói rất tốt huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, cầm Linh Dương bút một chỉ đối diện, "Tới đi, nhỏ ma cả đông." Quy một chương 482, Tần Sĩ Ngọc VS vườn thứ. Tần Sĩ Ngọc giống như một bên rời xa, nếu là hai đối hai, vậy liền ai cũng đừng tìm ai chỗ lẫn, tất cả đánh tất cả. "Xương tiên ra. Đối diện người kia nói. "Ha ha." Tiêu giao tán nhân Tần Sĩ Ngọc. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đúng vậy à, hắn vừa chủ động để sa địch đem chính mình hết thảy đều miễn đi, cũng không chính là tặn ra người, hơn nữa còn rất tiêu giao. Ta vẫn là khuyên nhủ các hạ một câu, tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng." đừng nói là ngươi bởi vì Vi Nhân ảnh hưởng đến cái gì, nếu như ngươi thực thời, để nhà ta đại sứ bảo đảm ngươi hồi giáo lại có thể thế nào? Không muốn lại cùng Vi Nhân dây dưa không rõ, ta biết Minh đệ các ngươi tình cảm sâu cũng không tốt hạ thủ, vẫn là nhanh chóng thối lui đi. Đối diện người kia nói, xem ra cũng không trong truyền thuyết hiếu tử hiển tôn vô lễ, vẫn là nói điểm hữu dụng đi, đừng nói là ta, ta cùng Vi Nhân hiện tại khuyên ngươi rời đi muốn giải quyết nhà ngươi đại sứ, ngươi có thể đồng ý không? Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, ừm. Đối diện im lặng, Tần Sĩ Ngọc nói lời vốn chính là như thế cái Lý Nhi à. Tại Hạ Thông Thiên giáo hộ giáo thập nhị sứ 11 phó sứ, vương thứ. Thật ra thì tần Sĩ Ngọc không biết, người này căn bản cũng không gọi vương thứ. Bất quá hắn kêu cái gì chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn quên đi, vương lấy là vương lễ chương vương, lần đó chính là lão nhị ý tứ. Đây không phải Thông Thiên giáo quý cũ, mà là Tam đại gia tộc vương gia quý cũ. Tốt, mời. Tần Sĩ Ngọc nắm trong tay lấy vẫn là linh dương bút đầu, cũng không có tán thương. Chú ý, mời. Vương thứ quát tay, một cái đại đao xuất hiện. Cái này đại đao thế nhưng là không nhỏ a, phải có nhanh 2 mét. Sống đao gọi là một cái dày, theo khía cạnh đọc đến lưỡi đao nhìn như vậy đó chính là một cái cũng tam giác cả. Nguyên lai là cái lực lượng hình thể thủ, nhìn xem ngươi lực lớn vẫn là ta lực lớn. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, ngoắc ngón tay. Thấy Tần Sĩ Ngọc khinh thị mình như vậy, Vương Thứ cũng không khách khí. Vũ đại đao liền xông tới, hai người một bút một đao chiến ở một chỗ. Tiên văn sách chúng ta nói qua, cái này Thông tiên giáo à, từ khi lao giáo chủ sau khi về hưu, trong giáo sẽ không nhắc lại nữa sướng gì vãng loại kia lấy mạng đổi mạng, cũng chính là chân linh thân phương thức chiến đấu, dù sao phong hiểm quá lớn. Cho nên nói lập tức Thông Thiên giáo chủ tu vẫn là linh thể. Nhục thân tu luyện còn lâu mới có được linh thân mạnh mẽ như vậy. Liên lấy hộ giáo thập nhị sứ mà nói đi, trong đó đích xác là có cựu tháp cao thủ, nhưng mà cũng không thiếu khuyết bất tháp. Mà xem như phó sứ trước mặt cái này vương lễ trương thật ra thì cũng vẻn vẻn chính là bắt tháp thực lực mà thôi. Hơn nữa còn có một chút, cùng là cựu tháp cái kia còn có phân chia mạnh yếu đâu. Đánh cái so sánh, ngươi để cựu tháp cao thủ ám khí cùng cựu tháp chủ tu binh khí cao thủ mặt đối mặt quyết đấu, cái kia mạnh yếu còn phải nói gì nữa sao? Linh thân cùng nhục thân khu tu luyện đường cũng là đại khái như thế. Tần sĩ ngọc bây giờ là năng lực gì? Đây chính là lục tháp cửu đẳng a. Cứ như vậy nói đi ở huyền môn sửa bí quyết cường hãn phía dưới cũng là không phải thất tháp hơn hẳn thất tháp. Nay lại để tần hai thương lại một phát uy, nhưng chính là cựu tháp phía dưới lực đạo, cái này vương thứ có thể là đối thủ sao? Tần sĩ ngọc đầu tiên là nhường đối phương ba chiêu, chính là làm tránh né không hóa thủ. Sau đó lại là kính ba chiêu, đó chính là chỉ phòng ngự không xuất thủ. Sau đó lại là thăm hỏi ba chiêu, cũng chính là hời hờn trả ba lần tay. cứ như vậy nói đi, tần sĩ ngọc trong tay linh dương bút đều không có hóa thành linh dương thương a. Vương thứ xem xét tiểu tử này không đơn giản a, tuổi còn trẻ cũng liền dáng vẻ trưởng hai Chính mình có chút nén giận chín chiêu người ta cầm trong tay một cây bút vậy mà không rơi vào hạ phòng, xem ra chính mình phải toàn lực ứng phó. Vương Thứ làm sao biết, Tần Sĩ Ngọc đây là khách khí. Cái này lại ra chiêu thứ 10, nhưng là không phải chuyện như vậy, trong tay linh dương bút nháy mắt hóa thương lắc một cái tay chính là hai thương. Tần Sĩ Ngọc vì cái gì gọi Tần hai thương à, cũng là bởi vì huyền môn ba thức bên trong mà không một chiêu một thức động tác. Xuất thủ chính là hai thương, hai thương phía dưới chính là ba lần tấn phúc. Cái này còn cao đến đâu, liền một cái va chạm Vương Thứ hổ khẩu đều cảm giác muốn nức nở. Giáo thủ mấy hiệp, Vương Thứ chống đỡ không được. Chân đạp trôi qua địa phương đều xuất hiện từng cái bàn chân sâu cạn hố, bả vai đầu lĩnh đều không phải chính mình, trong tay đại đao cũng đều nhanh bắt không được, liền cảm giác đối diện nếu như lại thêm chút lực bở vai của mình không phải phế đi không thể. Liên đây là tần sĩ ngọc hạ thủ lưu tình, hắn không có cách nào thu chiêu, nhưng lại có thể khống chế sức mạnh, mà lại cũng có thể khống chế chính mình tinh chuẩn. Bao nhiêu lần đều là đánh vào trên thân đao, nếu như là cứng đối cứng đối diện Vương Thứ đã sớm phế đi. Vương Thứ cũng cảm thấy tiểu tử này trong tay đột nhiên biến hóa ra trưởng thương công kích quá xảo trá, hắn cũng không nốc, nhìn ra tần sĩ ngọc bao nhiêu lần đều là cố ý để mũi thương lướt qua thân đao nhưng chính là như thế một cái không phải chính diện ba trạng, hắn đều phải là toàn lực chống đỡ à? Sau đó Vương Thứ giả thoáng một chiều, nảy ra ngoài vòng tròn. làm sao? Không đánh? Tần Sĩ Ngọc cười nói, không phải không đánh, mà là như thế đánh không công bằng. Vương Thứ nói, ồ, vậy ngươi nói, làm sao công bằng ta liền đánh như thế nào? Ta theo ngươi đến. Tần Sĩ Ngọc tự tin cười một tiếng, chúng ta vốn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đừng nói là hai đối hai, chính là xuất động mấy vạn mười mấy vạn giáo chúng đem vi nhân bắt quy án cũng là không quá phận. Đầu tiên vì đạo nghĩa đây cũng không phải là một cái công bằng quyết đấu. Vương Thứ gióng giọng mà nói, có thể hắn nói cũng đích xác là có đạo lý. Chấp hành nhiệm vụ là cái gì? Kia là không tiếc bất cứ giá nào. A, ngươi còn biết đạo nghĩa đâu. Vậy được đi, ngươi nói làm sao tới? Nhưng mà ta khuyên ngươi à, tốt nhất đừng đang suy nghĩ cái gì mấy vạn mười mấy vạn người cùng đi. Ta cùng VK cũng đều từng là trong giáo người, các ngươi là chỗ chức trách, chúng ta cũng có mình ý nghĩ, chúng ta cũng không muốn thương tới đến trong giáo các huynh đệ. Tân sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp, mà lại ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, ta vừa mới vốn cũng không có dùng ra toàn lực. Nếu như ra toàn lực, đừng nói là ngươi mấy vạn mười mấy vạn lại nhiều cũng là không tốt, không tin ngươi đến xem. Tần Sĩ Ngọc cũng không muốn lại trì hoãn, hồi lâu không cần địa hỏa bành trướng mà ra, thiên hỏa riêng phần mình lấp lánh, cũng là phát tiểu lực tới hai thương đập xuống đất. Ngoanh, ở Tần Sĩ Ngọc tỉ mị không chế phía dưới, lực đạo vừa vặn sông phá cựu tháp mà không thương tổn cùng tự thân. Một thương này cột vung mạnh trên mặt đất thật có thể nói là là đất rung núi chuyển, kinh hãi nơi xa hai người đều tạm thời ngừng tay đến. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc dáng vẻ đối diện không sợ hãi ngược lại cười, ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng. Vương Thứ đi theo Vương Lễ Trương bên cạnh có thể vẫn luôn là giữ im lặng một bộ vẻ nho nhã bộ dáng lúc này xem xét có thể thấy được hắn là đạo thật như thế nào. Tần sĩ ngọc linh dương thương gánh trên mặt đất cũng không cầm lấy, cầm đôi thương nói, được, được, được. Vương thứ liên tiếp kêu ba tiếng tốt, sau đó cây đại đao vác ở trên bờ vai, huynh đệ, ta lời vừa rồi toàn bộ làm như là thui lắm. nhà ta đại sứ chủ ta không làm được, thế nhưng là chính ta chủ ta có thể. cái khác mặc kệ, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. hôm nay ta Vương thứ cùng các hạ toàn lực một trận chiến bất luận sinh tử, nếu như chúng ta đều có thể sống sót ngày sau mới hảo hảo kề đầu gối nói chuyện lâu nâng cốc luôn hoan. cái này ngốc như bảo, lại mẹ nó mắc bệnh. Vương thứ cao giọng la lên cái kia vương lễ trương có thể nghe không được sao? Nếu mày lầm bầm một câu, nhưng mà cũng không có ngăn cản, xem ra cũng là quen thuộc. Rất tốt. Tần sĩ ngọc gật đầu cười nói. Cho ta một chút thời gian, chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một phen như thế nào? Vương thứ hướng về phía trước vung đao một chỉ tần sĩ ngọc. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Được. Một giọng nói tốt. Vương thứ chạy tới một khối đá lớn bên cạnh. Sau đó một thân linh lực bùng phát, có một cái vương thứ xuất hiện. Cùng lúc đó, vương thứ trong tay đại đao có thể thay đổi bộ dáng. Phệ linh lưỡi đao kia là thông thiên giáo ăn cơm ra hỏa, nhục thân tình huống dưới, linh thân phía dưới mới là mạnh nhất. Chỉ thấy vương thứ trong tay đại đao đột nhiên bên cạnh dài, chiều dài đến một trượng thời điểm mới dừng lại. Lại nhìn nơi nào còn có dáng dấp ban đầu, tay kia bên trong phệ linh lưới đao chỗ đó vẫn là một cây đao, Quy 1 chương 483, biến hình phệ linh lưới đao. Vương thứ đem nhục thân giấu kỹ, dùng phệ linh lưới đao ở tảng đá xung quanh vẽ một vòng tròn. Nếu như lúc này dù là có một cái chết thân cấp bậc, cũng chính là cấp thấp nhất linh thể đánh hắn nhục thân chủ ý, như vậy hậu quả cũng chỉ có hai loại, hoặc là vương thứ chết hoặc là vương thứ sống sờ sờ biến thành nhân linh. Đúng vậy. Chỉ có nhân loại trời sinh tự thân liền có được đục thân cùng linh thân người mới có thể được xưng là nhân linh. Mà thông thiên giáo loại này, ngày kia phương thức tu luyện thì không phải vậy, nhưng mà linh thể lại là có thể chuyển nhiễm. Tỷ như một người bình thường, nếu như bị linh thể tập kích sau mà không chết, như vậy hắn sẽ được xưng là nhân linh, nhưng mà lại là ngày kia nhân linh. Mặc dù là người bình thường, thế nhưng là trở thành ngày kia nhân linh về sau lực lượng kia cũng tuyệt đối không phải phổ thông linh thể, nhưng so sánh, liền không nói là giống như Tần Sĩ Ngọc như vậy có thể vận dụng huyền môn bản lĩnh vượt tháp khiêu chiến đi, nhưng cũng có thể được xưng là ngang cấp trong linh thể cao thủ. Mà giống như vương thứ loại này không kém người đâu. Nếu như trở thành hậu tiên linh thể, như vậy sẽ thêm ra một cái minh giới cao thủ, đây đối với thông tiên giáo mà nói tuyệt đối là có hại vô ích. Lại nhìn vương thứ đao trong tay, cái kia thật đã không thể xứng là đao. Vương thứ đao cũng không phải là như là pháp đao loại kia, cũng chính là đầu là khéo đưa đầy xuống tới, mà là như là tóc rối của khai sơn đao, phía trước là một cái bình lấy nghiêng vướt xuống tới phương lưới đao. Tiên văn sách chúng ta nói qua, hắn cái này đại đao sống đao thế nhưng là có đủ dày A làm vương thứ thi triển linh thân về sau, đao này nhưng là không phải đao, mà là biến thành như là sương cá, mà lại sống đao cùng lưới đao còn không giống. Ở giữa Theo chuôi đao mãi cho đến đầu đao đây đều là một bên phẩm chất. Trước đó bình vết đao vẫn là chỉ tệ, nhưng mà lúc này đã là biến thành một cái phương đầu búa. Đầu búa góc cạnh đều lóe hàn quang, đây tuyệt đối là đủ sắc bén. Lại nhìn xuống đao, đã phân thành 20 cái phân nhánh. Đây chính là dài 3 mét vẻ linh lưới đao à, cái này 20 cái phân nhánh nhưng là tương đương với 20 cái chủ ý tròn đầu. Lại nhìn lưới đao bên kia, liền cùng cái kia cây là gỗ, tổng cộng là 40 răng, đều không cần nói là nện xuống đến, chính là bị phá một cái cũng đầy đủ ra chóp xương gãy, mà lại cái này vương thứ tu vi cũng là thẳng bức cửu tháp đúng vậy à. nếu như linh thân không cựu tháp năng lực hắn dựa vào cái gì lên làm hộ giáo thập nhị sứ phó sứ. đến. vương thứ bày xong tư thế, học tần sĩ ngọc dáng vẻ ngoắc ngón tay. như thế đại nhất đem biến hình vệ linh lưới đao, cái kia vương thứ cầm ở trong tay đều có chút chậm. tần sĩ ngọc đã nhìn ra, hắn quả nhiên là một cái lực lượng hình thiên thủ. hắn huy động cái này vệ linh lưới đao đều có chút cho phép phí sức, theo đuổi chính là cứng đối cứng một kích chế đi à. liên đánh một trăm lần có thể trúng đích một lần cũng đủ, lập tức liền đủ muốn mạng người. lúc này lại giao thủ một cái tần sĩ ngọc thế, nhưng là không trước đó ưu thế. đầu tiên là người ta tu vi đi lên. Tần Sĩ Ngọc đại lực không chiếm được tiện nghi gì, mà lại dùng linh dương thương nhỏ bé mặt đối mặt vệ linh lưới đao to con thế nhưng là có chút ăn thiệt thòi. Đều nói một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm, thế nhưng là lập tức Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là mạnh cũng mạnh không nổi, là hiểm cũng hiểm không nổi. Vương Thứ Vệ Linh Lưới Đao biến hình về sau hai bên đều phân nhánh, mũi thương thế nhưng là tìm không thấy điểm rơi a. Lại đánh nhau cũng là không hơn không kém, hai người bắt đầu như keo như sơn. Lại nhìn đối diện, Vi Nhân cùng Vương Lệ Trương trải qua trước đó ngắn ngủi dừng tay lại chiến ở một chỗ. Vi Nhân là viện trình, cũng chính là kim thủ chỉ. Hắn cần phải làm là không cho Vương Lễ Trương cẩn thân, du tẩu đấu pháp, lại nhìn Vương Lễ Trương đâu? Tất nhiên có thể trở thành Thông Thiên Thành Tam Đại gia tộc trẻ tuổi nhất ba nhà đứng đầu Vương gia tộc trưởng, đây tuyệt đối là thật sự có tài, hắn có thể nhìn không ra Vi Nhân ý đồ sao? Vi Nhân là muốn chơi rượu dắt cho thức đấu pháp, thế nhưng là người ta Vương Lễ Trương chính là không đi vào khuôn phép. Một cái so thông thường kích thước hơi lớn một chút đại kiếm cầm ở trong tay, hướng cái kia một chạm lấy kiếm làm thuận đem Vi Nhân công kích từng cái hóa giải. Không những như thế, dành thời gian còn có thể vãi ra hai đạo kiếm khí phong tỏa một cái Vi Nhân di động lộ tuyến. Vi Nhân, chúng ta thở nhỏ liền cùng một chỗ. Cha ta năm đó địa vị còn không bằng cha ngươi, nghĩ không ra giờ này ngày này hai người lại là quan cảnh như vậy. Vương lễ chúng nói, đúng vậy a, năm đó vi công cái kia cũng có thể nói là giáo chủ phía dưới người thứ nhất. Thế nhưng là ai nghĩ tới vi nhân không đi thổi vận, năm đó chính mình cũng không để vào mắt tiểu thí hài bây giờ đối với mình mà nói đã là cao cao tại thượng. đương nhiên, cao cao tại thượng nói là trong giáo địa vị. Phải biết cái này thông thiên thành tam đại gia tộc có tiền cũng không phải một ngày hai ngày. Vi gia trừ bởi vì công tích đạt được ban thưởng cũng căn bản liền không có bao nhiêu tuổi lão tiền, tổ tiên mặc dù giàu có nhưng lại không thể cùng tam đại gia tộc đánh đồng. Năm đó hai người lão tử cùng một chỗ vương gia địa vị cũng không bằng pizza, lập tức vi nhân có thể coi trọng vương lễ chương sao? Đương nhiên không được. Bớt nói nhảm, tiểu thí hài chính là tiểu thí hài, ngươi cho rằng lúc nào liều tra đều dễ dùng à. Nơi xuất phát chạy ngươi đều vừa. Vi nhân cười nói, vừa di động bên cạnh sạc kích. Ồ, ý của ngươi là ngươi điểm xuất phát cao à. Vương Lễ Chương cũng cười, nói đùa, đừng nói là thông thiên giáo tiên hoàng tiểu thần, giáo chủ đều không bọn hắn tam đại gia tộc có tiền. Nay lại để vi nhân cùng mình nói lên chạy dây, đây không phải tự mình đánh mình mà sao? Phiến tiên điệu này dùng cường giả vi tôn lúc trước cha ngươi không được, lập tức ngươi đứa con trai này cũng không được, đây chính là nơi xuất phát chạy. Vi Nhân đương nhiên biết rõ Vương Lễ Trương đang cười cái gì, cũng là tới một câu như vậy. Vi Nhân miệng có đôi khi rất là ưa thích chiếm tiện nghi à, tựa như lúc trước hắn nói Tần Sĩ Ngọc là chính mình thân sinh huynh đệ bị phát hiện. Lúc này cũng giống như vậy, hắn cầm nhi tử hai chữ nói sự tình chiếm tiện nghi. Vương Lễ Trương xuất thân danh môn quý tộc lại là nhất gia chi chủ, càng là hộ giáo thập nhị sứ một trong, cái kia Vương Lễ Trương đầu là trò không sao. Nghe được Vi Nhân trong lời nói có hàm ý cũng là lập tức giận dữ. Người đứa con trai này lẫn vào cũng không có gì đặc biệt, không giống là bị lột ra như là chó nhà có tang. Nói chuyện, Vương Lễ Trương trong tay kiếm khí cũng là bắt đầu thường xuyên. Ai là chó a? Đều biết Ác Quỷ truy người, ai nghe nói người truy Ác Quỷ a? Có phải là quỹ tử? Vi nhân cười to nói, "Ngươi." Vương Lễ Trương lập tức giận dữ, vi nhân đây là bắt hắn chấp hành nhiệm vụ đến đây bắt nói hắn là ác quỷ đâu. Ta cái gì a ta, có cái chiêu số gì tranh thủ thời gian dùng đến đi. Ta cho ngươi biết à, một hồi huynh đệ chúng ta đánh đố bụng nhưng là muốn rời đi đi ăn cơm. Ngươi cũng đừng mù chậm trễ công vụ, không phải lột da của ngươi ra đem ngươi thả trong nồi toàn bộ làm như hầm thịt chó bộ thân thể." Vi nhân nói: "Được, cái này Vương Lễ trương 4 định không sai biệt bao nhiêu liền phải, cũng không muốn quá khó xử vi nhân, đuổi bắt trở về để giáo chủ định tội không phải, về phần Tần Sĩ Ngọc hắn đều không muốn bắt. Thế nhưng là lúc này lại là bị vi nhân cho chọc giận, một thân linh khí điên cuồng ba động, "Vương thứ, ngươi như bắt không được hắn ta lột da chó của ngươi." Kể từ đó, vi nhân cùng Tần Sĩ Ngọc đã toàn bộ bị định tội. "Được, lúc này ngươi biết vi nhân vì cái gì không khai ngươi chào đón đi." vốn là cái này vừa tới thời điểm chúng ta còn nói bắt hắn thả ngươi, lúc này ngươi cũng chạy không thoát. nhưng mà huynh đệ, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta bên này có thể làm bộ không nghe thấy. vương thư nói. ha ha ha ha. vương minh quả nhiên là tính tình bên trong người. tiểu tử đi đầu cảm ơn. tân sĩ ngọc cười to nói. đối diện vương lễ trương lên cơn giận dữ, cũng làm một cái lắc mình rời khỏi ngoài vòng tròn. vương lễ trương đi tới trước đó vương thư cất giữ linh thân địa phương, xem ra hắn cũng là muốn thi triển linh thân. sau đó một thân linh lực đại phóng, lại nhìn binh khí trong tay thế nhưng là bắt đầu chởn nên mở đi. nhìn thấy vương lễ trương trong tay binh khí biến hóa. Vi nhân sắc mặt thế nhưng là ngưng trọng lên, uy một chương 484, tán tải. Vương Lễ Chương càng đi càng gần, trong tay phệ linh lưới đao cũng là trở nên càng ngày càng hư hảo. Hư hảo đến trình độ nào đâu chính là ánh mắt hơi không tốt lắm đều nhìn không thấy a. Cùng là trong giáo hiệu lực, vi nhân hiểu rất rõ Vương Lễ Chương. Hắn biết rõ tiểu tử này trong tay ra hỏa không phải ăn không ngồi rồi, lập tức cũng là thu hồi trên mặt vui cười. Sĩ Ngọc trốn xa một chút vi nhân nói. Chỉ tiếc, tần Sĩ Ngọc cùng Vương Thứ giao chiến quá mức nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vậy mà không có nghe được vị nhân thanh âm, còn cùng cái kia đánh đâu. Vô dụng. Ngươi không biết sự lợi hại của ta sao, chỉ cần hắn không phải bỏ ngươi mà đi, đều không dùng. Hắn như đi càng tốt hơn, ta cũng nguyện ý cho ngươi một bộ mặt, liền khi hắn chưa từng xuất hiện, chỉ là không biết hắn có chịu hay không đâu." Vương Lễ Trương cười nói, "Tới đi, ai sợ ai a." Vi Nhân khẽ nhíu mày cười một tiếng, cái này biểu là quả thực có chút hết sức phức tạp. Hắn biết rõ Vương Lễ Trương cũng không phải là đang nói lời nói xuông, tiếp xuống cầm thế nhưng là không dễ đánh lắm. Tán tải tán tải bảo mệnh Vương Lễ Trương mỉm cười, đem trong tay Phệ Linh Lưỡi Đao giơ lên trước mặt, mà hậu chiêu ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, Phệ Linh Lưỡi Đao rơi vào trên mặt đất trách cái này vẽ linh lưới đao sau khi chào đời cũng không đâm vào cũng không phát ra cái gì van động mà lạc như là một đoàn nước rơi trên mặt đất tam đại gia tộc nhà có tiền thủy cũng không là bình thường thủy mà là kim thủy cùng lúc đó vương lễ trương dưới chân xuất hiện một cái ám kim sắc đồng tiền lớn đường kính cũng không lớn chừng một mét vương lễ trương liền đứng tại tiền trong mắt mà đồng tiền lớn xung quanh phát ra ánh sáng rực rỡ cũng đúng lúc cẩn thận đem bảo hộ ở trong đó thấy này vi nhân vội vàng bắt đầu chạy sau đó từng đạo một kích toàn lực kim quang hướng vương lễ trương lần này vương lễ trương thế nhưng là không phòng ngự mà vi nhân công kích cũng toàn bộ mất đi hiệu lực từng đạo kim quang đánh vào vương lễ trương dưới chân đồng tiền lớn phát ra cổ sáng bên trên liền như là là giọt nước rơi vào trong nước không sai mạnh như vi nhân công kích này thậm chí ngay cả tường ánh sáng đều không thể xuyên đấu tán tài vương lễ trương nói xong tay phải nhẹ nhàng lắc một cái xiu xiu xiu một vệt kim quang ra lại xem xét chính là một quả mai đồng tiền lớn a phanh phanh phanh, phanh vi nhân cũng ra mười đạo kim quang cả hai đụng vào nhau đồng thời biến mất đánh lấy đánh lấy vi nhân nhưng là rơi vào hạ phòng người ta là lắc một cái tay liền xuất hiện một đống tán tài tán tài thế nhưng là vi nhân hắn phải một đạo một đạo hướng ra đấy a nhiều bộ thêm vương lễ trương lại là vung tay lên. Lần này đồng tiền lớn số lượng biến thành 20, lại đến 30, lại bỏ 50, tản 70, bất quá 100. Cái này Vương Lễ Trương không hổ là tam đại gia tộc đứng đầu vương gia tộc Trường A, hướng cái kia một chạm liền cùng cái kia thần tài giống như hời hợt vung tay lên, lần này chính là 100 đạo kim quang. Lúc này vi nhân thế nhưng là quá chật vật, còn nơi nào có khí lực đi cùng người ta đối cứng, chỉ có thể là treo lên 12 phần tinh thần vận khởi pháp trên nẻ, thoáng chậm một chút đều phải ăn thiệt rồi. Đánh có thể có không đến 50 cái hiệp đi, vi nhân có chút chịu không được. Một trang phục nhiều hơn vô số lỗ hổng, phía dưới làn da cũng thấy đỏ lên. Vi Nhân thở hổn hẹn, đối diện Vương Lễ Trương ý Nguyên đứng tại tiền, con mắt bên trong cũng không nóng nảy công kích. Vương Lễ Trương có tự tin, Vi Nhân tuyệt đối không phá được công kích của mình. Vi Nhân cũng biết, cái này Vương Lễ Trương có thể cũng không phải là chỉ là hư danh a, hắn nhưng là so với hắn lao tử năm đó lợi hại hơn nhiều. Hắn chiêu này công phòng nhất thể tán tài phương pháp chính là hắn có thể tể hộ giáo thập nhị sứ vô liếng. Dưới chân đồng tiền lớn là phong ngự, có thể tới trình độ gì đâu đó chính là Vương Lễ Trương công kích có thể tới trình độ gì, như vậy phong ngự của hắn liền có thể tới trình độ nào? Vi Ca Tần Sĩ Ngọc nhiều linh mật a. Ngửi mùi trong không khí mùi máu tươi liền biết vi nhân bị thua thiệt. Huynh đệ, hai ta vẫn chưa xong sự tình đâu, Vương Thứ gần như là có chút điên cuồng cười nói, cái này cá lớn đâm vào trong tay là càng công càng mạnh mẽ không chỉ có thể phá có thể gọn, sống dao cùng đầu đao truy đầu còn có thể nện. Quá nhỏ Tân Sĩ Ngọc cũng nổi giận, nhưng mà lại là không thể hành sự lỗ mãng. Tân Sĩ Ngọc nhìn ra được, từ khi phệ linh lưới đao thay đổi hình về sau, cái này Vương Thứ các mặt mức thế nhưng là tất cả đều đi theo tăng lên, yếu là liệu mạng nếu như không thể một kích chí mạng chỉ sợ đều khó mà thủ thắng. Giờ này khắc này luôn luôn đều rất thuận Tần Sĩ Ngọc Khắc Sâu cảm nhận được câu nói kia chân chính hẳn nghĩa, đó chính là trước thực lực tuyệt đối cái gì xạo đều trộm không được a. Chớ có nhìn Vương Thứ trong tay ra hỏa biến thành cùng xương cá, ở Tần Sĩ Ngọc nội lực bộc phát công kích thời gian, cái kia xương cá cùng xương cá ở giữa phạm phất là có nhìn không thấy kết nối, cái thằng này lực phòng ngự lại có kín không kẽ hở ý tứ. Cái này Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là không dám bật hết hỏa lực liều mạng, phạm là người ta chặn, chính mình chết vô ích không nói, hai đánh một phía dưới vi nhân tất nhiên cũng là nguy cơ sống tối. Xem ra, bất động độ thật là không được. Vi nhân lắc đầu cười một tiếng. A ngươi còn có cái gì đồ thật sao? Là ngụy trang cựu tháp thực lực vẫn là ngươi lại muốn liều mạng? A vương lễ trương cười nói, ngươi vậy mà biết rõ ta tu vi chân chính, vi nhân sướng sở. Nói nhảm, ngươi giấu được cả ta là trình độ gì? Ngươi cùng ta chống đối đều không rơi vào thế hạ phong, như thế vẫn chưa đủ nói rõ một chút cái gì sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sử hết ra đi. Vương lễ trương phải mãi mà nói, ha ha, xem ra ta cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lần giao thủ này cũng không chính là tất cả đều lộ tẩy nha. Vi nhân lắc đầu cười nói, sau đó thở dài một tiếng, ta, cái kia quyển tử ngươi có thể chú ý sẽ khoe miệng lưỡi lực lượng nghe được quyền tử hai chữ vốn là trạng thái không tệ vương lễ trương lại là thật sự nổi giận. đúng vậy a, ai bảo người ta gọi quyền tử có thể cao hứng a? lấy đạo của người còn lại người, hy vọng nhà ta lão gia tử sẽ không tức giận a. vi nhân lắc đầu, trong tay kim quang đại phóng. lúc này tần sĩ ngọc thế nhưng là phát hiện, giờ này khắp này vi nhân kim thủ chỉ liền như là hắn vừa tới nơi này hắn náo biển lúc là giống nhau. kim quang theo ngón tay nô ra đi một mét ngoài, hơn nữa nhìn địa bộ này còn tại dài ra. tất nhiên sẽ không, vương lễ trương như thế nào bỏ qua cơ hội này? Lúc này cũng là dùng lao ra tử tự cho mình là chiếm trở về được xưng là vòng quyền tử tiên nghi. Phanh. Vương Lễ Trương vừa dứt lời, trước mặt mình lồng ánh sáng đột nhiên lõm sau đó má trái của mình bị sụp xuống lồng ánh sáng hung hăng đổi một cái, khóe miệng giật một cái thấy máu. "Khuyến tử, học ta chiếm tiện nghi có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực kia mới được, không phải nhưng là muốn bị đánh mặt." Am hiểu di động công kích từ xa vi nhân lúc này đã thay đổi, bốn bề yên tĩnh hướng cái kia một chạm trong tay nhiều hơn một cây ám kim sắc chủ thương. Ti Vương Lễ Trương hai con người bên trong tình công trường, nhìn xem vi nhân trưởng thương trong tay im lặng. Ý không ngoại ý muốn sao kinh không kinh hỉ vi nhân cười nói, ngươi cũng có phệ linh lưới đao có lẽ thật là ngoại ý muốn thêm vui mừng, Vương Lễ Trương vậy mà nói ra một câu nói như vậy. "Khuyên tử, ngươi đây không phải lời nói sao ai mẹ nó không phệ linh lưới đao à, không vậy vẫn là trong giáo người sao vi nhân cười nói. Đừng muốn lại không che đậy miệng, ta nói là ngươi làm sao cũng sẽ phệ linh lưới đao biến hóa phương pháp Vương Lễ Trương nói. Đúng vậy à, ai không phệ linh lưới đao à vi nhân cũng không phải là không phệ linh lưới đao, mà là bởi vì hắn lâu dài dùng chân linh gặp người, cho nên hắn phệ linh lưỡi đao chính là trên ngón tay, lập tức đã cùng hắn xương ngón tay hòa làm một thể." Thật ra thì nhất lệnh vương Lễ Trương giật mình là vi nhân vệ linh lưới đao cũng có thể biến hình, đây chính là không phù hợp hắn là tam quân a. Phải biết, hơn 10 năm ở trong vi nhân thế nhưng là chưa hề hiện ra qua tư thế này. Quy một chương 485, Đuồng nghịch hoa thương. Vi nhân có chiêu này, đừng nói là đối diện vương Lễ Trương, liền ngay cả tần sĩ Ngọc cũng không biết. Ở trong mắt mọi người, vi nhân chính là một cái lôi thôi toilet tiết công thần hậu nhân. Ỷ vào chính mình lão tử vốn liếng bất học vô thuật, cầm những cái kia cũ đồ vật rêu giao khắp nơi. Kỳ thực đâu? Không phải a. Đều là trong gióng người, đều có vẻ linh lưới đao muốn nói vi nhân sẽ không vẽ linh lưới đao biến hóa, đó chỉ có thể nói hắn vẽ linh lưới đao chưa tỉnh ngủ. Mấu chốt là vi nhân những năm này che giấu rất tốt, hắn liền không có bị người phát hiện qua. lúc này vi nhân trường thương trong tay cùng tần sĩ ngọc còn có chút khác biệt, kích thước thoáng ngắn một chút. loại này đoạn thương được xưng là hoa thương, mà cũng chính bởi vì cái này một cây hoa thương mới là cho đối diện giật mình. đây là tuyệt đối không vui, vương lệ trương trên mặt tự tin đã giữa bất chi bất giác biến thành nghiêm trọng. năm côn nguyệt đao bao lâu luyện thương, một câu nói kia liền không khó coi xuất binh khí độ khó. muốn luyện tốt côn phải một năm, đao đâu một tháng liền lên tay. Thế nhưng là thương này lại là yêu cầu bao lâu luyện, mà cái này một cái bao lâu chứ cũng đầy đủ nói rõ thương ở chúng trong binh khí địa vị. Thương chủng loại phong phú, mà đại thương càng là chính là trăm binh chi tướng. Bởi vì cái gọi là là bảy thước hoa thương tám thức côn, đại thương một trượng lẻ tám thước. Tần sĩ ngọc trong tay linh dương thương là thuộc về là đại thương, mà vi nhân trong tay thì chính là bảy thước hoa thương. Thương công kích nhiều dùng đâm làm chủ, mà lại thu phóng tự nhiên tốc độ cực nhanh, cho nên cũng được xưng tới vì chúng trong binh khí vô cùng a, mà hoa thương bởi vì ngắn, múa càng là trên dưới tung bay biến tiêu nhiều, cái kia càng là đặc trung chi đặc. Tiểu tử, tới đi lúc này kim quang đã theo vi nhân ngón tay thoát ly một cây ám kim sắc hoa thường bị rơi cao trong tay cái này vương lễ trương sở dĩ tự tin cũng là bởi vì hắn hiểu rất rõ vi nhân phương pháp chiến đấu kim thủ chỉ muốn là trúng đích mà lại phát tiêu thời điểm đây cũng là có khóa chặt công năng mà hắn đứng tại tiền con mắt bên trong cái kia thật có thể nói là chính là phòng ngự tuyệt đối chỉ cần thực lực của đối phương không bằng chính mình vậy liền mơ tưởng đánh vỡ phòng ngự của mình vương lễ trương cùng vi nhân không sai biệt lắm là không hơn không kém cho nên hắn mới tự tin thế nhưng là lúc này không đồng dạng vi nhân trong tay ăn cơm ra hỏa thay đổi Mà lại thương này hướng về phía trước một đâm thế, nhưng là có một cái quán tính, cái này nhưng là không thể theo lẽ thường đến tính ra lực lượng của nó. Thật là nghĩ không ra, người lão tiểu tử vẫn còn có như thế một tay. Tần Sĩ Ngọc dành thời gian cười nói: "Tiểu tử ngươi, có thể tính mẹ nó chú ý tới ta. Không phải nói thế nào không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ đâu, cái này ăn cơm ra hỏa đều là giống nhau." Vi Nhân cười to nói, một cái bước xa liền xuống tới. Lúc này Vương Lễ Trương lại nghĩ làm khó dễ Vi Nhân thế nhưng là không được, vừa mới hắn đối với Vi Nhân một phát công kích, lúc này người ta có thể tính hoa thương nơi tay quản ngươi tới chính là không phải một mảnh cán thương một vòng đều phá giải, đánh lấy đánh lấy vi nhân nhưng là tới gần vương lễ trương thần, hoa thương trong tay múa như bay phòng ngự kín không kẽ hở. cái này vương lễ trương vung tiền cũng không thể nào là như vậy không dứt à, cái này có khe hở sẽ bị vi nhân đâm trúng một thương. nhưng mà không sao, không hơn không kém mà thôi, đâm trúng một thương phòng ngự tường ánh sáng vẹn vẹn có một trận vận sóng, cũng không có xuyên đấu. hừ, vương lễ trương hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự đủ cũng chỉ như thế a a. ngay tại vương lễ trương muốn lại vung tiền thời gian, đột nhiên cảm thấy bả vai đau đớn một hồi, túi lầu xem xét, trận tròn mắt vì nhân tốc độ quá nhanh, vương lễ trương cúi đầu xem xét vai phải của mình bên trên nhiều hơn một cái lỗ máu, lại xem xét vi nhân đã thu thương đứng ngay ngắn, nhưng mà không cần nghĩ, tất nhiên là vi nhân phá phòng ngự của mình. ta nhìn ngươi tán tài tán rất đau lòng, ta người này sợ nghèo, cũng cẩn thận đã quen, ta giúp ngươi tiết kiệm một chút tiền. vi nhân cười nói, hẳn là vương lễ trương trong lòng đột nhiên đã nghĩ đến một loại thất truyền đã lâu linh kỹ, đối phá, đây là một loại trong truyền thuyết linh kỹ. theo chữ bên trên liền không khó coi ra, chính là hai kích nhất định phá ý tứ. không sai, vi nhân trưởng thương trong tay chú ý chính là đối phá. Vừa mới là cấp tốc hai lần ra thương, trực tiếp liền cho Vương Lễ Trương bả vai đầu lĩnh bên trên chổng một cái lỗ thủng. Lúc này Vương Lễ Trương thế nhưng là có chút luống cuống, mặc dù vẫn là thân ở tiền con mắt bên trong, thế nhưng là dưới chân đồng tiền lớn đã phi tốc di động, tránh né lấy vi nhân công kích. Vương Lễ Trương cũng biết vi nhân mục điểm, mặc dù chân linh thân thi triển về sau cường hãn như vậy, có thể hắn nhưng cũng không dám bị người đánh tới một cái, phàm là chúng đích thân thể này cùng linh hồn thế nhưng là song trọng thương tích. Mà Vương Lễ Trương thì là khác biệt, chớ nhìn hắn bây giờ bị làm hỏng, thế nhưng là chỉ cần hắn linh thân không bị triệt để hủy khôi phục chân thân về sau chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Cho dù là bị hủy cũng không sao. trong giáo cùng trong nhà tự có lương mới có thể xoay chuyển. đây cũng là vì cái gì xa địch chủ trương linh thân chiến đấu mà không để sướng chân linh thân chiến đấu nguyên nhân căn bản nhà ai cũng không bỏ, cũng không có khả năng có vô số thiên tài địa bảo đến xoay chuyển. cho nên nói chân linh thân phương thức chiến đấu cũng đích xác là một thanh kiếm hai lưỡi a. cái này lại giao thủ, vương lễ trương thế nhưng lại chống đỡ không được. hắn nhưng là phát hiện, cái kia vi nhân cầm trong tay căn bản cũng không phải là thuần túy hoa thương. cái đồ chơi này còn mẹ nó có thể có ruồi. Rõ ràng dùng đồng tiền lớn đẩy ra phòng ngự bảy thước chiều dài, thế nhưng là cái kia hoa thương một nháy mắt liền dài ra biến thành đại thương, hai lần có rũi trên người mình sẽ thêm ra một cái lỗ máu. Cao thủ so chiêu, một cái hô hấp liền có thể muốn mạng người, một phân một hào khoảng cách cũng đầy đủ quyết định thắng bại, cứ như vậy vi nhân đem chủ động lại cho lần lại. Lúc này vừa vẫn rất tốt, vi nhân thật là bắt đầu bảo thủ. Không nói đối diện là không phải hộ giáo thập nhị sứ có phải là lúc trước đồng liêu hắn không thể hạ sát thủ, vẻn vẹn là chính mình cái này một thân bị đồng tiền lớn cắt ra vệt máu hắn cũng không thể nhất kích tất sát khoẻ sảng khoái nhất thời. Liền không nói vi nhân có bao nhiêu lỗ hổng vương lễ trương trên người liền có bao nhiêu cái lỗ thủng đi, dù sao đánh lấy đánh lấy vương lễ trương dưới chân đồng tiền lớn đều muốn biến thành màu đỏ. Vi nhân cũng không có khả năng nói thật là trên người có bao nhiêu lỗ hổng liền đâm vương lễ trương bao nhiêu thương, đồng tiền lớn nhiều mỏng mũi thương bao lớn à, nếu thật là một thương một thương còn trở về, cái kia vương lễ trương không phải bị đâm thành thịt nhau không thể. Ngu xuân mắc hôn, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Lễ Trương thật là nổi giận, tay thêm ra một đoạn trung kim chỉ riêng phía bên phải trên vai vỗ, nhẹ nhàng hoạt động một chút liền khôi phục thương thế, sau đó hai tay bắt đầu nằm khôi thủ 666 bản thủ tỉ không ngừng tấn tải. Lát một cái tay là 100, hai run tay nhưng chính là 200 a. Cứ như vậy chỉ chớp mắt câu một ngàn đạo công kích đã đem vi nhân cho bao vây. "Tiểu tử, cung ca của ngươi ta chơi liều mạng. Ngươi còn nói lắm? Ta chơi liều mạng thời gian ngươi mẹ nó còn ôm cha ngươi đuổi khắp đâu." Vi nhân cười ha ha một tiếng, chỉ là múa hoa thương đánh bay trùng quanh công kích, phía sau cũng mặc kệ, trong tay mũi thương trực tiếp nhắm ngay Vương Lễ Trương lược lần này vi nhân không có để cho đối diện khiển tử cũng không dùng lao tử tự cho mình là chỉ là bởi vì vương lễ trương liều mạng đã được đến hắn tôn trọng vương lễ trương thế nhưng là hộ giáo thập nhị sứ một trong a nếu như hắn đều hiểu được liều mạng cái kia những người khác lĩnh ngộ hy sinh kính dâng tinh thần còn có sao có can đảm liều mạng mới có thể chân chính hiểu được đi hy sinh kính dâng a vi nhân cũng không nhắm ngay vương lễ trương tìm mà là đâm lực phải của hắn dùng bọn hắn trình độ này nếu thật là toàn lực buộc phát rất có thể liền sẽ không lưu cho đối phương khôi phục chân thân về sau khép lại nghỉ Mà Vương Lễ Trương cũng không chân tướng muốn vi nhân mệnh, còn sót lại tất cả kim quang đều là cố ý tránh đi yếu hại nhắm ngay đều là tứ chi của hắn. Phốc, phốc, phốc. phốc. Hoa thương hai lần có dối đâm vào Vương Lễ Trương ngược phải thu hồi, Vương Lễ Trương ngược phải bên trên nhiều một cái lỗ máu. Mà vi nhân thì là một thân màu đỏ cũng là ngã xuống vũng máu bên trong, thẳng cả kinh tần sĩ Ngọc Muốn Phi thân tới cứu viện, Quy 1 chương 486, song song ngã xuống đất. Hai người tuyển chọn tương đương với đồng quy vu tận đối đầu phương thức, vi nhân là chỉ đẩy ra quanh thân đồng tiền lớn mà không để ý phía sau công kích, mà đối diện Vương Lễ Trương phảng phất cũng quên đi sinh tử, hai người cứ như vậy đánh lên hai người song song ngã xuống đất, bên cạnh tần sĩ ngọc cùng vương thứ cũng là tạm dừng trong tay chiêu thức, không thể không nói, hai người kia đều là có lương tâm. tần sĩ ngọc nghĩ, cái này hiếu tử hiền tôn cũng không vi nhân lời nói như vậy không chịu đổi à? vương lễ trương là ngực phải cái trước xuyên qua tính vết thương, không ngừng chảy máu, mà vi nhân vết thương trên người cũng là tất cả đều không ở yếu hại, đầu, trước người đều không có vết thương, chỉ có tứ chi cùng phía sau lưng nhiều hơn vô số lỗ hổng nhỏ. là, hai người có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ lúc tình cảm, cũng có lẽ là bởi vì thân là đồng liêu, đều cố ý tránh ra lẫn nhau yếu hại. thế nhưng là có một chút à? được phải là tránh đi trái tim, nhưng còn có phổi đâu, vậy thì không phải là bị thương nặng sao? lại nói vi nhân, hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều là ở dùng chân linh thân đối địch ta, thân thể bị thương đó chính là linh hồn bị thương, chớ có nhìn vết thương không ở yếu hại có thể linh hồn của hắn đã bị thương. vị ca, tân sĩ ngọc phi thân đã sắp qua đi, thế nhưng lại bị vương thứ cản lại, ngươi làm gì? huynh đệ, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, mặc dù bởi vì vương lễ trương đổ xuống vương thứ tạm dừng, thế nhưng là trong mắt điên cũng vẫn không có yếu đi. lão đại ngươi đều mẹ nó trọng thương ngã xuống đất, ta đại ca cũng là như thế, vẫn còn so sánh em gái ngươi à? cứu chữa bọn hắn lại nói, tần sĩ ngọc nói, không được, ta một khi tiến vào loại trạng thái này, nếu như kết thúc sau thế nhưng là không thể quay đầu lại nữa, ta thừa nhận, phổ thông trạng thái dưới ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta trước hết đánh bại ngươi mới được. vương thứ lắc đầu, hắn cũng hoàn toàn chính xác rất thực sự. ta đi con em ngươi, ta quản ngươi nhiều như vậy. tần sĩ ngọc đại lực vang ra một kích, đánh bay vương thứ cái này muốn lên đi. người cho ta định, vương thứ đột nhiên hét lớn một tiếng, vung mạnh ra tay bên trong phệ linh lưới đao, lẽ ra ném ra trong tay binh khí chế địch phương thức cái kia đều phải nói là hạ hạ sách, thực sự không được mới có thể như thế vì đó. Tần Sĩ Ngọc quản hắn cái này. Trong lòng tự đủ ngươi đến ta liền cho ngươi thêm đập bay, cho ngươi đập bay đến bãi cắt bên kia đi, ta nhìn trong tay ngươi không binh khí làm sao bây giờ." Tần Sĩ Ngọc là nghĩ như vậy, nhảy lên thật cao một thương cột vung mạnh ra về sau lại là trận tròn mắt. Nguyên Lai Vương Thứ trong tay vệ linh lưới đao vậy mà có thể thay đổi mềm. Tiến văn sách chúng ta nói qua, Vương Thứ thi triển linh thân về sau cái này vệ linh lưới đao thế nhưng là cũng đi theo biến hình, sóng đao biến thành 20 cái truy thủ lĩnh, lưới đao biến thành hơn 40 răng nọn. Lập tức cái này vệ linh lưới đao chính là đầu to hướng xuống tới, Tần Sĩ Ngọc một đập, cái kia vệ linh lưới đao liền như là là đã sống như là như rắn vòng quanh thân thương chính là khé đọng như thế một cái lực thế nhưng là đem vọt lên tần sĩ ngọc cho mang xuống tới sau đó đầu đũa đập tẩm ẩm trên mặt đất thảm vào bên trong lòng đất trung quanh răng nhọn cũng đột nhiên dài ra hướng vào phía trong bắt tới như là một cái lồng giam đem tần sĩ ngọc gắt gao trói lại người người cho ta buông ra tần sĩ ngọc lập tức liền gấp tần sĩ ngọc cũng không phải là bởi vì bị người khống chế được mà gấp mà là bởi vì một bên khác lúc này vi nhân cùng vương lễ trương đã hết sức yếu ớt từ nơi nào nhìn ra được đâu đương nhiên là theo hai người trong tay vệ linh lưỡi lao Phệ linh lưới đao cũng đã khôi phục bản thể chỉ có thể nói do chủ nhân cực kỳ suy yếu. Lại thêm hai người thương thế trên người, lại trễ nải nữa tất nhiên muốn mạng. Vương lễ trương phệ linh lưới đao không có gì, chính là biến thành phổ thông bộ dáng. Mà vi nhân phệ linh lưới đao thì là lần thứ nhất lộ ra bản thể. Tấn sĩ ngọc xem xét đó là một thanh trụy thủ. Nói là trụy thủ, khả năng còn muốn lâu một chút. Bộ dáng liền như là lá phi tiêu, liền nằm ở vi nhân ngón trỏ bên cạnh. Đúng vậy, vi nhân hoàn toàn chính xác quá hư nhược. Thanh này phệ linh lưới đao trừ người thân nhất người nhà cùng xa địch cùng lộ á gặp qua bên ngoài, lại không có những người khác gặp qua. Ngươi mẹ nói nhanh cho ta buông ra. Tần sĩ Ngọc cả giận nói: Chớ có gấp, ta sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi. Ngươi đã thua, huynh đệ, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là trước đó nhà chúng ta đại sứ cũng đã nói, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ, mà không phải cùng các ngươi tranh cao thấp một hồi, chờ ta chói lại vi nhân liền thả ngươi ra. Huynh đệ, xin lỗi. Vương thứ hướng về phía Tần sĩ Ngọc vừa chặt tay, quay người muốn đi. Ngươi mẹ nó muốn chết! Tần sĩ Ngọc quả nhiên là nổi giận, nếu như vi nhân dưới loại tình huống này bị chói, cái tiêu kết quả tuyệt đối là chết môn lớn a, tuyệt đối không thể để cho Vương thứ đáp thủ. Người cho ta định. Tần Sĩ Ngọc cũng hô lên như thế một tiếng, sau đó đại thành tinh thần lực liền bạo phát. A! Vương thứ giật mình, lập tức liền ổn định ở tại chỗ. Tần Sĩ Ngọc là chủ tu thể thuật, chỗ đó dùng qua tinh thần lực, A, tinh thần lực đại thành đối với hắn mà nói trừ là lục cảm đại thành cảm giác mẫn cảm đến cực điểm bên ngoài, cũng chính là tinh thần phòng ngự cường hãn. Cái này lần thứ nhất dùng Tần Sĩ Ngọc liền cảm giác tinh thần lực của mình hơn phân nửa cũng bị mất, thật ứng với thân thể phàm phất bị lấy hết câu cách đon kia. Nhưng mà không có quan hệ Tần sĩ ngọc cũng không phải là muốn dùng tinh thần lực đánh sát Vương thứ, vẹn vẹn để hắn định trụ mà thôi. Sau đó Tần sĩ ngọc tay phải lắc một cái một đạo lớn chừng ngon cái ánh lửa nhưng là đi ra. Không được. Vương thứ lập tức giật mình. Đã thi triển linh thân, Vương thứ đối với nguy hiểm cảm giác cũng là nhạy cảm rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, đạo ánh sáng này mang mặc dù không thô cũng không dài, thế nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Nếu như đánh tới trên người mình tuyệt đối không phải mình có thể tiếp nhận. Thế nhưng là bất đắc dĩ, Vương thứ không thể động a cứ như vậy. Chớ mắt nhìn ánh lửa càng bay càng gần, Vương thứ cái kia không cam lòng ánh mắt rốt cục xuất hiện biến hóa. Cuối cùng hơi chuyển động ý nghĩa một chút chuyển hướng chính mình phệ linh lưới đao. Đỏng, muốn nói tần sĩ Ngọc đánh ra cái này ánh lửa là cái gì a? Chính là quỷ môn thập tam châm. Chớ có nhìn ra ngoài thời điểm là một đạo, đợi cho tới gần vương thứ thân sẽ nháy mắt biến thành 13 đạo. Bây giờ vương thứ là linh thân trạng thái, mặc dù nói 13 châm đánh lên về sau không đến mức giống như đánh vào linh thể trên người như vậy trăm phần trăm chí mạng, thế nhưng là hắn lại nghĩ đi buộc vi nhân lại là không được, cứ như vậy lập tức liền có thể cho hắn đánh lại lục thân bên trong đi. Quả nhiên Vương thứ chúng chiêu về sau toàn thân chấn động, sau một khắc định trụ Vương thứ không thấy, sau đó tảng đá lớn bên cạnh cái kia Vương thứ phát ra một tiếng gào thẫn khổ. Ngươi, ngươi đây là cái gì chiêu số A? Quá mẹ nó đau! Vương thứ nói, vẫn là lòng còn sợ hại A. Vương thứ biết rõ Tần sĩ Ngọc khẳng định lưu thủ, nếu không vừa mới cái kia lập tức chính mình tất nhiên sẽ hồn phi phế tán. Đúng vậy, Tần sĩ Ngọc đích xác là lưu thủ, hắn không cần thiết cùng thông tiên giáo người kết xuống chết cửu án, cho nên nói vừa mới hắn có ba châm là cố ý đánh hụt. Vương thứ trọng thương, phệ linh lưới đao cũng thay đổi thành trước đó đại khảm đao bộ dáng rơi vào Tần sĩ Ngọc bên người. Thế nhưng là có một chút, hắn tại bị Tần Sĩ Ngọc đánh trúng trước thế, nhưng là hô một tiếng đau a. Cứ như vậy lập tức, hơn 40 răng nhọn trực tiếp liền trừ tiến vào Tần Sĩ Ngọc trong thịt. Nếu không phải Tần Sĩ Ngọc là bán thánh thân thể, chỉ sợ hắn liền bị tại chỗ đâm thành một lệnh đầu tim. ca. ta, ta cũng không được." Tần Sĩ Ngọc phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía vi nhân bên kia. Hắn chỉ hy vọng, khoảng thời gian này ai cũng đừng tới. Chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian chính mình liền có thể khôi phục, về sau tất nhiên có thể đem vi nhân cứu. Mà đúng lúc này, một cái tình hình để Tần Sĩ Ngọc thống khổ nhắm mắt lại chỉ là bởi vì một mực bất động vương Lễ Trương dùng tay hướng về phía trước tìm tòi, đã mò tới đao của mình cầm lên, quy một chương 487, lấy mạng đồng tiền lớn. Giờ này khắp này cái này bên bãi biển bên trên thế nhưng là không ai có thể động, vì nhân phệ linh lưới đao chân thân đều bị đối diện cho đánh tới, thần sĩ Ngọc cũng là chỉ có ý thức không thể đứng dậy, vương Thứ càng là ở lẩm bẩm một phen về sau trực tiếp đã hôn mê. Thần sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta làm sao lại không thể mạnh hơn một chút, nếu không lập tức liền có thể mang theo vi ca cao chạy xa bay. Vương Lễ Trương tay đã sở ở cán đao bên trên, không có coi ra, hắn cũng là đèn tảng đầu. Sờ soạn nhiều lần cuối cùng mới khó khăn bắt lấy. Bất quá văn hạnh, bởi vì hắn cùng vi nhân cách xa nhau chừng đến mấy mét, hắn bắt lấy cán dao đều như thế tốn sức, liền lại càng không cần phải nói cầm trên dao đi cho vi nhân lại đến lập tức. Lập tức liều chính là thời gian, so chính là tốc độ khôi phục. Tấn sĩ ngọc có cái này tự tin, tại chỗ ai cũng không được. Chỉ cần một chút thời gian, tấn sĩ ngọc phạm là có thể khôi phục một tia khí lực, như vậy hắn liền có thể lấy ra đan dược ném vào trong miệng, sau đó thời gian mấy hơi thở qua đi hắn liền có thể có đầy đủ khí lực mang theo vi nhân rời đi vùng đất thị phi này. Cái gì? ngay tại tần sĩ ngọc tận lực không để cho mình suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại nắm chặt thời gian khôi phục thời gian. Một trận yếu ớt sóng linh khí truyền đến, tần sĩ ngọc chậm rãi mở to mắt thấy được chính mình không muốn nhìn thấy nhất một màn. Chỉ thấy vương lễ trương trong tay vẽ linh lưới đao đã phát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng rực rỡ. Mặc dù mười phần yếu ớt, có thể dần dần biến mất thân đao đã nói rõ hết thảy, hắn lại còn có sức lực thi triển linh thân. Thật ra thì tần sĩ ngọc vẫn luôn sai. Không phải nói vương lễ trương còn có sức lực thi triển chân linh thân, mà là người ta chân linh thân từ đầu đến cuối đều không giải trừ. Nếu như giải trừ. Vương lễ trương hẳn là cùng vương thứ cùng một chỗ ở tảng đá lớn bên cạnh đoàn tụ mới lạ. phệ linh lưới đao bị đánh về nguyên hình đó là bởi vì tiêu hao quá lớn lúc này người ta đã hòa hóa lại dần dần vương lễ trương phệ linh lưới đao rốt cục hoàn toàn biến mất sau đó nằm dạt trên mặt đất dưới người hắn xuất hiện một cái kim sắc đồng tiền lớn thấy cảnh này tần sĩ ngọc con ngươi nháy mắt co vào tán tán tải bất quá vương lễ trương phảng phất là dùng hết tất cả khí lực hét to một tiếng sau đó không trùng đột nhiên xuất hiện trong đạo kim quang cái này trăm đạo kim quang không tính là gì đem so với trước đầy trời tiền bóng hình trăm đạo kim quang quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ thế nhưng là đối với vi nhân mà nói chính là lấy mạng tiền, cho dù là một đạo đều đầy đủ muốn hắn mệnh. Không, tần sĩ ngọc tâm thần đã loạn, lại thêm nóng lòng khôi phục một ngụm máu liền phun tới. nhưng mà cũng chính bởi vì huyết khí dâng lên, tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác một cỗ khí lực xuất hiện. thật ra thì tần sĩ ngọc lúc này cũng tương đương với hồi quang phản chiếu. thật ra thì đây là cơ thể xuất phát từ bảo hộ ẩn nút cuối cùng một tia lực lượng. tần sĩ ngọc bởi vì kích động đem cái này đều ép ra ngoài, sau một khắc cũng là bất chấp hậu quả vào tới. ở một khắc cuối cùng, tần sĩ ngọc xem xét đã tới không kịp cái cuối cùng bộ nhào, cuối cùng nặng nghề rơi xuống dùng thân thể của mình che lại phía dưới vi nhân. mà cùng lúc đó vương lễ trương cũng là triệt để đã mất đi ý thức, đồng tiền lớn mà cùng linh thân đồng thời biến mất hắn rốt cục đi cùng vương thứ đoàn tụ. tân sĩ ngọc đã triệt để không thể động, phía sau đau đớn không nói được mãnh liệt. ngay sau đó mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. ê, tân sĩ ngọc tỉnh, nhưng lại không có khí lực mở mắt ra. cảm giác đầu tiên, hắn cũng không phải nằm sấp, mà là nằm, mà lại hai tay mang cho cảm giác của mình là vải đồng cũng không phải là bãi cát. cuối cùng rõ ràng là gã vào vi ca trên người à, chẳng lẽ nói minh giới cũng có đệm chân sao? Tần Sĩ Ngọc chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, không chỉ có là bên trong, còn có bên ngoài, mà lại toàn thân liền cảm giác giống như là bị đặt ở một giường mới từ trong nước vớt ra lớn chăn đông phía dưới. Hô, lại là một hơi thở ra, Tần Sĩ Ngọc biết mình còn không có khôi phục lại, hắn quá biết rõ cuối cùng chính mình nhảy lên một cái tiêu hao hết chính là cái gì, vậy nhưng tương đương với tiêu hao tiềm lực a. Tần Sĩ Ngọc lại nặng nề ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Hô, lại là một ngụm trọc khí phun ra, Tần Sĩ Ngọc lần này rốt cục triệt để tỉnh. Mở to mắt, thấy là nóc nhà. Xem ra trước đó quả nhiên không phải đang nằm mơ, là ai đã cứu ta? là thông thiên giáo người sao? vẫn là vương lễ trương cùng vương thứ. tần sĩ ngọc ngồi dậy, lắc đầu. cái này lay động đầu cũng không cần gấp. tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác thiếu một chút cái gì, trong lòng tự đủ thế nào cứ như vậy nhẹ nhàng mát mẻ như vậy đâu. sờ một cái đầu phát hiện mình đã biến thành một cái đại con đầu. a. tần sĩ ngọc đột nhiên giật mình. long thích cái đẹp mọi người đều có, cho dù là lúc trước giả mạo linh lung thác khổ hay người, tần sĩ ngọc đều không có bỏ được lấy mái tóc cạo trọc, chỉ là lưu lại một lớp mỏng manh đầu nối cua. lúc này tóc mình cũng bị mất, cái kia phải xấu thành bộ dáng gì a? tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ rơi sạch nhìn lại trên gối đầu nhưng không có tóc mà là có một áo gối màu đỏ thấm vật chất hẳn là vết thương kết vậy sau khi khỏi hẳn chóc ra lưu lại tân sĩ ngọc lại sờ lên quả nhiên sau đầu của mình tất cả đều là vừa mới khép lại vết thương quá nhỏ lần sau ta không phải một cây một cây lột sạch ngư đỉnh đầu lông mà không thể tân sĩ ngọc mắng đầy miệng hắn mắng đương nhiên là vương lễ trương sau đó vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra dự cao đây là hắn tự tay luyện chế da tóc khép lại không nói còn có thể triệt để loại trừ vết sẹo đem làn da khôi phục nguyên dạng cái này nhất định phải có tân sĩ ngọc cũng không muốn đầu của mình bởi vì vết sẹo mà dài không ra mặt phát tới Nếu như nói cùng thông thiên đại lục người đồng dạng lưu tóc dài còn dễ nói, tóc dài trải lên tới làm một cái búi tóc cũng có thể che kín vết sẹo. Hắn nhưng là một cái thích xú mỹ thích lưu tóc ngắn người à, cái này nếu là bởi vì vết sẹo trên đầu từng khối từng khối chọc coi như thật là muốn mạng. Đứng người lên giãn ra một thoáng gân cốt, Tần Sĩ Ngọc xem xét, cũng không tệ lắm, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Mà sau đó đến giá đỡ bên cạnh, phía dưới thùng gỗ có thanh thủy, trên kệ có buồn cùng đồ rửa mặt, khăn mặt cũng khoác lên trên kệ. Hảo hảo rửa mặt một phen, Tần Sĩ Ngọc rót cục thần thanh khí sảng. Cái này trọng thương sau khôi phục vốn là một cái không lớn sạch sẽ sự tình, nội thương khép lại nhưng là muốn có trọng khí phun ra, Tần Sĩ Ngọc vừa mới tỉnh lại kém chút không có để cho mình miệng bên trong mùi vị đem chính mình cho không chết, cái này rửa mặt sạch sẽ cả người cũng là lại còn sống. Hy vọng Vi Ca không nên gặp chuyện xấu mới tốt ta. Tần Sĩ Ngọc tự lẩm bẩm, trình lý tốt quần áo dự định đi ra ngoài. Theo lý thuyết Vi Nhân là sẽ không có sự tỉnh, bởi vì Tần Sĩ Ngọc phi thân bộ nháo qua thời điểm chỉ dùng của mình thân thể đem Vi Nhân đầu cùng thân thể tất cả đều cho phụ lên. Tần sĩ ngọc là lo lắng đám kia hiếu tử hiền tôn sau khi trở về không thiện đại vi nhân, dùng hắn khi đó trạng thái nếu như không cho một cái tốt khôi phục hoàn cảnh hắn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng ôm sa địch tất nhiên sẽ không bạc đại vi nhân ý nghĩ. Tần sĩ ngọc mở cửa phòng. A, vừa nhìn thấy tình hình bên ngoài, Tần sĩ ngọc ngây ngẩn cả người. Đóng cửa phòng lui ra phía sau hai bước, gãi đầu một cái, suy nghĩ một lát, lại lần nữa mở cửa phòng. Không đúng. Tần sĩ ngọc giật nảy cả mình, đứng tại chỗ rủi rủi con mắt, phát hiện tình hình bên ngoài đã vượt quá chính mình nhận biết, hắn cho rằng là ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Lại vò, vẫn là đồng dạng. Cuối cùng. Tần Sĩ Ngọc đều đem ánh mắt của mình cho dò vào Kim tinh tới, thế nhưng là phía ngoài vẫn không có thay đổi, chính là như vậy chính mình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dáng vẻ. Quy một chương 488, thay đổi thông thiên thành. Ngoài cửa cảnh tượng vẫn là Thông Thiên Thành, nếu như Tần Sĩ Ngọc không có nhớ lầm, nơi này hẳn là hai đầu thương nghiệp phố trong đó một cái đường phố chính đằng sau, bởi vì quay đầu nhìn lại có thể nhìn thấy ở một bên tường thành cùng bầu trời bên ngoài. Chỉ là nơi này đã không phải là Tần Sĩ Ngọc quen thuộc Thông Thiên Thành, không phải vì cái gì nói nơi này là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đâu. Phong ốc các loại kiến trúc đều là không có vấn đề, nhưng mà ngày lại là đen mà lại là phát sáng, xem ra liền như là đợi trước nhan sắc điên đảo cuộn phim phim ảnh. Hẳn là, con chó kia tạp vãi công kích thương tổn tới đầu gối của ta, thì giác thần kinh bị phá hư. Tấn sĩ ngọc cao mày, trợn mắt, không thể a. Tấn sĩ ngọc chấm dứt tới cửa, trong phòng hết thề đều rất bình thường. Cái giường này cùng gia cụ là sơn đỏ, sàn nhà là sơn màu sắc, tấm gương cùng giá đỡ là đồng, giấy cửa sổ là màu trắng. Tấn sĩ ngọc lại mở ra cửa, xem xét bên ngoài vẫn là bên trên đêm đen phi công. Sau đó hắn lại đem cửa đóng lại, mười phần không hiểu. Tấn sĩ ngọc trong lòng tự đủ chẳng lẽ ta trọng thương sắp chết, đã không biết hôn mê bao lâu băng vào chính mình một thân bảo bối cùng bán thánh thân thể một mực không có chuyện thế giới bên ngoài đã thay đổi tần sĩ ngọc tưởng tượng không thể a lại mở ra cửa đi xem lần này hắn là lén lén mở ra một vết nứt trong lòng suy nghĩ hy vọng ở khe hở bên trong có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài vẫn là chính mình nhận biết thế giới kia cái này mở ra một vết nứt xem xét không sao em chút không có đem tần sĩ ngọc dọa cho chết bởi vì bên ngoài không biết lúc nào nhiều hơn một cái trong mắt tần sĩ ngọc cái này xem xét vừa vặn cùng nó đối mặt ta đi con em ngươi tần sĩ ngọc chính là một cái nẹt lùi lại cảnh giác nhìn xem đại môn ngươi đã tỉnh thanh âm truyền đến sau đó đi một mình đẩy cửa vào, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là người. Tần sĩ ngọc nói, nói nhảm, không phải người còn có thể là quỷ a? Người kia khoẹt miệng giật một cái. Tần sĩ ngọc xem xét, người này hắn không biết, cái này hắn cũng là không kỳ quái, bởi vì thông thiên thành trừ thường gặp những người kia bên ngoài hắn căn bản cũng liền ai cũng không biết. Tần sĩ ngọc thấy người này một thân trọng giáp sau lưng có đại kiếm, xem ra hẳn là hộ vệ đội một loại. Mặc dù nói xa địch cùng đại tiên tri đều là đại nam giả, thế nhưng là bên người cũng cần dạng này đội mũ bảo hộ. Nơi này là? Tấn sĩ ngọc vừa muốn hỏi, lại bị đối phương đánh gãy. Thành chủ có lệnh, hết thảy chờ ngươi khỏi hẳn lại nói. Người kia nói: "Thành chủ." Trần Sĩ Ngọc sử sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã không sao a." Cái gọi là thành chủ cũng không phải là xa địch, mà là từ đầu đến cuối đi theo xa địch bên người hắn thân tín nhất người, cũng chính là thông đồ. Không sai, xa địch là giáo chủ, thông đồ là thông thiên thành thành chủ, đây là hai cái thân phận khác nhau. Nói đùa, thành chủ nói ngươi không có tốt liền không có tốt. Ngươi cái này đánh thức không gọi tốt, không tin hai ta so tài một chút." Người kia cười một tiếng, "So tài một chút. So tài một chút, so tài một chút liền so tài một chút." Tân sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, đối diện người kia rõ ràng là không đến lục tháp tu vi nha. Đến. Người kia hai chân cách ra, bày ra một cái tư thế. Tới đi. Tân sĩ Ngọc muốn hậu phát chế nhân, cũng là bày ra một tư thế. Hắc hắc hắc. hắc. Chỉ thấy người kia đem hai tay đặt ở trên đùi, sau đó hít sâu một hơi kìm nén bực bội làm hai mươi cái ngồi lên động tác. Người tới đi. Cái này. Liền cái này. Tân sĩ Ngọc khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó không có mao bệnh đi. Đúng a, người tới đi. Người kia cười nói. Ta đến liền ta đến. Tân sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu làm theo. Cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc thua. Tần Sĩ Ngọc đừng nói là làm 20 cái, không tới 10 cái thời điểm lại không được. Nếu không phải cắn chặt hàm răng nâng cao, trực tiếp liền phải ngay tại chỗ bên trên không thể. Xem như đến thứ 15 cái thời điểm, Tần Sĩ Ngọc thực sự không chịu nổi. Nếu không phải người kia phản ứng nhanh, Tần Sĩ Ngọc đứng người lên thiếu điều một đầu cắm xuống đất bên trên ném chỗ ấy. Lúc này biết rõ đi, thân thể của ngươi vẫn hư như đây. Hảo hảo ngồi xuống, thành chủ đều phân phó tốt, ăn ngon uống sướng cho ngươi bổ thân thể, hết thảy chờ ngươi tốt về sau lại nói. Người kia vịn Tần Sĩ Ngọc lên giường, mà lùi về sau đến cửa, ta gọi đa tiến nếu như không có đặc thù sự tình ta bình thường ngay tại cái này khoảng chừng ngươi có thể tùy thời gọi ta nếu như rời đi tối đa cũng sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ chỉ cần năng lực đi tới mọi chuyện ta đều có thể thay ngươi làm được cảm ơn tần sĩ ngọc chắp tay lúc này đầu hắn còn chuyển đâu cứ như vậy tần sĩ ngọc là chọn vẹn khôi phục bệnh này lúc này mới xem như triệt để khôi phục lại đa tiến không tin hai người lại tỉ thí một trận hai người là cùng một chỗ làm cuối cùng tần sĩ ngọc làm xong đa tiến mới làm đến thứ 15 cái ngươi ngươi thật đúng là lợi hại a Đa Tiến vì đuổi theo Tần Sĩ Ngọc Tiết Tấu có chút dùng sức quá mạnh, thở hồng hộc nói: Ngươi lừa gạt ai đây? Đây chính là người tu luyện thể trạng, đổi thành người bình thường nín thở một cái làm ngồi lên, không đại nào thiếu dưỡng đi qua mới là lạ. Tần Sĩ Ngọc cười nói: Cho nên ta mới nói ngươi không có khôi phục lại, người bình thường khảo thí ngươi đều không thông qua. Đa Tiến cười nói: Đây không tính là cái gì, lần này ta dù sao cũng nên có thể đi ra a. Tần Sĩ Ngọc cười nói: Thanh chủ có việc đang bận, ngươi có thể tự mình đi trước đi bộ một chút, làm quen một chút, cũng toàn bộ làm như là hít thở một chút không khí mới mẻ, nhưng mà đường ra thành. Không phải thành chủ muốn gặp ngươi chúng ta không dễ tìm. Đa tiến nói, tiến tâm đi, ta không đi xa. Còn quen thuộc cái gì a? Chính là hít thở không khí. Tân sĩ ngọc cười nói, trong lòng tự nhủ còn thành chủ tìm ta. Cái kia không phải cũng là xa địch lý tứ sao? Như thế xem ra vi nhân vấn đề quá cũng không lớn. Đa tiến nhẹ gật đầu rời đi, xem ra hẳn là đi báo cáo cùng giao nộp. Tân sĩ ngọc thì là nhanh nhẹn thông suốt đi ra đại môn, thật đúng là đừng nói, phía ngoài không khí chính là so bên trong căn phòng tốt, ra khỏi phòng cả người tâm tình đều không giống. Tấn sĩ ngọc đi ra ngoài xem xét, chính mình quả thật là ở thương nghiệp phố phụ cận. Hắn chỗ ở viện tử tự nhiên là không thể ở ngoài sáng trên đường, mà là đi vào một đầu ngõ hẻm ở phía sau. Ừm. Tần sĩ ngọc lúc này mới vừa đi ra, khoảng trường xem xét liền phát hiện chỗ không đúng. Thông thiên thành thay đổi, thật thay đổi. Dứt bỏ cái này trên trời đèn xuống phát sáng không nói trước, Tần sĩ ngọc là chọn vẹn khu vực mới một vòng lớn a. Nếu như Tần sĩ ngọc không có nhớ lầm, thông thiên thành phía tây thương nghiệp phố là ẩm thực phố, mà phía đông mới là giao dịch phố. Hắn vừa mới thế nhưng là theo ẩm thực phố đi ra. Nếu như là theo ẩm thực phố sau phố đi tới, hẳn là phương bắc, cũng chính là bên tay trái là giáo chủ đại điện thế nhưng là lúc này giáo chủ đại điện làm sao bên tay phải đây không sai xa địch giáo chủ đại điện nghị sự thông thiên điện còn có đại tiên tri thần điện ba tòa nhà kiến trúc thế nhưng là không giống nhau lúc trước vi nhân mang theo tần sĩ ngọc dạo phố tần sĩ ngọc thế nhưng là nhớ ký đâu lúc này làm sao được đâu dạo qua một vòng cũng không nghĩ minh mệnh mà lại tần sĩ ngọc lên được sớm lúc này thương nghiệp phố vẫn chưa có người nào đâu tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ ta vẫn là đừng ở khu vực mới đi ta vẫn là đi cũ thành khu nhìn xem người nơi đâu nhiều đến bên kia mà hỏi một chút liền biết tần sĩ ngọc vòng qua thông thiên quảng trường khía cạnh cũng là đi tới cũ thành khu lối vào nơi này còn không thể xem như chân chính cũ thành khu, mà là vi nhân bọn hắn loại này người ở khu gia quyến. càng đi về phía trước mới là gia thông thiên thành cũ thành khu, thế nhưng là đến đầu phố thời điểm đường lại là bị cản chết rồi. Cự ngựa, cao đến không hợp thói thường cự ngựa. đứng tại cách đó không xa xem xét cái này cự ngựa trưởng cao ba trượng, đơn khúc gỗ đều nhanh vượt qua đại điện trụ cột. Check. Ngay tại tần sĩ ngọc kinh ngạc thời gian, khu gia quyến bắt đầu ra người. tần sĩ ngọc cái này xem xét cũng là trợn mắt thốt mồm, trước mặt kệ lao hấu phụ nữ trẻ em, cái này nếu là xem ra tinh khí thần cũng tệ, từng cái mà đều là một thân hộ giáp. Uy một chương 489, xong tảng. Tần Sĩ Ngọc xem xét đây không phải kéo con bê sao những người kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ cũng có việc gấp. Ngăn lại mấy người muốn hỏi một chút người ta cũng không dừng lại cũng không nhìn hắn cái nào, có mấy cái dừng bước lại thì là giống như như nhìn quái vật đánh giá Tần Sĩ Ngọc. Sau đó bĩu môi một cái, đi. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta bộ dáng này tạm được sờ lên đỉnh đầu, tóc là ngắn chút, thế nhưng là cái này, dáng ra đầu nhỏ đầu đinh mới là chính mình đẹp trai nhất bộ dáng a tối đầu nhìn một chút chính mình một trắng loăn trác phục, trong lòng tự nhủ ta đi ra ngoài rửa mặt cũng thay quần áo cái này thế nào cũng tựa như nhìn quái vật nhìn ta a, tần sĩ ngọc là không biết vì cái gì a, nhìn những người kia từng cái lệnh người đáng ghét dáng vẻ cũng là lười nhác lại mở miệng, cuối cùng nghĩ nghĩ, tất nhiên cái này cũ thành khu bị phong còn có khoa trương như vậy cự ngựa, như vậy tự nhiên là có được cái gì nguyên nhân đặc biệt, chính mình xông đi vào nhìn xem cũng liền tất cả đều minh bạch, chỉ là 10 mét còn có thể làm khó được tần sĩ ngọc sao đừng nói là hắn không thành tựu thất áp, vẹn vẹn là nam minh ly hỏa cũng đã đầy đủ hắn phi hành, mẫu chốt là hắn không cần bay a, cái này cự ngựa đều cao hơn mười mét, cái tiêu cây cột đều cùng trụ cột tựa như cái này hai cây cây cột ở giữa khe hở cũng không cần nói, có thể cự ngựa nhưng không nhất định có thể cự người. Tần sĩ ngọc nghĩ xong liền muốn theo cự ngựa chui qua, mà đúng lúc này một người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. vị bằng hưu này, còn xin dừng bước ra. một cái giọng ôn hòa truyền đến. Tần sĩ ngọc cái này một chân vừa vượt qua, nghe thấy thanh âm lại bước trở về. quay đầu thời điểm trong lòng tự đủ xem như gặp được một người bình thường, thế nhưng là xem xét lại là ngây ngẩn cả người. Tần sĩ ngọc cảm giác người này trừ chủ động nói chuyện với mình bình thường một chút bên ngoài, cái khác giống như liền không có một chút bình thường địa phương, đứng ở chỗ này quả thực chính là một đóa kỳ hoa. Đầu tiên, nhân vật thật là một đầu trọc. Phải biết, thông thiên đại lục người đều là tóc dài, hơi dài không đủ dáng dấp đều là xóa, mà tóc dài thì đều là lên đỉnh đầu trải một cái búi tóc. Nếu như là linh lung các người, phần lớn là đầu trọc, mà cũng có một chút không kịp hất tóc chính là dán ra đầu tóc ngắn, cũng tỉ như nói lúc trước tần sĩ Ngọc giả mạo khổ hạnh người lúc tiểu tóc. Mà ở thông thiên giáo, tiểu tóc liền tương đối tùy ý chính là tóc ngắn cũng sẽ không quá ngắn, mà tóc dài cũng sẽ không quá dài. Tóc ngắn phải có hình, tóc dài nhưng mà bay, đại khái là như vậy, mà giống như người này lớn đầu trọc thế, nhưng là rất ít gặp. Tân sĩ Ngọc xem xét, trong lòng tự đủ đầu người này bên trên có thể nhìn ra là có tóc tuyệt đối không phải tiên tiên tạ đỉnh, mà đáng xem lớp da nhăn sắc hắn lưu đầu trọc cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn. Bởi vì đỉnh đầu da đầu nhăn sắc đã cùng làn da đồng dạng. Điểm thứ hai, người này là mặc một trường bảo. Đúng vậy à, thông thiên giáo là mặc trường bảo, đẳng cấp này chế độ ngay tại cái kia bày biện đâu, theo đen đến đỏ. Thế nhưng là có một chút đa, thông thiên giáo trường bảo là đối vạt áo, cũng có đầu, mà lại đều là có cổ áo bẻ, coi như không phải trường bảo cũng là ăn mặc gọn gàng trang phục. Có thể trước mặt vị này đâu, mặc chính là nhấp vạt áo trường bảo cũng chính là một mặt che lại một mặt áo bảo lớn, cùng thông thiên đại lục bản thổ phục sức còn có linh lung tháp áo choàng mười phần giống nhau. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc suy nghĩ minh bạch, bởi vì hắn vừa tới thông thiên giáo thời điểm mọi người nhìn hắn đích xác là mười phần kinh ngạc. Hắn trang phục là truyền thống trang phục, cũng chính là áo là nhấp vào áo, to béo ống tay áo có hộ hàm ghim, bên hông là dây lưng, phía dưới to béo trang phục quần dài cũng có sà cạp, cùng thông thiên giáo ăn mặc gọn gàng trang phục là có chút khác biệt. Mà vị này thì là càng kỳ quái hơn, hắn cái này căn bản là linh lung tháp tháp chúng bộ dáng mà. Người có việc Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái. "Đúng vậy a, không phải làm sao lại gọi lại các hạ đây?" người kia cười nói, ngươi là tần sĩ ngọc chắp tay hỏi, tại hạ song tàng. người kia đơn trưởng dựng thẳng lên hoàn lê nói, ta em gái ngươi a tần sĩ ngọc ở trong lòng hoảng sợ nói, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia song tàng một tay đứng lên đây không phải linh lung tháp lễ nghi thủ thế sao hắn là làm phản vẫn là đến nội ứng. tần sĩ ngọc biết rõ, ở thông thiên giáo cũng có một loại đơn trưởng dựng thẳng lên thủ thế, được xưng là thông thiên thánh hảo, nhưng mà người ta năm ngón tay thế nhưng là tách ra, tượng trưng cho năm tổ thương. thế nhưng là cái này song tàng năm ngón tay rõ ràng là khép lại. các hạ tôn kính đại danh a người kia mười phần có lễ phép, nhìn thấy tần sĩ ngọc lăng thần nhẹ giọng nhắc nhở thất lễ thất lễ tần sĩ ngọc vội vàng chấp tay đạo tại hạ tần sĩ ngọc a tần sĩ ngọc tên rất hay song tàng gật đầu nói tần sĩ ngọc trong lòng thế nhưng là lại càng kỳ quái trong lòng tự đủ ngươi không biết ta tần sĩ ngọc sao cũng không phải nói tần sĩ ngọc tự nhận là ở chính thông tiên giáo có bao nhiêu ngưỡng bức, mà là kinh lịch nhiều như vậy hắn cũng sớm tại trong giáo lập nên danh hào ngươi là người nơi này tần sĩ ngọc hỏi đúng vậy song tàng cười theo tần sĩ ngọc hắn giống như đang nói ngươi hỏi không phải nói nhảm sao vậy ngươi phục sức vì cái gì cùng người khác khác biệt tần sĩ ngọc lại hỏi ở thông thiên giáo điệu bản hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi người ta ngươi vì sao mặc linh lung tháp của áo a a y phục của ta sao song tàng túi đầu nhìn một chút sau đó cười một tiếng quần áo chính là một tầng tấm màn che tốt xấu đẹp xấu lại có gì khác biệt đâu cũng tỷ như nói các hạ ngươi, mà không phải cũng là mười phần lập gì sao a a cụ cụ tần sĩ ngọc ho khan hai tiếng trong lòng tự đủ cái này song tàng giỏi tài ăn nói a nói tới nói lui một câu cao thâm mặt chắc đây tuyệt đối là linh lung tháp hương vị kết quả một câu cuối cùng còn bắn ngược cho mình đây không phải nói ta quả đen rơi vào heo bên trên không thấy mình đen sao băng hữu phía trước là không thể đi song tàng nói khẽ. Đúng vậy à, ta cũng đã nhìn ra, cái này đều cản chết rồi, thế nhưng là ta có chuyện khẩn yếu sót ruột đi qua." à. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Vậy cũng không thể đi qua, đây là thành chủ lệ." Song Tàng nói. "Quay lại ta tìm tiểu tử kia đi nói." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, chuyển liền lại muốn chui qua. "A bằng hưu, thật không được a Song Tàng nghe được Tần Sĩ Ngọc xưng hô thành chủ, vì tiểu tử kia rõ ràng xứng sợ, sau đó lại ngăn cả nói. "Vì sao không được a ta đi qua có thể chết sao?" Song Tàng liên tục ngăn cản Tần Sĩ Ngọc có chút không vui, chuyển qua hỏi. "Ngươi lại có làm sao?" chết lại như thế nào nhân sinh ai có thể không rơi vào luân hồi kiếp này tại thế sao lại không phải kiếp trước chi luân hồi đâu xong tần nói Ừ tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó nói thật đúng là có lý ta nhìn ngươi lào tiểu tử căn bản chính là linh lung tháp tá ngươi không phải thông thiên giáo người đi ta sao phải hay không phải lại có thể thế nào đâu thiên hạ thương sinh tại thiên hạ nơi nào không thể người a xong tần nói ngươi là linh lung tháp người tần sĩ ngọc trực tiếp mở hỏi Linh Lung Tháp Song Tàng sững sờ sau đó cười, không có khẳng định cũng không có phủ định. Thông Thiên Giáo Linh Lung Tháp lại có gì khác biệt? Mục đích cuối cùng nhất không đều là làm cho người hướng thiện một lòng thành đường lớn sao? Phần thật trọng yếu như vậy sao ta cho rằng tôn chỉ mới là trọng yếu nhất? Tần Sĩ Ngọc vốn định hỏi lại, ngươi đến cùng là ai là làm cái gì? Thế nhưng là lo lắng cái thằng này lại tới một câu lại như thế nào lại có gì khác biệt vân vân, cho nên cũng liền không muốn lại cùng hắn nhiều lời. Bye bye đi ngại à, ngươi cũng đừng cùng chỗ này lại nhảy Tần Sĩ Ngọc không để ý đến hắn nữa, trực tiếp một cước liền bước đi qua. Bang Hưu, còn xin dừng bước á, Song Tàng lại nói. Ngươi ngậm miệng tần sĩ ngọc đầu cũng không quay lại, cái thứ hai chân cũng đi qua. Đáp tội xong tàng nói. Sau đó tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, tốc độ nhanh chóng lực lượng tới lớn lục cảm đại thành chính mình vậy mà đều chưa kịp phản ứng muốn nắm cự ngựa bất đắc dĩ lại quá thô, lại dùng hấp lực phát hiện căn bản vô dụng. Cứ như vậy, tần sĩ ngọc lại về tới tại chỗ.